chương bốn trăm tám mươi hai sắp đến thiếu niên này chính là tô kiệt tô kiệt khí chất siêu q u ầ n bận tụy mà ở trong mắt an kỳ sinh càng là trung linh lưu tú khí vận sở trung dạng này người không có chỗ nào mà không phải là thời đại lộng triệu nhân nhất thời khí vận c h i tử cái này cũng không khó lý giải nếu đem thiên địa từ trường so sánh dù sao tung hoành vô số đầu đường cong như vậy tô kiệt liền là ra ngoài tung hoành ở giữa giao hội tiết điểm kia dạng này người tham chính có thể tế chấp một tỉnh đại tướng nơi biên cương nếu có thể mở lực thậm chí tiến thêm một bước cũng chưa biết chừng tập văn cũng linh quang t r ậ hiện tùy tiện liền có thể hoàn thành người khác suốt đời đều nghiên cứu không thấu đầu đề trở thành nghiên cứu khoa học c ự đầu tập võ tự nhiên cũng giống như thế mà trên thực tế tại an kỳ sinh đã từng nhìn thấy trong quy tích cái này tô kiệt chính là cổ t r ư ờ n g phong về sau ba trăm năm chuyển tiếp tiếp nối người trước mở lối cho người sau một đời đại tôn g sư cái này lại không phải như là kiến thần dạng này tôn xương đại tôn g sư mà là tương tự tại huyền tinh lịch sử phía trên cổ t r ư ờ n g phong trương tam phong đ ặ t ma trần đoan dạng này thiên cổ truyền tụng đại tôn sư tuyết đình hào kiệt nhân vật như vậy có nhiều đáng sợ từ cổ trường phong âm hồn chi thân tại nhân gian giới bên trong lưu lại rất nhiều truyền thuyết liền có thể thấy một góc cái này cố nhiên có hắn người mang đạo nhất đồ mảnh vỡ nguyên nhân bản thân thiên tư cũng không thể coi thường tô kiệt đồng dạng có dạng này tiềm lực đương nhiên trong quá trình này không thể tao nộ không thể đối kháng thì như lúc này an kỳ sinh xuất thủ dưới tình huống như vậy cho dù huyền tinh l ư ợ n g cực cự đầu hải lục không tam quân trăm vạn tinh nhuệ cùng nhau bảo vệ hắn cũng không làm nên chuyện gì hắn muốn giết g a n tấp ở giữa không ai có thể ngăn cản đương nhiên hắn cho tới bây giờ đều là cái bình h o à người c à nhưng g sẽ k ô vô duyên vô n duyên n g g cơ đối ờ i lập thủ. ư ơ i Kiệt bị an kỳ sinh Tô mắt nhìn toàn thân Kỳ bị An ánh nhìn run dù vậy hắn lồng ngực chập trùng mấy lần vẫn là dỗi ra hai tay n ắ m ở an kỳ sinh tay an tiên sinh còn không có cảm ơn ân cứu mạng của ngươi hắn đương nhiên nhận biết an kỳ sinh không đề cập tới hơn một năm trước đó lạc thành ngoại thành ân cứu mạng vẹn vẹn là nửa năm trước đó trên núi võ đang tiêm ộ t trận chiến kinh tế liền để hắn lại khó quên hắn cũng không nghĩ tới mình vừa trở về là thành lại đụng phải tôn này đứng tại thế giới đỉnh phong kiến thần đại công sư bị m ì n h huấn luyện viên hoặc thờ trở thành so hệ vợ dẹt còn muốn cao nam nhân ngươi chuẩn bị làm sao cám ơn ta an k ỳ sinh bông ra tay nhìn xem tô kiệt ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng dị dạng vận sóng tuy tiện liền có thể đụng phải vô địch thiên hạ lao tiền bối nên nói không hổ là nhất thời khí vận c h i từ sao tô kiệt trong mắt hắn tự nhiên không có cái gì bí mật thiếu niên này tiếp xúc nội ra quyền thuật bất quá hơn hai năm mà thôi thậm chí không có sư thừa chỉ là tùy ý báo một cái vo giáo nghỉ hè đặc hấn liền có thể đụng phải thiếu lâm tự bên ngoài hành tàu bao đan đại hòa thượng thích tâm long cũng tại trong lúc lơ đáng học được thật đồ vật về sau lại kiến thần võ giả bắt tờ vào võ học cánh cửa tràn trọc không đến thời gian ba năm đã muốn ám kình n h ậ ệ p hóa dạng này gặp gỡ tự nhiên không chỉ là t r ù n g hợp a tô kiệt mọi người dường như không ngờ đến an k ỳ sinh sẽ nói như vậy ta một đường phong trần mệt mỏi đã được phải liền mời ta ăn bữa c ơ m đi an k ỳ sinh mỉm cười d ạ n bước hướng về cách đó không xa đạo bên cạnh bữa sáng cửa hàng đi đến tô kiệt có chút thất thần hắn nhớ kỹ vọt tờ đã nói với hắn kiến thần võ giả là sẽ không ăn bệnh ngũ cốc chỉ phục dùng đặc chất năng ư ợ n dịch dinh dưỡng thậm chí thỉnh thoảng muốn tích cốc uống thanh thủy vị này làm sao hắn đầy bộ mỹ hoặc nhưng vẫn là bước nhanh đi theo cái trước dạo bước hắn thấy đều ẩn chứa rất nhiều võ học đạo lý không thấy như thế nào động tác mình đi m a u làm thế nào đều theo không kịp lạc thành người thích u ố n g canh thịt bò canh canh thịt dê thịt lừa canh đậu hũ canh viên thuốc canh hồ s ú c tay nhưng nói là chủng loại phong phú lúc này sắp trời mời vừa hương sáng một cỗ nồng đậm hồ s ú c tay hương vị liền cơ hồ bao phủ toàn bộ là thành an kỷ sinh tùy ý tìm nhà quán b ê n đường điểm một bát hồ s ú c a y hai khối thích h p bánh bao hấp phối hợp một đĩa nhỏ dưa chua đơn giản mà sắc hương vị đều đủ đơn giản như vậy bữa sáng trong ký ức của hắn cũng đã mấy trăm năm chưa từng ăn qua lúc này liền bánh bao uống vào hồ s ú c tay chỉ cảm thấy tâm thần bình tĩnh ăn gió năm sương phúc đan tích cốc nói đến đêm h a y kỳ thực thần tiên đều có ăn uống chi d ụ hắn cố nhiên có thể nuốt gió bật hơi nhưng cũng không cần kiếm kỵ ngay cả nhân gian hương hỏa đều ăn không được an tiên sinh nghe nói giống n g à i dạng này võ giả đã không ăn ngũ cốc ngài làm sao tô kiệt lòng có nghi vấn liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm không ăn ngũ cốc lại ăn cái gì tu luyện quyền thuật không thể chỉ nhìn dinh dưỡng dinh dưỡng bữa ăn tích cốc đan đẹp mắt lại không thể ăn an kỷ sinh chậm rãi nhai nuốt lấy bá an tiếp một cái về sau mới mở miệng nói nhân p h á p địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên quyền pháp như thế thuận trưởng thành nghịch thành tiên mặt trời lên mặt trời lặn trăng tròn trăng huyết thủy triều lên xuống gió thổi mây tạnh bạn cũng không có cái gì nhất định phải cái gì hẳn là đạo pháp tự nhiên tô kiệt như có điều suy nghĩ khổng tử nói năm hơn bảy mươi tuy tâm s ở d ụ c mà không vượt k h u ô n cái quy củ này là trời quy củ cũng là quy củ của mình an kỷ sinh giơ tay lên đua đã gác ở tô kiệt trên cổ an tiên sinh tô kiệt giật mình lại chỉ cảm thấy tay chân tê dại toàn thân động cũng không thể động hắn ám kinh đã luyện đến t ứ chi lông tóc c h ấ n kinh liền sẽ x ù ố n ô n g nhưng lại căn bản không có có thể cảm ứng được an kỳ sinh đột n g ộ t xuất thủ nhưng mà cái quy củ này nhưng lại không phải bình thường trên ý nghĩa quy củ an kỳ sinh nói đ u a hơi n h i u hắn liền không tự chủ được n g ầ n đầu lúc này người t ố i muốn làm gì vừa vặn lúc này ánh nắng rủ xuống chạy xuống xuyên tấu h qua cao lầu cửa sổ sát đất chết xạ chiếu vào tô kiệt trên ánh mắt ánh nắng sáng sớm cũng không như thế nào chừng mắt nhưng nhìn thẳng mặt trời vẫn là không khỏi con mắt chua sót nhưng tô kiệt làm thế nào cũng bê không vừa mắt chỉ chốc lát hai hàng nước mắt liền chạy xuống nghĩ cho mắt nhắm mắt mặt trời lên mặt trời lặn là thiên địa quy củ con mắt chua sót muốn chớp mắt là chính ngươi quy củ cái khác như n ó i bụng muốn ăn cơm vây lại muốn nghỉ ngơi cũng không có chỗ nào mà không phải là quy củ an kỷ sinh để đua xuống thời hận nói ngươi luyện cực kỳ tạp có thiếu lâm ngoại gia quyền lại có võ đang nội gia quyền có trong quân s á t phạt quyền cũng có tây dương quyền nhưng vô luận đồ vật quyền loại ngoại gia nội gia trung quy là người quyền mà không phải tiên quyền n g ư ơ i muốn thuận theo muốn ỉ vào muốn tuân thủ cũng là thân thể quy củ đau đớn liền không đúng chán ghét liền là xóa vui sướng mới là chính xác làm người hai đời vượt đi tam giới sở học của hắn nhiều chi tạp từ xưa đến nay liền không ai có thể so sánh với hắn đối với quyền thuật hắn giải cũng đã vượt xa lúc này tô kiệt quyền loại vô luận nội ra ngoại ra muốn luyện tốt liền muốn đắm c h ì m vào muốn đầu nhập đi vào cái này đầu nhập không chỉ là tinh thần đầu nhập cũng là thân thể đầu nhập tinh thần cần vui vẻ thân thể cũng cần tại cảm xúc bên trong luyện quyền để thân thể cũng cao hứng trở lại mới là quyền thuật nhập môn ách mình liền hỏi một câu làm sao lại nói như thế một đ ồ n g lớn tô kiệt xoa xoa khỏe mắt có chút suy nghĩ nhưng cũng có chút cười khổ kia、yeah, trời quy củ đâu vậy phải xem chính ngươi từ thiên địa ở giữa lính nộ được cái gì quý cũ an k ỳ sinh không nhanh không chầm ăn cái cuối cùng bánh bao xoa xoa tay gặp tô kiệt còn tại s ợ r u n lại nói một câu nhớ kỹ thanh toán tô kiệt ngầm đầu nhịn không được mở miệng la lên an tiên sinh ngươi vì sao muốn nói cùng những này an k ỳ sinh dạo bước trước cũng không quay đầu lại kia、yeah, tự nhiên là theo ta tâm ý theo ta tâm ý tô kiệt miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy câu nói này trong lòng hình như có được lại tựa như cái gì cũng không có nghe hiểu hồi lâu sau trước mặt hồ sốt cay đều không bốc lên n h khí hắn mới hồi phục tinh thần lại an kỳ sinh đã nhìn không thấy nhưng hắn trong lúc lơ đãng quét qua liền thấy trên mặt bàn chẳng biết lúc nào nhiều một khối hoẹ b i ể n gỗ phía trên tựa hồ khắc họa lấy một cái đầy ra cửa lớn chế tắc tinh xảo khắc họa giống như lúc an kỳ sinh rất đồ vật không đúng dạng này đại tông sư làm sao lại ném đồ vật dù làm ộ t hạt cho bụi k é o xuống bọn hắn cũng có thể cảm giác được như vậy đây là hắn liệu cho mình tô kiệt trong lòng nổi lên suy nghĩ quỷ thần xui khiến đưa tay cầm bút lên viên kia hoẹ biệt gỗ vào tay lạnh bướt thẳng vào tim gan tô kiệt chỉ cảm thấy trong lòng một hoảng hốt không khỏi nắm chặt cái này viên hoẹ biệt gỗ đây là tây bắc dây núi toàn thân ngân bạch căn cư trong đại sảnh một đám người hành tẩu vội vàng vương c h i huyên thanh long bạch hổ túng như bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt phun xin máy chiếu đặc sự cục một đám cao tầng đội viên cũng đều là trầm mặc như bàn thạch mô phỏng chi phả sở thợ m ở n nụ c ơ lở bầm hủy diệt cương thi vương xác suất thành công mười sáu chín phần trăm khả năng thất bại nguyên nhân mô phỏng tiên cơ vũ khí hủy diệt cương thi vương xác suất thành công mười một hai phần trăm khả năng thất bại nguyên nhân thất bại chống trải trong đại s ả n h trí tuệ nhân tạo ứng long băng l á n h giọng nói tổng hợp không ngừng vang lên nó thanh â m mỗi một lần vang lên đại s ả n h sắc mặt của mọi người liền ngưng trọng một phần bởi vì mỗi một lần thanh â m vang lên đều đại biểu phương án của bọn hắn thất bại Tốt. Thanh quát một tiếng, ứng long lập tức im tiếng nói. Trên trăm đầu vị diệt phương án, sát xuất thành công lớn nhất bất chỉ có 5 thành. Thanh mặt nghiêm túc, trong một tiêu bất ít khẽ không phương chỉ nghiêm không khỏi Hắn long ứng long nói. án, công lớn long lòng dâng lên một tia bất lực. Cả đời này lập lực. Nhưng quái vật này, vượt quá đầu im đời có sắc cả cực có vị bạch hổ túi đầu nói khẽ nam thành cũng không phải là không thể được không có khả năng hắn lời còn chưa nói hết thanh long khoát tay chặt lại đã đem hắn đánh gãy phương án bên trong tất cả vũ khí đều có lớn lao nguy hại không có tán thành không chín thành chắc chắn tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ vậy xem ra cũng chỉ có đem nó đầu nhập vũ trụ lợi dụng mặt trời đem nó tiêu hủy tú mưu nhìn xem hình chiếu trên màn hình từng hàng tinh hồng chữ ánh mắt chấm ngưng không được lần này lại là vương tri huyên khoát tay tự tuyệt nam thành sự không chắc chắn quá lớn nếu như không thể đem hắn tổn hại ngược lại phong ấn đuổi chú của hắn bị tiêu hủy vấn đề cũng quá lớn vương tri huyên cũng hơi có chút đau đầu từ khi biết được cương thi vương chư thương tồn tại cho tới hôm nay ứng long đã để không biết nhiều ít cái phương án nhưng không có bất kỳ cái gì một cái phương án có thể sắp thành công suất tăng lên tới năm thành trở lên mà năm thành là có thể thành cũng không thành đối với dân cờ bạc tới nói đương nhiên có thể đánh cược một lần nhưng đối với bọn hắn mà nói lại không được một lần thất bại sẽ tạo thành hậu quả đều là kinh khủng cấp số vui nhã dây núi sự kiện đủ để chấn kinh thế giới mà nàng càng thêm lo lắng lại ngược lại là sa hỏa kêu nhắc lên đầy trời bao cát làm cho cả sa hỏa đều cơ hồ bốc cháy lên lại là cái gì q u á i vật nếu đem hắn mang đến sao hỏa đồng thời dẫn bạo phản vật chất đạn lại có người đề nghị phản vật chất đạn chưa thử bạo qua gây ra rủi ro vấn đề chỉ sợ sẽ càng lớn mà lại uy lực của nó cũng chưa chắc có thể phá hủy cương thi vương có người đề nghị tự nhiên là có người phản đối không thử một lần làm sao biết đây chính là xác suất thành công cao nhất hai cái phương án một t r ò n g bằng vào tai nhóm dự trữ đủ để thanh tẩy kia nửa cái h ỏ a tinh nếu như không được chứ trong đại sảnh một đám cao tầng càng nói càng là kích động trong lòng bọn họ bị đè nén quá lâu không thể nào phát tiết lúc này từng cái như chuyện cổ tích thùng thuốc nổ một điểm liền nổ tốt về sau rồi nói sau chúng ta đối cái này cương thi vương biết được có ít chế một ngày liền có thể nhiều một phần năm chắc chờ đợi ứng long đến tiếp sau phương án đi thanh long lắc đầu vẫn là cự tuyệt hắn nuốt nuốt h u y ệ t thái dương có chút mệt mỏi trước đem v ư ơ n g án mô phỏng kết quả nộp lên đi như phía trên đồng ý căn hệ trọng đại không phải tùy tiện có thể hạ quyết định thậm chí dù là có cao tới chín thành sát xuất thành công chân chính hạ đạt tiêu hủy mệnh lệnh cũng không phải là bọn hắn đương nhiên trong đó nguyên nhân rất lớn là bọn hắn có lại chỉ có một lần thời cơ một khi thất bại vậy sẽ là một trận so ba trăm n ă m trước thảm thiết hơn hạo kiếp vâng hình chiếu quán bế một đám đặc sự cục cao tầng cũng đều t ắ n đi tại chỗ chỉ để lại thanh long bạch hổ vương tri huyên ba người chỉ có một tháng cả đám thối lui về sau ứng long điện tử hợp thành em lại lần nữa vang lên chuẩn xác mà nói ba mươi sáu ngày m ộ ư ơ i hai h lẻ tám điểm bốn mươi ba giây ứng long nói là cái kia phong ấn kim quan p h ụ lục có tác dụng trong thời gian hạn định thời gian hay là nói là đầu kia cương thi vương thoát khốn thời điểm thời khắc chuẩn bị đi vương tri huyên nhìn thoáng qua thanh long phương án sự tình vẫn là ngươi tới làm núi tuyết nơi đó ta không yên lòng muốn đi nhìn chằm chằm đi thôi thanh long ngồi trên ghế lấy tay che mặt không che giấu được mọi mệt một tháng một tháng an kỷ sinh chỉ ở hình thành cùng phụ mẫu ngây người hai tuần liền không thể không rời đi đối rất nhiều phụ mẫu tới nói hai t ử không lên học ngày đó t i ể u thành niên đại trưởng thành tự nhiên là muốn thành ra lập nghiệp là lấy an kỷ sinh không có hưởng thụ mấy ngày trong nhà ấm áp lại đụng phải phụ mẫu thuốc cưới điểm này hắn cũng có chỗ đó trước nhưng cũng có chút dở khóc dở cười nhưng cưới lại tự nhiên cũng là không thể nào kết hắn bất tu thiên đạo thất tình vẫn có lục dục cũng tại nhưng kết hôn đối với hắn mà nói liền không có cần thiết kết hôn bất quá là hai bên cùng ủng hộ kết hợp truyền thừa hậu đại lưu lại mình ở trong thiên địa vết tích nhưng đ ố i an kỳ sinh tới nói nhưng lại không phải là như thế lấy hắn giờ này ngày này chi tu vi cho dù không còn chút nào nữa tiến bộ dù cho là tại cái này huyền tinh tuyệt linh c h i địa cũng có nắm chắc sống qua ngàn năm hai mươi năm là một đời ngàn năm liền là năm mươi thế hệ húng chi nhân gian đạo một chút nữ tu đều không vào hắn mắt thì càng không cần phải nói huyền tinh phía trên những n à y xoa mắt vẽ lông mày Kỳ thực trong mắt hắn bất từng hắn quá là đương n dòng phấn. n g giặt cắt chi tục bỏ hỷ h n thiên hạ đều hiếu chi thần tiên, hắn cũng không có khả năng lấy tay đoạn đi ảnh hưởng ý tưởng của cha mẹ. Là lấy, trong nhà ở lại mấy ngày về sau, hắn liền g tay hạ hiếu chi khả cha đi lại lại rời đi. đều đ về sau, có của lấy Là lấy, mấy ư ở ý mẹ. nhiên hắn rời đi ngoại trừ việc này bên ngoài trọng yếu hơn nguyên nhân tự nhiên là cương thi vương chư thương hắn nhưng không có quên đầu kêu hoàng thiên mười một lệ cương thi vương chư thương thoát khốn thời gian kéo lâu như vậy cũng là thời điểm nhìn một chút đầu này cương thi vương thuận tiện giải quyết vấn đề chương bốn trăm tám mươi ba mê hoặc thủ tâm nên có thánh nhân ra canh thứ nhất tinh không vạn lý như tẩy xanh thẳng không có chút nào t ạ p sắc trời cao mà thanh dãy núi nguy nga kéo dài vắt ngang t r ư quốc chỗ cao danh giới có tuyết luyện thành một tuyến giống như ngăn cách thiên sơn chỗ thấp có cây thanh thúy tươi tốt không khí trong lành phong cảnh như vẽ một cỗ hành xử tại thẳng tắp trên đường lớn màu đen trên xe việt d ã sở p h à m nhẹ phanh xe thấp xuống tốc độ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút phức tạp nơi đây lại chính là lần trước bọn hắn leo núi một đoàn người xảy ra chuyện trí đ i ệ hết thể cơn ác mộng bắt đầu cùng lần trước kết bạn mà đi khác biệt lần này chỉ có chính hắn một người đến đây cương thi đ ạ tháo mưa bom báo đạn, huyết tinh, đầm lầy áo không đủ c h e t h â n a n lông ở lỗ lại lần nữa tới chỗ này sở phàm p h n g phất giống như cách một thế hệ trong lòng tựa hồ còn quanh quẩn lấy hơn nửa năm đó phát sinh hết thảy trước mắt lại là một mảnh như vẽ phong cảnh hết thảy tựa hồ chưa hề phát sinh qua sở phàm sang bên dừng xe sau này chuẩn bị trong dương lấy ra từng cây bạch cúc tiêu đi đến đạo bên cạnh một chỗ đất hoang bên trong nơi này cây cối không cao cỏ lại cực kỳ c h ă n đầy theo gió cái này từng cái cỏ tuyển cỏ cây ở giữa là khắp nơi đơn giản phân mộ phía trên khắp lấy đơn giản văn tự cùng ảnh trụ sở phàm có chút không người vung xuống bạch cúc tiêu trong lòng mặc niệm lấy đồng bạn danh tự lên đường bình an s ù i lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát bên trong lại một chiếc xe việt g ã rừng ở đạo bên cạnh lưng hùm vai gấu tựa như gấu đen thành tinh giống như phong minh đào mở cửa xe ôm một lớn n â n bạch cúc tiêu s á t mặt nặng nề g h đi xuống xe tới chư vị lên đường bình an phong minh đào vung xuống bạch cúc tiêu tháo kính dâm xuống cũng là thật sâu không người trào nặng nề tưởng niệm về sau hắn đứng người lên nhìn thoáng qua sở phàm sở tiểu tử liền ngươi đã đến vẫn là hắn người hắn đã đi trước đó trận kia cương thi vương sự kiện bên trong đám người bọn họ bên trong chỉ có hắn cùng sở phàm sống sót nhưng như núi tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có đám người bọn họ còn có cái khác leo núi đội địa phương khác tự nhiên cũng may mắn người còn sống trở về tu dưỡng sau mấy tháng lúc đầu r ước định lấy cùng đi tế b ã i người chết nhưng lúc này chỉ có hai người bọn họ tựa hồ những người khác đều không đến ta cùng ca mây đã chia tay không biết nàng có thể hay không tới nhưng những người khác nên là đã tới ta đến thời điểm mộ địa cỏ dại đều là thu thập qua sở phàm sắc mặt bình tĩnh chỉ có ánh mắt bên trong có một vòng ảm đạo hoạn chưa hẳn gặp chân tình khả năng nhìn thấy càng nhiều hơn chính là đối phương xấu xí thời khắc sinh tử bản này không có gì một khi trở về mâu thuẫn liền bạo phát chia tay không thể bình thường hơn được nhưng hắn hắn lòng có ảm đạm đ á m chìm trong thế giới của mình bên trong lại không phát hiện đợi hắn nói đến ca mây hai chữ này thời điểm phong minh đào thần sắc đ ạ i biến ngươi nói ai ai cùng ngươi chia tay phong minh đào giọng vốn là lớn cái này nhấc lên cao g ọ n g tuyến quả thực là đem s ở phạm giật mình kêu lên phong lão ca s ở phạm nhữ mày hơi nghi hoặc một chút còn có thể là ai bạn gái của ta tề ca vân ngươi mất trí nhớ rồi vẫn là tại nói đ ù a ta phong minh đào kinh nghi bất định nhìn xem không có chút nào dị dạng sở phàm nhất thời lại không khỏi lui ra phía sau một bước thế ca vân đã chết ngươi hẳn là quên đi thế ca vân chết sở phàm chấn động trong lòng não hải anh minh hắn nhớ lại thế ca vân đã biến thành cương thi bị đánh g i ế t tại vui nhã bên trong dãy núi chết không toàn t h ờ i thế nhưng là cả người run lên ngã nào h xuống đất phong minh đào một tay lấy hắn nhấc lên phát hiện hắn cũng đã hôn mê đi cái này không đúng phong minh đào buông xuống sở phàm trong lòng một mảnh kinh nghi hắn cũng sẽ không coi là sở p h ạ m là chịu không được đà kích cực lớn mà điên bởi vì hắn biết được tiểu tử này tâm trí cứng cỏi trong núi rừng mấy chục lần nguy cơ sinh tử đều xuống tới làm sao có thể sau khi trở về lại đột nhiên điên ở trong đó chỉ sợ a không bao lâu sở p h ạ m quắt to một tiếng xoay người ngồi dậy mồ hôi lạnh đã làm ướp quần áo không không đúng ta làm sao lại ta làm sao lại như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì gặp hắn tỉnh lại phong minh đào nhịn không được mở miệng ngươi sẽ không phải là bị ma quỷ ám ảnh a lời này nếu là trước đó phong minh đ ả o là thế nào cũng sẽ không nói nhưng là tự mình k i n h lịch cương thi vương sự kiện về sau hắn đã không phải c á i thuần túy kẻ vô thần ta không biết s ở pham thanh âm cảm thấy chát lồng ngực chập trùng trong lòng nổi lên một vòng thật sâu hạn ý trí nhớ của ta xảy ra vấn đề ngươi khi về nhà xảy ra chuyện gì phong minh đ ả o vẫn có chút khó tin thật tốt ký ức làm sao có thể xảy ra vấn đề hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng tận mắt thấy tề ca vẫn chết làm sao quay đầu liền đem quên đi mà tề ca vẫn rõ ràng đã chết thi thể đều bị cường độ cao hỏa diễm cho đốt cháy thành phấn cất vào đặc trùng hợp kim chế tạo trong hộp sở phàm nhìn thấy lại là cái gì quỷ ta sở phàm vừa mở miệng liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng còi hai người cùng nhau quay đầu một cỗ màu s á m bạc xe con nhanh như điện trước mà đến xinh đẹp một cái vung đôi trực tiếp hoành d ừ n g ở rìa đường cửa xe mở ra một vị mặc trong trẻo tướng mạo tịnh lệ thiếu nữ đi xuống xe tới thiếu nữ kia d á n g dấp thanh thuần xinh đẹp màu da trắng nón bưng lấy một c h ù m bạch cúc tiêu nhìn qua xinh đẹp động người nhưng phong minh đảo cùng sở phàm trong lòng lại đều là phát lệnh lâu tơ đều muốn dựng lên thiếu nữ này lại chính là cái kia vốn nên đã chết đi ngay cả cho cốt đều bị đặc sự cục mang đi tề c a vân s ở phàm phong đại ca các ngươi lợi lâu tề c a vân nhẹ nhàng cười một tiếng lúc đầu nụ cười xinh đẹp vào giờ phút này hai người trong mắt lại có vẻ hết sức kinh khủng kinh dị phong minh đào ra đầu sắp vỡ hít vào khí lạnh bị trong phổi dâng lên n h i ệ t khí cùng nhau phun ra nhịp chống đồng dạng nổ vang thảo kéo s ở phàm co cẳng liền chạy như thấy quỷ cái này mẹ nó sống gặp quỷ phong minh đào kém chút thổ huyết thế giới này đến cùng thế nào chạy chạy phong minh đào nghiến răng nghĩ lợi mất mặt sắc càng khó coi hơn sợ phàm lại lần nữa chạy trốn tiến vào trong rừng một khắc cũng không dừng lại lao nhanh mà chạy tốc độ của hai người rất nhanh trong rừng so viên hầu còn muốn linh hoạt nhưng vô luận như thế nào chạy hai người đều chỉ cảm giác phía sau lạnh bướt tựa như một đầu c h ấ n lướt lạnh bướt độc xà quay quanh tại trên lưng của bọn hắn liếm láp lấy cái cổ để cho hai người trong lòng ứa ra khí lạnh các ngươi muốn đi đâu không có chút nào mảy may nhiệt độ thanh â m như bóng với hình giống như tháng chạp hàn phong quét lạnh tận sương thủy mà nó lao tử muốn bị ngươi hô chết phong minh đào nghiến răng nghiến lợi bên cạnh chạy lên mắng ta cũng là xuẩn vì cái gì đồng ý cùng các ngươi hẹn nhau cùng đi cái gì? không phải ngươi hẹn ta cùng đi sao nghe câu nói này sở phàm cũng không nhịn được hai người mắng nhau một câu trong lòng đều là chấn động tựa như biết cái gì nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều ngay tại chỗ lộn một cái phân tán ra tới Về vân anh, lan lan ca mang theo tùm cười hai ra, tựa hai lãng lộn, ránh tràn trên ung tùn lạnh nhìn người, lãnh không ngừng trên người náng tán như trăm ngàn đầu độc xà đồng tín. phong minh người khí thật khe theo khí khuyết thời thét thổ gào một độc mấy mét. mặt xem âm trăm Tê tức từ t đạo đầu Để đào dài xà cười khuôn mặt r ấ t lạnh hắt như than tam ấn người bộ dáng không biết là người hay quỷ vẫn là c ư ơ n g thi mà mẹ nó s ở phàm tiểu tử ngươi ôm cái đồ chơi này ngủ ba tháng phong minh đào c h ầ n kinh nếu không phải hoàn cảnh không đúng hắn nhất định phải đối s ở phàm biểu đạt một chút mình vạn hai phần kính nghệ s ở phàm cũng c h o n g váng dù hắn luôn luôn tâm tính t r n m ồn mấy lần h i ể m tử hoàn sinh về sau cũng coi là lịch luyện ra thấy một màn này cũng thiếu chút phun ra t a nhổ s ở phàm kém chút phun ra một m máu trong lòng vừa tức vừa giận kém chút kìm nén không được đi lên cùng quái vật này liều mạng may trong ba tháng này hắn thể sát tinh thần nhận tổn thương nghiêm trọng thanh tâm quả dục ba tháng bằng không nhưng dù là như thế nhớ tới mình từng ôm qua như thế cái quái vật trong dạ dày cũng vẫn là từng đợt c h u a chúa nước hô quái vật một cái đánh ra trước âm lanh khí tức hóa thành gió lạnh thổi qua t r ụ c vào phong minh đ ả o phong minh đ ả o trùng điệp đạp mạnh địa như là man ngưu cũng giống như vọt tới quái vật kia cách ra chạy nếu là còn sống t i ể u tử ngươi muốn cho lão t ử đốt giấy để tang phong lão ca s ở pha muốn rách cả mỹ mắt cắn răng một cái quay người hướng về rừng bên ngoài chạy tới quái vật này tốc độ quá nhanh chỉ bằng vào một đôi chân xác định vững chắc không chạy nổi hắn phong minh đào trời sinh th tượng hình quyền lại là nhất đẳng cương manh quyền pháp cái này đột nhiên va chạm so với đ ấ u trường bên trong nổi cơn điên man như còn muốn tới hung ẩm nhưng một cái va chạm mà thôi hắn liền bị cứ thế mà đỉnh té xuống đất m g ụ m lớn máu tươi phun ra trên thân gân cốt lốp bốp nát một m ả n g lớn ha ha ha quái vật muốn giết nhà ngươi phong ra ra còn kém xa lắm đâu phong minh đào ho ra đầy máu lại ngược lại ha ha cười to ngựa kia va chạm chi lực bay ngược hơn mười mét thân ở giữa không trung lại nặng nặng dẫm tại trên một cây đại thụ n g ự lực cố nén kịch liệt đau nhức hướng về cùng sở phạm phương hướng ngược nhau chạy tới một trái một phải chia ra chạy trốn Đây c ũ n sợ phạm a i người t i kia c ư hô hô nhanh chân đặt đi hắn vốn là có quyền thuật nội tình kinh lịch đại biến về sau tiến bộ càng là không nhỏ lúc này chạy xa so với người bình thường nhanh nhiều lắm cũng bền bỉ hơn nhiều nhưng dù là như thế cũng căn bản không nhanh bằng đầu kia quái vật nhìn phía xa trên đường c ố xe c ả m thụ được sau lưng càng ngày càng gần nguy cơ s ở phàm đột nhiên phát ra giống to một tiếng ngã nhào xuống đất hô quái vật kia vứt qua ngăn ở s ở phàm phải qua trên đường trên mặt thần sắc càng phát ra kinh khủng ngươi lại chạy à? s ở phàm tâm rơi xuống cái cốc quái vật này không giống với những cái kia không có linh trí cương thi lại có không kém ai trí thông minh sẽ còn đem bọn hắn lựa gạt đến nơi đây lại dết nhìn đến những cái kia đã sớm tới người không phải đi mà là cũng bị quái vật này dết đi sợ phàm chậm đứng người lên cũng không chạy vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem con quái vật này người rốt cuộc là thứ gì người chết không cần biết quái vật kia liếm môi một cái đang muốn xuất thủ đột nhiên thân thể cứng đờ một đạo thanh n m bình tĩnh nhàn nhạt chuyển đến không cao không thấp lại tựa như nặng như thái sơn để quái vật kia trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ một đầu trành quỷ tôi h không phải cỡ nào không tầm thường đồ vật ai s ở pham lầm đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa trên đường lớn chẳng biết lúc nào lại ngừng một chiếc xe việt g ã một người mặc màu trắng quần áo thể thao thanh niên huệ ả i ngồi tại mở rộng cửa xe trên ghế lái áp hồ hồn nước trên núi đầu kia quái vật so ác hổ cần phải lợi hại nhiều hơn tự nhiên cũng có loại thủ đoạn này an kỷ sinh xuống xe thiện tay đóng cửa xe vừa đi vừa nói ánh mắt của hắn bình thản động tác cũng không v ộ i không chậm lời còn chưa dứt dĩ nhiên đã đi tới một người một quỷ trước người an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn xem đầu này tranh quỷ cương thi người tập thiên địa ván sát mà sinh bất lao bất tử cái này cương thi vương chư thường từ trình độ nào đó tới nói so với hoàng thiên thập lệ đều mạnh hơn bị phù lục phong ấn lại luân lạc tới tuyệt linh tri địa vẫn còn có thể làm mưa làm gió vâng ngươi là an thấy an tiên l i sinh thấy an kỳ sinh sở phạm trong lòng chấn động mãnh liệt lập tức nhận ra hắn sau khi trở về hắn thông qua nhiều phương diện nghe nóng đã biết được thanh niên này lại là kiến thần đại công sư nghe nói từng ở chính diện trong lúc giao thủ đánh chết khất đạo hội ông chủ mục long thành thậm chí hắn còn nghe nói cái này an kỳ sinh một người đi một mình phương tây một đường dết không biết nhiều ít tám sát hàn lính đánh thuê sát thủ nhất cử thiêu phiên chuyển thừa ba trăm linh năm hải ngoại thế lực lớn khất đạo hội Chấp pháp võ giả diễn đàn bên trên, đã đ e một hắn thổi thành cổ kim đông tây phương đệ nhất cao thủ. đông Người, tam ấn người tây tam cổ kim kia cao đệ b dáng quái v ậ vừa định mở miệng, mở m ộ tiếng c á tay đã rơi vào trên Một t vai của đã rơi i vào hắn. Ba. Một tiếng, tiếng vang lanh lảnh s ở pha mí mắt của loạn chỉ thấy đầu kia truy hắn không thể trốn đi đâu được quái vật như là bị đại truy gó cái đinh cứ thế mà bị nện vào trong lòng đất p h a nương h theo lấy một tiếng h é t thảm dưới mặt đất hình như có sấm rền nổ vang dòng máu đỏ sấm đã thấm ướp mặt đất thiên địa có vật vạn vật có linh thế giới vận chuyển tự có hắn q u y t t í vũ trụ đổi thành từng lớp từng lớp nguy cơ giáng lâm Huyền trong i n h lòng nhiệm động an kỷ sinh nhìn về phía sở phàm ánh mắt chỗ sâu liền nổi lên một tia gợn xong tới chương bốn trăm tám mươi bốn kinh thiên biến mỗi gặp một người so con chi đây là an kỷ sinh kéo dài rất nhiều năm quen thuộc nguyên bản còn bởi vì đạo lực thiếu còn có hạn chế mà bây giờ người mang ngàn vạn đạo lực chí ít tại huyền tinh không có cái gì là hắn chỗ không thể nhìn thấy hắn chỗ mang chi đạo nhất đồ thần thông không có chỗ nào mà không phải là tại có đầy đủ đạo lực về sau mới có thể phát huy đưa ra cường đại nhất hiệu quả an k ỳ sinh tâm niệm vừa động ở giữa thị giác chỗ sâu đạo nhất đồ nổi lên như nước ánh sáng trắng rất nhiều văn tự như giống như, như thác nước tại khoẻ mắt của hắn rủ xuống t i ê u hao đạo lực chín điểm sơ p h a m 2795. n g u y ê n bản quy tích một sinh tại tuyệt linh vũ trụ huyền tinh thiên tư thông minh tính cách châm ổn lòng mang chính nghĩa làm người chân thành còn nhỏ tập văn hai mươi tập vó có một chút thành cựu thanh niên thời điểm gặp cương thi vương hoắc loạn bị t à dị xâm nhiễm lạc cường ngơ ngơ ngác ngác hai mươi năm cho đến khai nguyên 9 8 4 n n h ă m a i năm cương thi vương chư thương nhất lên d i ệ t thế h ạ n kiếp huyền tinh người vong tộc diện triệt để lưu lạc làm cương thi quốc gia thời điểm nhận to lớn chấn kinh từ đó khôi phục linh trí đau nhức mà cuồng hô đưa mắt không quen giữa thiên địa duy nhất người không cam lòng trong thống khổ bước lên cứu thế con đường cuối cùng tại cương thi đại quân nên chiến n g ậ u h i ể m cựu đầu xạ ở giữa k h ẽ hở tìm được đội n ị c h cương thi huyết mạch thủ đoạn tỉnh lại vô số nhân loại thành lập cứu thế quân chết bởi khai nguyên 9890 năm. nguyên nhân cái chết m ộ n g h i ể m cựu đầu xà hậu duệ r ù x ẹ o chúa cứu thế an kỷ sinh nhìn xem trước mặt đầy bụi đất thanh niên trong lòng cũng mang theo một tia cảm thán đối mặt kẻ ngoại lai thiên địa bản thân cũng sẽ có ứng n ổ i l o ạ n hóa đáng tiếc đây hết thể tới quá nhanh bây giờ đã là khai nguyên 9824 n ă m m ạ n g nguyên bản trong quy tích vẹn vẹn m ộ ư ơ i tám năm huyền tinh đã diệt vong như thế thời gian ngắn ngủi vô luận là tô kiệt dạng này tiếp nối người trước mở lối cho người sau đại tông sư vẫn là sợ phàm lớn như vậy vẫn t h u c đờ ơ y sinh trưởng thánh nhân chúa cứu thế đều cũng không đủ trưởng thành thời gian so với tô kiệt sợ phàm thảm hại hơn. trước tiên liền bị lây nhiễm hóa thành cương thi nghịch chuyển huyết mạch có lật bản thời cơ về sau nhưng lại gặp kia sao hỏa phía trên ngọc yểm cựu đầu xà hậu duệ dù xẻo mạnh yếu cách xa quá lớn trung quy là không thể làm gì tình huống như vậy phía dưới cho dù là hắn cổ trương phong chính là đến cổ kim đại tông sư ở vào tình cảnh như vậy đều cũng sẽ không tốt hơn rồi một phương từ xưa đến nay rất nhiều đại tông sư đều chưa từng tìm được con đường phía trước tuyệt linh t r i điểm một tại ngắn ngủi trong vòng hai mươi năm chống lại hoàng thiên thập lệ cấp bậc cương thi vương trư thường là khó khăn như thế nào càng không cần nói kia chỉ dùng mấy chục năm liền e m đã đem huyền tinh hóa thành cương thi quốc gia trừ thương rào sát đầu kiêng ngậu yểm cựu đầu xà hậu duệ dù xẹo thời gian không chờ ta có thể làm gì an tiên sinh ta gọi sở phàm là kim lăng người ta n g à i ân cứu mạng sở phàm ôm quyền k h ô n g người trên mặt cười khổ tính đến lần này ngài đều đã cứu ta hai lần không nói lần này lần trước trong núi rừng nếu không phải an kỳ sinh xuất thủ mình đại khái xuất cũng muốn chết ở nơi đó chớ nói vị này là đứng tại toàn cầu vũ lực giá trị đỉnh phong đại công sư cho dù là người bình thường trong lòng cũng muốn ôm lấy tình ý nơi đây không phải nơi ở lâu ngươi mau, mau trở về đi an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút sở phàm hắn lại vẫn bừng bừng p h ấ n chấn còn tại hai mươi năm sau lúc này cũng không có chỗ gì không giống tầm thường thậm chí vận khí cực kém thời đến tiên địa đều góp sức vẫn đi anh hùng cũng xa cơ nhưng không phải chỉ là nói xuông chưa thể nhảy ra trước đó người tóm lại muốn bị hoàn cảnh lớn chi phối điểm này từ kia cương quỷ đi theo hắn trở về mà không phải những người khác đồng dạng chạy trốn truy hắn mà không phải truy phong minh đ à o cái này có thể thấy được chút ít cũng không dám trở lại sở phàm thở dài từ trong lòng cho vui nhã dây núi đánh cái nếu như khả năng đời này hắn đều không muốn tới nơi này hữu duyên gặp lại an kỳ sinh thân thể khẽ nhúc đ í c h đã tiến vào sơn lâm ở giữa một viên huệ mục lệnh bài tại sở phàm nhìn chăm chú phía dưới rơi vào trên cỏ an tiên sinh người đồ vật sở phàm kêu hai tiếng cũng đã không thấy an kỳ sinh bóng lưng chỉ có thể túi người nhặt lên vào tay lạnh bớt như sở lấy một khối tốt nhất hàng ngọc nhìn lướt qua cái này huệ mục lệnh bài chế tác tinh xảo hiển nhiên không phải p h ả n phẩm nhưng an kỳ sinh đã không gặp được bóng người mình hiển nhiên cũng không có bản sự này đội kịp cũng chỉ có lưu lại về sau nhìn thấy trả lại cho hắn hô hô ba giữa núi rừng Không không tương ẩn ẩn, lai nhiều dạo ư gian khó hy vọng ngươi có thể có sở thành đi lưu cho sở phàm huệ một lệnh bài cùng lưu cho tô kiệt huệ biển gỗ không phải cùng một loại đồ vật cái trước là luân hồi phúc địa vô hạn động thiên thứ một mươi cái sau lại chỉ là hắn lưu lại một thức tán thủ nam thiên môn truyền thừa ẩn ký hai người mặc dù đều có đại khí vận mang theo hàng người lại cũng có khác biệt tô kiệt khí vận đã bừng bừng phân chấn sắp đi đến con đường của mình mà sở phạm vẫn còn muốn hai mươi năm cả hai khác biệt hắn muốn tặng cho tự nhiên cũng khác biệt hắn không cầu gì khác chỉ mong tương lai có người có thể có chỗ đến không đến mức đối mặt hạo kiếp tuyệt vọng thời điểm không có một tia ánh dạng đông than nhẹ một tiếng an k ỳ sinh đăng lâm đỉnh núi trông về phía x a mà đi đã nhìn thấy kiếp nhưng vẫn bị phong bạo bao phủ vui nhã dây núi a hắn khẽ cho mày trời cao ở giữa phong bạo chính liệt đạo đạo gió lốc như dòng à o thét trời cao mục phong biến mất đưa tới thiên tượng biến hóa thẳng đến lúc này vẫn không có hoàn toàn biến mất khi thì trời nắng khi thì liền có phong bạo có đôi khi sẽ còn dẫn phát t u y ế t l ở hệ vợ d ẹ t bốn phía thời tiết càng là biến ảo khó lường vốn là hiểm ác bây giờ càng là người sống khó mà tới gần cốc cốc cốc. máy bay trực thăng c h ậ m rãi tới gần vương tri huyên đứng ở cửa k h o a n g chỗ dáng người cao gầy áo khoác phần phật trông về phía xa k i a khí lưu biến hóa đưa tới đạo đạo phong bạo lông mày cũng là hơi nhũ lại thanh điều không nên tới gần hôm nay mục phong không thể hạ xuống mục phong phong bạo đã không có nửa năm trước như vậy kịch liệt trong mười ngày cũng có hơn p h â n nửa thời gian là không có phong bạo nhưng đủ phải máy bay trực thăng liền không thể tới gần biết đại tỷ điều khiển máy bay trực thăng thiếu nữ n a y vậy l mảy mảy trước sau bất quá mấy giờ đã đi tới mục phong bên ngoài doanh địa tạm thời thấy được tiêm một nguồn bị đặc trùng cách từ vật liệu bao khoả cực kỳ chặt chẽ đứng đấy kinh quan cùng tiêm chín cái được bảo hộ cực tốt phù lục vương bác sĩ doanh địa tạm thời hộ vệ đội tính cảnh giác cực kỳ cao vương tri huyên có chút nhữ mày ánh mắt như lao đảo qua doanh địa đã thấy được cách đó không xa đi tới tù như cùng dương quang lâm đan hoàng ngươi đã đến tù như chào một cái tại đặc sự cục bên trong vương c h i huyên địa vị cao hơn hắn hắn động phủ lục vương c h i huyên băng lãnh lệnh nhìn tù n h u một chút cái sau khẽ gật đầu dết đến tốt vương c h i huyên sắc mặt hòa hoãn một phần lại nhìn lướt qua dương quang lâm dương tiến sĩ p h ụ lục không thể động ngươi không biết sao việc này có khác kỳ quặc dương quang lâm sắc mặt có chút m ỏ i m ệ n h nhưng cũng không sợ vương c h i huyên vặn hỏi mở miệng tù vĩ đi theo ta năm sáu năm thí nghiệm làm qua rất nhiều không nên động sẽ không động hán là hoa n u ồ n g dương tiến sĩ ngươi nói là ta loại dết tù như cứng rắn đỉnh trở về ta chuyên nghiệp tay bắn tỉa toàn quân hai mươi năm ta sẽ nhìn làm sao tù như đội trưởng không nên tức giận ta không phải không thèm nói đạo lý người giám sát trên đã cho thấy liền sẽ không sai ta chỉ là hoài nghi hắn là bị cái này trong kim quan đồ vật ảnh hưởng người khác chết rồi lại không thể trên lưng cái này bêu danh dương quang lâm sắc mặt có chút tàng đạo cũng chắc ta chỉ đem hắn xem như một loại phóng s ạ coi là phóng s ạ phục có thể chống cự đồng ý để hắn trắng đem nghiên cứu thỉnh cầu việc này ta rất xin lỗi thú như lòng có hay n ấ y chào một cái như ngài vẫn có bất mãn có thể xin quân sự trọng tài dù là muốn ta để mạng ta cũng không quan trọng t ú như trong lòng có chút h y náy nhưng chuyện như vậy một lần nữa hắn vẫn chọn đem nó ngay tại chỗ đánh chết cương t h i vương so với bây giờ huyền tinh phía trên bất kỳ vũ khí nào sát thương còn lớn hơn một khi gây ra rủi ro chính mình là chết đến một vài lần cũng có lỗi với quốc gia nhân dân dương quang lâm chỉ là lắc đầu vương c h i huyên nghe hai người từng câu từng chữ dường như nhớ tới cái gì đột nhiên mở lời dương tiến sĩ ngươi còn có một cái học sinh đâu vânh v n h nàng đi tế bái nàng học trường đi dương quang lâm n g i mày vương bác sĩ sẽ không phải là hoài nghi vânh vânh cũng bị không phải không có khả năng vương tri huyên nhìn lướt qua thù mưu ý tứ rất rõ ràng vì sao không đem người giam tú như gật cười vị này dương tiến sĩ cũng không phải bình thường người nếu như không phải là bởi vì căn hệ trọng đại hắn căn bản không dám giết đệ tử của hắn lại nơi nào có thể tại giết hắn một cái đệ tử lại không có bất kỳ chưng cơ nào tình huống dưới giam hắn một cái khác học sinh đâu phải biết đây chính là đặc sự cục đặc biệt mời học giả hắn mặc dù cũng là bao đan tỏa khóa hạng người cũng không thể cùng nó so sánh tô thù vi thân thể đều lấy cường độ cao hỏa diễm tiêu hủy để phòng từ chất liệu bao khỏa vùi sâu vào cánh đồng tuyết phía dưới tú như cũng không tị hiểm dương quang lâm ngay tại trước mặt trực tiếp mở miệm nói nhưng không chờ hắn nói xong vương c h i huyên sắc mặt đột nhiên vì đó đ ạ i biến đ ạ p chân xuống khoé động kinh lực một chút đem dương quang lâm đập ngã trên mặt đất nàng lại không quan tâm một cái cất bước thoát ra bốn mươi mét bàn tay từ bên hông một vòng một đao đã xé rách thả từ phóng xạ chất liệu chém về phía trong đó thiếu nữ động tác của nàng động tác mau lẹ một giây cũng chưa tới đã đem một thân công phu phát huy phát huy, phát huy vô cùng tinh tế nhưng lại vẫn là trễ k i ê u m ặ c nặng nề trang phục phòng hộ thiếu nữ canh o n h oánh đã một thanh kéo xuống ở trong tay phụ lục ông tiếp theo một cái t r ớ c mắt đầy trời hồng quang phóng lên tận trời nhuộn đỏ chân trời một đạo tựa như ác ma nói nhỏ nỉ h non âm thanh chậm rãi rủ xuống đẩy ra đến khiêu khích bản tọa sâu kiến ngươi làm tốt đối mặt bản tọa chấn n ộ i chuẩn bị sao chương bốn trăm tám mươi lăm nói sâu kiến ai là sâu kiến kia rõ ràng không phải huyền tinh cổ kim đông tây phương bất luận một loại nào ngôn ngữ biến thành âm thanh nhâm phiêu đãng tại núi tuyết ở giữa mặc cho gió lốc gào thét phong tuyết p h á p v h ớ i cũng không có ảnh hưởng chút nào truyền bá bình tĩnh mà hạo đã rủ xuống lưu đình núi cái này một cái t r ớ c mắt h ư không tựa hồ cũng ngưng trệ một cái t r ớ c mắt kịp phản ứng đặc chiến đội viên đã rút xuống nơi tay tủ nghiêu kém chú sắt cơ lộ ra vương tri v i ê n tại cái này thở dài một tiếng bên trong đều ngưng trệ một cái c h ư ớ c mắt giống ba tiếp theo đa o quan g ra đời phong tuyết hét giận dữ ở giữa toàn bộ doanh địa tạm thời bên trong lên này liên tiếp vang lên liên tục gấm thét thanh. Kìa âm thanh kia gào d í tâm thanh giống như trâu giống như hổ giống như sói giống như quỷ lại duy trì có không giống như là nhân loại có khả năng phát ra thanh âm không tốt đứng mũi chịu xào khoảng cách gần nhất vương tri v i ê n tại lúc này cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ trái tim đang cổn đoạn huyết dịch đang sôi chảo trong mắt của nàng kia từ kim quan phía trên kéo xuống phủ lục thiếu nữ canh o n h á n h đã phát sinh nàng nhìn qua không chỉ một lần to lớn biến hóa kia trắng đ o á n làn da sinh ra mảng lớn mảng lớn tím xanh thi ban mười ngón mọc da lưới đao cũng giống như móng tay gương mặt xinh đẹp dữ tợn răng nhanh bên ngoài lợn trước mắt mà thôi đã biến thành cương thi cương thi vương sắp thắc o hốn to lớn h u y ể n giống như là thủy triều tà dị chi lực theo thanh âm kia lọt vào thai theo kim quan kia khe hở thổi ra tanh hôi chi khí sông v à muối vương tri huyên chỉ cảm thấy não hải nổ tung đồng dạng kịch liệt đau nhứt loại này kịch liệt đau nhứt giống như có người cứ thế mà gỡ ra nàng đình đầu hướng bên trong rót vào cất dầu càng có vô số chưa bao giờ có hung lệ khí tức ở trong lòng cho dù là từ núi đao núi lửa bên trong đánh qua cốt vương chi huyền tại cái này trước nay chưa từng có kịch liệt đau n h ấ t phía dưới cũng b ó c không ở trong lòng bàn tay chi đao trường đao tụt tay chui vào đất tuyết nhưng nàng lại không kịp lại rút đao tại linh trí sau cùng thanh minh bên trong nàng đột nhiên đưa tay đập tại ngực tại một tia hồng quang sáng lên bên trong hướng về phía máy truyền tin phát ra sau cùng cảnh cáo thoát khốn đan hoàng ba giống ba ngắn ngủi ba chữ đã hao hết nàng tất cả khí lực thậm chí đã không có khí lực khởi động quang vĩnh đạn truyền lại cảnh cáo cùng tự hủy ở giữa nàng không có chút gì do dự liền l ự a chọn cái trước lập tức ngay tại sau lưng tù như hóa cương trong tiếng giống giận dữ cuối cùng một sợi thanh minh bị vô biên như thủy c h i ề u hát cám bao phủ cuối cùng một s á t na nàng tại kia quang hoa như gương đồng cũng giống như kim quan phía trên cũng đồng thời chiếu triệt ra một t r ư ơ n g dữ t ậ n kinh khủng hai mắt ngang ngược khiến người vô cùng chán ghét e ngại quái vật quái vật kia là nàng hô thằng đến lúc này chư thương l ờ i nói như c ũ còn tại trong gió tuyết phiêu đãng mà chỗ này doanh điệu tạm thời đã toàn quân bị diệt hóa thành từng đầu ngửa mặt lên trời gào thét cương thi quái vật giang giác tiếng gió vun vút bên trong kia một ngụm đứng đấy kim quan phía trên hiện hiện một đạo thật sâu khe hở tiếp theo một con trắng bệnh sương mù như cũ chạy xuống điểm điểm t a n h hôi huyết dịch bàn tay từ trong cái khe xuyên thủng ra ẩm cả phiến kim quan đóng vỡ vụn giống bị vô hình c ự lực một chút chấn vỡ thành nhỏ bé như cho bùi kim phấn bị gió thổi qua vậy là tuyết trong đất ngược lại là một cái cương liệt nữ nhân yếu ớt âm thầm trong q u a n tài c h u y ê n g i a chư thương kia bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận oán độc thanh âm đang muốn người dẫn cái kia đáng chết sâu kiến đến đây trước đó kia hơn tháng khiêu khích vũ n h phải dùng toàn bộ thế giới người máu đến thanh t ẩ nhưng đầu tiên muốn làm liền là đem kia sâu kiến hồn phách rút ra dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy ngàn năm và năm bản tọa cam kết liền nhất định sẽ làm được nương theo lấy rất nhiều cương thi g ầ m rú phía kia kim quan mắt trần có thể thấy bị nhuộm thành tinh hồng huyết sắc tiếp theo bị kia huyết thủy v n mẹo trồng chất hóa thành một phương đỏ huyết vương tỏa đến tận đây nhàn nhạt ánh nắng rủ xuống lưu phía dưới mới hiện ra kia cương thi vương chư thương âm lanh khuôn mặt chư thương ngồi tại huyết sắc vương tỏa phía trên tràn ngập vũ lanh tả gì ánh mắt trông về phía xa hư không sâu kiến tây bắc dây núi toàn thân ngân bạch căn cứ trong đại sảnh ngay t h tại bận rộn tất cả đặc sự cục đội viên tất cả đều sợ ngây người lập tức liền là xôn xao xôi trào đại huyền bên trong lấy nguy hại trình độ liên quan đến phạm vi khẩn cấp trình độ đem cảnh báo chia làm một hai ba cấp bốn theo thứ tự là đặc biệt trọng đại trọng đại khá lớn bình thường đặc sự cục cùng đại huyền lại khác bọn hắn là cái bí ẩn tổ chức không thích hợp cấp quốc gia cảnh báo nhưng lại so với càng nhiều một số không cấp cảnh báo tên như ý nghĩa linh cấp cảnh báo liền là toàn bộ đặc sự cục đồng thời xuất động đều có cực lớn khả năng toàn quân bị diệt mà chưa hẳn có thể giải quyết sự kiện lớn mà giờ này khác này thế giới phạm vi bên trong có thể bộc u phát nguy hiểm nhất t hai nạn nguyên liền là bị bọn hắn xưng là cương thi vương sự kiện thủ phạm hô căn cứ ngoài phóng khách sớm đã không biết bao nhiêu ngày chưa từng chợp mắt thanh long rậm chân như g i xông vào trong đại sảnh lập tức phong tỏa toàn bộ căn cứ đại sảnh không toàn bộ căn cứ p h á đặc sự cục rất nhiều cao tầng tất cả đều thần tinh nghiêm túc động tác lôi lệ phong hành trước sau bất quá hơn mười giây toàn bộ trong đại sảnh đã chỉ còn lại thanh long bạch hồ hai người mà đồng thời ứng long mới phát ra cảnh báo phân tích vương bác sĩ cuối cùng phát ra một đạo tin tức trải qua sáu mươi bảy tầng xử lý ngăn cách phân tích nàng đã chết nguyên nhân cái chết là cường thi vương thoát khốn cường thi vương thoát khốn vương bác sĩ chết rồi bạch h ổ thần sắc kịch biến dù là đã đ o á n được trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sợ hãi một cái chưa thoát khốn cũng đã làm cho toàn bộ đặc sự cục m ệ t m ỏ i quái vật c h i vương chân chính thoát khốn lại nên như thế nào thanh long thần sắc túc s á t đồng dạng chân kinh lại lập tức hạ lệ lập tức phân tích phương án trao quyền ngươi chiếm dụng tất cả tính toán tài nguyên lấy cả nước không toàn thế giới hết thể trước có vũ khí thí nghiệm chưa từng thí nghiệm đều tính đi vào lấy tốc độ nhanh nhất cung cấp sát xuất thành công lớn nhất phương án nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất các đức cái này lại khó chi nguyên thanh long trong lòng sôi trào thần xác lại càng phát ra lên gốc bạch hổ người d ẫ n theo lĩnh bảy c h i đặc chiến tiểu đội tất cả mọi người lao tới vui nhã dây núi không muốn bận tâm thương vong không tiếp bất cứ giá nào cũng nhất định phải xác minh tình báo t a minh bạch b ạ c hổ h hít sâu một hơi không người rút đi vừa muốn bước ra môn thanh long lại tự khai miệng liên hệ mấy tôn kiến thần võ giả trần minh lợi hại trong núi rừng chúng ta không bằng bọn hắn tới thuận tiện nhớ kỹ không cần dầu diếm hết thể nói do sự thật bạch hổ bước chân nghe một cái t r ớ c mắt lập tức dậm chân đi ra lại sảnh từ cảnh báo vang lên đến tất cả mệnh lệnh tuyên bố trước sau bất quá hơn một phút đồng hồ người trước thanh long bất động như núi lúc này đ ạ i sảnh một mảnh vắng vẻ thân thể của hắn nhoáng một cái lấy hắn cương kình lực không chế đều không thể cầm chắc lấy khí huyết một chút ngã ngồi trên đế hắn lấy tay che mặt thanh â m bình tĩnh ứng long thay ta kết nối sổ truyền tin chín lần phong tỏa sau cái số kia hô hô ba trên núi hoang an kỷ sinh trông về phía xa nguyên bản m ụ c phòng bây giờ phong tuyết phấp p ớ i trung tâm trí địa ánh mắt khé nhúc ních thế mà thoát h ố n lấy hắn giờ này khắc này n h ắ lực huyền tinh phía trên đã ít có đồ vật có thể giấu dếm được hắn giờ phút này kia phấp v ớ i phong tuyết trong doanh địa ẩn ẩn có thể thấy được bóng người đi lại nhưng hắn lại biết được kia doanh địa, lúc này đã không a i có chỉ là cương thi chư thương thoát khốn cái này có chút cổ quái an kỷ sinh như có điều suy nghĩ kia chín cái phụ lục chân chính mất đi hiệu lực nên tại sau ba mươi ngày trước đó cho dù kia định phong hoàng thiên thập lệ cũng vô pháp tránh thoát l ầ n giảm g càng không cần nói vừa ra đời liền bị chấn áp cương thi vương chư thương mặc dù hắn có thể đoán được đầu này cương thi vương có siêu việt tiền bối trở thành hoàng thiên thập lệ đứng đầu tiềm lực nhưng hắn đến cùng vừa mới lên liền bị chấn áp không nên cũng không thể lúc này tránh thoát l ồ n g giam tại phù lục kinh lịch lôi đình tờ ơ ý lễ về sau hắn càng là liền mảy may khí tức đều để lộ không ra căn bản không thể nào ảnh hưởng bất luận kẻ nào đầu kia cương quỷ cũng là nửa năm trước đó kia một trận thai họa bên trong lưu lại cá lọt lưới thôi nhưng hắn sẽ không nhìn lầm càng sẽ không cảm ứng sai kia phong tuyết vòng xoáy chính giữa kia vô tận gió bao bên trong có một đạo cường hành khí tức giống như tích xúc trăm ngàn năm núi lửa sắp phát sẽ là đến từ nơi đo ạ an kỷ sinh liếp mắt nhìn chằm không trời c h ỗ cao xanh lam dài trời che không được ánh mắt của hắn trong lúc mơ h giống như có thể nhìn thấy viên hướng kia sán lạn như bệnh trùng tơ tinh thần từ sao hỏa dị biến đến nay mặc dù bất quá hơn tháng nhưng mà cái này một đầu tìm kiếm tiêu hao chi đạo lực là cường thi vương gấp năm lần v á i vật hắn cũng mang theo cảnh giác hơn tháng thời gian rất ngắn nhưng mà nhưng cũng ngăn không được hắn đột n g ộ t đến lạ lâm c h i địa đối với ngoại giới dò xét thái dương hệ hành tinh cứ như vậy m ớ i khỏa có sinh mệnh thai ngén điều kiện chỉ có yêu cầu ẩn tàng là che giấu không được hô hô ba trong lòng gợn sóng lắng lại an kỷ sinh dậm chân xuống núi theo gió tuyết mà động bỗng nhiên hơn mười triệu cũng không lâu lắm liền đi tới doanh đ i ệ tạm thời trước đó tới nơi đây lại đã không có bất luận cái gì ẩn tàng một tiếng mang theo rét lạnh miệt thị thanh âm đã càn quét hết thể ẩn tàng sâu k i ế n ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao phong tuyết phía dưới danh o điệu tạm thời đã không có nửa phần sinh khí chấm t h ấ p tiếng gào thét bên trong từng đạo tinh hồng ngang ngược ánh mắt bắn ra mà tới khát máu hung t à n tham lam cái này từng đầu hất lên nguyên bản ngụy trang bây giờ g i ữ t ậ n không linh trí cương thi nguyên bản đều là đặc chiến đội viên thú như lửa chuột canh oanh oánh dương quang lâm cùng vương tri huyên ai có thể nghĩ tới kia mặc áo khoác khuôn mặt dữ tợ gh tẩm nữ cương thi là chú trọng nhất dáng vẻ chấp hành nhiệm vụ đều muốn đeo kính đen vương c h i huyên ở trước mặt hắn khoảng cách gần nhất ngay tại trên mặt đất núc ních h gào thét tựa h ồ tại một khắc cuối cùng bóp gãy mình xương sống cương thi ha không chính là tùng yu mà lúc này cái này từng đầu cương thi tất cả đều hướng về hắn phát ra tê m ì n h nhưng không có một đầu tấn công đi lên nguyên nhân tự nhiên là kia rét lạnh ngang ngược thanh â m chủ nhân sâu kiến an kỷ sinh n h ấ c l ô ngày m đã mạc ánh mắt dừng lại tại kia đại mã kim đao ngồi tại đỏ huyết vương tòa phía trên cương thi vương chư thương người muốn chết như thế nào chương bốn trăm tám mươi sáu toàn cầu chấn động canh thứ nhất người muốn chết như thế nào an kỷ sinh thanh â m không chứa bất luận cái gì nhiệt độ tựa hồ so cái này cao núi tuyết đỉnh hàn phong càng lanh khóc hơn một đám nhìn chằm chằm cương thi đều giống như cảm nhận được cái gì không tự chủ lui lại mấy bước ha ha ha chư thương nghe vậy đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức nhìn không được cười dài bắt đầu tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất cho cười buồn cười a buồn cười hả không đúng tiếng cười dài im b ặ t mà dừng chư thương xích hồng hai con người đột nhiên ngưng tụ hàn phong tựa hồ thuận theo ánh mắt đánh ra mà xuống tuyết động của mũ ù ù chấn động máy liệt người nơi nào học được kỹ ngữ chư thương trong lòng nổi lên vẻ kinh ngạc thậm chí có chút khó tin ký ngữ là hắn chỗ thế giới thông hành duy nhất ngôn ngữ tương truyền là thái cực đạo trường tổ sư dung hợp lúc ấy thiên hạ tất cả văn tự ngôn ngữ sau phổ biến thiên hạ mà lại không chỉ là ngôn ngữ văn tự nghe nói kia tân pháp h à g cái bao quát mà không giới hạn trong luật pháp đo lường con đường giáp xa các loại các mặt đồ vật tại hắn chỗ thế giới tự nhiên là lại bình thường bất quá đồ vật nhưng nơi này cũng không phải hắn chỗ thế giới đối với hắn mà nói học hội giới này tiên đoán tự nhiên là tia không tốn sức chút nào lúc trước hắn đối cái này sâu kiến nói tới cũng chính là giới này ngôn ngữ mà kia sâu kiến đáp lại lại là kỳ ngữ hắn bởi vì quá mức quen thuộc kỳ ngữ lại kém chút không lấy lại tinh thần bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới như thế một cái ác liệt đến không có chút nào thiên địa tinh khí hoán sát khí địa phương rách nát lại có thể có người sẽ nói kỳ ngữ ở đâu ra ngươi gọi nó kỳ ngữ sao an k ỳ sinh trong lòng nổi lên một tia dị dạng nên là ta sáng tạo huyền tinh ngôn ngữ không biết bao nhiêu thậm chí một nước các nơi phương nôn g đều có không ít nhân gian đạo tự nhiên càng nhiều nhiều mạng hắn tát ngũ lăng phổ biến lập pháp thứ nhất liền là ngôn ngữ văn tự ngôn ngữ văn tự không thông lại nói chuyện gì phát độ cái này văn tự lại là hắn hôn hợp nhân gian đạo ngàn loại văn tự ngôn ngữ cùng từ long thực giới lưu truyền văn tự bên trong sở được đến linh quang tạo thành đương nhiên danh tự này tự nhiên không là chính hắn lấy nghĩ đến là thái cực đạo trường hậu bối gây nên người sáng tạo hầu ngôn loạn ngữ chư thương cười lạnh một tiếng liền có cồn phong đ ộ thời tuyết động l ă lộn núi tuyết ủ h chấn động một cỗ vô hình đại lực đã chấn động ra đến đợi bản tọa rút ra hồn phách của ngươi xem xét liền biết vê anh chư thương lại không nói nhảm thậm chí chưa từng đưa tay tiếng nói lấy hư không làm môi giới chấn động núi tuyết đã sinh ra gần như nôn xuất p h á p tùy hiệu quả mắt trần có thể thấy tuyết động gào thét lên lan lộn hóa thành một con lớn gần mẫu tiểu nhân tuyết t r ư ờ n g đại thủ hướng về an kỳ sinh hung hăng năm tới nơi rách nát này không linh không sát thậm chí không có để hắn thậm chí cả vô số yêu q u ỷ đều chán ghét căm hận tới cực n h ư ợ khí tại cái này mới địa phương tồn tại mỗi một cái t r ớ c mắt hắn đều muốn tiêu hao thường nhân khó có thể tưởng tượng to lớn tiêu hao hắn không có quá nhiều khí lực tiêu càng không cảm không tuy h chỉ ế t một con hắn không là hời hợt một câu doanh nghiệp tạm thời bên trong liền có đạo đạo bởi vì khí lưu biến hóa mà nhấc lên c u ầ n phong gào thét số trong vòng trăm thước tuyết động đều bị càn quét của vũ hắn hạ mặt đất tầng tầng nổ tung đóng băng vô số năm nham thạch đều bị chấn nát thành bột mịt c u ộ n quận phiêu đãng cự âm khuyết tán d o a n minh nổ vang tại dây núi ở giữa liền đã dẫn phát liên miên tuyết lở trăm ngàn vạn tấn tuyết động lôi cuốn lấy vô số nham thạch bùng c tựa như hải khiếu đồng dạng nhào về phía dưới núi xa xôi không biết vài trăm dặm vừa mới tìm được phong minh đảo sở phạm lấy làm kinh hãi trốn bán sống bán chết an tiên sinh mà vui nhạ dây núi bên ngoài càng xa xôi xoay quanh tại dưới tầng mây trong phi cơ trực thăng thông qua ứng long trải qua vô số đạo xử lý chiết xạ mà đến hình tượng nhìn thấy bạch hổ bọn người sắc mặt đều là t r ắ n g bệnh rõ ràng liên động cũng không có động một chút liền đã sinh ra có thể so với đạn pháo q u a n h tạc hiệu quả đây là cái gì lực lượng chiến tranh hạt nhân sơ lược máy bay ném bom lúc nào đến bạch hổ phát ra hỏi thăm như an tiên sinh đền ợ nước lập tức liền muốn triển khai cường độ cao nhất chiến lược oanh tạc tự nhận được mệnh lệnh bọn hắn cực nhanh triển khai hành động nhưng lại đang hành động trước đó phát hiện an kỳ sinh tung tích nhưng an kỳ sinh tốc độ quá nhanh lại không có mang vệ tinh công cụ truyền tin bọn hắn căn bản liên lạc không được 4 giờ 32 phút 46 giây ứng long không có chút nào tâm tình chập trần thanh âm vang lên dựa theo suy tính 180 khung chiến tranh hạt nhân sơ lược máy bay ném bom đồng thời h o à n h tạc phối hợp thiên cơ vũ khí toàn công s u ấ t phát động đánh giết mục tiêu khả năng cũng chỉ có 12.54%, cũng không đề nghị thi hành này phương án hơn b giờ bạch hổ âm điệu một chút cấp cao b giờ món ăn cũng đã lạnh có trời mới biết kia cương thị vương có thể hay không đào tàu lớn à giờ 31 phút 26 giây, i phút Bạch Hổ, Hổ, Hổ lại lại, là... t phá như vậy doanh địa tạm thời lập tức bị khí lạng bao phủ tường gian đặc chất đỉnh cấp lều quân dụng đầu tiên là bị bùn cắt đánh thùng trăm làn lỗ lại bị báo táp khí lạng thổi tới giữa không trung vốn là bừa bộn mặt đất càng là đổ sụt phá toái lít nha lít nhít khe hở tại p h á p p h ố i tuyết động phía dưới tầng tầng quyết tán số trong vòng trăm thước mặt đất nham thạch cơ hồ đều bị một chút c h ấ n thành một mịn nhưng mùi mù tràn ngập ở giữa an kỳ sinh lại không có bất kỳ cái gì thương thế kia p h á p p h ố i cùng phòng thậm chí đều không thể gợi lên y phục của hắn cái này chấn kinh chăm g i m m ộ t k ích thậm chí không có có thể để cho hắn chuyển bước cái gì chư thương rốt cục biến sắc đây không có khả năng một k í c h thất bại hắn không thèm để ý để hắn biến sắc là giờ phút này phiêu hốt ở an kỳ sinh trước người chín cái lóe ra đạo đạo từ sắc điện quan phủ l ụ kia chín cái phong ấn hắn một ngàn phủ l ụ đầu ế n từ h này cương thi vương lúc này tu vi mặc dù so ra kèm kiêm mười đầu đạt tới đỉnh phong đại yêu quỷ lại bị t h ấ n áp là năm trạng thái rơi xuống thung lũng càng bởi vì lưu lạc tuyệt linh chi địa thực lực giảm đi nhiều hắn có khả năng bắn ra lực lượng cũng là huyền tinh đỉnh cao nhất có thể so với hành tẩu vũ khí hạt nhân c h ỉ ít trong thời gian ngắn so với lúc này vừa mới nhập mộng trở về thân thể không cách nào gánh chịu tự thân cường đại thần ý mình có khả năng phát huy lực lượng mạnh hơn quá nhiều nhưng hắn lại cũng không thèm để ý đầu này cương thi vương uy hiếp bởi vì hắn tin tưởng t á t ngũ lăng cũng tin tưởng mình tắc ngũ lăng lưu lại cái này chín cái phù lục thế nhưng là hắn muốn cầu truyền lại dưới tắc ngũ lăng vẽ càng trải qua thái cực đạo trường truyền thừa sáu vạn năm phủ bảo lấy tát ngũ lăng thủ đoạn, phong ấn một cái chưa đến đại thành cương thi vương sao lại cần hao phí lớn như thế công phu cái này chín cái phù lục là lưu cho hắn dầm dầm chín cái lóe ra từ sắc điện quan g phủ lục phiêu hốt ở trong gió tuyết mắt thường không thể gặp nhất trọng khí t r à n g bao phủ an kỳ sinh khí tràng bên ngoài mặc cho vô số khí lưu g à o thét phong tuyết pháp phối cũng vô pháp gợi lên hắn một sợi tóc lao thiên sư sau khi hết khiếp sợ cảm nhận được kia khí tức quen thuộc chư thương trong lòng bị đè nén ngàn năm lửa dẫn đống nhiên bạo phát giống ba cương thi tập á n sát mà sinh không bằng năm loại là thế nhân chố không dùng trời sinh điên cuồng mà chư thương càng là cường thi c h i vương điên cuồng cố chấp tuyệt không phải nhân loại có khả năng so sánh vừa mới hàng thế liền bị chấn áp một n g à n năm lại bị lưu đ ẩ y tới như thế một cái địa phương quỷ quái bị trong mắt của hắn sâu kiến làm nhục viên kia nhiều lần trong lòng của hắn tích xúc l ử a g i ậ n sao mà chi mãnh liệt một sát na này trong lòng của hắn đã không có bất luận cái gì cảm xúc chỉ có mãnh liệt đến cho đến c u n g nộ cùng sát ý ẩm ẩm một lần chấn thiên nộ hống liền dẫn động thiên tượng biến hóa ngập trời huyết quang từ cái này đỏ huyết vương tòa phía trên dâng lên mà ra giống như la nghiên như trụ trời trong chấp nhoáng dâng lên hàng trăm hàng ngàn mét xuyên thủng trùng điệp phong bạo mây mù đẩy ra phần phật chiếu rọi tựa như một mặt xích huyết chiến kỳ lại hình như là trong cao không thóng xuống như là sân khấu đồng dạng màn sân khấu che khuất nửa mảnh bầu trời không thể hình dung âm sát chi khí ở trong hư không g ù h ữ quyết tán hóa thành gió lớn nào hát b ắ t phương cho dù cái này âm sát chi khí tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trong hư không nhưng cũng không chịu nổi lần này b ộ phát âm sát chi khí quá mức mãnh liệt hô hô ba mấy chục trên trăm cây số trời cao trong nháy mắt đã bị nhuộn thành huyết sắc ta ác lạnh lùng chi khí quần quần gạo thét a xa tại ngo đều cảm nhận được một cỗ thấu xương âm hàn tư thế kia máy bay trực thăng đặc chiến đội viên đều thân thể run một cái kém chút phi cơ hủy người vong không được kia đặc chiến đội viên hạ sắc mặt sang quét l i ề u mạng cất cao độ cao như là gặp được trên thế giới kinh khủng nhất cảnh tượng cả đám trông về phía xa mà đi đã không cần ứng long chuyển hóa đã có thể nhìn thấy kia một đạo tựa như trụ trời đồng dạng xích huyết quang mang chỉ một thoáng cồn phong tràn ngập lớn như vậy vui nhã dây núi đều vù vù chấn động to lớn đến không thể hình dung rung động tầng tầng lan tràn giống như là biển gầm đập t h phương khoảng cách gần một chút sơ phong tức thì bị bỗng nhiên buộc phát khí tức Hô hô ba. trên đường lớn tại phong minh đảo liên thanh gào thét trong tiếng gầm giống tức giận sở p h a n hận không thể một cước chân ga dẫm lên bình sang bên trong giá trị hơn trăm vạn xe việt giã trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến nhanh nhất bao tắp mà chạy thảo phong minh đ ả o đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệnh sau ngắm vui nhã dây núi từ xa nhìn lại liền t ự a như một phương bán kính mấy ngàn mét vô hình lồng khí bao phủ cũng hướng về bốn phía lan tràn những nơi đi qua hết thể bùn đất cắt đá tuyết động phong bạo cây tối ra thú hết thể bị bao tắp khí lãng thổi pha toái biến mất thanh thế chi khủng bố như là một viên không mười cái nhỏ đương lượng đạn hạt nhân đột nhiên bộ phát chấn động to lớn trong khoảnh khắc đã lan tràn đến toàn bộ cao nguyên cùng tam ấn quốc bắc bộ vùng núi nẹo nước tại bên trong nhiều q u ố c cảnh bên trong mặt đất lay động khắp nơi đ ề u c h ấ n các nơi chấn giám sát trong cục cảnh báo hít dài không biết nhiều ít người bị kinh hãi từ trong phòng chạy đến chỉ cho là là muốn phát sinh chấn càng có người lơ đã ngầm đầu liền thấy kêu báo tắp sóng xung kích quét ngang tuân ra khí lãng gà o t h é t thổi phá không biết nhiều ít đám mây dẫn động to lớn tiên tượng tây bắc nơi nào đó trong căn cứ xuyên thấu qua ứng long truyền lại video thấy cảnh này thành lòng con ngươi co g i t lại thân thể đều run dày lên mà hắn không biết là một cách này lại hay là bởi vì không có bất kỳ cái gì linh cơ oán sát khí g i a trì thậm chí còn bởi vì tuyệt linh chi địa hạn chế hết thể phá không chi dị chủng lực lượng đều tại lấy vượt qua tốc độ bình thường biến mất tình huống phía dưới tạo thành như hai loại hạn chế một không tại đều một k í c h đủ để bình sơn chìm cao nguyên như cả hai hạn chế đều không một cách này thậm chí đủ để đánh nát thêm lục địa nhưng ngay cả như vậy tia to lớn sóng xung kích đưa tới khí lưu b i ế n hóa không khí lưu động đã dẫn động ở xa tây bán cầu kim ứng quốc cảnh bên trong rất nhiều thiên tượng đài quan trắc chư thương nén giận xuất thủ lại không lưu t ì n h kia phấp phới chư địa ảnh hưởng số nước thiên tượng biến hóa bất quá là bị hắn bỗng nhiên buộc phát lực lượng gạt ra khỏi đi khí lãng chỗ tạo thành cái kia nén giận mà ra một k í c h chín thành chín lực lượng đều nương theo lấy hắn lấy tay nhìn như nhẹ nhàng một trưởng chụp về phía an kỳ sinh giờ khắc này hắn đã quên mình muốn đem hắn rút hồn luyện p h é p h lý nghĩ trong cơn giận dữ hắn chỉ muốn giết chết trước mắt hết thẻ sinh linh nghiền chết cái này sâu kiến hoàng tiên tập lệ đều là phế vật c ù n bạo hung lệ đến cực hạn đánh ra phía dưới chư thương nghe được một đạo đạo mạc bình tĩnh giống nhau trước đó thanh âm. Người, cũng thế. Chương 487, hoàng tiên hậu sự phấp phối c u ồ n g phong phía dưới tà dị lạnh leo sát cơ bên trong an kỷ sinh thanh em bình dị xuyên thấu t r ù n g điệp khí lãng như sấm nổ vang tại chư thương trong lòng hoàng tiên thập lệ to lớn chấn kinh tràn ngập trong lòng trong chốc lát chư thương thậm chí không để ý đến mình bị mắng làm phế vật sự thật làm sao lại như vậy hắn làm sao lại biết hoàng tiên thập lệ hắn là ai vô số nghi hoặc tại trong chớp mắt trợt hiện trong đầu chư thương triệt để chấn kinh tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay của hắn mưng trệ thân thể của hắn mưng trệ chiến đấu bên trong thất thần đến mức quên công kích loại chuyện này đương nhiên không có khả năng phát sinh ở chư thương trên thân một sát na này nương trệ tự nhiên không phải là bởi vì khiếp sợ trong lòng mà là bởi vì k i a từng đạo chẳng biết lúc nào từ hắn dưới thân đỏ huyết vương châu ngồi, châu sắc i siếng n như h ra vô số đầu như là x xúc tu đã gắt gao đem hắn trói buộc tại vương tọa phía trên k i a đếm mại không hết huyết sắc xúc tu từ hắn trên người lan tràn ra đem nó cánh tay cũng gắt gao trói lại trật nhìn liền như là một gốc bị lít nha lít nhít dây leo quấn quanh tay giả không thể núp đích không cách nào động đậy pháp lực thần thông tất cả đều bị gắt gao chấn áp lại thậm chí ngay cả há miệng đều làm không được một đôi kinh sợ ngang ngược con người đều bị vô số huyết quang bao phủ hô hô ba khí lang tung bay ở giữa an k ỳ sinh ra n g hai tay tia chín cái lấp lóe từ sắc điện quang phủ lục từng cái rơi vào lòng bàn tay của hắn n h ấ t lông mày nhìn lại cánh đồng tuyết phía trên cái này một mảnh hư không đã bị lít nha lít nhít huyết quang chỗ tràn n ậ p tia cương thi vương chư thương bắn ra khí tức biến thành của sáng đều bị vô số xúc tu cũng giống như huyết quang cứ thế mà kéo về lại nhìn đi tia cương thi vương chư thương ở đâu là ngồi tại đỏ huyết vương tòa phía trên rõ ràng là ngồi tại một phương tựa hồ kinh lịch lâu đời tới nguyệt pha tạp cổ lao tế đàn chính giữa cái này mới tế đàn an kỷ sinh rất quen thuộc tên là hưu cầu tất ứng lại tên chí hoán thiên bình ô ô ba chư thương trong lòng cùng nộ cùng c ự c kỳ hoán độc đến cực điểm thần ý cơ hồ thấu thể mà ra nếu không phải bị tế đàn gắt gao trói buộc trấn áp cái này một cái trước mắt chỉ sợ lập tức liền muốn nổ tung tới lúc này hắn làm sao không biết mình là bị k i a lao thiên sư cho t í n h kế tia lao xúc sinh không biết lấy thủ đoạn gì lừa bị mình đem mình đỏ huyết vô tỏa độ kiếp kim quan thay thế thành như thế một ngụn quỷ dị tế đàn xúc sinh xúc sinh xúc sinh a chư thương tâm đều đang run dậy cho dù bị gắt gao trói buộc đều có từng đạo máu tươi từ thứ bảy khiếu chi bên trong chảy ra không hổ là đệ tử của ta làm thực là không tội an kỷ sinh tay n ắ m phụ lục nhìn xem bị gắt gao trói buộc trên tế đàn cương thi vương chư thương cũng không keo kiệt tán thưởng t ắ t ngũ lăng so với hắn tưởng tượng càng thêm c h i kỷ không chỉ là cái này chín h cái phụ lục ngay cả cái này mới tế đàn cũng đồng dạng cho đưa tới thậm chí trực tiếp đem cái này cương thi vương xem như tế phẩm phong ấn tại cái này trong tế đàn đây hết thể vốn là nằm trong dự đoán của hắn lấy t á t ngũ lăng hết thể nhất định phải làm được thập t o à n thập mỹ phương thức làm việc đương nhiên sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm mà trên thực tế nếu như không phải xảy ra chút nho nhỏ sai lầm hắn nhập mộng trở về về sau đã có thể trực tiếp khởi động tế đàn đem cái này cường thi vương như thế trên thực tế t á t ngũ lăng có thể động tay chân cũng không nhiều hưu cầu tất ứng tế đàn hắn hạch tâm ở chỗ trong đó chi đạo hắn bản thân thể lượng gần như không như đ ổ i thành cổ trường phong tiêm ộ t bộ sinh tử luân hồi quyển bị đội thành đi chỉ sợ liền không chỉ là mục phong thậm chí hí mã lệ hạ núi cả tòa cao xa chính là đến phụ cận mấy cái quốc gia. chỉ sợ đều muốn bị cùng nhau đổi thành đi đệ tử cái gì đệ tử chư thương trong cùng nộ cũng không khỏi nổi lên n g h i hoặc cái này sâu kiến tại nói chuyện với người nào nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng để trong lòng hắn run r ậ y ra đầu đều muốn bắn nổ thanh âm từ hắn vang lên bên t h a i đa tạ lao sư khích lệ đệ tử hổ thẹn kia là hắn ngàn năm qua không biết cắn răng nhe răng bao nhiêu năm một đời một thế không bao giờ quên người thanh âm t ắ t ngũ lăng hồng quang xúc tu từ trên mặt chóc ra chư thương còn chưa nói chuyện đã lại bị phong bế miệng mũi duy chỉ có trên chắn một sợi tóc dài phi hốt mà tới tại trước mắt của hắn sẹt qua thời điểm h đệ tử h h à n một cái gặp qua lão sư lấy tát ngũ lăng bây giờ tâm cảnh lúc này cũng khó đệ nén nỗi lòng đối với an kỳ sinh mà nói nhập mộng tựa hồ chỉ là hôm qua nhưng đối với t á t ngũ lăng tới nói dĩ nhiên đã là sáu và năm dù là không tính hắn tận lực m u ố n chết một lần nữa khôi phục trở về cũng là hơn hai nghìn năm thời gian cho dù là đối với hắn mà nói đây cũng là cái cực kỳ thời gian dài dàn g dặc lao sư nghe được t á t ngũ lăng xưng hô người trước mặt vì lao sư chư thương như bị xét đánh một chút m ộ n g cái này sao có thể người trước mặt cốt linh tựa hồ không đến ba mươi tuy có một ít lao thành k h í thức nhưng lại làm thế nào cái này đã sống mấy ngàn năm thái cực đạo thiên sư phủ lao thiên sư lao sư mà tác ngũ lăng lao sư âu ba chư thương tinh hồng hai mắt chừng lớn người này tại thứ mười kỷ chi mạc nhắc cử hiến tế hoàng thiên thập lệ lấy địa vóc người đạo phong thần thiên hạ càng một trận chiến phong thiên triệt để tiêu diệt nhân gian giới diệt thế chi thái tiếp hoàng thiên mười một kỷ ngôn ngữ văn tự đo lường phát độ nhân nghĩa lễ tri tín lịch pháp bốn mùa biến hóa chờ một chút hết thể người sáng lập càng là mười một kỷ tất cả luyện khí sĩ chân chính mọi người có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vô thượng tồn tại thậm chí thiên sư chi danh đều bắt nguồn từ hắn điên rồi điên rồi chư thương tâm thần run dậy không cách nào đem cái này lần lượt đùa dỡn vũ nhục mình sâu kiến cùng trong truyền thuyết được xưng là cổ kim đệ nhất thánh vạn thế chi sư đ ờ i thứ nhất thiên sư thay vào đến cùng một chỗ hắn nói mình sáng tạo ra kỳ ngữ lại là thật cái này sao có thể làm sao có thể chứ cái này liền là lao sư nói tới huyền tinh sao đích thật là cái chỗ thần kỳ tắc ngũ lăng dẫm tại chư thương trên đầu ngắm nhìn một phía có chút dò xét dưới cũng hơi kinh ngạc ý vị c h ắ c không được lao sư có thể vứt bỏ linh cơ khắc thành một đạo lại ngươi lai、like, giới này mà ngay cả mảy may linh khí đều không có đây là một phương tuyệt linh c h i địa không đơn thuần là không có linh khí đơn giản như vậy càng dường như hơn một phương vô cùng lớn lô đen mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôn phệ lấy hết thể dị chủ lực lượng hắn chắc lần này vờ ơ y mà mấy cái chớp mắt liền có loại hôi phi yên diệt cảm giác lấy cảnh giới của hắn hôm nay t ớ i nói đây là cực kỳ khó tin sự tình chỉ có thể nói rõ phương thế giới này hoàn cảnh đối với người tu hành hà khắc đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ người có chút mạo hiểm an kỷ sinh nhìn thoáng qua đệ tử của mình sơ tóc ngưng thân hiện nhiên đã tu thành phát thần thể phách cũng luyện đến tích huyết trùng sinh trình độ đến nhưng cho dù như thế vũ trụ đổi thành cũng là có lớn lao phong h i ể m tại bên trong rất có thể sẽ bị hai phe vũ trụ tác dụng lực lượng đập vụn cái này phong h i ể m không chỉ là đối với t á t ngũ lăng đối với huyền tinh cũng giống như thế một cái năm không tốt bị đổi thành đi coi như không chỉ là mục phong thậm chí vui nhã dây núi vũ trụ đổi thành nhận chứa trong đó đạo lý an kỷ sinh đến nay không cách nào nắm lấy tấu nếu không hắn liền không chỉ là tiếp lấy cơ hội này tài liệu thi một tí kẹo như thế hàng lâu nhân gian giới kia phương tiến địa thần đình cựu p h ù giới thiên địa hắn đều nghĩ cùng nhau đổi thành đến hắn như thế tắc ngũ lăng tự nhiên cũng không thể so với hắn biết đến càng nhiều cho nên hắn lần này đến cũng là bước lên to lớn phong hiểm bởi vì có đại sự không thể không đến thỉnh giáo lao sư tắc ngũ lăng thân thể càng phát ra mở đi hắn thở dài nói đến an kỳ sinh sau khi đi nhân gian đạo phát sinh đại sự từ hoàng tiên mười một kỷ nói đến thái cực đạo trường từ c h ấ n áp hoàng thiên thập lệ phong c h ấ n cương thi vương chư thường một mực nói đến đạo phật tả đạo phật yêu quỷ tả hoàng thiên linh cơ bên trong lần chứa chi ngũ độc căn nguyên của nó đến từ hoàng thiên thượng giới bên trong năm tôn cự đầu hoàng thiên thập lệ sinh ra là lượng giới chi trời giao phong chỗ bồi dưỡng yêu quỷ hai đạo linh cơ phân hóa thành hoàng thiên thập lệ số lượng tuy nhiều lại đến cùng uy hiếp không lớn t ắ t ngũ lăng c h ậ m dai nói an kỷ sinh yên t ĩ n h nghe hai sư đồ không coi ai ra gì nói không để ý chút nào khôn u mặt v ạ n b ẹ o chư thương tại t ắ t ngũ lăng giảng thuật bên trong an kỷ sinh cũng đối với hắn rời đi chuyện sau đó có một cái tương đối khắc sâu hiểu do hoàng thiên mười một kỷ hơn sáu và năm hoàng thiên lại hàng cướp đạo phật tà ba đạo linh cơ từ sâu trong tinh không mà đến -c -c -c -c cương thi ê n địa c vương chư n ở thương h giáng lâm trước đó liền là ba người này cùng tắt ngũ lăng tiếp tục gần hai ngàn năm tranh đấu dài đến hai ngàn năm tranh đấu thái cực đạo trường mặc dù từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ phong nhưng g n ỷ vào tại hoàng thiên thế cục đã phát sinh biến hóa nếu không có ngoại lực cuối cùng sẽ có một ngày tắc ngũ lăng cũng chỉ có thể như h ắ t bạch vô thường ảm đạm vũ hóa phi thăng hay là cùng cổ t r ư ờ n g phong bình thường chiến thiên mà chết đạo phật t à hoàng thiên cự đầu an kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hồi tưởng lại tôn này cùng tính không lâu chủ rằng có thái long đạo nhân hắn cùng nhân gian đạo chi trời dây dưa ở giữa ẩn ẩn cũng có thể thấm nhuần chuyện tương lai nhưng mà đây chẳng qua là mượn nhờ vốn có điều kiện suy tính mà ra một khi có không thuộc về giới này lực lượng gia nhập trong đó sinh ra tương lai liền lại không đồng dạng chính như kêu nhân gian đạo chi trời dự kiến không đến hắn làm ra cả biến hắn đương nhiên cũng không thể nào đoán trước kia thiên địa tinh khí diễn sinh ba tôn cao thủ đối với kia một phương thiên địa tương lai ảnh hưởng bất quá hoàng thiên đối với nhân gian đạo bắt giữ có lẽ chỉ là thiên địa tự phát hoàng thiên giới bên trong cái gọi là tiên nhân coi như chưa hẳn giống như huyền tinh cùng mặt trăng ở trung hải hòa nhìn nhau từ hai bờ đại dương kim ưng trong nước cũng đã có người nhìn chằm chằm để mắt tới mặt trăng tài nguyên khoáng sản hoàng thiên giới bên trong có người để mắt tới nhân gian đạo là có thể dự đoán sự t ì n h chưa chắc sẽ là kia thái long đạo nhân nhưng cũng chưa chắc cùng nó không có quan hệ ba người này đều có cực cao linh tính người mang thượng giới truyền thừa chi pháp mà lại bởi vì linh khí mà sinh bất tử bất d i ệ t cực kỳ khó chơi tắc ngũ lăng thân hình càng phát ra mờ mịt tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn biến mất nhưng đệ tử tự hỏi c h ấ n áp không khó nhưng không có ba người này chỉ sợ lại có những người khác thiên địa linh cơ biến thành hoàng thiên thập lệ cũng tốt đạo phật tà ba người cũng được hắn cũng không như thế nào k i ế n kỵ hắn chân chính k i ế n kỵ là hoàng thiên linh giới phía kia vô số năm qua đều bị người phụng làm tiên giới đại thế giới một đạo thiên địa linh cơ liền để nhân gian giới lâm vào vượt qua trăm vạn năm trăm lân phía kia đại thế giới lại là kinh khủng c ớ nào ngươi muốn bắt đầu dùng thần đ ỉ n h an kỷ sinh thấm nhuận đệ tử ý nghĩ nhưng cũng, cũng không thèm để ý hết thể tùy theo ngươi là đệ tử bất hiếu vẫn còn phải vận dụng lao sư p h á p thể nếu không bái kiến lao sư thứ không cách nào an tâm tắc ngũ lăng rơi xuống đất m ở mị thân thể quỳ dạp xuống đất trung điệp dập đầu thiên địa nhiều khó khăn đệ tử không cách nào đến đây phục dưỡng vạn mong lão sư b ả o trọng trung điệp dập đầu tiếng nói vẫn phiêu đáng ở giữa tắc ngũ lăng đã biến mất trong gió rét lưỡng giới cách xa nhau dù cho là hắn lúc này cũng không có khả năng mang về tin tức gì hắn này đến chỉ vì hướng lao sư thỉnh tội mà thôi、Ai? an kỷ sinh vươn tay nắm tiên một cây đã mất đi quang hoa tóc trắng khe khe thở dài cái này lại làm gì vũ trụ ở giữa đổi thành một phần không nhiều một phần không thiếu vì đến đây t ắ t ngũ lăng tất nhiên là bỏ ra cực lớn tâm tư thậm chí đại giới chỉ vì gặp hắn lại là thu hồi căn này tóc dài an kỷ sinh lúc này mới nhìn về phía bị tế đàn trói buộc như là bánh trưng đồng dạng khuôn mặt kinh hãi muốn việt trư thương ánh mắt đảm hạn người đều nghe được ta ta an kỷ sinh cùng lúc trước không có biến hóa chút nào nhưng đối mặt hắn hỏi thăm chư thương tâm thần r u n động đúng là nói không ra lời Chương 488, đương kim thanh danh thịnh nhất người ta ngươi chư thương kinh ngạc không nói chỉ cảm thấy không lời nào để nói hắn không đốc đến lúc này làm sao không biết mình bị người tính kế mình tập tâm sát m à sinh khi còn sống đã có ngàn năm linh trí từng có l â y vô tận giả vọng hướng về siêu việt hoàng thiên thập lệ nghĩ đến s ư n g bá thiên hạ lại không nghĩ tới cơ hội là vừa giảm thế liền bị kê lão thiên sư phong ấn dãy ruộng ngàn năm coi là muốn thoát khốn lại không nghĩ rơi xuống cái này tuyệt linh chi địa bị người khi nhục thật vất v ả thoát khốn mà ra lại không nghĩ tới cái này một cái trước mắt hắn nhớ tới mình cái này hơn một ngàn năm nhân sinh không có gì ngoài bị phong ấn mình đ ư ợ c thấy ánh mặt trời thời gian thế mà ngay cả mười năm đều không có c h à n trọc hai thế giới mình vỡ ơ im mà từ đầu đến cuối chỉ là cái này sư đ ồ hai người để truyền lại tình báo quân c ờ hắn nghĩ gầm thét thống mạng lại phát hiện mình lựa giận trong lòng đã tắt thật sâu hàn ý tràn ngập tâm hải cuối cùng vẫn là khàn khàn mở miệng người giết ta đi muốn để cầu mong gì khắc tha là tuyệt chuyện không thể nào cho dù là truyền thuyết này bên trong thái cực đạo trường người sáng lập trong mắt hắn cũng bất quá là nhục thể phản thai làm sao có thể để cầu mong gì khắc tha hoàng tiên h thập lệ bất tử bất diện liền không cần phải nói ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào an kỷ sinh thản nhiên nhìn một chút đầu này cương thi vương muốn chết như thế nào lại không phải do n g ư ờ i lựa chọn ba lời còn chưa dứt an kỷ sinh đã đi vào tế đàn trước đó t r ù n g điệp vỗ cái này miệng tế đàn liền v ù v ù chấn động phun ra nuốt vào da càng nhiều hết u y quang đem trư thương bao k h ỏ a trong đó cứ thế mà kéo vào trong tế đàn tiếp theo mới chậm dai ảm đạm đi khôi phục c ổ pháp thậm chí có chút tàn tạ bộ dáng cái này miệng hữu cầu tất ứng tế đàn chân chính tinh hoa ở chỗ trong đó pháp cùng lý mà không phải tế đàn bản thân nếu không lấy cao tới năm sao đẳng cấp muốn đ ổ i thành tới cần thiết coi như không chỉ là một ngọn núi mà trên thực tế an kỳ sinh đã biết được vũ trụ đ ổ i thành nặng thể lượng mà nhẹ thần ý vương quyền kiếm như là cái này một ngụm tế đàn cũng như là nhưng cũng bởi vậy cái này miệng tế đàn cũng đã mất đi lớn nhỏ như ý năng lực thậm chí ngay cả hắn đ ổ i thành tri năng cũng sẽ nhận lớn lao ảnh hưởng cũng chính là cần nỗ lực so tại nhân gian đạo hiến tế nhiều thứ hơn mới có thể có đến so tại nhân gian đạo hiến tế càng ít thu hoạch giống giống ba cái này bốn phía mới nhớ tới từng tiếng như có như không gầm rú âm thanh lại là một đám nguyên đặc chiến đội viên bây giờ bị xâm nhiễm vặn vẹo bọn cương thi chư thương xuất thủ đương nhiên sẽ không để ý những cương thi này chết sống trước đó kia dư ba quét qua cơ hồ tất cả cương thi đều bị quét ra ngoài không ít càng bị tuyết động cắt đá chỗ vùi lấp những cương thi này g ầ n cốt cường hành so với thân người thời điểm mạnh hơn gấp mấy chục lần đương nhiên sẽ không bị tuyết lở cắt đá chỗ đẻ chết lúc này ở từng đạo giống lên một tiếng bên trong từng c ụ cương thi từ bốn phương tám hướng nhảy vọt mà tới an k ỳ sinh nhắc lông mày nhìn lại một bộ quần áo rách dưới mặt xanh nanh vàng nữ cương thi đã gào thét nhảy vọt mà đến mang theo điên quần tà dị hướng về hắn đánh thẳng tới kia là Vương văn có thể nghiên cứu khoa học song tiến sĩ võ có thể báo đan lĩnh đặc chiến vương tri huyên không hề nghi ngờ là nhân trung tri long nhưng đối mặt chư thương dạng này không thể địch lại quái vật đừng nói là nàng liền xem như cái k h á c kiến thần võ giả cũng không thể so với nàng kiên trì càng lâu không khác trên lệch quá lớn lớn đến đã không phải là nhân lực có thể bù đắp trình độ có lẽ không thể còn như vậy nhìn xem một đám gào thét gào thét nguyên đặc chiến đội cương thi an kỷ sinh trong lòng nổi lên vận sóng tâm tư có biến hóa chư này nhập mộng thấy cựu phù giới mấy năm liên tục chiến loạn đường có thi cốt khắp nơi trên đất lưu dân vô số võ giả tung hoành làm ác phạm cấm Hay trở lại l ầ、so、nhưng nữa u y lúc này hắn lại cải biến ý nghĩ tự mình giải quyết thông chính dương lại tới cương thi vương giải quyết cương thi vương vẫn còn có kêu cựu đầu xà hậu duệ dù sẹo giải quyết dù sẹo đâu hết thể liền kết thúc rồi ạ hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được tương lai sẽ càng gian nan vũ trụ tấp nập đổi thành tất nhiên không phải vô duyên vô cớ càng lớn biến đổi có lẽ sắp đến huyền tinh tại hệ ngân hà bên trong đều nhỏ bé như cho đùi phóng nhan vũ trụ càng là không có ý nghĩa cũng đã liên tiếp đụng phải vũ trụ đ ổ i thành không phải bị cái nào đó đại nhân vật để mắt tới liền là vũ trụ đ ổ i thành tần suất muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều không phải một chuyện tốt người cần tự cứu mới có thể được cứu cho dù mình cứu được nghìn lần và lần phàm là có một lần thất thủ huyền tinh liền đem bạn tiếp bất p h ụ ai lại dám nói mình vĩnh viễn sẽ không thất thủ? Giống nương theo lấy khí lưu gào thét từng đầu cương thi gào thét nhào về phía an kỳ sinh phá vỡ hắn trầm tư chư vị ngủ một giấc đi an kỳ sinh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra phát ra một tiếng như là chổ miếu g i ó n g chuông tiếng vang ông vô hình sóng âm khuếch tán ở giữa kia từng đầu nhào về phía hắn cương thi đã tựa như thất thần trí bình thường nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống mà xuống đưa tại một mảnh hỗn độn đất tuyết trong phế tích an kỳ sinh thần s ắ c bình tĩnh nhập mộng trở về dù chưa mang đến hắn hóa thành thần đỉnh thân thể nhưng hắn thần ý sao mà cường đại những n à y bình thường cương thi nhập mộng trước đó không đả thương được hắn giống chỉ có tù như cùng vương c h i huyên hai người này bao đan t o ạ c hóa nguyên bản liền so ở đây tất cả đặc chiến đội đội viên cộng lại còn cường đại hơn lúc này thì càng thêm hưng lệ nâng lên hạ xuống liền chui lên cao mấy chục mét không một cái lao xuống lôi ra chói h a i âm bạo thiên thạch đồng dạng phóng tới an k ỳ sinh hô an k ỳ sinh nhìn cũng không nhìn hai tay dâng lên mở ra năm ngón tay nắm vương c h i huyên tù như hai người mặt một trái một phải trùng điệp đem hai người ném xuống đất ngủ một giấc liền tốt、Phàng. phế tích bên trên tóe lên cho đụi hết thể trở nên yên nắng bị cương thi gây thương tích Tại tinh không có thuốc nào cứu được tại nhân gian đạo cũng là gần như không thể nghịch tổn thương bởi vì đây không chỉ là huyết mạch lây nhiễm linh hồn cũng bị b ó m méo tại nhân gian đạo người bình thường bị cương thi gây thương tích nếu không thể đụng tới nguyện ý xuất thủ lại tinh thông đạo này thần thông chân nhân liền chỉ có một con đường chết mà kia vẫn chỉ là bình thường cương thi bị cương thi vương chuyển hóa cương thi dù cho là thuần nhất chân nhân không có gì ngoài có thủ đoạn đặc thù người nếu không đều cứu không được nhưng với hắn mà nói tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì cương thi vương đều như chó chết nằm ngay đ ư tại tế đàn bên trên lại càng không cần phải nói bị hắn chuyển hóa vài đầu cương thi kết thúc xuyên tấu h qua h ư n g long bật mà đến vệ tinh thị giác nhìn thấy một trận chiến này từ đầu đến cuối bạch hổ b ọ n người thần s ắ c bao nhiêu biên hóa tâm tình nổi lên không rơi nhất thời lại có một ít t r ò n váng l i ê n cái này một cái tuổi trẻ đ ặ c chiến đội viên rủi rủi mắt có chút khó tin địa cương thi vương cỡ nào k h í thế gầm lên giận dữ nhấc lên sóng sung kích chấn động toàn bộ cao nguyên khí lãng bao t á p phía dưới bọn hắn cơi máy bay trực thăng quả thực là cất cao đến năm ngàn mét trở lên không trung sau lưng gần hai trăm khung chiến tranh hạt nhân sơ lược máy bay ném bom thiên cơ vũ khí đều đã vận sức chờ phát động toàn thể đặc sự cục người tất cả đều xuất động làm tốt chịu chu kết quả cường hành như vậy kinh khủng cương thi vương thế mà bị một người cho giải quyết dù là người này đã là giới võ thuật thiên hạ đệ nhất cũng vẫn là để bọn hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi là là cái kêu phong ấn cương thi vương phủ lục tác dụng đi có người không xác định nói vệ tinh cũng không phải văn năng tại dạng này phong bạo phấp phới thời tiết cũng không có khả năng không rõ chi tiết thấy rõ ràng chỉ có thể nửa nhìn nửa suy đoán cái gì cái này kia、yeah. giải quyết các ngươi không cần chết làm sao còn cái biểu tình này một đám đặc sự gục các đội viên ngơ ngác xứng sờ bạch hổ lại là trong lòng cuồng hỉ lộ rõ trên mặt đổ gập xuống m ắ một chập đều thất hạ xuống, hạ xuống. Là, là, là. t bên l kia tây bắc quân sự tỉnh trong căn cứ một nhóm khách không mời mà đến đi vào đại sảnh lại là biết được tin tức từ thượng hải một đường ngựa không dừng vó chạy tới vương an phóng lý viêm cổ trường sinh kim sùng mọi người lúc này trong đại s ả n h không khí ngột ngạt vương an phong thần tình kích động cơ h ộ không cách nào ư ớ c chế trong lòng mình bi thống thanh long đội trưởng thì ta thì ta làm sao lại làm sao lại chết sao lại thế đan hoàng vì nước hy sinh trong lòng ta cũng trầm thống v ạ n phần thanh long thần sắc nghiêm nghị tỏ ra là đã hiểu bi thống về sau lại từ quét mấy người một chút nhưng các ngươi lén xông vào căn cứ sự t ì n h qua đi tòa án quân sự phía trên cũng muốn chính các ngươi đi giải thích Người Vương An Phong cắn răng một cái, đang muốn Liền cái, phát tác một bị vương an phong đang muốn tranh thoát kim sùng cũng q u á t to một tiếng cái trước cắn r ă n g một cái đặt mông ngồi trên ghế nước mắt lập tức chảy xuống hắn là người ham chơi nhảy thoát từ nhỏ đến lớn đều là vương tri huyên che chở hắn tại bọn hắn lớn như vậy trong gia tộc hắn cùng vương tri huyên quan hệ tốt nhất an phong cũng là bi thương quá độ thanh long đội trưởng không cần để ở trong lòng kim sùng mắt nhìn thanh long đặc sự cục mặc dù không phải bên ngoài bộ môn nhưng thanh long địa vị cực kỳ cao có thể tiếp xúc đến một chút ngay cả lão đầu t ử nhà hắn đều không có tư cách tiếp xúc cao tầng hắn cũng không dám thất lễ đau mất thân nhân trong lòng bi thống có thể lý giải thanh long nói k h á t tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái bốn m ư ờ i l ă m phút đủ rồi hiện tại lập tức rời đi c ă n cứ nếu không ta có quyền giam các vị như có phản kháng lấy thời gian chiến tranh kháng mệnh tri tội xử trí là cổ t r ư ờ n g sinh sư minh cũng không kỳ quái không thể trả lời đối mặt sư đệ thanh long cũng ăn nói có ý tứ thậm chí một câu cũng không nhiều lời k h o á t tay từng đội từng đội súng ống đầy đủ đặc chiến đội viên đã bước vào đại sành họng súng g ơ lên liền muốn bức bách đám người rời đi những n à y đặc chiến đội viên đều tinh thông quyền thuật thể phách cường kiện càng là lên qua quy mô nhỏ chiến trường trải qua chém giết binh vương không nói một lời liền để lý viêm biến s á c sư minh cổ trương sinh thanh em bình tĩnh lại mang theo một tia không thể nghi ngờ việc này không chỉ là người đặc sự cục sự tỉnh vương tri huyên cũng là ta võ thuật tổng quán người người nếu không nói h đúng lúc ậ p t này một đạo hồng quang trợ hiện tiếp theo chuyên g h a ứng long băng lánh không chập trùng báo cáo mục tiêu cương thi vương phúc xạ nguyên đã suy yếu đến nguyên bản một mươi ba đã bị một lần nữa chấn áp tỷ lệ cao tới chín mươi tám sáu mươi bốn có thể xác nhận an toàn chiến tranh hạt nhân sơ lược máy bay ném bom đã rút về thiên cơ vũ khí cảnh giới cũng đã giải trừ bảy chi đặc chiến tiểu đội đã t ề tụ vui nhã dây núi ngay tại tiến lên bên trong bạch h ổ truyền lại cho chuyện tình cầu phải t r ă n g giúp cho kết nối giải quyết thanh long chấn động trong lòng trên mặt lạnh lùng lập tức tan giã thất thanh nói là ai giải quyết như thế nào kết nối giờ k h ắ c này hắn cũng không lo được xua đổi cổ trường sinh đám người lập tức lựa chọn kết nối chiến tranh hạt nhân sơ lược máy bay ném bom thiên cơ vũ khí đặc chiến tiểu đội nghe kia liên tiếp lời nói kim sùng cùng lý viêm bọn người trong lòng cùng đoạn vương an phong lại bỗng nhiên đứng dậy vui nhã dây núi thì ta thì ta có phải hay không tại vui nhã dây núi hắn cái này một kích động lập tức hơn mười cây miệng đã rời về phía hắn cổ trường sinh tiện tay nhấn một cái đem hắn theo trên ghế ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói không cần nói suy hồng quang l ó a lên giọng lượng hình chiếu trong màn hình đã truyền ra bạch hổ không để nén được vui sướng âm thanh thanh long bạch hổ báo cáo cương thi vương đã bị tạm thời giải quyết đến cùng xảy ra chuyện gì thanh long lập tức mở lời nói đúng bạch hổ nhìn lướt qua cổ trường sinh mọi người cũng không do dự trực tiếp bắt đầu giảng thuật trước đó trận chiến kia tận lực rút ngắn câu nói lợi ít mà ý nhiều an tiên sinh không biết lấy thủ đoạn gì khu động kia chín cái phủ lục về sau kia cương thi vương nổi giận xuất thủ lại bị hồng quang bao phủ t hư hư thực thực an kỳ sinh khởi động cái gì phong ấn chuẩn bị ở sau cụ thể xảy ra chuyện gì còn phải đợi một hồi nhìn thấy an tiên sinh mới biết được an an tiên sinh thanh long cũng sửng sốt hắn mặc dù cũng mời cả nước mấy lớn kiến thần võ giả t i ề n đến nhưng hắn căn bản không có trông cậy vào cá thể lực lượng có thể uy hiếp được đầu kia cương thi vương g ầ m lên giận dữ liền chấn động toàn bộ cao nguyên sóng xung kích quyết tán dẫn động tốt mấy cái quốc gia mấy chục cái địa khu thiên tượng g á m sát c ụ dạng này quái vật ở đâu là người có thể nổi nhất thời lại có chút c h o n g váng hỏi một vấn đề ngu xuẩn đâu cái nào an tiên sinh còn có thể là cái nào an tiên sinh bạch hổ cũng là s ư ớ n g sở lập tức vỗ c h á n một cái thiên hạ này họ an không ít lại là mình chưa nói rõ ràng tự nhiên là bây giờ nổi danh nhất vị kia an tiên sinh an kỳ sinh chương bốn trăm tám mươi chín huyền tinh nổ tung c ả n h thứ nhất trời cao vân nhạc mặt trời mới lên kim quang chiếu phá giáng ngây tỉnh lại ngủ say thiên địa vui nhã dây núi một mảnh hỗn nộn không ít sơn lâm cũng còn lưu lại tuyết lợ qua đi vết tích cũng không ít sơn phong nứt g i tựa như vừa mới địa chấn Phong một i bụi ngồi xồm ở nước ra đường cái người tại phải tại người biệt. núi, lại nghiêng n nước đường bên cạnh, máu me khắp người sở phàm nằm tại trên đường, nếu không phải là lồng ngực còn tại pháp phòng, thật cùng người chết cũng không có khác biệt. Sau lưng trong khe núi, đừng lại bọn hắn h khắp phàm pháp thật chết khác khe đào đầy đất báo lật xồm máu me m ở sở có ra Sau xe phế là việt giã.、Một、ngày trước đó hai người kinh lịch kinh khủng nhất đào vòng nếu không phải là hai người thân thủ không tệ vận khí cũng còn tốt vừa vặn đụng tới một màn như thế khe núi chỉ sợ liền c ắ m dù là như thế cũng đều toàn thân mang thương gãy tay gãy chân nhất là s ở phạm không ngừng bằng gãy tay chân còn kém chút bị bay tứ tùng cự thạch nát đầu một đêm trôi qua hai người cũng chỉ có thể lần nữa chờ cứu viện sở lão đệ ngươi thật đúng là cái thai tinh lần sau lại cùng ngươi cùng ra ngoài ta chính là chó phong minh đảo rũ cụp lấy bị vỡ nát gãy xương cánh tay thở dài đây là hắn lần thứ hai cùng sợ p h à m cùng nhau đi ra ngoài lần thứ nhất đụng phải cương thi vương chạy trốn hơn mấy tháng hiểm tử hoàn sinh mấy lần nếu không phải mình vào ám chỉ sợ liền treo đây là lần thứ hai đầu tiên là gặp được tuyết lớn băng đằng sau gặp được sóng sung kích cách cái chết còn kém một chút như vậy dạng này thai tinh thật sự là thời gian hiếm thấy hôn mê sợ phạm đương nhiên không biết mình bị người gọi là thai tinh cái này nhất đẳng từ mặt trời mới lên thẳng đ ợ i đến mặt trời lên cao giữa bầu trời phong minh đảo đều nhanh chịu không được mới nghe được như có như không tiếng vang xa xa nhìn ra xa ở giữa một khung giá máy bay trực thăng không trung lướt qua tiếp theo nơi xa trùng trùng điệp điệp đội xe tự hỉ nhã dãy núi phương hướng lai tới đây là ta lão phong mệnh không có đến tuyệt lộ a phong minh đảo tinh thần chấn động lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiêu một trận tuyết l ở không biết để nhiều ít ra thu lao ra một đêm này hắn chịu thế nhưng là vất vả rất nhanh đội xe đã đến chỗ gần có chút dò xét phong minh đảo trong lòng liền là g i ậ mình rất nhiều cỗ xe phía trên đều đứng thẳng xuống ống đầy đủ đặc chiến đội viên không nói thật dày lục bố bao phủ xuống c h u y ể n ra như có như không gào thét t ấ m thanh thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa đây là cương thi gào thét đội xe này thế mà vẫn lấy cương thi cái này nơi này trong lòng phạm nói t h ầ m phong minh đào khập khiễng lấy cơ duy nhất có thể động cánh tay trái r ắ t cuốn g họng la lên đội xe không ngừng trực tiếp chạy qua cuối cùng một chiếc xe dừng ở trước người hai người đem hai người kéo lên xe an tiên sinh kia là bằng hữu n g à i sao phía trước xe cho quân đội phía trên bạch hổ hiếu kỷ hỏi thăm lại đối mặt vị này an tiên sinh bạch hổ trong lòng kính sợ thật sâu hắn không biết cách xa nhau bất quá mấy tháng trên người hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng ở trước mặt của hắn luôn cảm thấy tâm thần nặng nề có loại trực diện tinh h ả i tự thân vô cùng nhỏ bé cảm giác xem như thế đi an kỳ sinh nào h nạn h u y ệ t thái dương thoáng có chút mọi mệt hắn thần ý quá mức cường hành mọi cử động đối nục thân tạo thành to lớn áp bách là cả đám áp chế thi độc trải vớt linh hồn chỗ hao phí tinh lực ngược lại là không có ý nghĩa gặp an kỳ sinh tựa hồ có chút mọi mệt bạch hổ cũng không dám nói thêm cái gì mặc dù hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi hai ngày này hắn chấn kinh quá nhiều lần. cũng tích lũy không biết nhiều ít nghi hoặc t ỷ như kia cương thi vương là như thế nào bị chấn áp nào giống như là tà thần tế đ à n đồ vật lại là cái gì an kỷ sinh là như thế nào có thể áp chế thi độc đem vương c h i huyên túng như bọn người cứu trở về hắn lại vì cái gì có thể cường hoành như vậy rất rất nhiều nghi hoặc nhét đầy trong đầu người có ở trước mắt nhưng cố không chiếm được trả lời bạch hổ trong lòng tự nhiên cũng là ngớ một chút vô cùng an kỷ sinh biết được hắn nghi hoặc cũng hiểu biết suy đoán hắn người còn có càng nhiều thậm chí rất nhiều người thế lực thậm chí cả mấy mới đại quốc trên bàn phía trên đã bậy đầy có liên quan tới hắn tình báo tin tức cuộc đời yêu thích vân vân nhưng hắn cũng không thế nào để ý hắn không phải cái thích quá k i ê u c ă n g người nhưng cũng chưa từng tận lực điệu thấp có thể ẩn vào chợ bữa cũng có thể thông suốt thiên hạ cái gọi là tùy tâm s ở dụng không gì hơn cái này mặt trời tuyên cổ chiếu rọi k h ô n g trời há lại sẽ quan tâm người khác cái nhìn hắn càng sẽ không vì cố k ị người khác cách nhìn suy đoán mà đi cố ý trói buộc mình tay chân thậm chí đ ệ thấp làm tiểu long đều có thể bay lên cựu thiên tiểu khả ẩn vào khe suối nhưng cho tới bây giờ ẩn vào khe suối người mà chưa từng bay lên cựu thiên người bất quá là cá trạch cá t r ắ n cỏ nói thế nào chân long khi còn yếu nhẫn mạnh không ra mặt cái kia còn tu cái chim đạo đã là thiên hạ đệ nhất vậy liền làm thiên hạ đệ nhất lại như thế nào có đệ nhất thiên hạ thực lực không có đệ nhất thiên hạ khí lượng đằng đường cuối cùng khó thành đại khí cựu phú giới nhân g i a n đạo hai thế giới ba giáp thiên hạ đệ nhất cũng làm đến huyền tinh lại có cái gì tốt cố kỵ đội xe hành xử tốc độ cũng không nhanh bởi vì đường cái hủy hoại quá nhiều đã từng đại huyền cái nào đó dã man hàng xóm từng thử phát nổ một viên cực lớn đương lượng đạn hạt nhân lúc ấy bạo tạc trực tiếp quét ngang phương viên bốn trăm cây số pha vi đã dẫn phát năm ba cấp địa chấn trước đó một lần kia chấn động đơn thuần chấn động mạnh hơn đây là an k ỳ sinh ăn đại bộ phận lực đạo tình huống phía dưới nhưng dù vậy cái này cùng nhau đi tới con đường cơ hồ hỏng hơn phân nửa càng có đạo đạo cầu nối trực tiếp bị chấn đoạn thấy chi nhìn thấy mà giật mình để một đám đặc sự cục cao thủ đều hai hùng kết vía đạn hạt nhân đ á n g sợ có thể hành tẩu đạn hạt nhân càng là kinh khủng vô biên vô hạn may kia cương thi vương bị phong ấn nếu là không chút kiên kỵ hành tẩu thiên hạ quả thực không cách nào tưởng tượng lại như thế nào kinh khủng dọc theo con đường này an kỷ sinh mỗi cách một đoạn thời gian, liền đi là vương chi huyên bọn người thanh lý thi độc trải vớt vặn vẹo linh hồn đợi đến đến thành thị gần nhất thời điểm rất nhiều đặc chiến đội đội viên đã lần lượt tỉnh lại chẳng những tỉnh lại mà lại từng cái có gần như thoát thai hoán cốt to lớn biến hóa một cái cá thể lực đại tăng chư thương làm hoàng thiên thập lệ cấp bậc bên trong duy nhất hình người đại yêu quỷ tự nhiên là có hắn chỗ đặc t h ủ chuyển hóa cương thi cương quỷ các loại thủ đoạn chỉ là dễ hiểu nhất phương pháp sử dụng cao cấp hơn một chút tự nhiên là lấy máu của hắn đến g ộ t rửa người bình thường huyết mạch hắn dù bởi vì vừa mới giáng sinh liền bị phong ấn nguyên nhân thực lực vẫn còn so sánh không lên cái khác hoàng thiên thập lệ nhưng thể lượng lại đồng dạng lớn như núi cao một dầm máu đủ để đẻ chết kình tượng tự nhiên cũng coi là đỉnh tiêm linh đang rượu d ư ợ u nếu như có thể vượt qua trừ độc làm trước sau bất quá một hai ngày rất nhiều đặc chiến đội viên liền đã toàn bộ khỏi hẳn duy chỉ có còn lại bởi vì trực diện cương thi vương chư thường từ đó chúng độc sâu nhất vương c h i huyên hô vương c h i huyên đột nhiên xoay người ngồi dậy trước tiên liền theo hướng về phía bên hông mình quang vinh đạn cái này nhấn một cái tự nhiên là thất bại còn bị người nắm lấy cổ tay nàng có chút hoảng hốt một lát mới nhìn hướng nắm lấy tay mình cổ tay bằng hồ là ngươi cương thi vương đâu nàng còn có chút mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì ngươi nghỉ ngơi cho tốt an tiên sinh nói chỉ cần dư độc một thanh lần này tao nộ đối với ngươi mà nói cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu bạch hổ bung ô ra bung ô ra vương tri huyên thủ đoạn chỉ cảm thấy ẩn ẩn làm đau trong lòng không khỏi có chút tắc lưỡi cương thi vương đã giải quyết không có nhiều người hơn viên thương vong ngươi thoải mái tinh thần tu dưỡng đi Ừm, vương tri huyên k h e n nhữ mày sau khi liền cảm nhận được thân thể phát sinh to lớn biến hóa nàng báo đan tọa khóa đã có mấy năm đã sơ bộ nắm giữ cương kình rèn luyện nội tạng về sau thể lực tăng nhiều có thể cùng voi lâu sức nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy thể lực của mình quần quần phong phú so với trước đó nào chỉ là tăng gấp b ộ i nhẹ nhàng nắm tay c ơ n g khí như bùn từ giữa kẽ tay chỗ sâu vờ ơ y mà tự nhiên mà vậy nắm giữ cương kình cao thâm phương pháp sử dụng thậm chí có chút nhắm mắt ở giữa có thể cảm nhận được trong thân thể như ẩn như hiện thần linh kiến thần tự hồ cũng cách mình không xa đây coi như là nhân họa đắc phúc cảm thụ được thể nội phát sinh to lớn biến hóa vương chi tuyên ánh mắt mê ly trong lòng nổi lên một vòng đ ắ n g chát là ngươi đã cứu ta theo thanh tỉnh trong lòng nàng cũng hiện ra một vài bức hình tượng h á cám bên trong nàng tự hồ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả lần đầu gặp mặt thời điểm hắn còn xa không bằng mình có vẻ bệnh một bộ không còn sống lâu nữa dám vẻ lần thứ hai lần thứ ba gặp mặt dĩ nhiên đã cho nàng to lớn kinh nghỉ cho đến biết được hắn đánh chết mục long thành nàng đã cảm thấy có chút khó tin lại không nghĩ rằng hắn vợ ơ y mà giải quyết cương thi vương hắn vì sao có thể thôi động những đùa trú kia các nàng bị thổi bay sau khi ra ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì trên người hắn đến cùng phát sinh như thế nào kỳ ngộ mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm từ một cái có vẻ bệnh thiếu niên n ả y lên trở thành mình theo không kịp đương thế đệ nhất cao thủ bây giờ chỉ sợ đã siêu việt kiến thần bất phôi bước vào một cái khác đầu không cũng biết con đường đi đan h o ả n g bạch hồ gặp nàng sợ r u n có chút bận tâm có phải hay không dư độc chưa t h à n h ta không sao vương c h i tuyên hít sâu một hơi bình phục lại phức tạp tâm tư mở miệng hỏi thăm đến tiếp sau đầu đôi phải chăng đã thu thập thỏa đáng nàng cố nén hỏi thăm a n kỳ sinh xúc động mặt ngoài lộ ra bất động thanh sắc để bạch hồ trong lòng bội p h ụ h ắ tự nghĩ nếu là mình gặp lớn như vậy khó tuyệt đối không thể là vương c h i tuyên như vậy bình tĩnh người yên tâm đi nên phong tỏa đều đã phong tỏa nên tiêu hủy cũng đã tiêu hủy thanh long lúc này ngay tại chạy đến bạch hổ lời còn chưa dứt vội vã chạy tới vương an p h o n g ly viêm kim sùng đã chạy đến vọt vào phòng bệnh lao tỷ vương an phong ôm lao tỷ khóc lệ nóng doanh trọng thẳng đến cái sau thực sự nhịn không được đem hắn đầy ra tuyên ngươi không có việc gì quá tốt rồi kim sùng dịu dàng thắm thiết kêu một tiếng còn chưa nói xong đã bị vương tri tuyên một cước đá ra phòng bệnh a cổ trường sinh lông mày nhữ lại nhìn về phía vương tri tuyên ánh mắt cũng có chút biến hóa một c ư ớ c kia dù chưa động chất lực nhưng tốc độ cực nhanh cũng không giống như là cái bệnh nặng mới khỏi người có thể đ á ra sự tình có chút phức tạp một đôi lời nói không rõ đ ã đi kim sùng vương c h i tuyên giống như cảm thấy cổ trường sinh kinh ngạc chính muốn nói gì đột nhiên nghe được ngoài cửa tiếng kinh hô bạch hồ đội trưởng nguy rồi không biết cái gì thế lực đem mục phong v i d e o b u ộ c đến trên mạng hiện tại dư luận đã phát nổ cái gì bạch hồ sắc mặt lập tức biến đổi chỉ cảm thấy có chút nóng bỏng rất giống là bị người quất một cái tát mình vừa nói đã quét dọn tất cả đầu đôi phong tỏa tất cả tin tức truyền bá liền bị người bực quang trên internet không biết từ nơi nào lưu truyền tới video hiện tại đã lưu truyền tại các lớn trên bình đài đã ép không nổi nữa hồi báo đ ặ c chiến đội viên đầu đẩy mồ hôi h i ệ n nhiên vấn đề cực kỳ nghiêm trọng các ngươi làm sao phong tỏa tin tức chuyện như vậy sao có thể bị lộ ra ra ngoài bạch hổ sắc mặt tái xanh vui nhã dây núi phát sinh sự t ì n h quá lớn một khi tiết lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ dẫn tới đại chúng tính khủng hoảng bây giờ không phải là truy trách thời điểm nhanh chóng điều tra tiết lộ nguyên nhân đồng thời lập tức phong tỏa tin tức ước chừng đảng cái đại bình đại người phụ trách nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đẻ xuống vương chi tuyên sắc mặt cũng khó nhịn lập tức phân phó đã tại làm t i u đặc chiến đội viên cả người toát mồ hôi lạnh bạch hổ còn muốn nói gì nữa ngoài cửa liền chuyển đến thanh long lạnh leo thanh âm không cần tra xét ứng long đã tìm được đ ầ u n g u ồ n đến từ bên kia bờ đại dương kim ứng nước trí tuệ nhân tạo bỏ sợi đồn l ờ i còn chưa dứt thanh long đã bước vào trong phòng bệnh thần sắc có chút sáng tối chập trờn hiện tại đã không p h o n g được đem chuẩn bị lời đồn thả ra đi thuận tiện kéo mấy cái minh tinh xã hội điểm nóng ra chuyện di lực chú ý như thật chuyện không thể làm liền cho dân chúng cảm kích quyền đi tin tức hoàn toàn chính xác không phóng được bởi vì đây không phải nào đó một quốc gia nóng lục x o á t mà là gần như đồng thời dẫn nổ toàn thế giới xã giao mạng lưới sự kiện lớn đầu tiên là tại chim dồi vẻ mặt phía trên xuất hiện một chút mơ hồ ảnh trụ video tuyết lở sóng sung kích địa chấn núi k ê u biển gầm đồng dạng đại tai nạn trước tiên liền hấp dẫn vô số người lực chú ý bởi vì thế giới nóc nhà thiên hạ đệ nhất cao phong mục phong biến mất tạo thành nhiệt độ tại rất nhiều quốc gia chậm chạp không tiêu tan trong n á y mắt những video này hình ảnh liền đã bị người chống đỡ nóng lục soát trước mấy mà nóng lục soát thứ nhất chính là biến mất thiên hạ đệ nhất phong thượng đế a trong video có quái vật to lớn tiếng gầm gừ có thể hay không thật là quái vật trước thời gian ngắn lưu truyền cương thi sự kiện sẽ không phải là thật sao những này hình ảnh sao Video biệt, quay chủ góc độ khác c độ ũ nhất g k ô n g là tại bên kia bờ đại dương một cái nạp danh tài khoản ban bốn một đầu trải qua chữa trị biên tập qua vệ tinh video bị đại chúng phát hiện phát về sau toàn bộ thế giới triệt để bị dẫn nổ chương bốn trăm chín mươi bên mậu điểm tri chủ hủy diệt tri thần thượng đế s A thượng ầ Thần, n vẫn n Ma, Si Zeus, và là g ờ mời, đồng thời i ngoài tinh. cái tiêu thiết giới các đại thông đi tại cái gia đại đái website. hành tràn đáng đồng thông ngôn ngữ tuyên bố tại từng cái quốc gia đại bình đái trên thế Một các quốc đầy đề lấy bố ư đế không cách nào xóa bỏ không cách nào giảm xuống nhiệt độ trời ạ, mới hai mươi ba phút đồng hồ chim dồi trên điểm kích phát lượng đã đột phá ngàn vạn chim dồi toàn bộ một cái mũi cao thẳng người da trắng trung niên gấp cả người toát mồ hôi lạnh chân tay luôn c uống ở trước mặt hắn một cái lao giả người da trắng sờ lên mình mũi to như có điều suy nghĩ r ó ó t g ngươi nói người h à ai đ ộ n tác có thể có nhanh h n vậy, để chúng ta cũng không có cách không nào. n g ta ư da trắng trung niên rót giờ s ứ n g sở lập tức trả lời ông chủ bằng vào ta nhóm phòng hộ biện pháp có thể tại ngắn như vậy thời gian tạo thành như thế lớn ảnh hưởng chỉ có c ọ x a y đồn cùng kia đông phương cổ quốc ứng long hiệu trí tuệ nhân tạo nói người da trắng trung niên mới hồi phục tinh thần lại ngài là nói ra ngoài đi lão giả người da trắng khoát tay c h ặ n lại bên trong kẹp lấy xì gà để thuộc hạ ra ngoài ánh mắt lại rơi tại trước mặt ngay tại phát ra video phía trên đầu này video vô luận là biên tập chữa trị sắp xếp phiên dịch giải thích đều là nhất đẳng cao tiêu chuẩn, là láo nhất cũng không khỏi bị hấp dẫn. bàn khỏi hấp giả cao video Kia bị sau ơ là mà một đột tử tinh cái c nhiên kéo dỗi không xuống kéo o t i ê chuẩn kính, hơn phân huyền tinh hình ống nửa dừng á n trắng, sân xuyên g bầu đều qua. Sau trời, vượt đại mây địa, d lại tại tràn ngập phong tuyết vui nhã phía trên dây núi phong tuyết phấp phới núi cao trời xanh toàn bộ trong màn ảnh mỗi một tấm đều có thể cầm tới thế giới chụp ảnh tranh tài phía trên dự thi thậm chí có cơ hội cầm thường nhưng hết thể phong cảnh đều kém xa cầm chuyện đang xảy ra càng hấp dẫn con mắt người khác một đạo như chiến kỳ đồng dạng giữa trời múa lớn không biết mấy trăm mấy ngàn mét huyết sắc cổ sáng bay lên không chớp mắt đủ để chấn kinh bất luận người nào tiếng gầm gừ n ổ tung tiếp theo thiên b ă n g địa liệt sông núi l ổ sụt tuyết động phấp phới mấy chục dặm mà hắn dưới thì là càn quét hàng trăm hàng ngàn bên trong to lớn tuyết lở vô số chim thu chạy trốn từng cái máy bay ném bom rời xa cất cao một cỗ chiếc xe việt giã bao táp chạy trốn cùng giữa trời n ổ tung lan tràn không biết mấy trăm mấy ngàn cây số kinh khủng sóng xung kích đây là kim ứng nước bắp giang mạng lớn cũng không thể so sánh hình tượng bởi vì quá chân thực chân thực đến cách video người xem đều không có hình tượng cuối cùng là ống kính cực tốc kéo ngả vào bạo tạc hạch tâm thị giác kia là một tòa cổ phát pha tạp tế đàn gắt gao c h ó i buộc lấy một đầu cao ba bốn mét giữ tợn đáng sợ để người nhìn một chút đều muốn làm cơn ác mộng q u á i v ậ t từng đầu g a o thét gầm thét cương thi từng cái nhảy vọt mấy chục mét tựa như đạn pháo cũng giống như phóng tới tế đàn trước đó một cái như có điều suy nghĩ đại huyền thanh niên khủng bố như vậy bạo tạc hạch tâm lại có người mà lại lông tóc không thương một màn này để lao giả ngậm xì gà đều rơi tại nhìn trên mặt bàn thượng đế a trên thế giới này có rất nhiều người kinh dị không thôi hoài nghi video này là biên t Phải không d ứ thượng k o á t liền là kim ứng n ớ lớn c có cái có mạng tuyên truyền, nhưng hắn tự nhiên Không hắn. gì giả là lừa tự biết, đây hết thể thật. bất thể t đều qua đây hư h ư video, kỳ đế a lao giả nhịn không được xoa xoa khỏe mắt lại nhìn đi chỉ thấy thanh niên kia một cái búng tay chấn lạc chen t r ú c mà đến tất cả cương thi quái vật đồng thời đưa tay đem hai đầu càng thêm hung lệ cương thi quăng ngã xuống đất nhẹ nhàng thoải mái tựa như tiện tay đập chết rồi hai con con mối tiếp theo thanh niên kia hình như có cảm giác n ầ m đầu bình tĩnh tĩnh m ị c ánh mắt tựa hồ đang nhìn toàn cầu tất cả quan sát video người ăn an, an kỳ sinh lao giả thân thể r u lên chỉ cảm thấy nhất là mục phong dạng này nghe tiếng toàn thế giới sơn phong biến mất vô luận các quốc gia dư luận như thế nào dẫn đạo cũng cuối cùng không lừa được tất cả mọi người bởi vì nghiệm chứng chi phí rất thấp mục phong vừa ra sự tình Có quan hệ v tiếp m h o n cương g theo i kiện t h cho dù là cái đại bình đài phản ứng cấp tốc nhưng cũng không thể chặn đường những video này cao tốc truyền bá cái này sẽ không phải là kim ưng nước mới ra m ả n g lớn tuyên truyền thủ đoạn a trên lầu xoa bức giám định hoàn tất kim ưng nước những đạo diễn kia làm sao có thể để đại huyền người ra như thế lớn danh tiếng quá giả lớn như vậy bạo tạc liền ý phục đều thổi không phá sao ha ha bằng vào ta mười hai năm biên tập kinh nghiệm đánh cược video này là biên tập ra giả không thể lại giả giả người có phải hay không đ ốc người nhìn không ra đó là ai sao thay thế mục long thành trở thành giới võ thuật đệ nhất cao thủ kiến thần đại tông sư an kỳ sinh a người nói trong video người là thay thế mục siêu người trở thành đại huyền võ thuật đệ nhất nhân an kỳ sinh Thật hay dạ? k có có càng quan trọng hơn là an kỷ sinh thay thế mục long thành trở thành giới võ thuật thiên hạ đệ nhất mặc dù lộ diện không nhiều nhưng cũng đã là hưởng dự toàn cầu danh nhân toàn bộ phương tây thế giới dưới đất bị hắn giết máu chảy thành sông nhưng không phải không có ai biết càng không cần h lập t ứ nói thiên hạ hôm nay thứ nhất chính diện luận vo đánh chết vạn đức thị trị long thành tập đoàn người sáng lập đại nhân vật cái này ngược lại là lo lắng phụ trách việc này người phụ trách bình thường loại tình huống này chỉ cần liên hệ người trong cuộc để hắn ra mặt bác bỏ tin đồn liền có thể đẻ xuống đại bộ phận dư luận mà bị liên lạc viên cũng ít có không phối hợp nhưng vị này không đơn giản vừa vì nước chư ác đại công thần bản thân còn có được kinh khủng vũ lực mà lại tuyệt trần đạo nhân túng Yêu, vương tri tuyên tiết tranh những n à y các giới cao tầng đều cùng hắn lại lấy quan hệ mật thiết ai dám ép hắn mà khổng lộ như vậy nhiệt độ dù là lại thế nào hấp dẫn con mắt điểm nóng đều không thể che lại đi sở kinh động không chỉ có riêng là dân mạng núi võ đang nơi nào đó nhà tranh trước đó lâm suối bên bờ tuyệt trần đạo nhân ngồi xếp bằng một tiểu đạo đồng ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn loay ngay một đài laptop trên đó phát ra lại chính là video này lão sư video này phía trên người có phải hay không lần trước đến núi võ đang làm khách vị kia an tiên sinh tiểu đạo đồng nhịn không được đặt câu hỏi quái vật kia có phải hay không ngài trước đó nói tới cương thi vương hắn b á i nhập tuyệt trần đạo nhân môn hạ không có nhiều năm gân q u ố t quá mềm thậm chí đều không có tiếp xúc nội ra quyền thuật nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn đối với quyền thuật trí cảnh hướng tới an kỳ sinh liền là quyền thuật trí cảnh tuyệt trần đạo nhân không nói gì nửa rủ xuống tầm mắt che khuất ánh mắt bên trong chấn động Nazi, chân như gió, quyền xuất nhập lôi nổ. một đoạn phía t an sinh cũng thời n ra siêu khắc cảnh tiểu lâu dưới chân trùng điệp mạnh cái này mạnh tựa như di chuyển lão như là một khắc cuối cùng tại dậm chân hí dài toàn bộ mặt hồ đều tạo nên một tầng vận sóng dậm chân đồng thời trong miệng hắn phát ra hét dài một tiếng hai tay một t r ư ớ c một s a u đồng thời vùng ra như lão tượng vung mũi như thần long bãi vĩ hai tướng hợp nhất phía dưới một đoàn mắt thường có thể thấy được khí lãng như pháo không khí đồng dạng giữa trời nổ tung lại trên mặt hồ t ó é lên càng lớn vận sóng một đầu nhảy ra mặt hồ cá chép đứng m u i chịu xảo đúng là bị quyền phong trực tiếp đánh nổ một quyền đánh ra cảnh tiểu lâu trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng thật sâu vui sướng long tượng hấp kích rốt cục xong rồi luân hồi phúc địa bên trong nhiều lần cổ vũ hắn công phu nhanh chóng tiến bộ đã triệt để nắm giữ tiết tranh tượng hình quyền chân lý long tượng hợp kích trình độ nào đó tới nói kiến thần con đường đã không xa lâu nhỏ cái này giữa hồ trong lương đ ỉ n h truyền ra tiết tranh kêu gọi cảnh tiểu lâu tâm tình vô cùng tốt bước nhanh đi vào đỉnh giữa hồ ngươi gần vài ngày tiến bộ khá lớn ngay cả long tượng hợp kích đều nắm giữ vừa bước vào đỉnh giữa hồ liền nghe được tiết tranh khen ngợi cảnh tiểu lâu mỉm c ư ờ i sao đang muốn khiêm tốn hai câu thình lình tiết tranh quăng ra một bộ điện thoại bất quá vẫn là kém xa làm a cảnh tiểu lâu hơi xứng sở liền thấy điện thoại ngay tại phát ra video không khỏi có chút biến sắc Đây Đang, là núi Đang, Dương Minh Sơn, Võ trong,、so、các các trong bọn họ không thiếu bao đan cương cảnh như vậy tiếp cận nhân thể cực hạn vũ lực cao thủ tự nhiên nhìn ra được vô luận kia từng đầu cương thi vẫn là an kỳ sinh chỗ hiện ra lực lượng đã siêu việt kiến thần phạm chủ mặc dù sớm tại an kỳ sinh đánh giết mục long thành thời điểm có quan hệ với hắn đã đạp vào kiến thần phía trên nhưng hai nghe là giả mắt thấy mới là thật không còn chân chính nhìn thấy trước đó vô luận người khác nói cái gì bọn hắn đều là không tin nhưng thấy video này về sau bọn hắn triệt để c h ấ n kinh từ xưa đến nay mấy ngàn năm quỷ quốc tử vương trùng dương đ ặ t ma các loại đại tông sư cũng không nhìn thấy con đường phía trước lúc này vờ ơ im mà xuất hiện tại một cái t r ư ơ n g mà đứng thanh niên trên thân cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không k i ế p sợ lạch cạch an kỳ sinh đóng lại bị vô số đầu tư r i ê n chấp pháp võ giả diễn đàn hậu trường khép lại bản bầu ký trên internet nhắc lên to lớn phong bạo hắn tự nhiên biết đến rất rõ ràng trên thực tế sự tình phát sinh trước đó hắn liền đã biết nếu như hắn không cho phép chớ nói video này truyền bá trước đó hắn tại mục phong thời điểm thăm dò hắn vệ tinh đều không thể nào đập tới bất kỳ vật gì như video này phía trên liền không có hắn cùng tắt ngũ l ă n g gặp mặt một màn càng không có kia cương thi vương như thế nào bị phong ấn c h ẳ n g cảnh tốt tốt điện thoại di động kêu lên an kỷ sinh tiện tay nhấn một cái bạch hổ mang theo lấy cẩn thận thanh â m truyền đ i n ra an tiên sinh ngài có nhìn thấy trên internet phát sinh sự tình sao ngài cảm thấy chúng ta nên làm thế nào cho phải bạch h ổ cũng không muốn gọi cú điện thoại này nhưng là nhưng lại không thể không đánh hắn cũng chịu được áp lực cực lớn thấy được không cùng hắn đánh lời nói sắc bén tâm tư an kỳ sinh trực tiếp mở miệng chuyện thiên hạ người trong thiên hạ đều có cảm kích quyền bọn hắn cũng hẳn là có lựa chọn l ấ y ứng bất cứ tình huống nào a bạch h ổ không nghĩ tới an kỳ sinh là như thế cái trả lời nhất thời có chút sợ r u n cái gì bất cứ tình huống nào sao hỏa an kỳ sinh có ý riêng nói có lẽ còn không chỉ là sao hỏa dứt lời hắn liền cúp điện thoại s a hỏa bên đầu điện thoại kia bạch hồ nắm vớt điện thoại cùng thanh long hai mặt nhìn nhau đều là thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong n g h n g trọng lấy ứng long phân tích kết quả kia sao hỏa phía trên người hoặc vật chỉ sợ so với đầu này cương t h i vương còn kinh khủng hơn hơn nhiều nghe an kỳ sinh ý tứ ngoại trừ sao hỏa phía trên quái vật còn có cái khác uy hiếp hay sao thanh long tiếp xuống nên làm như thế nào bạch hổ cười khổ một tiếng kim v ư n g mong ngã c h i tâm bất tử thanh long nhào nặn huyệt thái dương than nhẹ một tiếng cái này an kỳ sinh nói không sai so với sao hỏa phía trên khả năng đến uy hiếp điểm ấy tiểu đả tiểu n h á nhưng lại tính không được cái gì nói thanh long đứng dậy trông về phía xa nơi xa vào ban ngày chỗ không thể nhìn thấy sao hỏa phương vị chuyện không thể làm liền theo nó đi thôi hô hô ba khí lưu va chạm cắt bay đá chạy sao hỏa phía trên chính phát sinh một trận trước nay chưa từng có to lớn bao cát màu đỏ sậm cắt bụi tràn ngập trời cao che khuất gần phân nửa sao hỏa vô luận là dạng gì máy thăm dò đều không thể quan chắc đến trong đó xảy ra chuyện gì cồn vũ bao cát bên trong nguyên bản hùng ngồi tây bán cầu ô lìn ắt núi đã hoàn toàn biến mất mà cùng nhau biến mất không chỉ là trên mặt đất ngọn núi còn có dưới mặt đất đếm mãi không hết hoán vận nếu có người ở đây nhìn lại liền có thể nhìn thấy kia thâm bất khả chắc địa viên phía dưới như mực hắc cám bên trong ẩn ẩn có một đạo giống như nối tiếp nhau tại sao hỏa tinh hạch tâm phía trên khổng lồ bóng đen hô từng đạo như có như không khí lưu vần quanh bóng đen giao thế khí lưu đôi sông phía dưới đưa tới ngoại giới kia bao phủ nhỏ nửa sao hỏa bao cát một đoạn thời khắc kia to lớn bóng đen đột nhiên k h ẽ động trên mặt đất tùy theo núi giao địa lắc đến mại không hết núi đá lan xuống ông một sợi nhạt hào quăng màu xanh làm từ bão cát lượn lờ phía dưới hiện thân địa viên bên trong hóa thành một đầu tiểu xảo mà lạnh lùng màu lam nhạt trong suốt sinh linh. thần thánh mậu h i ể m c h i chủ tôn quý hủy diệt c h i thần truy tìm chân lý kẻ n g u vô tận thời không nhà lữ hành v ĩ đại mậu h i ể m cựu đầu xa huyết mạch người sở hữu chủ nhân của ta cấp hai trúc sĩ cấp một tiểu vưu cấp ba vũ trúc r ù xẻo mậu lam sinh linh luốt sau lưng cánh chim một tay hoành trước không người một cái thật sâu thân h è n mọn mà thành tính n g à i người hầu tam tâm lam linh đ ồ n g vì n g à i tìm được cấp thấp văn minh khí tức chương bốn trăm chín mươi mốt tuyết lớn trên núi hai đạo người cảm tạ minh chủ sở mộng g a mạch văn minh đen nhánh hắc á m bên trong chuyến ra một tiếng chậm rãi hỏi tham tam tâm lam linh、đồng. người xác định dạng này màn hoàng c h i địa cũng có văn minh hán hoặc là nói hắn chỗ thế giới đối với văn minh định nghĩa có lại chỉ có một điểm đó chính là một cái tộc loại bắt đầu truy cầu vĩnh hằng chưa từng bước vào truy cầu vĩnh hằng con đường chủng tộc đều chỉ là trong dòng sông lịch sử đoàn m ệ n h loại bọn hắn hết thẻ đều chỉ là trò cười căn bản không tính là văn minh mà hắn bị cuốn vào khối này t u y ệ t địa có thể nói là hoang vu c h i cực thiếu hết thẻ siêu phàm vĩnh hằng t ổ nhưỡng tuyết địa như vậy muốn sinh ra văn minh khả năng so với hắn triệt để tu thành mộng h i ệ m cựu đầu xà thân thể còn muốn xa vời hơn nhiều chủ nhân vĩ đại t i ê một ngôi sao bên trong hoàn toàn chính xác dựng rục ra một đám người bọn hắn là như thế buồn cười mà buồn cười nho nhỏ tinh thần phía trên lại lấy rất nhiều quốc gia lẫn nhau minh tranh h à n đấu nhưng trong bọn họ cũng có đạp vào truy cầu vĩnh hằng con đường người tạm tâm lam linh đồng y ê u nhã cúc cái cung cũng không cãi lại chỉ làm trả lời những này nhỏ bé tiểu g i a hỏa gọi bọn họ là lao trang thả lỗ mạnh bọn hắn chết rồi nhưng tinh thần của bọn hắn còn tại truyền thừa mà lại có thể đoán trước tiếp tục truyền thừa tiếp cái này đích thật là cấp thấp văn minh biểu tượng một trong tại như vậy đổ nát vu không có sinh cơ chút nào địa phương có thể làm được trình độ như vậy miết cưỡng cũng coi như được cấp thấp văn minh h á cám bên trong to lớn thân thể như rắn dây rủa thanh âm của hắn như ca như hát ngồi bên trong không thấy mảy may phong mang ngược lại có loại vạn người ban đồng ca tụng sướng kinh đ i ể n hương vị như vậy người hầu của ta ngươi lại làm cái gì chủ nhân vĩ đại ngài khiêm tốn nhất người hầu tại kia cấp thấp văn minh bên trong phát hiện một đầu trường sinh loại ngài người hầu vốn định đem nó phóng thích câu thông lại thất bại t a n tâm lam linh đồng trên mặt x ấ hổ trường sinh loại h á cám bên trong sáng lên một đôi xanh thẳm như tinh không to lớn con người trong đó mang theo kinh ngạc cho dù tại u lâm đại giới cũng, cũng chỉ ũ n g c có như ta như vậy kế thừa tiến tổ vô thượng huyết mạch trời sinh trúc sĩ mới được xưng tụng trường sinh loại tuyệt điệu như vậy vờ ợ ơ ý mà có được một đầu trường sinh loại t h a n h âm chủ nhân tựa hồ mười phần kinh ngạc cái này mới tuyệt điệu thiếu sinh ra siêu phàm thổ nhưỡng không tồn tại trường sinh thiết yếu điều kiện vờ ợ ơ ý mà cũng có trường sinh loại phải biết cho dù tại cái kia quần tinh sáng c h ó i u lâm đại giới trường sinh loại cũng là lắc đắc không có mấy chỉ có như hắn như vậy vĩnh hằng huyết mạch hậu duệ mới có tư cách xưng là trường sinh loại thế giới như vậy sao có thể dựng dục ra trường sinh loại đúng vậy ta chủ nhân vĩ đại ngài người hầu tam tâm lam linh đồng người sở hữu lắng nghe tinh thần ý chí năng lực sẽ không nghe lầm kia hoàn toàn chính xác có thể là một đầu t r ư ở n g sinh loại tam tâm lam linh đồng k h ô n g người trả lời tạch tạch tạch địa bên chỗ sâu khổng lồ bóng đen chầm c h ầ m kéo động phát ra làm người sợ h ã i ba động chân lý trên đường không tồn tại khả năng chỉ có xác định hát cám bên trong xanh thẳm hai con ngươi chủ nhân phát ra kinh người ba động đi thôi chính ngươi đi một chuyến xác định đây hết thể là thật hướng đầu kia trường sinh loại truyền đạt ta vĩnh hằng huyết mạch hậu duệ rủ xẹo ý chí cũng mang vệ ta cần có nói thanh em dần dần xa suốt cho đến không thể nghe thấy hát cám địa huyên chỗ sâu cũng trở nên y ê nắng thân thể khổng lồ chủ nhân tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong như ngài mong muốn chủ nhân vĩ đại tam tâm lam linh đồng khẽ vô ngực túi đầu xuống trên mặt có lấy một vòng lo lắng hắn tồn tại tiêu hao chủ nhân lực lượng mà cái này mới quỷ dị tuyệt địa lại không thể trèo c h ố n g chủ nhân tồn tại thổ nhưỡng nói chuyện liền rơi vào trạng thái ngủ say có thể thấy được này tuyệt địa khủng bố cỡ nào cuối cùng nhìn thoáng qua bên trong hắn thấy được đen nhánh không có mảy may sáng ngời địa huyên phía dưới hiện lên một vòng chạy xuôi tinh không nhan sắc lưu q n g hắn hình dạng hình dáng tựa h ộ như là một cái cửa lớn yếu ớt yếu ớt quang mang chiếu triệt ra kia một bộ như là quay quanh tại địa hạch phía trên quái vật khổng lồ ẩn ẩn có thể thấy được kia lõe lên tinh không sắc cửa lớn ngay tại hấp thu cỗ này thân thể lực lượng muốn chân chính như thế hắn nhận ra kia là chủ nhân kế thừa huyết mạch đầu nguồn đến từ kia vô thượng vĩnh h à n g loại ngậu điểm c ử u đầu xà chủ truyền thừa cấm kỵ lớn vũ thuật dị độ chi môn hô tiếp theo một cái trước mắt hắn đã biến mất tại hát cám không có chút nào sáng ngời địa viên bên trong giống nhau lúc nào, tới vô ảnh, không lúc nào cũng vô tung liền như là hắn không phải là thực thể tồn tại mà chỉ là một đạo tin tức chạy xuôi xuyên qua tầng nham th xuyên tấu h qua quần c u ộ n bao cát đầu nhập kia vô ngân tinh không tốc độ phiêu hốt nhanh đến đỉnh cao nhất kia tinh không bên trong l ư ớ t ngang mà qua khỏa khóa thiên thạch tốc độ đều xa xa không kịp tựa hồ không bao lâu đã xa xa có thể thấy được kia c h ạ m lam tinh cầu lại là một năm rét đầm đến phương bắc ngàn dặm phiêu tuyết một đêm phong tuyết ngừng mặt trời mới lên lúc chỉ kiến thiên địa một mảnh trắng thuần bay là tạ băng tinh dường như là sơn xuyên đại địa phủ thêm ngân trang sàn sạt lý thanh viễn mạn mạn thôn, thôn quét dọn đạo quan động tác của hắn rất chậm hiệu xuất lại cực kỳ cao trùi lủi cây trồi đạo qua thật dây tuyết đ ộ n liền bị đẩy đến một bên. Đạo quan cũng không lớn. nhưng từ hậu viện quét đến tiền viện lại quét ra bậc thang lượng công việc cũng không tính là nhỏ quét dọn việc này lúc đầu không nên hắn dạng này tuổi lục tuần lao đạo sĩ tự mình động thủ làm sao mình đệ tử duy nhất bị kia đáng đâm ngàn đao cổ động xuống núi tòng q u n đi không làm sao được cũng chỉ có thể mình làm ai nghĩ đến lý thanh viễn liền không khỏi than nhẹ một tiếng kia bắt con ngày lễ ngày tết cũng không trở lại thăm một chút mình tham gia quân ngũ cứ như vậy bận điệu vô duyên vô cớ đạo trưởng vì cái gì thở dài cái này một thanh âm theo gió bay tới dọa lý thanh viễn nhảy một cái hắn nghiênh đầu chỉ thấy trước cửa dưới cây giả một cái thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn xem hắn thanh niên tóc rất ngắn quần áo mỏng hơn đứng ở trong gió lạnh lại cho người ta một loại mặt trời mới mọc cửa hàng dương hòa ôn nhuận cảm giác lại chính là an kỳ sinh người lý thanh viễn h ồ nghi đánh giá an kỳ sinh đột nhiên đặt câu hỏi người đến đây lúc nào cũng không bao lâu an kỳ sinh cười cười từ đạo trường bắt đầu quét dọn đến bây giờ ước chừng cũng liền hơn một giờ vậy ngươi liền nhìn ta quét thật sự là lòng người không cổ a lý thanh viễn ra vẻ thở dài tựa hồ rất là thổn thức dáng vẻ đạo trưởng quyền pháp thuần thục gân cốt cũng quen bình thường tiểu họa tử đều chưa hẳn có ngươi thể lực tốt động đậy một chút cũng là phải không phải an kỳ sinh cười cười cái này lao đạo nhân thể cốt tuy nói không lên cường kiện nhưng nhiều năm luyện quyền điều dưỡng lại là cực kỳ tốt bình thường lao nhân đến hắn số tuổi này cũng không có hắn tốt như vậy thân thể lý thanh viễn v ứ c bỏ cây trổi cảm thắn nói nói o một cái hơn bốn năm vốn cho rằng lao đạo ta còn muốn đi tham gia người tăng lễ lại không nghĩ rằng ngươi vợ y mà thành thiên hạ đệ nhất thế sự chi ly kỳ không gì hơn cái này hắn cũng tự đáy lòng là an kỳ sinh cảm thấy cao hứng không quan hệ giao tình trên đời này sinh mệnh trung q u i là càng nhiều càng tốt nhưng cũng cảm thán hắn trên thân phát sinh to lớn biến hóa hắn lòng có nghi vấn nhưng cũng biết được chuyện như vậy tất nhiên là bí ẩn mình hỏi ngược lại không tốt thư danh thôi an k ỳ sinh khẽ lắc đầu lý thanh viễn hỏi an k ỳ sinh ý đồ đến ngươi đến hẳn là không đơn thuần là đến xem lão đạo ta à. thiên liên sơn phong cảnh rất tốt cực kỳ thích hợp tận cư ta ở trên núi lên một gian đạo quan về sau lại là muốn cùng đạo trưởng làm hàng xóm an k ỳ sinh cũng không giấu giếm mục đích của mình hắn lần này lại đích thật là muốn tại thiên liên sơn định cư nhưng cũng không phải là bởi vì thiên liên sơn là ngọn gió nào nước bảo đ ị a đối hắn hôm nay tới nói thiên hạ cũng không có cái gì phong thủy bảo đ ị a hắn nơi ở liền là động thiên phúc điện nguyên nhân tự nhiên là kia video đưa tới mạng lưới bạo tạc tự cho mình nhiều lần lưu truyền đến nay bất quá bốn năm ngày hình thành cơ hồ kín người hết chỗ có hâm mộ quyền thuật võ thuật kẻ yêu thích có từ bên kia bờ đại dương mà đến phóng viên du khách còn có các loại cọ đi lên dẫn chương trình an g a thất đại cô bát đại di quả thực quả thực quá náo nhiệt phụ trách chăm sóc tù như kém chút sụp đổ cơ hồ đều muốn quỷ xuống đi cầu hắn chuyển một chuyện địa phương lên đạo quan lý thanh viễn có chút sợ run ngươi tự thú phục nhà ngươi tổ sư ta tổng không đến mức cùng ngươi đ o ạ t tiền hưng ơ hỏa an k ỳ sinh đưa tay một chỉ lý thanh viễn theo hắn chỉ địa phương nhìn lại chỗ kia lại chính là cùng hắn ra đạo xem đối diện một toàn núi nhỏ cao thấp không sai bịt lắm ở giữa bất quá một đạo dốc đứng nói là hàng xóm ngược lại là một điểm không giả trong lúc rảnh rỗi quá khứ ngóng n ó an k ỳ sinh phát ra mời lý thanh viễn tử không gì không thể cùng an k ỳ sinh một đạo vừa nói chuyện vừa đi hướng ngọn núi kia hai ngọn núi khoảng cách cũng không xa xôi còn có đường mặc dù có tuyết động đối với hai người tới nói tự nhiên không phải vấn đề gì a đi tới đi tới lý thanh viễn trong lòng liền là nhảy một cái đến nơi này hắn đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy đối diện trên núi cảnh tượng còn không hình dáng đạo quan tự nhiên không nói là bắt mắt nhất lại là phía kia cổ phát pha tạm một đêm tuyết lớn h ạ n nhưng cũng không có đem nó che lại tế đàn người cung phụng đạo môn cái nào một nhà lý thanh viễn có chút n h ữ mày tế đàn kia cũng không giống như là vật gì tốt ta hắn lại là không có chú ý hôm nay trên internet bạo tạc video nếu không liền có thể nhận ra cái này tế đàn liền là phong ấn cương thi vương kia một tòa cái này tế đàn tính cả trong đó cương thi vương đặc sự c ụ n tự nhiên mớn rất nhiều nghiên cứu cơ cấu cũng muốn nhưng cái này tế đàn việc này lớn an kỷ sinh đương nhiên sẽ không giao cho người khác đảm bảo an kỷ sinh nhìn xem đạo quan hình dáng nói khẽ đạo quan rất nhỏ dùng không được đại thần bây giờ chỉ cung phụng thái cực vương quyền hai đạo người lên một nhà đạo quan là hắn thật lâu trước đó liền có tâm tư nhưng cũng không phải tâm huyết dân trào biến hóa quan tâm vốn chỉ muốn lấy cung phụng vương quyền bây giờ nhưng lại nhiều thái cực tương lai có lẽ sẽ càng nhiều thái cực vương quyền cái này là nhà nào tổ sư cái gì thần linh dù là lý thanh viễn tự nghĩ mình cũng coi là đọc đủ thứ đạo tạo nhưng cũng chưa nghe nói qua hai vị này tên tuổi không khỏi khuyên đ ủ phàm là đạo quan đều là mời đại thần vào ở lấy hấp dẫn hưng hỏa người làm sao nhà ta cái này hai đạo người mặc dù thanh danh không hiện nhưng thần thông lại lớn chẳng những có thể làm cho lòng người ăn an k ỳ sinh ánh mắt yếu ớt hình như có tinh h ả i tại bên trong còn có thể hề i ể thánh chương 492, 3.000 n ă m bất bại vương quyền đạo canh thứ nhất một tòa đạo quan t u kiến cũng không cần cần bao nhiêu thời gian nhất là đối với đặc sự cục m à thôi bạch hổ ra lệnh một tiếng rét đậm tháng chạp tuyết lớn về sau ngắn ngủi một tuần thời gian một tọa tiền sau ba tiếng chiếm diện tích mấy ngàn bình đạo quan đã tại lý thanh v i ễ n c h ố mắt bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên tất cả đạo quan công trình càng là trước tiên đã đưa lên không cần an kỳ sinh phí một điểm tâm lực mời thủ trưởng kiểm tra lãnh tấu xương trong gió lạnh chỉ mặc một thân đồ lao động thanh niên đứng thẳng tắp nhất cử nhất động h i ể n thị rõ quân nhân diễn xuất ở sau lưng hắn không ít người cũng đều gọn gàng đ ứ n g đấy nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt bên trong đều có lau không đi hiếu kỳ những n à y thanh niên đều là đặc sự cục hậu bị nhân tài sự tình các loại đều có thể trên đỉnh nhân tài toàn năng từng cái cũng còn tu có nội ra quyền thuật cùng trong quân chém giết thuật nhưng nói là tình anh nhất lưu vất、vả. an kỷ sinh đứng ở đạo quan trước đó khẽ gật đầu hắn ngược lại là khinh thường bạch hổ đưa ôn thần quyết tâm cái này mùa đông khắc nghiệt đều p h ả i người c ứ n g rắn đây thật là đây thật là lý thanh viễn hung hăng lắc đầu có chút không thể tưởng tượng nổi đạo quan không cần cỡ nào tráng lệ nhưng vài ngày như vậy liền đột ngột từ mặt đất mọc lên vẫn là để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây cũng không phải là tu kiến nhà lầu đạo quan không lớn bên trong các loại công trình cũng rất nhiều rất nhiều tương đỏ ngói vàng lưu ly li c á trải hoa văn điêu khắc đầy đủ mọi thứ có thể thấy được dụng tâm an kỷ sinh cũng không có cái gì tốt bát bẻ đại khái đạo qua liền để cả đám xuống núi cái này đường vân đao công điêu khắc dũng tâm đến cực điểm đại giới thế nhưng là không nhỏ lý thanh viễn sở lấy điêu khắc đường vân có chút cảm thán những năm gần đây lưu hành cái gì tập võ vô dụng luận lại thật nên để bọn hắn nhìn một cái so sánh với tòa này đ ạ o quan một núi mà cách nhà mình đ ạ o quan cho dù là sửa chữa qua cũng xa xa không thể sánh bằng hắn cả đời này ít có hâm mộ người khác lúc này nhưng cũng có chút hâm mộ cái gì kỹ nghệ đều có hắn tác dụng cũng đều không phải v ậ n năng chỉ nhìn cá nhân tu vi không nói cái khác vẹn vẹn tay này điêu khắc công nghệ tại trên thế giới cũng đều ăn đến cơm an kỷ sinh bàn tay mơn trớn lan can cảm thụ được đường vân. đặc ư đường ợ c đ vân. sự cục nỗ lực nhiều ít hắn là không thèm để ý nhưng chính bọn hắn là không dám nghĩ như vậy tại bạch hồ bọn người nhìn đến bọn hắn quả thực là đem an kỳ sinh mời ra không cần điểm tâm không hao t ổ n chút khí lực sợ là sẽ phải để trong lòng của hắn lưu lại một k i a không vui nếu không an kỳ sinh lại chưa từng quy định kỳ hạn công trình vì cái gì nhất định phải tại cái này mùa đông khắc nghiệt khởi công không có gì hơn là làm cho an kỳ sinh nhịn lời tuy như thế có thể có bền lòng người đến cũng ít càng nhiều người chần trừ ba phút nhiệt độ trong đêm cảm xúc bành trướng tỉnh ngủ đánh răng rửa mặt lý thanh viễn l ắ t đầu đọc ngược bắt đầu muốn đi được nhìn cũng nhìn lao đạo ta liền không ở lâu người đã già tâm nhãn cũng nhỏ đã thấy nhiều sợ là trong đêm ngủ không được an kỷ sinh yên lặng cười một tiếng đưa hắn đi ra ngoài trước khi ra cửa trước đó lý thanh viễn mới phảng phất giống như vô ý nhìn thoáng qua đạo quan chính giữa thái cực hoa văn trên phía kia tế đản an đạo h i ế u ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này cương thi vương cái này mới là hắn lần này đi theo tới mục đích hắn lơ đẳng lên mạng thấy được kia video c h ấ n kinh sau khi cũng có được vạn hai phần lo lắng như thế đầu cường h à n h q u i vật làm hàng xóm không thua gì ôm đầu đạn hạt nhân đi ngủ mặc kệ nút bấm tại trên tay người nào trong lòng tóm lại là có chút bất an ổn hắn cũng nghĩ không thông đặc sự cục làm sao lại đem quái vật này giao cho an kỳ sinh dù là hắn bước ra kiến thần phía trên con đường nhưng cũng quá nguy hiểm bất quá là vật tận kỳ d ụ n g thôi an kỳ sinh không có nói thẳng sợ hù đến lao đạo này nhưng cũng biết được trong lòng của hắn lo lắng an ổn một câu đạo trưởng lại là không cần sợ hắn thoát khốn n h ư hắn chính xác thoát khốn mà ra vô luận là gần tại t h ế t h ước vẫn là xa cuối chân trời đối với ngươi mà nói cũng đều là giống nhau yeah, ta an tâm. lý thanh viễn đầu tiên là có chút im lặng nhưng ngẫm lại trong video đầu này cương thi vương cường hành lại cũng không thể không thừa nhận nếu là hắn chính xác thoát khốn ở trước mắt vẫn là tại nam cực tựa hồ cũng không có gì khác biệt trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng không nói thêm gì nữa lắc đầu rời đi an kỷ sinh đạo quan an kỷ sinh đưa mắt nhìn hắn đi xa sau đó xoay người trở lại đạo quan lý thanh viễn dẫm lên tuyết động đi qua khe núi quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy đạo quan kia cùng kia một ngọn núi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau bốn phía phong thủy khí chàng vô cùng hài hòa tựa hồ không phải người vì tú kiến mà là thiên đ i ệ tạo ra kiến thần phía trên phía l ý thanh viễn trong lòng yên lặng thì thầm một lần giật mình như ngộng đã từng cái kia hỏi thăm mình thế gian là có hay không có công pháp tu hành thiếu niên vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm sau bây giờ bước lên đầu kia lão tử thích giả bành tổ trần đoàn chờ thiên cổ đại t ô n g sư đại thánh nhân đều chưa từng tiến vào con đường trong lòng của hắn xa xa không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh thiên sư giống như lại thấy ánh mặt trời chư thương lại lần nữa mở mắt ra liền thấy quang ảnh rủ xuống lưu ở giữa đang điêu khắc một tôn không biết tên tượng thần an kỳ sinh cùng lúc trước tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt nói cứng khác biệt bất quá là hắn đổi một thân đ ạ o bảo trước có thái cực sau có bát quái đ ạ o bảo lúc đến bây giờ hắn vẫn có chút không thể tin được mình bị quấn vào như thế một phương quỷ dị trong tuyệt địa vợ ơ y mà đụng phải mở thái cực đạo trường đời thứ nhất lao thiên sư trong truyền thuyết người đ ờ i sau tộc hết thệ thần thông đầu mượn liền đến từ hắn hắn muốn làm gì vừa tình vậy chư thương liền phát hiện không đúng tự thân lực lượng tại cấp tốc biến mất cái này mới tuyệt linh chi địa không giờ khắp nào không tại thôn vệ lấy hắn linh cơ để hắn mọi cử động hao phí khó có thể tưởng tượng tự lực nhưng giờ phút này hắn lực lượng biến mất trình độ còn muốn nhanh hơn gấp mười loại này sống sờ sờ bị người thôn vệ cảm giác để chư thương nhịn không được g i ằ n g co nhưng tùy ý hắn dây rủi như thế nào đ ề u như là tiến triển cái này mới trong tế đàn không cách nào động đậy mảy may chư thương tỉnh lại không có chút nào q u ấ y dày đến an kỳ sinh tâm ý của hắn ngưng tụ chập ngón tay lại như dao chậm d ã i điêu khắc khối này đặc sự cục hao phí lớn tâm lực mới lấy được đỉnh cấp c ầ m thạch hắn điêu khắc lại khác tại bất luận cái gì quốc tế điêu khắc đại sư bởi vì trình độ nào đó phía trên hắn cũng không phải là đang điêu khắc mà là tại váy bửa phù lục phủ tắc ngũ lăng là nhân gian đạo trăm đã qua vạn năm phủ lục tri đạo đ Cái n một đạo hoàn chỉnh phụ lục cần phải có hấp thu tồn chữ vận chuyển phóng thích cái này tứ đại quá trình mặc cho thiếu một liền sẽ không là một đạo đỉnh tiêm p h ù lục mà tại huyền tinh không nói cái khác v vẹn ẹ vẹn đâu nay h tập h u cửa án sát khí mà sinh tiềm lực càng siêu việt hoàng thiên tập lệ cương thị vương tại hắn khí loại chưa từng thay thế huyền tinh từ trường để trong đó võ giả trở thành luyện khí sĩ trước đó liền là tốt nhất năng lượng đầu mường đương nhiên cần đi qua hữu cầu tất ứng tế đàn chuyển đổi n chư thương trầm thấp tiếng gào thét bên trong an kỷ sinh chỉ đi long x à tốc độ cực nhanh những nơi đi qua dì rào rung động bột đá trên mặt đất trồng chất r a dày một tầng dày đợi đến chư thương hai mắt sung huyết đến cơ hồ nổ tung thời điểm an kỷ sinh mới chậm rãi dừng lại động tác hô hắn há nguyệt tuổi to lớn thổ tức như cồn phong càn quét bột đá cho bụi hóa thành một đạo màu xám trường long thả vào đạo quan bên ngoài lại nhìn đi phía k i a to lớn cẩm thạch rụ đá đã khắc họa thành một bức tượng thần tia tượng thần dường như cái tóc trang xóa lao giả hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng ngụ tâm hướng thiên mà tại hắn trên đầu gối nằm ngang một ng chư thương tê minh một tiếng chỉ cảm thấy tượng đá này phía trên hiện ra một vòng đạm mạc xa xăm khí tức mê ngông n như trời mê ngông n như sơn hải tinh hà ý cảnh sâu xa xa xa nhìn qua hắn thấy bất luận cái gì tự thần cho dù bị phong ấn thị lực của hắn cũng không phải thường nhân có khả năng so sánh nhìn một cái liền có thể nhìn ra cái này một bức tượng thần bên trong khắc họa lấy vô số kể phụ lục hoa văn cái này không thể tính toán phụ lục lẫn nhau tương liên tương sinh như vật sống chuyển động tựa hồ đang phun ra nuốt vào giữa thiên địa vô hình khí chẳng không đúng là đang phun ra nuốt vào mình lực lượng muốn giết cứ giết người muốn làm gì Chư thương gầm thét xuất khẩu, lại phát hiện mình xuất gầm lại đồng ã đã có thể nói chuyện, đang muốn chút nói thể thấy kia tượng thần đột nhiên mở mắt, lạnh nhạt nhiên lạnh nhìn mình. đang muốn xuống giận, Ông! kia đ lửa mở thời một đạo nhân thai không thể nghe nói như là lôi đỉnh đánh nổ kiếm minh thanh âm trong lòng của hắn nổ vang tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chư thương trong lòng chấn động máy liệt chỉ cảm thấy mình lực lượng như là mở cống như vỡ đê bị cái này mới tế đ à n điền c u ồ n g thôn vệ u ố n g dưới a lực lượng bị sống sờ sờ rút đi thống khổ là không cách nào tưởng tượng chư thương chỉ cảm thấy mình huyết dịch cốt tụy đều rất giống bị người một ngộ quốc g a trước nay chưa từng có cảm nhận được lớn lao trống rông cảm giác như là bị triệt để ép cô nhìn không được q u á t to một tiếng sóng âm như sấm nổ vang tuyết không xa xôi vài dặm chi địa đang hồi trong phòng l ậ t xem diễn đàn lý thanh viễn run một cái kém chút đưa điện thoại di động ném lên mặt đất một tiếng này gọi quá mức quỷ dị như là bén nhọn cục đá cao tốc s ẹ t qua pha lê lại tựa như ngàn vạn đầu mèo cái đồng thời gọi xuân sống sờ sờ để hắn lên một thân nổi da gà đây là thanh n m gì lý thanh viễn khẽ run dậy đứng dậy mở cửa phòng ngẩng đầu nhìn lại cũng chỉ cảm giác nơi xa phong vân hội tụ mây đen quần quận ẩn ẩn có tiếng sấm quần quận vào đông ngày rét thế mà Lý Thanh một chút, không biết không nhớ ra Viễn sững cái sờ gì đồng ó đóng cửa lại. Hô. Trước sau bất quá một lát lại. lát, lần quá Trước bất một thương tiếng kêu thảm thiết đều đã biến mất, sắc mặt trắng bệnh, bị tế đàn một đầu đều đã đàn đ sau kêu xuống biến bệnh, nữa phong ấn cửa chư sắc dưới. Hô! bị thời trên trời nổ vang đông lôi cũng tiêu tán đi chư thương thể phách mạnh mẽ vượt xa huyền tinh bất luận kẻ nào hạn k h í c h ẳ n g quá mức máy liệt dù là cái này núi đạo quán này đều theo chiếu bạch hổ dùng ứng long suy tính ra tị tiếp phong thủy trận pháp đến chế tạo nhưng cũng không che giấu được cũng vẫn là an kỳ sinh thời gian nắm chắc vừa vặn nếu không dù là trễ hơn mấy giây cái này núi liền bị lôi điện bao phủ hắn mặc dù không sợ lại sợ đem hàng xóm do sợ hao tổn này không khỏi quá lớn nhìn xem một lần nữa nhắm mắt lại vương quyền đạo nhân tượng đá an k ỷ sinh cũng là k h ẽ nhữ mày ẩn ẩn có chút kinh hãi cái này mới hữu cầu tất ứng tế đ à n chỉ có tại cùng hắn giới trao đổi thời điểm mới lại được xưng là trí hoán thiên bình cũng mới sẽ có ta một trong lông đổi lấy ngươi một hào thuyết pháp nói cách khác tại cùng một phương tiên địa phát sinh đổi thành là sẽ không tiết lộ thế giới toa độ cũng là không có chút nào hao tổn một lông đổi một lông một hào đổi một hào có thể nói công bằng đến cực điểm đây là an kỳ sinh tại nhân gian đạo dùng vô số lần hiến tế lấy được kết quả nhưng ở huyền tinh nhưng lại không đồng dạng lần này h i h n t ế t h a o tổn chi lớn vượt qua t ư ở n g tượng của hắn lực lượng một khi từ chư thương thể nội chạy ra l i ề n bắt đầu điên cùng tiết lộ đoạt được không nói một phần mười ngay cả một phần trăm đều không có l i ề n như là đặt mình vào một phương trong l ô đen bất kỳ cái gì một sợi quang minh xuất hiện đều sẽ lấy vượt quá t ư ở n g tượng tốc độ biến mất hắn vốn còn muốn chư thương chi lực đủ để cho hắn điêu khắp ra hai tòa thượng thần lúc này nhìn đến nếu là không muốn triệt để đem chư thương như t ế cũng chỉ có thể tạm thời có cái này một tôn vương quyền đạo nhân tượng thần cái này tự hồ không giống như là bình thường trôi qua an kỷ sinh ánh mắt trợt lóe lên lại đem ý nghĩ này chém tới ánh mắt rơi vào vương quyền đạo nhân tượng thần phía trên trải qua hữu cầu tất ứng chuyển hóa đem c h ư thương lực lượng quản thâu về sau tòa này tự thần trong lúc mơ hồ có mấy phần n h â n khí trong lúc mơ hồ đã có mấy phần hắn tại cựu phủ giới khí tượng phải chăng có thể thành nhìn xem tôn thần này giống an kỷ sinh tâm niệm vừa động lập tức cười một tiếng thành hoặc không thành cuối cùng muốn thử qua sau mới biết có chút tự nói ở giữa an kỷ sinh tiến lên trước một bước ngón tay một điểm điểm tại vương quyền tượng thần mi tâm đã ngưng tụ thành thần tiêu cường hoành thần ý như mở cống tri hồng thủy cuộn cuộn chỉ chui xuống qua truyền này đổ ra, trải qua một chỉ này chuyển lại, chui vào ông này có mấy phần nhân n mấy có khí v ư ơ quyền n t ư ợ giống thần trong. bên Ông, g như một lát lại như là hồi lâu an kỷ sinh thần ý đột nhiên chấn động mở mắt ra liền thấy như là tinh không đồng dạng mênh mông phù lục c h i hải không thể tính toán phù lục dọc theo một loại khó lường quỹ tích lưu t r u y ề n vờn quanh lấy một viên màu trắng quăng cầu lưu t r u y ề n vô số phù lục vờn quanh cùng bao vây không phải khác lại chính là cựu phụ giới thế giới tọa độ cựu phụ giới an kỷ sinh thần ý khẽ nhúc ních đã có thể cảm nhận được kia một quả cầu ánh sáng bên trong l n chứa rất nhiều tin tức Thổ sư duy chỉ có không tranh cho nên bạn v ậ t không được cùng chi tranh ta vương quyền lập phái ngàn năm duy này mà thôi tổ sư có lệnh p h á n ta vương quyền đạo môn nhân không được phi thăng lý thái bạch ngươi túng thành ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh làm sao có thể làm trái tổ sư thật tiếc thật tiếc không được sinh ra sớm hai ngàn năm cùng tổ sư gặp mặt các ngươi không rõ ta trí không rõ tâm ta kia là ba ngàn năm nay vô số người đối hắn tượng thần l ờ i nói chống ngữ đ a m chiêu suy nghĩ kia là của hắn vương quyền đạo chương bốn trăm chín mươi ba lại đến vương quyền vương quyền đạo cựu phu giới c Trương Hạo Hạo, Trương Đình Đình, hết thể n người phú h cùng sự tỉnh đều trong lòng của hắn lấp loe mạ qua từ khi biết được vũ trụ đổi thành trong lòng của hắn liền có suy nghĩ như đúng như hắn đoán trước đồng dạng huyền tinh vũ trụ tại cùng cái khác vũ trụ tới gần thậm chí có một ngày sẽ như hoàng thiên giới cùng nhân gian đạo như vậy va chạm tương d u n g hắn nên như thế nào mà kết quả chỉ có một cái như ngày đó sớm muộn muốn tới như vậy hắn liền muốn lựa chọn để người nào tới cái gì thế giới đến đây không cách nào cải biến kết quả này liền cải biến quá trình này cái này liền là hắn một loại nếm thử ông như tinh không bên trong quần tinh tô điểm phụ lục nở rộ quang mang ở giữa an kỷ sinh thần ý đột nhiên bút thú đảo v đút v đút b ít đạ ổ xỉ chui vào k i ê một viên lạc l n lấy thế giới tin tức toàn cầu hay là nói neo điểm bên trong ba mươi đầu đến cuối hắn sâu trong linh hồn đạo nhất đồ không n ú p nhích tí nào thiên hạ chư quốc lấy phong lạc quan phong quốc chi châu lấy phong cầm đầu cho dù ba năm cố đô vị trí phong châu cũng không thể so sánh cùng nhau bởi vì phong châu chi địa là thiên hạ khôi thủ vương quyền đạo đạo trường tổ đình vị trí ba năm phong châu đã chỉ có một thành kỳ danh nam lương cũng là thiên hạ đệ nhất thành chiếm diện tích ba dặm nhân khẩu hơn bốn vạn chỉ là thành trì mở chi địa đã rời núi ngồi trước càng có vô song kiếm khách vượt không xuất kiếm chém ra m ư ơ i hai đạo thiên câu dẫn tới lớn giang cự đạo sông lớn ba đầu là lấy, lại long đại có quấn ba thức gõ đ ế trùng điệp vô xuống cả sảnh đường điệu trấn ngưỡng khiếu đường bên trong một lao giả áo xanh đứng ở trước bàn miệng lưỡi lưu loát sách tiếp tiến văn lại nói lúc trước cái này một hồi trước trinh nói đến hiệp nghĩa môn trước quần hùng tụ ao trắng hồng mã t u y ệ t t r ầ n đến lão giả kia dâu dài đỏ mặt hai mắt giả d ỡ thanh âm không cao không thấp lại vừa vận chuyển đến ngưỡng khiếu đường bên trong trăm ngàn tân khách trong t hai có thể thấy được nội lực nó cũng rất có hòa hậu nhưng đại sành rất nhiều hào khách lại không thèm chịu nề mặt mũi không ít người càng lớn tiếng kêu la hàn lão ca lần này ngươi có nói hay chưa một vài lần cũng có tám ngàn trở về phải không ta đổi một cái càng có người ném ra một viên kim vân bảo như điện quang bay qua lại có nhẹ nhàng rơi xuống rơi vào trước mặt lão giả trên mặt bản hiện ra với nội lực cao thâm điều khiển để không ít người âm thầm mỹ lệ nếu là người khác lão đầu tự k i ê n là chắc chắn sẽ không để ý tới đã là vương lão đệ vậy dĩ nhiên không có vấn đề thuyết thư lão giả hai mắt sáng lên thuần thục thu hồi thỏi vằng dòng vừa c h ắ p tay nói không biết vương lão đệ muốn nghe thứ gì lão hàn ta thuyết thư ba mươi năm sở trường nhất chủ đề còn có mấy lần ngươi lại lựa chọn một hai cầm tiền đương nhiên được nói chuyện vương lão đệ nghe kỹ lão giả thức gõ quay bàn cao giọng mở miệng cánh đồng tuyết trên muôn ngựa im tiếng tổ sư thử tay nghề ép ngàn quân hán hải báo cát liệt vương quyền săn quần hùng vương quyền tổ sư truyền như thuyết ề tụ, t bọn hắn nghe không có một mươi vạn lần cũng có tám vạn trở về thậm chí có thể nói thiên hạ này từ đế vương tướng tướng cho tới người buôn bán nhỏ liền không ai không nghe nhiều nên thuộc trên đường cái tùy tiện kéo một người cũng có thể miệng lưỡi lưu l o á t nói không ít vương quyền tổ sư truyền thuyết mặc dù lao giả giảng sinh động như thật trình độ cực cao ự c c làm sao cả đám lại nghe được nhiều lắm hàn lao ca nhà ngươi tổ sư truyền thừa đồ vật thiên hạ thế nhưng là nhiều lắm vương quyền tổ sư truyền thuyết chúng ta đều trong lòng mong mỏi nhưng nghe cũng nhiều không phải lao ca không ngại giảng một chút thiên hạ hôm nay tiên ném thỏi vàng dòng trung niên nhân cũng không khỏi đứng người lên chắp tay nói quân tử chi trạch năm thế mà chém vương quyền tổ sư truyền thuyết trên lý luận cũng không nên có thể lưu chuyển lâu như vậy như vậy chỉ riêng rộng làm sao ba ngàn năm trước vương quyền đạo có cái vương quyền tổ sư đáng tin tùy tùng yêu cầu vồng cái giám gỗ trọn vẹn quay ba nghìn ba trăm năm có thể xưng từ xưa đến nay đ ệ nhất nhân người kia gọi phạm tử dân là thiên hạ người viết tiểu thuyết tổ sư hơn ba nghìn năm đến trong thiên hạ bất luận cái gì muốn ăn thuyết thư chén cơm này người nhập môn chuyện thứ nhất liền muốn nói lên mười năm vương quyền đạo nếu không chén cơm này đều bưng không xong cái này thuyết thư tiên sinh hơi có chút do dự lão ca trung nhiên nhân kia lại là một thỏi vàng vái da nhìn cả đám âm thầm tắt lưỡi một thỏi vàng sức mua cỡ nào kinh người cũng chính là tại cái này n ư ỡ n g t i ế đường nếu là tại địa phương khác đầy đủ mua một cái thuyết thư tiên sinh nói lên một năm nửa năm kia liền nói điểm khác thuyết thư tiên sinh thu vàng nghĩ đến mình năm nay thuyết thư nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai b i ệ t lắm cũng cũng không do dự nữa như thế liền nói nói chuyện kia xích vấn nước ba thuyết thư trước đó thức gõ quay bản vương quyền một kiếm treo chữ quốc ba ngàn năm nay không chiến sự lại nói kim lang quốc bên trong có một ba ngàn năm truyền thừa chi võ lâm thông môn chuyển luân tự kia chuyển luân tự tương truyền có vô thượng bí pháp có thể sánh ngang vương quyền đạo ma thiên chuyển luân pháp đương nhiên môn kia bí pháp nghe nói cũng là từ ta cụ vương quyền đạo lưu chuyển ra ngoài ưu a lao ca lại là nói lộ giá a trong đại s ả n h có người kêu một tiếng thuyết thư tiên sinh cười cười cũng không thèm để ý cất cao giọng nói lại nói kia chuyển luân tự ba ngàn năm trước từng ra một tôn thiên tiêu kỳ danh chuyển luân vương nghe qua vương quyền chuyện các vị cũng làm biết được không sai liền là kia chuyển luân vương kia chuyển luân vương dù bại vào tổ sư thủ hạ tổ sư yêu hắn thiên tư thả hắn trở lại lại không nghĩ kia chuyển luân vương quả thật kỳ tại ngốc trời tại căn cơ hủy hết cơ hội lại ngộ ra được ổ quay trùng sinh pháp tại một trăm năm sau chúng sinh, chúng sinh. Hai chữ này vừa ra, toàn bộ đại s ả n h lập tức xôn xao trung nhiên nhân kia cũng là hít sâu một hơi chỉ cảm thấy mình cái này vàng tiêu đáng giá người thọ có hạn dù cho là thần mạch cường giả cũng bất quá năm trăm tri thọ đây là bây giờ tương h truyền ba ngàn năm trước thần mạch cường giả bất quá ba trăm tri thọ cho dù là vương quyền đạo vị kia kinh tài tuyệt diễm tổ sư tại thần mạch phía trên mở ra thiên nhân cựu trọng cũng bất quá ngàn năm c h i thọ mà thôi người cuối cùng muốn chết trung sinh tự nhiên là người hấp dẫn nhất chữ không sai ổ quay trùng sinh pháp vương quyền đạo bây giờ cũng có thu nhận sử dụng có cái vương quyền đạo ngoại môn đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng nghe nói nội môn đệ tử liền có thể lựa chọn chư pháp tu tập ta từng nghe người ta nói đến qua môn công pháp này có vương quyền đạo đệ tử học thuộc lòng đám người nhiệt tình càng thêm t ă n g vọt thẳng đến thức gõ lại quay mới khôi phục bình tĩnh các vị khán quan không cần đầm ý lắng nghe phân trần là được lại nói kia chuyển luân vương tại bại vong về sau một trăm năm c h g sinh khi đó lại chính là vương quyền tám tử tranh đấu vương quyền đạo nhân thời điểm quần hùng thiên hạ vì đó sợ hãi kia chuyển luân vương đụng phải đỉnh phong thời điểm vương quyền tám tử cho dù hắn cũng kỳ tài ngốc trời nhưng cũng không đỉnh lại cuối cùng chết bởi đời thứ hai vương quyền đạo nhân. tia ổ tổ sư tử, tổ sư trương thân truyền tử, thủ đỉnh hạ. đệ Mà c á này, lại kéo r chuyển luân vương c ù n giả v những g vẫn cường mãnh lần lượt chủ này, sinh lần lượt tu luyện đến đại thành đời đời tích lũy cho đến lần thứ chín rốt cục đạt đến trước nay chưa từng có cao phong Cựu thuyết ế công lực vờ r n thư n i tiên đ sinh vẻ mặt nghiêm túc đám chìm trong đó chỉ cảm thấy chính mình là đương đại vương quyền đạo nhân đối mặt với mang theo cựu thế thiên nhân tu vi tu thành vô thượng võ công chuyển luân vương chính vào lúc này một thiếu niên cưới lửa đến phong châu nhận vương quyền đạo hai nghìn năm chi khí vận hành không xuất thế một kiếm quảng hàn mười cựu trâu như lửa cháy đổ thêm dầu như sấm đỉnh đột ngột nổ to như vậy ngưỡng khiếu đường trên dưới nhiều tầng lầu trăm ngàn khách uống rượu tất cả đều sôi trào lý thái bạch thi họa sắc kiếm rượu nhân gian đ ặ c ý nhất thiên cổ phong lưu duy thái bạch vậy thiên cổ thứ hai thái bạch t ổ sư ngưỡng khiếu đường là trống rông vây tròn tầng tầng mà lên ba mươi tám tầng lầu trăm ngàn khách uống rượu đều bị một chút đ ớ t lên vương quyền đạo truyền thừa đến nay đã ba nghìn ba trăm năm t r o n năm một đ ờ i vương quyền đạo nhân t r ă m năm một đ ờ i vương quyền thất tử thiên kiêu nhân kiệt tầng, tầng lớp, lớp nhưng chỉ có một người được người xưng hô kỳ danh mà không phải vương quyền đạo nhân đó chính là lý thái bạch thiên cổ thứ hai nhưng cùng vương quyền luận cao thấp lý thái bạch nhóm l ử a trong lồng ngực vũ khí ngưng tụ trên đỉnh tam hoa tại t h ầ n mạch phía trên lại mở thiên nhân cựu trọng vì hậu nhân đạp bằng thiên nhân con đường hán công chi lớn vạn năm dĩ hằng duy vương quyền tổ sư k h ô n giữ thể sánh cùng nó so、sánh. Mà l ạ so sư với vương i quyền g tổ sư giữ mình trong sạch có quan hệ với vị này lý tổ sư chuyện tình do trăng lại là nhiều vô số kể hán phong lưu tình sử đến nay vẫn làm người nói chuyện say x ư a đến tận đây đã không cần thuyết thư tiên sinh nói cái gì một đám khách uống rượu nghị luận ở mỹ trong miệng chỉ có lý thái bạch bởi vì v u luận cao thủ như thế nào gặp được lý thái bạch kết cục cũng chỉ có một cái lý thái bạch mà liên t ạ i tiếng người xôn xao thời điểm hư l ạ n h một tiếng chuyển đến chấn động toàn bộ ngưỡng khiếu đường ba mươi tám tầng ngưỡng khiếu đường trăm ngàn khách uống rượu vô luận nội lực như thế nào v õ công cao thấp nghe được cái này hư l ạ n h một tiếng đều là não hải v ù vù trong lòng chấn động mánh liệt chỉ cảm thấy huyết dịch ngực dòng trái tim cơ hồ bị rung ra yết hầu cao thủ đại cao thủ ngưỡng khiếu đường bên trong vì đó y mắng từ cực động đến cực tính chỉ là trong né mắt tất cả mọi người tất cả đều hãy nhiên nhìn về phía ngưỡng khiếu đường công kia là hai từng cái lấy áo đen đeo trường nào thần sắc hở h ữ n g lanh k h ó c sinh đôi thanh niên lên tiếng là một cái trong số đó xích vân hai ba tử nhìn người tới thuyết thư tiên sinh con người co rụt lại trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời xích vân hai ba tử tương truyền là xích vân nước trăm ngàn năm vừa ra thiên tài một người tập đao một người luyện kiếm từ mười tuổi lên khiêu chiến các môn các phái cao thủ tuổi xây dựng sự nghiệp đã song song tu thành thái âm vô cực hai người liên thủ cũng đã từng có chiến bình âm dương vô cực đại tông sư chiến tích có thể nói là thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất hàng người mà kinh khủng hơn chính là bọn hắn phía sau người kia áo trắng ký không một vị Bởi đời hai mươi tu thành em dương vô cực lại đạp vào thiên nhân cựu trọng bị s í c h vân nước xưng là vương quyền thứ hai thái bạch chủng sinh vô thượng tiên tiêu s í c h vân hai ba tử liền là kỳ chống không người hầu một người vì đó sách đao một người vì đó nâng kiếm đinh linh linh gió thổi chuông đồng động áo trắng đập vào mắt người như mây khói đến đứng ở ngưỡng khiếu đường ngoài cửa không có người nhìn thấy hắn là thế nào tới như cùng hắn từ từ xưa tới nay liền đứng ở đó tàn t a i ánh nắng từ sau người đầu nhập ngưỡng khiếu đường bên ngoài lại ngay cả cái bóng của hắn đều không soi sáng ra tới chính là vô ảnh tốt sống nên thưởng âm như thanh tuyền chạy xuôi lời nói như gió thổi lục lạc như tái ngoại báo cắt cùng cầu nhỏ nước chạy cùng hiện nói không nên lời vận vị thanh âm quanh quần tại ngưỡng khiếu đường bên trong a nhị a tam các ngươi nói có đúng hay không chủ nhân nói là vậy được rồi giống nhau như lúc hai cái thanh niên mặc áo đen cùng nhau đáp lại không phải cũng thế đi đi người chưa đến cũng đã đi xa theo gió linh đinh đường càng lúc càng xa cho đến không thể nghe được ngưỡng khiếu đường bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch cho đến tiếng trung gió đã xa không thể nghe thấy cả đám mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh liếc nhìn nhau đều là bị mồ hôi lạnh làm vớt quần áo không được thuyết thư tiên sinh mắt nhìn trước mặt trên mặt bàn chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thỏi vàng vừa nhẹ nhàng thở ra sắc mặt liền là đại biến kỳ không đến chỉ sợ là muốn đi vương quyền sơn t r ấ n kinh h ã i nhiên cả sành đường đ ề u c h ấ n trăm ngàn khách uống rượu cơ hồ cũng đều tuần tự nghĩ tới điều gì bất thình lình từ riêng phần mình tầng lầu chen trúc mà xuống nối đuôi nhau mà ra hướng về nam lương thành bên ngoài vương quyền sơn mà đi truy đuổi truyền thuyết bọn hắn lại muốn chứng kiến truyền thuyết áo trắng kỳ không cưỡi ngựa mà đến đặt đi tám vạn dặm muốn khiêu chiến vương quyền đạo tin tức này lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chấn động toàn bộ Phong Châu, đại Phong Quốc. trời h chí cả thiên hạng. nhanh nhất chạy vội mà đến, nhưng ậ m mà cả tốc tức tin t người vội đến, Vô số lưu lấy độ u y ề n nhanh, cũng không bằng kỳ chống không tốc độ càng nhanh. lại tốc kỳ t độ r chiều chưa rơi thời điểm vương quyền đạo sơn môn trước đó nên đón kế chuyển luân vương đến nay ngàn năm mạnh nhất người khiêu chiến không biết vương quyền đạo còn có bao nhiêu cao thủ kỳ không đứng chắp tay nhìn ra xa vương quyền sơn đỉnh cất cao giọng nói xích vân kỳ không đến đây bái sơn thanh âm nổ tung giống như lôi xuất trong núi hạo đáng sóng âm trong nháy mắt quanh quần không trời chấn động ngày ngày tăng trưởng bây giờ cao tới ba bốn mươi triệu cao vương quyền sơn xa xa theo sau lưng vô số võ lâm nhân sĩ hãi nhiên ngần g đầu chỉ thấy khung trời phía trên phong vân quần quận khí lãng như núi như biển quần quần tung hoành tư phương thanh thế chi to lớn ngàn d ặ m có thể nghe kỳ không b á i sơn nguy nga cao ngất như lập đám mây vương quyền đạo bên trong s â n môn một đạo nhân ngồi xếp bằng thái cực độ trước chậm rãi mở mắt ra sâu xa như biển ánh mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng tiếp nhận truyền luân vương truyền thừa xích vân tiến tiêu đạo nhân có chút có chút tự nói ở giữa đang muốn mở miệng trong lòng đột nhiên chấn động bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt chiếu tới chỉ thấy vương quyền đạo sơn tia trải qua ba ba trăm n ă m gian nan vất vả mưa tuyết đều sừng sững bất động tổ sư pho tượng trong lúc đó rực rỡ hà quang ông ba thần quang như trụ trong chốc lát bắn ra mà ra sáng trói đem đ ầ y trời mây m ù n h u ộ n thành kim hoàng một mảnh không thể hình dung khí tức đông nhiên ở giữa dẹp t h i ê n trùng điệp mây mù k i a khung trời chỗ cao khí cơ biến hóa mà dẫn tới lôi vân phong bạo càng là chưa từng tới gần đã bị đạo đạo kim quang chỗ vỡ ra tới mà cơ hồ cùng một thời gian đại phong t r a n châu xích vân các loại bể nước vô số thành trì vô số đạo xem vô số tôn vương quyển tượng tổ sư tất cả đều vù vũ chấn động Bắn n ra vương quyền bừng bừng q sân dưới kỳ không đang trông về phía xa trời cao thấy khí tức kia ánh mắt không khỏi chấn động đương đại vương quyền đạo nhân lại kinh khủng như vậy nay khí tức như biển như trời kinh khủng hạo đáng vô biên vô hạn quả thực không phải nhân gian tất cả nghe nói đương đại vương quyền đạo nhân tại các đợi vương quyền đạo nhân bên trong đều chỉ là thường thường không có gì lạ vậy mà như thế cường hành không khỏi trong lòng của hắn nổi lên một vòng chật chờ nhưng đã đến nước này chỗ hắn nhưng cũng, cũng không lùi lại lý lẽ chẳng những không lùi mà lại tiến lên trước một bước lại lần nữa mở lời sóng âm cao hơn gấp mười xích vân kỳ không đến đây b à i sơn sóng âm hạo đáng phía trên đỉnh núi chấn mây mù la n lột nhưng tiếp theo một cái trước mắt kỳ không rốt cuộc duy trì không ở cho đến thốt nhiên biến sắc bởi vì theo kia thần quang chiếu g ọ i k h ô n g trời kia nguy nga trên đỉnh núi đột nhiên quanh quẩn lên trăm ngàn đạo âm sắc không đồng nhất lại đồng dạng cường hoành đến cực điện thanh âm lớn như vậy vương quyền phía sau núi khắp nơi ưu tính n ẩ n bí t r i địa bước ra từng tôn hoặc là trầm ồn hoặc là phiêu giận hoặc là bá đạo hoặc là lạnh leo thân ảnh hình bóng t r u n g điệp giống như nhét đầy toàn bộ vương quyền đạo sơn môn trong chốc lát vương quyền sơn đỉnh kiếm khí tung hành mấy vạn dạm chỉ riêng lạnh chiếu giỏi xa xôi vài tòa châu phủ đều có thần mạch cao thủ bị kiếm khí sở kinh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối không biết xảy ra chuyện gì hắn không phải thái bạch tổ sư lúc tuổi già tay quan môn đệ tử sao hắn lao nhân g i a người còn sống vương lão sư công hắn hắn cũng còn sống lao nhân g i a người trời ạ ta thấy được hai mươi ba lời sư tổ lão nhân g i a người vờ ơ y mà cũng còn sống một ngàn năm đi mấy trăm đạo bóng người cùng nhau mà đến khi tức hành ép phía dưới để rất nhiều vương quyền đạo đệ tử đều hãi nhiên thất sắc trong này nhưng có không ít đều là tường truyền đã đi trước hạng người bọn hắn đã từng đều là kiếm chủ không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn cao thâm hạng người còn sống thời điểm chỉ có lẫn nhau là đối thủ của mình phóng nhãn thiên hạ không có đối thủ trong t còn còn còn còn lúc mơ hồ hắn nghĩ tới một cái cổ lão giang hồ truyền ôn nghe nói kia là lý thái bạch hành tích chuyển luân vương mang theo thiên hạ đệ nhất chi huy quay lại vương quyền đạo tự nghĩ vô địch thiên hạ muốn s u n g kích thiên môn lại bị rất nhiều sư tổ liên thủ áp chế hắn nguyên bản chỉ cho là là cái t r u y ề n môn lúc này nghĩ đến chỉ sợ chưa hẳn không có khả năng nhiều như vậy hoành ép nhất thời cao thủ cùng nhau xuất thủ lý thái bạch cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận đi tại trước người hắn hai cái thanh niên mặc áo đen xanh cả mặt như cùng ăn con rồi chết chẳng lẽ chẳng lẽ truyền thuyết là có thật nâng kiếm đồng tử nói cũng không phát hiện thanh âm của mình có chút phát run đây đối với một cái kiếm khách mà lại là đỉnh tiêm kiếm khách tới nói là cực kỳ khó tin sự tình vương quyền kiếm cách mỗi trăm năm một trọng chủ mỗi đợi vương quyền thất tử thêm vương quyền đạo nhân đây chính là tám người trăm năm tám người tăng thêm vương quyền đạo chưa tiếp nhận vương quyền kiếm các đệ tử mỗi một thời đại siêu việt thần mạch người rất có thể đều vượt qua một mươi người đây là sao mà chi khủng bố vương quyền đạo thế nhưng là lập phái ba ba trăm n ă m dù là chỉ có sau một năm các sư tổ còn sống siêu việt thân m ạ n h đặt chân thiên nhân cựu trọng cao thủ cũng nhiều đạt trăm người phóng n h ã n thiên hạ ba năm nay tất cả không phải vương quyền đạo cao thủ cộng lại chỉ sợ cũng chưa chắc so với bọn hắn càng nhiều húng chi nhìn kia hình bóng trùng điệp người mạnh mẽ ảnh chỉ sợ không chỉ một trăm người tốt tốt một cái vương quyền đạo kỳ không thân hình hơi trao đảo một cái quả thực không cách nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khác này hạ tại vạn trượng núi tuyết xúc thế ba mươi năm lĩnh ngộ đao kiếm song tuyệt thiên địa thất sát đang muốn bay sơn vương quyền lấy đăng lâm thiên nhân đỉnh cao nhất tuyệt đối không ngờ rằng cái này vương quyền đạo vờ ơ y mà ẩn tàng sâu như thế cường hành như vậy nội tình chuyển luân vương làm sao có thể ép vương quyền đạo bấp bênh đã nói xong vương quyền trọng chủ không còn sống lâu nữa đâu lừa đảo chuyển luân vương là lừa đảo vương quyền đạo cũng là lừa đảo t r ờ i ạ ngưỡng khiếu đường bên trong rất nhiều truy đuổi mà đến khách uống rượu võ lâm đám người thấy cái này sán lạn như mặt trời giáng lâm kỳ quang nghe được đỉnh núi truyền đến kêu gọi đều là ngốc trệ trước mặt khác còn tại trong thành nghe vị tổ sư này truyền thuy vợ ơ y mà lại muốn gặp chứng truyền thuyết chủ thượng chúng ta hai cái đồng tử ánh mắt phức tạp nhìn về phía kỳ không kỳ không là s í c h vân nước mấy ngàn năm qua thiên tư thịnh nhất người n h ư ợ c quán âm dương vô cực sau một đường hát vang t i ế n mạnh phóng nhãn thiên hạ đều không có đủ ố i t h đương đại vương quyền kiếm chủ chưa thành đ ờ i trước vương quyền kiếm chủ không có thần binh nơi tay có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại lại không nghĩ tới vợ ơ y mà đụng phải chuyện như thế kỳ không thật sâu nhìn chăm chú vương quyền sắp đỉnh hít sâu một hơi gàn từng chữ một kế t ú bái núi hắn tiếp nhận chuyển luân vương chuyển thừa đạp đi thiên hạ không có đối thủ núi tuyết chi đ ỉ n h xúc thế ba mươi năm từ xích vân tám vạn dặm phong tuyết đi tới đã không có đường lui lui liền nói băng lại không con đường phía trước có thể nói cho dù người mang chuyện luân trọng sinh pháp cũng lại không siêu việt tiếp này khả năng t h à rằng chết tại vương quyền sơn cũng tuyệt không thể lui một lời ra kỳ không chỉ cảm thấy trước mặt tăng vọt vô tận áp lực như là ba ngàn trượng vương quyền sơn toàn bộ ngược lại ép mà xuống tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thịt nát s ư ơ n g tan nhưng hắn quyết ý không lùi lại cứ thế mà k h i ê n thân thể trong lòng song trọng như núi áp lực vượt qua hai đồng tử đi qua g ả i kiếm thạch dọc theo yếu ớt rừng rậm từng bước mà lên leo núi ba ngàn trượng đối với thần mạch mà nói mấy cái nháy mắt như n g qua đối với đạp vào thiên nhân đạo đường người trước mắt nhưng đến nhưng con đường này kỳ không chỉ cảm thấy mình đi cả đời dài như thế đỉnh núi áp lực như sơn hà rủ xuống chạy xuống mỗi đi một bước trong lòng đều dường như bị đại truy đánh đợi đến đi đến đỉnh núi sớm đã nóng lạnh bất s ố m hắn chỉ cảm thấy mồ hôi tuân như nước quần áo rất đ ấ m hai chân lại có một ít mềm nún hô hắn thở ra một hơi thật dài thân thể mệt mọi b ụ không được tâm cảnh thăng hoa một đường đến tận đây hắn chỉ cảm thấy có biến hóa thoát thai h o à n cốt ta hắn chậm rãi ngầm đầu đang muốn nói chuyện vẫn k h ông khỏi s chỉ thấy mấy trăm đạo n g ư kia m bị thần quang nhuộm thành rực rỡ kim vạn giảm dáng ngây quần quận quyết tán tựa hồ đã lan tràn đến toàn bộ thiên niệm tùy theo lại vì đó ngược dòng mà quay về nhấc lên c u ầ n quận như sóng phong bạo phấp phới ba ngàn triệu vương quyền sơn thanh thế to lớn thiên địa đủ h m đây là kỳ không trong lòng chấn động mãnh liệt chỉ thấy kia phấp phới dáng mây thần quang ngược dòng mạ quay về như là trăm ngàn đạo thần quang trường long nhao nhao chui vào kia một tôn cao lớn pho tượng phía trên hô tiếp theo tượng thần mở mắt ra vê anh kia tượng thần rõ ràng là lương đối với mình kỳ không lại rõ ràng thấy rõ quá trình này tượng thần mở mắt quá trình chỉ một thoáng tâm hải k h u ấ y động như sấm nổ tung vương quyền tổ sư an kỳ sinh v ợ ơ y mạ vờ ơ y mạ cũng không có chết giờ khắc này kỳ không tay chân lạnh bướt thân thể có chút phát run cảm giác được hơi lạnh thấu xương nhưng giờ phút này dĩ nhiên đã không có bất kỳ người nào để ý hắn tượng thần mở mắt chi trước mắt vương quyền đạo các đời thất tử các đời vương quyền đạo nhân rất nhiều vương quyền đạo đệ tử cùng nhau quỷ d i ả m xuống đất như núi kêu biển gầm phát tông chúng ta cùng nên tổ sư trở về chúng ta cùng nên tổ sư trở về chúng ta cùng nên tổ sư trở về thiên địa như không cốc quanh quẩn to lớn thanh â m khuyết t á n trăm dặm ngàn dặm cơ hồ toàn bộ phong châu mấy chục triệu người đều có thể nghe nói vương quyền đạo tổ sư trở về trên núi dưới núi thành nội ngoại thành châu bên trong châu bên ngoài vô số người được nghe như núi lợ chi gào thét đều là c h ấ n kinh k h ó tả vương quyền đạo bên trong tiền nhân đều xưng sư tổ duy hai người có thể xưng tổ sư nhìn xem đầy trời kim quang hạ o đảng trong thành các nơi miếu thờ tượng thần chấn động đám người kêu gọi người là ai đã không cần nói cũng biết vương quyền đạo khai phái tổ sư vô thượng đại tông sư an kỳ sinh duy tín n i ệ m không thể coi thường tâm hướng tới không có không đến trước mắt h o à n g hốt an kỳ sinh thần ý như từ cựu t i ê n mà rơi tinh thần văn hà vào hết tầm mắt hạng như biện khói tin tức cũng trong nháy mắt chui vào hắn trong lòng ba ngàn năm tuế nguyễn biến thiên gần như thương hải tang điền to lớn biến hóa tại trong một chớp mắt đã nhập thần chư quốc lấy pháp dân chăn nuôi vương quyền lấy kiếm mục nước vương quyền kiếm trăm năm thay đổi lấy buộc vương quyền đạo nhân thiên hạ dù có chuyện bất bình lại không người chết đói khắp nơi trên đất ngàn răm không gà gáy người chết cùng giã chó giữ chụp mùi sự t ì n h đã từng đăm chiêu suy nghĩ hôm nay đã thành hiện thực lại mở mắt là núi thở tổ sư vô số đồ từ đồ tôn từ khí mạch đến thần mạch từ thái âm vô cực từ âm dương vô cực không chỗ không cần vương quyền đạo chi thịnh càng vượt qua đã từng nghìn lần và lần thiên hạ tổng cộng có một thạch vương quyền độc chiếm chiến đấu từ xưa cùng nay dùng chung một đấu vương quyền chi thịnh tại thế đã vô địch tổ sư, có lao giả lệ nóng doanh trọng thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu dò xét thần tình kích động bên trong mang theo ước mơ đã từng cao không quá trăm t r ư ợ n g vương quyền sơn bây giờ đã có ba bốn t r ư ợ n g càng năm tăng một t r ư ợ n g sông núi địa mạch tụ hợp cuối cùng sẽ có một ngày vương quyền che trời như đến ngày đó thiên môn chính là vương quyền đạo môn hộ trong môn đều thiên nhân trong ngoài là chúng sinh anh hùng thiên hạ vào hết nam thiên môn hôm ấy thiên hạ chấn động phong nước chư châu xích vân kim sói chư quốc hải ngoại chư đảo phàm là biết được người đều tâm thần chấn động tiếp theo vô số võ lâm nhân sĩ chen trúc mà đến t ề tụ vương quyền sơn hô an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra thần quang hơi thịnh lập tức q uy về ảm đ ạ o lấy hắn bây giờ thần ý mạnh mẽ lúc này vợ ơ im mà cảm thấy một loại từ trong r a ngoài cảm giác mệt mỏi như là hài đồng thời điểm hàm chơi mấy ngày đêm không ngủ một khi phấn khởi quá khứ vốn ngủ cho dù có vương quyền đạo ba ngàn năm chuẩn bị có chuẩn sắc không sai neo điểm có hữu cầu tất ứng tế đàn chuyển đ ổ i mà đến một tôn gần như bất tử bất diệt thiên mệnh đại yêu quỷ nhất là trèo trống vẫn là có chút m i ế ngưỡng nhưng ảm đạm ánh mắt không che giấu được hắn vui sướng trong lòng bởi vì theo hắn mở mắt ra, trước mặt hắn canh ũ n sinh biến g phát h ó cực l ớ trong lúc mơ ồ đã có 3 phần nhân khí, 7 phần nhận khí, thứ ầ thần n này cái này tôn thần tượng, đã liên thông giới. Hán, thành công. 495, ta từng nhập mộng đại Thiên, hôm nay đại Thiên nhập ta mộng đến. Cánh ý. Ý vị cái cựu Trước giới. Đại Đại ta ta t hôm phù h đã nhất an k ỳ sinh ánh mắt tỏa sáng có chút cảm ứng l i ề n có thể cảm ứng được trước mặt tôn thần này giống cùng kia từ nơi sâu xa như có như không liên hệ huyền tinh chỗ chi tuyệt linh vũ trụ cùng vương quyền đạo chỗ cựu phụ giới cách xa nhau có xa xôi bao nhiêu hắn không thể nào nhận chứng nhưng cho dù k i ể u phụ giới chỗ chi vũ trụ tuyệt linh vũ trụ chăm chú sát bên giữa hai bên cũng tất nhiên là vượt xa trăm tỷ năm ánh sáng xa xôi khoảng cách húng chi hai phe thế giới chưa hẳn thật sự chịu như vậy gần muốn n ụ c thân vượt qua vũ trụ đối với lúc này an kỳ sinh cùng vương quyền đạo tới nói tự nhiên không đủ trừ phi hắn có thể triệt để nắm giữ vũ trụ đổi thành huyền bí nhưng làm không được n ụ c thân vượt qua l ư ợ n g giới xuyên qua lại có thể làm được những chuyện khác thì như nói nhập động lấy tượng thần liên thông lưỡng giới để lưỡng giới chúng sinh nhập tam m ộ n đến đạo nhất đồ nổi lên như nước vợt sóng thần quang lượn lờ ở giữa một nhóm văn tự chạy xuôi mà ra đạo một thần thông nhập mộng đại thiên đại thiên nhập mộng đạo năm giữ cấp bậc tam tinh cấp đại thiên nhập mộng à an kỷ sinh trong lòng nổi lên g ợ n sóng nhưng cũng không có quá nhiều kinh dị phanh hắn đạp chân xuống vô hình ba động xuống đất chấn động loại kia người cao vương quyền tượng thần đã ly khai mặt đất bị hắn một tay nâng lên đi hướng đạo quan bên trong đ ạ sáng, sáng lúc mơ hồ có rất nhiều quan ảnh không đồng nhất tinh thần lạc cấn tùy theo tại vô hạn động viên bên trong như chim bay đồng dạng bay đoạn những ngày tinh thần lạc cấn đều là an kỳ sinh tại huyền tinh cựu phụ giới nhập m à t quà cho tới không thông võ học chuyên gia học giả từ vương quyền đạo các đợi vương quyền thất tử vương quyền đạo nhân đều ở trong đó cái này rất nhiều tinh thần lạc ấn tại đột một thả thần quang bên trong tan giã như tuyết nước đồng dạng hòa tan tiếp theo tại một cố vô hình ba động phía dưới hóa thành từng đạo không cũng biết nhỏ bé đường cong biến mất ở trong hư vô kết nối hướng từ nơi sâu xa huyền tinh không giống với cựu phụ giới cũng khác biệt tại nhân gian hăng giới không có gì ngoài giải rác vài chỗ bên ngoài tuyệt đại đa số người suốt đời đều không có trải qua chiến tranh nguy cơ sinh tử mà lại đại đa số người ngày ngày bận rộn thậm chí tăng ca đến đêm khuya dạng này trạng thái phía dưới muốn phân ra tinh lực đi tập võ hay là làm cái gì khác là thật có lòng không đủ lực đương nhiên càng quan trọng hơn là an kỷ sinh cũng không muốn chính xác đánh vỡ huyền tinh bình tĩnh trật tự người mang lợi khí sát tâm từ lên nương theo lấy võ mà đến liền là nhân tính tri ác kinh lịch cựu phụ giới nhân gian đạo hai độ trải vớt thiên hạ thanh tẩy nhân gian hắn thu hoạch rất nhiều nhưng cũng không nghĩ để huyền t i n h cũng kinh lịch một lần không phải nói cái toàn dân tập võ toàn dân tu hành liền có thể đạo xưa nay không nhưng kinh truyền cái này cũng tuyệt không phải là của mình mình quý là lấy an kỷ sinh nhóm đầu tiên truyền đạo người tự nhiên muốn hiểu rõ người lục lao thế nào thượng hải ở một bệnh viện nào đó săn sóc đặc biệt phòng bệnh trước đó một đám người chờ đợi lo lắng bên ngoài bị vây lại y tá sắc mặt hơi trắng bệnh những người này có một cái tính một cái đều là thượng hải nội danh nhân sĩ không ít người nàng còn chỉ có tại trên tv gặp qua lục lục lao vẫn chưa có tỉnh lại tiểu hộ sĩ sắc mặt có chút khẩn trương nói chuyện đều có chút lắp bắp săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh vị kia thế nhưng là thượng hải sinh vật lĩnh vực chân chính người có quyền đệ tử của hắn bây giờ đều là các ngành các nghề tinh anh một khi hắn thật vẫn chưa tỉnh lại tại sinh vật lĩnh vực quả thực là như địa chấn đại sự ta liền nói bệnh viện này không được muốn ta nói liền đi huyền kinh lao liễu con của ngươi không phải tại quân công bệnh viện trong sân giải để hắn triệu tập chuyên gia hội trần nghe được y tá nói như vậy trong đám người một cái mặt chữ quốc l a o giả trầm giọng nói không được lục lao lúc này chịu không được sốc này vạn nhất bệnh tình chuyển biến xấu nhưng rất khó lường được gọi là lão liễu người lắc đầu liên tục ta đã để trí nói triệu tập chuyên gia đến thượng hải cần gì dụng cụ huyền tinh có ta cùng nhau k é o tới lục lao không thể động một đoàn người nói không khỏi thanh em hơi lớn một chút tiểu hộ sĩ trong lòng thần trương nhưng vẫn làm mở miệng nhắc nhở lục lao cần nghỉ ngơi các ngươi các ngươi không thể lớn tiếng như vậy tiếng nói im bặt mà rừng mười mấy các ngành các nghề người có quyền tất cả đều ngâm miệng so sánh với tiết học nghe được lao sư dân dạy hài tử còn muốn nghe lời chỉ có kêu mặt chữ quốc lao giả đứng dậy đi vào ngoài cửa bây giờ có thể không đi gặp lục lão ta là sư đệ của hắn tiểu hộ sĩ do dự một chút vẫn là không chống đỡ được lao giả ánh mắt tốt ta nhưng chỉ có thể đi vào một cái mặt chữ quốc lao giả gật gật đầu đi vào phòng bệnh n n g đậm mùi nước khử trùng tuyết trắng trên giường bệnh một vị lao giả tóc hoa dâm yên tĩnh nằm ở trên giường bên cạnh thân tâm điện dụng cụ giám sát thượng tuyến đầu gợn sóng cũng giống như phà phòng mấy cái bác sĩ thủ hộ ở bên làm lấy các hạng kiểm tra. lục lao ca nhìn xem trên giường bệnh lục thực bình mặt chữ quốc lão giả hai mắt có chút mơ hồ mặc dù biết được người thọ có tận sinh lão bệnh tử không thể tránh được lại vẫn là không nhịn được khổ sở a cái này một cái bác sĩ đứng dậy có chút kinh nghi bất định nhìn xem dụng cụ trước đó chập t r ù n g như sóng lớn đường c o n đ ã bình ổn xuống tới thế nào mặt chữ quốc lão giả có chút khẩn trương không không có việc gì n g à i không cần lo lắng lục lao h án khẩu trang dưới bác sĩ ánh mắt có chút kinh nghi bất định tựa như là ngủ thiết đi ngủ thiết đi nhìn xem trên giường bệnh lục thực bình gián ra lâu mày bình ổn hô hấp lão giả cũng có chút xứng sở từ khi ung thư thời kỳ cuối về sau dù là có lại nhiều dược vật dụng cụ phụ trợ lục thực bình cũng chưa từng có dạng này bình ổn a n t ư ờ n g giấc ngủ thoải mái dễ chịu a n t ư ờ n g như nước ấm ngâm như tuổi nhỏ lúc mâu thân ô m ấ p lục thực bình đã không nhớ nổi mình bao lâu không có dễ dàng như vậy qua dường như qua hồi lâu cũng có thể chỉ là một lát hắn chậm rãi mở mắt ra đây là quen thuộc đau đớn biến mất không thấy gì nữa dưới thân cũng không còn là mềm mại nệm mà tựa hồ làm ộ t trường cũng không chân nhăn tầm vác gỗ tựa hồ có chút không đúng lục thực bình trong lòng nổi lên như thế cái suy nghĩ lại không có bất kỳ cái gì ba động t i ê n tính trải nghiệm lấy không có đau n h ấ t thời gian ngựa có chút khó chịu đây là nhanh khí quản viêm tay chân bất lực trong bụng trống trơn đây là đói bụng hồi lâu phía sau cơ bắp có chút chua sót đây cũng là ngủ quá lâu tấm gỗ cứng nguyên nhân tư vị này cũng không tốt đẹp gì nhưng đối với nặng chứng quấn thân nhiều năm hắn tới nói đã là không biết bao lâu không có thể nghiệm qua mỹ hảo cô thân thể này không phải là của mình hắn biết trái tim của mình sẽ không nhảy động như thế hữu lực mở lao mắt mang lên kính mắt cũng không được xem như vậy rõ ràng chỉ độn đầu góc chuyển động cũng không có nhanh như vậy yên tính thể hội một lát hắn mới chậm dãi đứng lên đánh giá bốn phía nhà chỉ có bốn bức tượng đây là lục thực bình ấn tượng đầu tiên cổ kính đây là cái thứ hai không có một b a n một ghế một xà nhà vắng vẻ làm người g i ậ n x ô i đây là tân sinh sao lục thực bình lảo đảo đứng dậy gặp không sợ hãi bởi vì bất luận cái gì tình cảnh đều so trên giường chờ chết tốt hơn nhiều hô cái này một trận gió tự phá nát trong cửa phòng thổi vào tại lục thực bình có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong trên đất cho b ụ i đánh lấy xoáy bay múa hóa thành một nhóm hắn chưa bao giờ thấy qua lại rõ ràng hiểu do nó ý nghĩa văn tự kim qua thiết mã nghĩa khí giang hồ võ lâm tranh hùng xa trường tranh bá đây là cường giả tung hoành sân khấu cũng là kẻ yếu g ê n gì địa ngục cường giả có được vạn giảm giang sơn như vẽ t ơ lụa cẩm ý ngọc thực thế thiếp như mây kẻ yếu nhà chỉ có bốn bức tường g ầ y như quét tủi hoặc chết bởi đạo bên cạnh hoặc chết bệnh trên giường đây là một đoạn thời gian lâu di mới truyền thuyết cũng là một đời xúc động lòng người thần thoại vương quyền chuyện người viết phạm tử dân ở chỗ này ngươi có thể gặp chứng truyền thuyết cũng có thể viết thần thoại có thể bãi sư học nghệ hành hiệp trưởng nghĩa cũng có thể kinh lược thiên hạ tung hoành thượng hải có thể tham quân kiến nghiệp cũng có thể khoa khảo l ạ n quan có thể bút mực dây họa văn c huyện châu đông nam tân thành vùng ngoại thành có một tòa chiếm diện tích to lớn có nồng hậu dày đặc huyền quốc kiến trúc sắc thái lâm viên tòa này lâm viên tọa lạc tại tấp đất tức vàng trí địa trang trí trang nhã cảnh sát ưu mỹ hắn chiếm diện tích khá lớn vẹn vẹn ngoài cửa liền có ít hơn trăm người tòa trang viên này chủ nhân họ cùng là loại lớn. tài tài đại Đến đã địa đẳng đú đêm ngoại hạ toạn, di hải giả giao thiệp ăn uống, địa sản, tài chính, viễn viên gió đối tinh tinh tia kiến huyền chục chính, dịch các loại nghề nghề, tài hùng thế lớn. Trang viên thanh đú chỗ, cung thanh hảo khuôn theo một tia suy nghĩ, kiến thần phía Quốc quá uống, mậu cung quét nguyện suy mấy trong. Tân năm, ăn sản, dương Trang trống trên mang trên. cư cự các trúc mặc xảo trẻo, một mỹ mặt một bất ở trước mặt nàng chính phát hình gần nhất trên internet nhiệt độ giá cao không hạ video video này nàng đã nhìn qua rất nhiều rất nhiều lần nhưng vẫn là suy đoán không thấu cung á i kia t t h ra là ba trăm năm võ học thế gia tổ tông từng củng cổ trưởng phòng vương g i a tổ tiên hợp sang trung ương võ thuật quán càng một tay chủ trì bắc quyền nam truyền là giới võ thuật thái đấu cấp nhân vật chuyên đến bây giờ dù hiện xuống dốc công phu lại không ném công phu của nàng không kém vương c h i huyên cũng đã bao đan toạc hóa đụng chạm đến cương kình tự nhiên càng có thể nhìn thấy trong video an kỷ sinh không tầm thường chỗ mà lại nàng biết được càng nhiều t h như trong video cố kêu diện mục giữ t ậ n nữ cương thi liền là vương tri huyên lại cũng tại thủ đoạn của tên n g kêu phía dưới khôi phục nguyên bản bộ dáng thậm chí thể lực tăng nhiều trong lúc mơ hồ đã có mấy phần kiến thần khí tượng nhị tiểu thư cái này cửa bị góp vang cung g i a nhân vật thực quyền cung tam dương thanh â m chuyển đến cửa không có khóa tam thúc vào đi cung thanh trúc nhẹ dọn đ ắ p lại qua năm mới ba mươi thanh â m của nàng vẫn như thiếu nữ kiểu n ộ i luyện chuyển cung tam dương đẩy cửa vào nhìn lướt qua cung thanh trúc trước mặt video lại từ thu hồi nhãn thần báo cáo long thành tập đoàn sự tỉnh cung thanh trúc trong lòng khẽ nhúc ních thế nhưng là không có chiếm được tiện nghi nhị tiểu thư đoán không sai tia yến trường sa tuy bị an kỳ sinh đánh giết tại chiến thần quảng trường nhưng hắn trước khi chết lại mời về khất đạo hội nhị lãnh tụ hoặc tờ trở về k i a người da trắng không phải cái dễ đối phó chúng ta tám nhà cùng nhau xuất thủ đều bị hắn đánh trở về không có chiếm được tiện nghi cung tam dương k h é c ư ờ i khổ hiển nhiên không chỉ là không có chiếm được tiện nghi còn ăn phải cái l ô vốn kiến thần người thể lực siêu quần mặt tụy đầu ó c cũng sẽ không quá kém long thành tập đoàn khất đạo hội đều là vạn ức cấp bậc cự đầu muốn ăn một ngụm cũng phải chịu ở phản kích gió đêm trầm c h ầ m gợi lên cung thanh trúc tóc dài nàng đưa tay tắt máy vi tính lại nhẹ kéo lên thái dương một sợi tóc dài ngựa khí thanh đạm như khói phụ thân g i à cũng nên lui ta không tiện ra mặt tam thúc ngươi đi đi cái này cung tam dương có chút do dự sau thấp giọng trả lời làm tới trình độ nào ngươi một nhà cũng không có cái gì chạm thảo trừ căn mà nói đem hắn đưa đi phủ tang cùng hắn kia tiểu thiếp con riêng giàu có vượt qua kiếp sau chính là cung thanh trúc sắc mặt bình thản ngựa khí không có cái gì ba động mặt khác nói cho hắn biết vô luận nhiều bận đ i ệ hàng năm ngày mùng ngày ba tháng tám đều muốn đi cho mẫu thân tảo mộ nếu không cái kia ti quang đều riêng, liền đều phải chết. vâng cung tam dương trong lòng một b ầ m cung thanh trúc cùng nó phụ thân đ ơ n đoán đã hơn mười năm hai người tranh đấu cũng đầy đủ hơn hai mươi năm cho tới bây giờ lại cuối cùng muốn làm cái kết thúc chỉ là hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều lần một ngày này nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cung thanh trúc sẽ như thế bình tĩnh thời hận tựa như tiện tay đập xuống một mảnh lá rụng mà không phải cùng nó tranh đấu hai mươi năm mấy lần suýt nữa bị đánh g i ế t trát ruột nhưng hắn cũng không dám hỏi lại chỉ có thể đáp ứng k h n người thối lui cửa đong núi gian phòng lại từ khôi phục bình tĩnh cung thanh trúc đón do đối nguyện ánh mắt bên trong nổi lên một tia hoài niệm mẫu thân hắn đến cùng là cha ta lại là không thể như ngài mong muốn nhiều năm tâm nguyện đặt thành cung thanh trúc nhưng trong lòng không có bao nhiêu v u i sướng nàng hai mươi năm lo lắng hết lòng không phải là vì quyền thế p h ú quý mà là muốn hướng nam nhân kia cùng toàn bộ cung gia chứng minh nữ nhân cũng giống vậy có thể rất đáng gởm hô trong gió đêm cung thanh trúc chậm rãi nhắm mắt nàng r ấ t ngủ rất ít nhưng chẳng biết tại sao lúc này buồn ngủ dâng lên nhưng nàng không có chống cự mà là mang theo một vòng không dễ dàng phát giác phiền mượn chậm g ã i tiến nhập mơ mộng trong lúc mù mơ cung thanhúc hình như có cảm giác đột nhiên mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chỗ gặp để nàng con ngươi co r ụ t lại đây là một gian nữ tử khuê phòng lại không phải nàng tại cổ kính gian phòng cũng không đạt được hiệu quả như thế như đ ầ u đèn đ u ố c xuyên thấu qua chụp đèn chập trần trong phòng trước mặt cung thanh trúc hóa thành từng hàng văn tự vương quyền lâu phủ cung thanh trúc n h n g mày nếu không phải đối với mình có mãnh liệt lòng tin nàng cơ hồ cho là mình bị thôi miên mình làm sao lại đi vào nơi này phía sau màn hắt thủ là ai hắn mục đích ở đâu c -c -c -c -c. trong lòng nàng đang vừa kinh vừa nghi cửa phòng bị sao động ngoài cửa chuyển đến thanh thúy kêu gọi thanh sư muội bốn căn h qua vô song sư muội quy định luyện công đã đến giờ luyện công vô song sư muội lạ l ắ m mà quen thuộc ký ức trong đầu hiện hiện cung thanh trúc ánh mắt dần dần sáng lên dựa theo ký ức chính mình vị trí t r i địa là một chỗ gọi là bạch liên ma tông thuộc về một phương thế giới cấp tổ chức khủng bố lục ngục ma tông mình là bạch liên ma tông ngoại môn đệ tử mà k i a cái gì vô song sư muội nghe nói là bạch liên ma tông đệ tử thân truyền của tông chủ bạch liên ma tông chính là đến toàn bộ lục ngục ma tông bên trong duy nhất có thể cùng lục ngục thánh tử phong thanh huyền đánh đồng tuổi trẻ hằng người được tâm tư thay đổi thật nhanh cung thanh trúc rất là bình tĩnh trả lời một câu đẩy cửa ra ngoài cửa lại là một cái thiếu nữ mặc áo xanh ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy bộ dáng nhìn thanh tú động lòng người cung thanh trúc lại có thể cảm nhận được một sở nguy cơ thanh sư mọi người nghe nói không phong nước phong châu nghe nói có đoạt linh ma công xuất thế xích luyện ma tông đại nhật ma tông luyện ngục ma tông đều phái người tiến đến nữa nha vô song sư mọi nghe nói muốn để ngươi đi lục y thiếu nữ kia thấp giọng nói cung thanh trúc trong lòng nghi hoặc rất nhiều cũng chỉ có thể h ứ n g hở ở mới trong lòng không hài hòa cảm giác lại càng ngày càng sâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào người ngoài hành tinh trò chơi vẫn là nói vô hạn động thiên trời hoảng sợ động đánh thức ngồi khoanh chân tính tỏa yến trường sa Ừm. mày, mà Yến Trường nhúng thân bậc thang đột nhiên cất cao, mà ngắm thấy Sa chỉ bậc dưới nhiều rơi, đột đồng động cao, Cao phía, thấp hợp đầu. không bản Đàm c ả nhưng Sơn,、Lý、Thanh Viễn, Cảnh Lý Lâu, Tiểu v ơ Tri Huyên, Khương Thế Lê, Sở phạm Nghệ Phi Bạch, là ạ Phạm c Cổ Năng, Viêm, Vương An Phòng, Trường Sinh. Nhưng Lý l Viêm, đã từng an kỳ sinh thấy qua nhập mộng con người vô luận là có hay không tập võ quyền thuật cao thấp tất cả đều tại an kỳ sinh nhắm mắt về sau nhập hắn trong động chương bốn trăm chín biến hóa ban đầu cổ g i a là ba trăm n ă m thứ nhất võ thuật thế giới trung ương võ thuật q u á n điện cơ người tiên tổ cổ t r ư ờ n g phòng là tiếp nối người trước mở lối cho người sau ba trăm n ă m thứ nhất kiến thần đại tôn sư là anh hùng là liệt sĩ là thời gian qua đi ba trăm năm nhưng vẫn bị nhiều đời người mang lên màn ảnh đại nhân vật từ khi ra đời đến nay liền có người không ngừng nói cho ta người là cổ gia người thừa kế là cổ môn tâm ý quyền người thừa kế là cổ trưởng phong người thừa kế tám tuổi trước đó đối với rất nhiều người đồng lừa tới nói là tuổi thơ với ta mà nói lại là địa ngục nhớ không rõ từ chừng nào thì bắt đầu mình mỗi ngày liền đều muốn ngâm mình ở dược thủy bên trong ăn uống đều có nghiêm khắc k h ô n g chế ta cũng nghĩ ăn gà rán muốn ăn cọn khoai tây muốn ăn cơm muốn uống đồ uống cũng muốn uống một ngụm chẳng phải khổ nước tám tuổi bắt đầu Ta t chúng chú nhân chi tư tam thúc công thất vọng nhìn ta một chút rời đi cùng nhau rời đi là cổ g i a tất cả mọi người ta nhớ được rất rõ ràng kia là một cái mùa thu buổi chiều ngày đó là sinh nhật của ta tám tuổi sinh nhật trung nhân chi tư cực kỳ khiến người ta thất vọng sao nhưng đại đa số người đều là trung nhân chi tư a bắt đầu từ ngày đó ta biến chờ mặc ta bắt đầu đứng như c ó gỗ bắt đầu luyện quyền quả nhiên mình luyện quyền rất trưởng so ra kém thúc công nhận lấy các đồ đệ càng không sánh được cái tia lợi hại tiểu nữ hải vương tri huyên lại một lần bị nhỏ hai tuổi tiểu nữ hải đánh bại nhưng ta không hề từ bỏ ta đang nghĩ các sư huynh tiểu nữ hải có thể làm được ta cố gắng một chút hẳn là cũng có thể làm được ca đến tận đây ta mỗi ngày trời chưa sáng liền lên đêm không rơi không nghỉ ngơi dược thiện cực kỳ khổ ta ăn vào nôn nôn tiếp tục ăn dược dịch ngâm trong bồn tắm rất đau ta lại mỗi ngày đang đau nhức bên trong chìm vào giấm ngủ tỉnh lại như thế ngày qua ngày năm qua năm ta dần dần vượt qua thúc công nhóm nhận lấy đồ đ ệ duy nhất từ đầu đến cuối đặt ở trên đ ầ u mình cũng chỉ có cái kia lợi hại tiểu nữ hải ta nhất định sẽ vượt qua hắn ta yên lặng tự đủ mà một ngày này rốt cục vẫn là đến mà khi đó đã là ta tám tuổi sinh nhật về sau mười sáu năm ngày đó còn tại cái tiểu viện kia bên trong còn tại đám người vây xem phía dưới ta bao đan tòa khóa đến tận đây ta vượt qua tâm tâm niệm niệm hơn mười năm tiểu nữ hải vượt qua hết thể người đồng l ứ a mình cũng được xưng là tiểu cổ tiên sinh bọn hắn đều nói ta là cổ ra ba trăm năm qua có thiên phú nhất người cổ ra hết thệ tài nguyên tất cả đều như tới vườn c ờ i a nói ta là trung nhân chi tư cũng là bọn hắn bọn hắn cũng không biết ta không thích xưng ơ hô thế này nhưng bọn hắn không ở ý ta có thích hay không nhưng lúc này ta cũng đã không thèm để ý bọn hắn hai mươi năm hết thảy để cho ta chân chính dung nhập quyền pháp bên trong mục tiêu của ta đã không phải là vương c h i nguyên mà là kia hùng ngồi hải ngoại long thành cao ốc phía trên vô địch thiên hạ mục long thành ta muốn khiêu chiến hắn muốn thành t ự u quyền thuật trí cảnh đan cảnh một thành cương cảnh tựa hồ cũng không có nhiều khó khăn thời gian dần trôi qua ta đã lĩnh ngộ được mấy phần kiến thần hạo diệu ta bế quan yên lặng hết thể tặc nghiệm đem mình trạng thái rèn luyện tới được đình phong ta muốn khiêu chiến mục long thành nhưng sau khi xuất quan ta mới biết được mục long thành chết rồi bị một cái so với mình còn nhỏ thanh niên đánh chết tại núi v õ đang đỉnh kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi hắn muốn đi tìm người thanh niên này nhưng thứ nhất video để hắn ngừng lại bước chân hắn đã không phải k i ê n thần rất có thể đã bước lên đầu kia lão tử trọng nhi đạt ma tiên tổ đều chưa từng đạt vào đường trên đời này nguyên lai thật sự có thi tài dạng này thi tài là ta như vậy thằng nhóc ngốc n g ế t cả một đời đều không thể đuổi theo trên lần thứ nhất ta trầm mặc về tới cổ g i a t r ạ y viện cái tiêu định nghĩa mình cả đời trong tiểu viện tính t ọ a mấy ngày ta nói với mình không muốn nhụ trí lại lần đầu tiên trong đời không có lợi quyền nằm trong sân ta ngắm nhìn bầu trời ta nói với mình c h u n g quy có một ngày như vậy mình sẽ đường đường chính chính đứng tại trước mặt mọi người nói cho bọn hắn ta không thích làm tiểu cổ tiên sinh ta gọi cổ trường sinh ngón tay mơn trấn thực chất lan can thô giáp hoa văn cái này đến cùng là cái địa phương nào cái này đã là hắn đi vào giới này ngày thứ ba nhưng hắn như cũng không có nhìn ra mảy may sơ hở tới văn tự ngôn ngữ thậm chí cả từng bộ từng bộ hoàn toàn khác với huyền tinh võ công gân xương ra mô thủy thay máu chất khí khí mạch trong ự mình một người, muốn người, phát họa thôi thế miên lòng là muôn vàn suy nghĩ từng cái hiện lên cổ trường sinh dựa vào làn can mà trống lọt vào trong tầm mắt là ba lửa hồng nhật tô điểm xanh lam bầu trời trăm triệu dặm biển mây la n l ộ t khi thì hóa thành thương chó khi thì hóa thành trường long xanh thảm thiên khung phía dưới l à đến từ mặt đất bát phương tựa như lao nhanh nổ long đồng dạng quần quận mà đến trường giang đại hà hội tụ ở đây Hóa xa xa、so、lớn lớn hồ hồ nếu như đây không phải mộng như vậy chính mình là một phương này bên ngông dưới trời đất bảy quốc chi một đại phong vương triều trung châu vạn long phong long tước trong môn một phổ thông đệ tử sư sư minh cái này một tiếng mãi thanh mãi khi thanh em truyền đến không đợi cổ trường sinh quay đầu một cái thân ảnh nho nhỏ đã nhào tới ôm lấy chân của hắn cổ trường sinh túi đầu xuống kia là cái ước r ư ừ n g bảy tám tuổi tiểu hải tử mập mạng khỏe mạnh khéo khỉnh rất là đáng yêu tiểu sư đệ ngươi làm sao chạy ra ngoài cái này bên vách núi rất nguy hiểm cổ trường sinh ôm lấy tiểu gia hỏa này tiểu gia hỏa này tên là tôn ân cùng hắn dạng này phổ thông đệ tử không giống tiểu gia hỏa này thế nhưng là bị long tức môn môn chủ tào chiến coi là đệ tử đích truyền đấy l ò n h ọ n sư phụ hắn xuống núi đều không mang theo ta đi nhỏ tôn ân quăng lên miệng hắn nói có lục phiến môn danh bộ gia trung châu muốn đi, bắt giết ma đầu, muốn đi lục phiến môn danh bộ cổ t r ư ờ n g sinh ánh mắt khẽ nhúc ních lục phiến môn là đại phong tam đại bạo lực cơ quan một t r ò n g nghe nói chứ danh bộ đều là cao thủ trong cao thủ đáng tiếc cùng hắn không có quan hệ gì cỗ thân thể này rõ ràng không phải là của mình gân cốt mềm lún da mỏng chả đông hắn tới đây r ư i bất quá ba ngày đương nhiên không đủ thoát thai hoảng cốt cho dù là hắn muốn lại lần nữa bao đ à n không có ngoại lực phụ trợ đoán chừng cũng muốn một hai năm thậm chí càng lâu đúng vào ơi, tôn ân dãy rụa hai lần n h ả xuống từ sau eo rút ra một thanh tiểu một đao da dáng vung vẩy mấy lần trong miệm hô hô uống một chút s cổ trường sinh khẽ lắc đầu đổi chủ đề sư phụ có nói gì hay không thời điểm trở về cái này mới là cổ trường sinh quan tâm nhất chủ đề phương thế giới này có một bộ có khác với huyền tinh võ công là hắn từ tới đây giới liền biết chỉ là giới này cũng không phải huyền tinh muốn thu hoạch được những này võ công cực kỳ khó khăn của mình mình quý nhưng không phải chỉ là nói xuông huyền tinh mở ra bây giờ còn có rất nhiều bí mật bất c h u y ể n chớ nói chi là phương thế giới này chân chính bi chuyển căn bản không rơi văn tự trừ phi có thể được đến người khác ký ức nếu không cho dù là cha tấn bức cùng đạt được cũng không dám tu luyện là lấy chi ít trước mắt mà nói hắn muốn thu hoạch được cảng v õ công cao thâm long thất môn t à u chiến là sự chọn lựa tốt nhất phương thế giới này tám đại binh chủ danh s ư n g vô địch thiên hạ hắn lưu lại truyền t h ừ a thật sự không còn gì khác đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn đối phương thế giới này ôm thật sâu k i ế n kỵ không muốn bại lộ mình tại người trước chí ít cũng không đủ sức tự vệ trước tuyệt không thể bại lộ chính mình không biết tôn ân gãi gãi đầu lại là không nhớ ra được hỏi cũng chỉ có từ từ sẽ đến cổ trường sinh trong lòng than nhẹ một tiếng việc này không vội vàng được trong lòng trở nên bằng phàn r hắn cũng quyết định thư giãn một tí mình nhiều năm lợi quyền hắn căng đến thật chặt bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt trải vớt một chút mình nội ra quyền thuật thuận tiện từ cơ sở cảm thụ một chút giới này cái gọi là nội lực so với cái khác võ công hắn cảm thấy hứng thú nhất chỉ có hai điểm một là nội lực mà là khinh công quyền thuật quyền thuật chi đạo hắn tự hỏi không kém ai chỉ có hai cái này là hắn chưa hề tiếp xúc qua hắn đến cùng cũng coi là long tức môn đệ tử hai điểm này hắn đương nhiên là có cái khác cũng chỉ có chậm giãi trở cũng may hắn rất có kiên nhẫn từ nhỏ sự kiên nhẫn của hắn liền cực kỳ tốt đần hai tử nếu là còn không có tính nhẫn lại lại như thế nào có thể có thành tựu m à lần chờ này liền là hơn một năm hô một sợi trọc khí phun ra như kiếm xuyên không hơn một t r ư ợ n g thật lâu không tiêu tan cổ trương phong xếp bằng ở lòng tức phía sau núi một chỗ trên núi đá chậm rãi mở mắt ra ánh mắt chỗ sâu một sợi tinh mang hiện lên lốp b ú t theo hắn chậm rãi đứng d ậ y quanh người hắn gân cốt phát ra bắn liên thanh đồng dạng nổ vàng hình như có đạo đạo trọc khí từ hắn trong lỗ chân lông p h u n ra ly thể một t ớ c c h â n khí thật sự là không thể tưởng tượng nổi đồ vật cổ trương sinh ánh mắt tỏa sáng hơn một năm mà thôi không có n ư ợ n nhờ bất luận cái gì đang dựng chỉ là làm từng bước tu luyện mà thôi hắn chẳng những lại lần nữa b a o đan t o a khóa còn nhất cử luyện thành cương kình thậm chí căn bản chưa từng tu hành giới này cao thâm bí tịch chỉ bằng mượn trụ cột nhất bí tịch ngưng luyện chân khí chi trùng này mới thế giới võ công vỡ ơ y mà cùng huyền tinh quyền thuật vỡ ơ y mà có thể lẫn nhau thành t h u bây giờ lại là có tư cách hướng môn chủ cầu lấy cấp bậc cao hơn bí tịch võ công ta dù luyện thành chân khí hạt giống lại là đánh bậy đánh bạn chưa từng thay máu cũng không có chân khí công pháp cổ trương sinh vừa mới chuyển qua suy nghĩ trong lòng đột nhiên động một cái tiếp theo một cái trước mắt một đạo từ cường đại chân khí thôi động mà phát s á t thép va chạm đồng dạng âm vang âm thanh từ sơn môn trước đó nổ vang tào chiến ở đâu thanh â m này hùng vĩ như sấm h i ệ n nhiên một thân có cao thâm tu vi đây là p h a quán không đúng trả thù cổ t r ư ơ n g sinh trong lòng hơi động đã hướng về sơn môn trước đó tiến đến tốc độ của hắn rất nhanh không bao lâu đã thấy được sơn môn trước đó cảnh tượng kia là hai cái khí tức lạnh leo áo bào đen đ a u khách đang kêu cửa mà bên trong sơn môn là một cái lấy màu lót đen mạng v à cầm ý hỉa thần sắc tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên hắn đứng chắp tay mặt may khẽ ngừng tự có một cỗ bệ ngễ tứ phương khí tức cường đại lục ngục ma tông thánh tử phong thanh huyền thật sự có người đến trả thù vẫn là thế giới này ma tông cổ trường sinh ánh mắt khẽ động ở giữa s ơ n môn trước đó đại chiến đã bộc phát môn chủ tàu chiến dậm chân c h ẳ n g không bá đạo đao khí l ư ớ t ngang đem kia hai cái áo đen đao khét ghép liên tiếp lui về phía sau cổ trường sinh còn là lần đầu tiên nhìn thế giới này cao thủ l u ậ n võ mắt không chấp nhìn xem chỉ cảm thấy ba người nhất cử nhất động ở giữa chân khí bành trướng động một tí lướt ngang hơn m ộ mươi mét ta dù ngưng chân khí nhưng không có thủ đoạn như vậy cổ trường sinh trong lòng tự mình lẩm bẩm ngay tại suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào trong lòng đột nhiên khẽ động nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy kêu bay lên màu lót đen lưu kim trường bảo đột ngột nổ lên một vòng sáng như thần tinh đa o quang tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong lướt ngang trời cao đa o quang như ngay cả chém ra ba mươi t r ư ợ n g trăm mét đa o quang đ a o thật là nhanh t h ư ơ n g hải cổ ra nơi nào đó trong đỉnh vệ i nhỏ n cổ trường sinh đột nhiên mở mắt ra ánh mắt chỗ sâu hình như có một vòng đao quang hình bóng ẩm đất bằng kinh lôi như có cùng phong đột khởi nhấc lên lá dụng cho bụi vô số đây là mắt thấy kêu dài trăm thước đao quang hắn chưa từng chấn kinh nhưng giờ phút này cổ trường sinh lại triệt để chấn kinh bởi vì trong n g n g c h â n khí thế mà bị hắn cho mang về tích tích tích tích ba thương hải bóng đêm chính sâu trong bệnh viện mười phần yên tĩnh đại đa số bệnh nhân đều ngủ thời điểm đột nhiên nhỏ xíu dụng cụ tiếng cảnh báo tại gian nào đó phòng bệnh vang lên a bối rối nồng đậm đánh thẳng chợp mắt mặt chữ quốc l á o giả đột nhiên ngừng đầu nhìn thoáng qua kia tâm điện dụng cụ giám sát trên đường thẳng đầu đột nhiên đứng lên đang muốn mở miệng đột nhiên thân thể chấn động tại hắn chừng to như như chuông đồng n g c trệ trong ánh mắt kia bị chuyên gia kết luận chưa được mấy ngày tốt sống sư huynh lục thực bình chỉ một cái xoay người ngồi dậy mà tất cả kết nối tại khí cụ trên người hắ sắp xếp ống tiểu dưỡng khí che đ ậ y tất cả đều bị một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng làm vỡ nát hắn trơ mắt nhìn kim tiêm bị từ hắn cánh tay bên trong đè ép ra suy một tiếng chui vào trong vách tường người mặt chữ quốc lao giả cùng một đám chăm sóc phòng bệnh bác sĩ y tá thấy cảnh này tất cả đều mộng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đây là trên giường lục thực bình nhìn xem mình dàn mua hai tay cảm thụ được lạ lẫm lại quen thuộc nước khử chuẩn bị thì thào mở miệng tức có chút kinh hỉ lại có chút buồn vô cớ ta trở về tân quốc tân thành yên tĩnh cung ra trong trang viên đột nhiên vang lên liên tục vỡ vụ âm thanh có tuần tra ban đêm bảo an lắc đầu nhìn lại chỉ thấy từng khối pha lê chẳng biết tại sao tất cả đều vỡ vụn cảnh báo một chút vang lên biệt thự lầu ba trên ban công cung thanh trúc đã không để ý phá toái pha lê cũng không để ý mình mang về trong ngộng chân khí khoe miệng không ở tự mình lẩm bẩm an kỳ sinh huyết ma an kỳ sinh chương bốn trăm chín mươi bảy muốn làm một đạo tri tổ mở mắt ra trước đó kinh lịch hết thể thoáng như một giấc chiến bao có rất nhiều phai màu nhưng lại có thật nhiều ký ức khắc sâu khó mà quên mất cựu phú giới vương quyền truyền nội lực khinh công bạch liên tâm kinh vô song bạch tiên nhi phong thanh huyền lục ngục ma tông cùng huyết ma an kỳ sinh cung thanh trúc trong lòng chấn động khó bình nhất thời không kềm chế được chỉ cảm thấy trước đó có quan hệ với an kỳ sinh nghi hoặc tất cả đều giải quyết dễ dàng tất cả suy đoán đều hình như có giải đáp t i ệ an kỳ sinh sở dĩ có thể tại ngắn ngủi hơn bốn năm trung thành dài đến bây giờ trình độ như vậy đạp vào cổ kim rất nhiều đại tông sư cũng không từng đạp vào con đường phía trước cũng là bởi vì hắn tiếp xúc đến cái này vương quyền một cảnh trong động tiếp cận một năm rưới ngoại giới lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu thời gian trôi qua thoáng như nằm mơ an kỳ sinh an kỳ sinh c u n g thanh trúc trong lòng thì thảo nhất thời chỉ cảm thấy ngồi không yên không khỏi đứng dậy tại gian phòng dạ á p ước đây là thói quen của nàng một khi có không nghĩ ra sự tình liền sẽ như thế có đôi khi thậm chí sẽ đi đến một ngày một đêm tại kia vương quyền mộng cảnh bên trong nàng vượt qua dài d à n g r ặ c mười bốn tháng kia lục ngục ma tông bạch liên ma tông vô song bạch tiên nhi phong thanh huyền đoạn vân long các loại ma tử ma nữ không có một cái là đèn đã cạn dầu nàng mới vào trong đó thực lực yếu đuối nhưng nói là chịu không ít khổ nhưng cũng cuối cùng cũng có hồi báo nhưng nàng không nghĩ ra chính là vì cái gì trong n g ộ n g chân khí chi trùng có thể mang về hiện thực đến mà vẹn vẹn chỉ là mang về chân khí chi trùng có quan hệ với an kỳ sinh sự tình tựa hồ có giải đáp nhưng lại bằng thêm càng nhiều nghi hoặc mà lớn nhất nghi hoặc thì là vì cái gì liền có thể mang về chân khí chi trùng h u y ề n tinh là không tồn tại chân khí ngưng tụ nhất định linh khí ta bản thân càng không nội lực vẫn chưa đủ cái này chân khí ngưng tụ điều kiện ở trong đó tất nhiên có chỗ bí ẩn cung thanh trúc cũng không đần người ngu cũng không có khả năng ở thế gia đại tộc đấu tranh bên trong sống đến giờ cũng chấp trưởng đại quyền rất nhanh nàng liền tổng kết ra mấy cái khả năng một cái này chân khí chi trùng đến từ cái này không biết đến từ người nào thủ bút vương quyền mộng cảnh người sau l ư n g bán cho hai thì là kia vương quyền mộng cảnh cũng không phải là là chân chính mộng cảnh mà là chân chính kỳ ngộ ba thì là mình lúc này vẫn còn tại trong mộng bốn có lẽ chỉ có vị kia huyết ma mới có thể g i ả i hoặc trong lòng rất nhiều suy nghĩ lấp lóe mà qua nàng bước chân dừng lại ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng g ậ n sóng nhưng trước đó lại muốn xem thử xem trên thế giới ngoại trừ ta cùng an kỳ sinh phải chăng còn có những người khác có thể tiến vào cái này vương quyền mộng cảnh mình có thể đi vào an k ỳ sinh cũng có thể tế i n bảo chưa hẳn trên thế giới những người k h á c liền không thể tế i n bảo ba nàng c o ngón n búng ra một sợi kình phong đập vào trên tường lập tức liền có một sợi hồng quang xuyên suốt mà ra hiện hóa ra một mặt đại đại hình chiếu màn hình chiếu sáng ảm đạm gián p h ò n g hình chiếu trong màn hình cung tam dương tựa hồ đang muốn đi ra ngoài cái này xoay người lại nhị tiểu thư ngài còn chưa ngủ ngủ không được cung thanh trúc đưa mắt nhìn một chút cung tam dương nói khẽ tam thúc ta có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình h u ố n ngươi đi làm trên mặt nàng vẫn là trước đó bình tĩnh nhưng cung tam dương nhìn xem nàng lớn lên nơi nào nhìn không ra tinh thần của nàng ngưng trọng mà lại cực kỳ trọng yếu bốn chữ này hắn chỉ nghe cung thanh trúc nói qua một lần đó chính là nàng đại t h chết đi thời điểm không khỏi chấn động trong lòng chuyện gì trọng yếu như vậy việc này một lời khó nói hết ngày sau ta sẽ từng cái nói cho tam thúc lúc này tam thúc chỉ cần biết việc này quyền ưu tiên còn tại đối phó phụ thân ta cùng long thành tập đoàn khất đạo hội phía trên cung thanh trúc không có nói rõ nhưng mấy câu nhưng cũng để cung tam dương trong lòng bẩm lập tức túc âm thanh trả lời ta đã biết cung thanh trúc tổ chức một chút n g n ngữ g n tương chữ một tam thúc phải mật thiết chú ý toàn cầu phạm vi bên trong xuất hiện khắc thường sự kiện nhất là hoành không xuất thế cao thủ quyền pháp không có đường tắt bất kỳ một cao thủ nào đại sư thành tựu đều là lấy thiên phú và mồ hôi đổ vào ra trong thời gian này cần tiền bối chỉ điểm cần cùng người giao thủ luật bản dù là thiên tài đi nữa cao thủ cũng muốn từng bước một tới không biết thì cũng thôi đi như vốn là trong lòng còn có hoài nghi những người này trừ phi không hiện sơn lộ thủy nếu không liền không khả năng không lộ ra chân ngựa tới hoành không xuất thế cao thủ cung tam dương x ứ sở lập tức gật đầu hắn đang muốn rời đi cung thanh trúc lại tăng thêm một câu thay ta đặt trước một trường phi hướng huyền kinh vé máy bay càng sớm càng tốt ta muốn đi đại huyền nhị tiểu thư là muốn đi gặp vị kêu hành không xuất thế cao thủ cung tam dương thần s ắ c lập tức nghiêm túc tam thúc yên tâm ta biết được nằm nhẹ đứng điện thoại di động ta hỏng đưa một bộ mới tới cung thanh trúc khoắt tay chặn lại hình chiếu biến mất hình chiếu biến mất trong phòng lại trở nên ảm đạm xuống cung thanh trúc nhưng không có buồn ngủ cái này một giấc chiêm bao để nàng đối với thế giới nhận biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một đất Tựa hồ không chỗ không cũng có giống gì lần này có bận rộn nhìn xem nhi tử đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài lục thực bình vớt vớt nhất việt thái dương bằng vào lịch duyệt của hắn làm sao lại không biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì làm sao tình cảnh không cho phép ở bên cạnh hắn hai mươi bốn giờ đều có không chỉ một bác sĩ tại các loại dụng cụ tùy thời giám sát lấy thân thể của hắn chư hạng chỉ tiêu phải trăng bình thường tạng phủ phải trăng khỏe mạnh bất luận cái gì một chút xịu biến hóa đều không g ạ t được chớ nói chi là nội lực gần người hắn nhất thời không thể k h ô n g chế lại buộc phát ra như nhập mộng người không chỉ một mình ta như vậy ta xem như sớm bại lộ bất quá cũng tốt nếu có tìm tới cửa vừa vặn vì quốc gia làm điểm cống hiến lại không tốt đặt vào quốc gia trong tầm mắt đối nhân dân an toàn cũng có chỗ tốt lục thực bình chậm rãi bóc lấy chối u tiêu nhưng trong lòng đang tính toán lộ ra ánh sáng tuy không phải ước nguyện của hắn nhưng cũng không có gì thân phận địa vị của hắn tại cùng quốc gia hợp tác là tự nhiên mà vậy có đại huyền học thuộc lòng trừ phi là kia vương quyền mộng cành phía sau thật có cái gì thật mà nếu không tại cái này huyền tính phía trên không ai có thể uy hiếp được hắn năm nào khi còn bé đã từng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết nhưng phạm là có người gặp được kỳ ngộ tất nhiên cất dấu ổ không dám để cho quốc gia biết sợ bị cắt miếng lúc ấy hắn cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý bây giờ nghĩ đến lại cũng chỉ cười cười mà thôi một người kế ngắn hai người kế dài người đến toàn bộ lại như thế nào so ra mà vượt đến quốc gia trì vọng nhất khoa học giảng cứu tập t r ú n g võ công liền không thể rồi chính là không thể cũng không có gì vì nước dân hiến suốt đời t h à n h xuân làm sao tiếp chỉ là một cái nhập ngộng người cơ duyên trăng lên giữa trời t i n h không sáng trói thiên liên sơn vô danh đạo quan bên trong an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt như điện chiếu sáng cả tòa phong úc bằng vào ta bây giờ thần ý đến cùng chỉ có thể một cái chớp mắt mười sáu tháng lại dài lại liền muốn hao tổn căn cơ lại không thể quá mức tấp nập nhập ngộng thần ý hơi có chút hạ xuống hao tổn không nhỏ an kỷ sinh ánh mắt lại là càng phát sáng lên nhập mộng đại thiên cùng đại thiên nhập mộng là hoàn toàn khác biệt hai loại phương pháp tu hành cái trước l à n mộng nhập người khác hay là giới khác từ trong đó hấp thu tạo hóa cơ duyên cái sau thì là lấy giấc mơ của mình đến gánh chịu người khác hay là giới khác lấy đạt tới tập c h ú n g tu làm được mục đích gánh chịu một người liền có một nhân khí lượng gánh chịu sơn hà chi mộng liền có sông núi rộng như cho tinh hải m ộ n g ảo liền có tinh hải mênh mông chân chính tâm lớn bao nhiêu lực lượng liền lớn bấy nhiêu lấy nhân gian đạo thuyết pháp liền là tại tu trì bản bệnh cái này lại đã không phải là ma thiên chuyển luân pháp có thể đánh đồng mà đối với hết thể đối với thế giới nhận biết không bằng hắn người mà nói cái này mới vương quyền mộng cảnh chính là chân thật không giả thế giới mà hắn trong động không gì làm không được có thể nghiệm chứng rất nhiều phỏng đoán càng có thể nuôi dưỡng được thuộc về chính huyền tinh lực lượng vương quyền mộng cảnh căn cơ tự nhiên là vô hạn động tiên luân hồi phúc đ ị a hắn cung tuyệt đại đa số đều là hắn đã từng kinh lịch hết thể người cùng sự t ì n h duy chỉ có tràn ngập vương quyền mộng cảnh không phải linh khí mà là khí cái này khí liền là hắn khí loại bất luận cái gì tất cả thiên địa có khác biệt đạo pháp tự nhiên mà sinh thiên địa khác biệt con đường tự nhiên cũng có khác biệt huyền tinh cùng cựu phụ giới nhân gian đạo đều có khác biệt tự nhiên không có khả năng toàn bộ đi l ư ợ n g giới bất luận cái gì một con đường từ khi cựu phụ giới trở về hắn liền một mực tại thôi diễn cũng tại nhân gian đạo từng có nếm thử đó chính là luyện khí sĩ con đường lấy mình là đạo nguyên truyền khí loại khắp thiên hạ lấy người trong thiên hạ hợp lấy sông núi địa mạch đ ặ t tới cải tạo huyền tinh mục đích lúc này nhìn đến mặc dù huyền tinh hoàn cảnh so với nhân gian đạo càng ác liệt hơn ảnh hưởng cũng không lớn bởi vì hắn bản thân liền là lấy huyền tinh tuyệt linh chi địa làm căn cơ thôi diễn con đường lần này nếm thử cùng hắn thôi diễn bên trong không khác nhau chút nào hắn ngưng chi khí lo t r â n khi đến vận dụng cựu phù giới rất nhiều võ công chẳng những không kém thậm chí mạnh hơn mà nhân gian đạo nếm thử cũng có thể chỉ hóa thành pháp lực cũng đồng dạng có thể dạng này mang ý nghĩa chân chính siêu phàm đem ở trong tay của hắn triệt để giáng lâm hiện thực giáng lâm tại cái này mới tuyệt linh chi địa. trí i hải n bên h t o cao n viên tiên ngân tinh hùng, gần huyền tinh, g một m ộ thạch tốc sẹt tới vâu qua điểm n t h ờ khác, phụ thuộc trên đó tam tâm lam linh giác Nói đồng hình như có cảm vừa ơ ý mà cũng có tương tự khí t ứ c nhưng trước đó mình lấy bản mệnh vũ thuật nhìn rõ ngôi sao này tựa hồ cũng không phát hiện là mình nhìn kém vừa nghĩ đến đây tam tâm lam linh đồng cũng không muốn m ạ n mạn thôn thôn đi thân hình k h ẽ động đã lại lần nữa hóa thành một đạo như là tin tức dòng c h ạ y hạt màu lam lưu quang lấy vượt xa thiên thạch tốc độ hướng về huyền tinh toàn lực xuất phát Trước 498, hai cái quái vật đối thoại, canh thứ nhất, nhập người. cái canh hai nhập Ngay quái đối mộng lục thực bình mắt nhìn bên người đồ tử đ ồ tôn cùng một chút bí ẩn cơ cấu cao tầng con ngọn búng ra một đạo khí kỉnh phá không như tiễn năm mét có hơn một cái tốt nhất bình xứ ứng thân mãn á c đây là ta một môn học chỉ trên công phu nguyên lý cũng rất đơn giản cùng loại với nội gia quyền bên trong cương kình là đối với khí lưu cấp cao vận dụng trong vòng mười thước có thể phá thiết giáp lục lao hải. trong đám người một người trung niên một chút này lên sắc mặt co lại đây là tốt nhất những hầm lò đồ xứ hơn nghìn năm lịch sử đồ cộ ta vừa thu bà bối theo giá bổi người chính là lục thực bình cũng có chút x ấ hổ nhìn thoáng qua nhà mình nhĩ tử người mang lợi khí sát tâm từ lên đột ngột đến như thế lực lượng lục lao chỉ là như thế cũng đã hàm dưỡng kinh người thanh long thân hình thẳng đi vào phòng đầy phòng người đều không tự chủ tránh ra con đường hắn nhìn thoáng qua lục thực bình ba kinh cái quân lễ lục lao này tới thực xem như khách không mời mà đến nhưng việc này có lẽ việc quan hệ trọng yếu chỉ có thể để ta tới ghi chép ngài trong ngộng trải qua thanh long đội trưởng hỏi ý thử không gì không thể lục thực bình mỉm cười việc này vốn là hắn chủ động báo cáo bởi vì căn bản không đạt được như thế mời tìm một chỗ thanh tính p h ò n g thanh long s ắ c mặt thư giãn lục thực bình địa vị cực kỳ đặc s ứ tại nghiên cứu khoa học vòng tròn bên trong là nổi danh nhân vật cá nhân hắn mặc dù chỉ liên quan đến sinh vật lĩnh vực hắn tương giao h ả o hữu đồ tử đồ tôn lại phân bố tại từng cái lĩnh vực cơ quan n h ư hắn không cho phép mình thật là có một ít đau đầu thanh long đội trưởng cái này một cái lao giả tóc hoa dâm đứng dậy nhìn thấy mặt chữ quốc lao giả thanh long lại kính cái có lễ xin ngài chỉ thị vị lao giả này lại là hắn đã từng lao lãnh đạo lục lao đáp ngươi ghi lại lục lao không đáp ngươi không thể vận dụng thủ đoạn khác cưỡng ép ép hỏi lao giả khuyên bảo một câu thanh long không đáp ừng lao giả hừ nhẹ một tiếng tốt lao nghiêm hỏi thăm lời nói có gì ghê gớm đâu lại là lục thực bình đứng lên khoát khoát tay chào hỏi thanh long đi vào hậu viện hậu viện thanh lũ chỗ hai người ngồi xuống lão lục ta cả đời này đều nỗ lực cho quốc gia giả cũng sẽ không có cái gì giấu giếm quốc gia điểm này thanh long đội trưởng yên tâm ngồi xuống lục thực bình đầu tiên cho thanh long ăn một viên thuốc a n thần thanh long có chút túi đầu trên mặt có lây kinh ý thế hệ t r ư ớ c nhân viên nghiên cứu khoa học ái quốc tri tình là không cần nhiều lời lục thực bình thiếu niên du học ở thế giới các nước đều có không nhỏ danh khí không ít quốc gia lương cao đỉnh cấp đãi ngộ thuê hắn nhưng vẫn là về nước báo quốc dạng này người mình suy đoán hắn lại là có chút lòng tiểu nhân giấc mộng kia bên trong là cái tên là lâu phù hoặc là vương quyền thế giới sở dĩ nói là thế giới mà không phải m ộ n cảnh là bởi vì trong đó có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình lục thực bình lâm vào hồi ức trên mặt không tự giác hiện hiện một vòng sợ hãi than quyền pháp nội công quyền thuật tri đạo thì cũng thôi đi v õ công ty u mạnh như tận như thế cũng không tính là gì nhưng trong mộng hơn một năm ta đi không biết nhiều ít s ơ lâm tìm bách thảo khoáng vật bách thú thế giới kêu hoàn cảnh cùng huyền tinh cùng loại có không ít đặc biệt hoàn cảnh mới có thể sinh ra dược liệu khoáng thạch cũng có nhưng càng nhiều lại là huyền tinh chưa bao giờ nghe thấy lục thực bình lâm vào hồi ức thanh long trên mặt kinh hãi tại lục thực bình tự thuật bên trong h n tự như thấy được một phương ẩm ẩm sóng dậy đại thế giới một góc khoáng vật dược liệu bách thú văn tự ngôn ữ xã hội nhân văn luật pháp kiệu cơ hồ hàm cái các mặt thanh long cơ hồ không thể tin được đây chỉ là g ấ c n g ộ n cảnh n h à ai nằm mơ có thể mơ tới như vậy không hợp t ố i thường sự tình ta đối võ lâm h ứ n g t h ú không có bao nhiêu cơ duyên xảo hợp đụng phải một cái trọng thương láo giả tài học một ít võ công nội lực này cũng là hắn quán đỉnh cho ta đối với thế giới kia chủ yếu bất lực chỗ triều đ ỉ n h võ lâm lại là không có xâm nhập quá sâu tiếp xúc lục thực bình nói trên mặt hiện hiện một vòng rất khó hình dung biểu lộ ngược lại là có chuyện để cho ta ký ức khắc sâu chuyện gì thanh long gặp hắn sắc mặt vi diệu trong lòng cũng là k h ẽ động ta trong mộng nơi ở tên là phong châu ta từng nghe nói kia phong châu trong trốn võ lâm ra một vị khó lường cao thủ danh liệt binh khí phổ thứ hai lục thực bình ánh mắt lấp lóe nói đến có thể là t r ù n g hợp người nọ có tên chữ cùng chúng ta giới võ thuật vị này đệ nhất thế giới giống nhau như lúc an kỳ sinh thanh long đ ố n g nhiên đứng dậy sắc mặt đại biến mặt trời lên cao giữa bầu trời phổ chiếu quang minh rét đậm chi trời chiếu sáng cũng không mánh liệt vùng núi hướng dương chỗ tuyết động lại đã bắt đầu hòa tan tích tắc chảy lộ ra vũng bùn mà dơ g i ấ y bẩn t h i u suy màu xám xe việt giã đô ven đường đất tuyết dày dẫm đạp trong nước bùn cung thanh trúc đi ra cửa xe đón n u hòa ánh nắng nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi một tòa đạo quan cùng khương thế lê hai người tuần tự đi xuống xe ba nữ nhân thần sắc khác nhau đều là nhìn xem trên đỉnh núi vô danh đạo quan những n à y thiên võng lạc n h i n nghị an k ỷ sinh nhiệt độ nhảy lên siêu việt tất cả mọi người trở thành đương thời điểm nóng không biết nhiều ít người muốn tìm kiếm tung tích của hắn tìm khắp không đến nhưng đối với vương tri huyên bọn người tới nói tự nhiên không là vấn đề nhìn xem cung thanh trúc ít có sợ run thái độ khương thế lê mang theo thâm ý thanh trúc ngươi tựa hồ đối với hắn hưng t h ú cực kỳ không nhỏ a là có hưng thú đối mặt khuê mật trêu chọc cung thanh trúc nhưng không có phản bác nàng ánh mắt trong trẻo n g khí nhẹ nhàng bất luận cái gì người tập vo cũng sẽ không đối thiên hạ đệ nhất không có hứng thú chỉ là như vậy sao khương thế lê vẫn không bông tha nàng thần sắc có chút nghiền ngẫm ba người giao tình đương nhiên là cực kỳ tốt chỉ là lẫn nhau ở giữa cũng có chút đỏ sức ở trong đó cung thanh trúc chấp trưởng cung gia hải ngoại đại quyền xem như trong ba người cái thứ nhất thoát khỏi một đời trước g âm ảnh người luôn luôn thanh lãnh đ ư ợ c mai người rảnh rỗi k h ó nói hết thế nhưng là rất ít gặp nàng đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú như vậy không phải đâu cung thanh trúc thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía khương thế lê còn có thể như thế nào ánh mắt của nàng bình thản khương thế lê lại giống như điện giật đồng dạng tránh ra bên cạnh mặt nhưng vẫn là h ừ nhẹ một tiếng biết được ngươi cung nhị tiểu thư chính mắt trông thấy công phu rất cao mặt mày có điện nhưng ta cũng không phải những nam nhân xấu kia vung điện nhãn cho ai nhìn khương thế lê cung thanh trúc đuôi lông mày trao lên lúc đầu nhu hòa khuôn mặt lập tức lộ ra khí khái hào hùng gọi tỉ tỉ làm gì khương thế lê không cam lòng n h i ề u thế vương tri huyên đứng ở một bên cũng không thèm để ý hai cái tỉ m ộ i đối trọi gay gắt ánh mắt bên trong chiếu triệt lấy đỉnh núi vô danh đạo oan trong lòng không tự chủ hồi tưởng lại giấc mộng kia tới giấc mộng kia bên trong tựa hồ cũng có một cái an tên tuổi còn khá lớn mặc dù cùng tên người đồng hành rất nhiều giấc mộng kia bên trong văn tự ngôn ngữ cùng huyền tinh khác biệt rất có thể chỉ là phát âm cùng loại biết vương quyền mộng cảnh bên trong kia danh chấn thiên hạ danh liệt địa bảng thứ hai an kỳ sinh chính là mình nhận biết cái này an kỳ sinh bởi vì ngọn núi này ngôi miếu này bên trong cung cấp liền là vương quyền đạo nhân đã từng nàng không biết ý gì lúc này ngẫm lại lại giật mình che giấu tâm tư vương chi huyên nhìn thoáng qua hai cái khuê mật t u t đi thôi hai nữ lúc này mới bỏ qua mặt đi không nhìn lẫn nhau dù vương chi huyên sau lưng hướng về trên núi đi đến t i ê nhân liên sơn g、so、tức đạo tràng phúc địa đây là người chi phí trận cùng thiên địa lẫn nhau chỉ là kiến thần chỗ lan tràn chi địa cũng bất quá một nhà cái này khi tràng lại ban ơn cho một núi càng ẩn lẫn có hướng về bốn phía lan tràn chi xu thế vương c h i huyên ánh mắt bên trong dị sắc liên tục trong ba người nàng ở gần nhất kiến thần cảm thụ cũng là khắc xấu nhất núi này giống như cùng thiên địa hợp tiêu đỉnh núi đạo q u a n đều cùng hoàn cảnh vô cùng hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ đây không phải đơn thuần phong thủy trận pháp có thể làm được còn cần có người trấn áp trận nhãn huyên huyên ta muốn mua hạ mảnh đất này cung thanh trúc hai mắt cũng rất sáng nghĩ lại cùng hai người cũng khác nhau đưa ra mua đất cũng biểu thị nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua đất hương thế lê k i n h bỉ nhìn thoáng qua cung thanh trúc một thân hơi tiền thối không g ư i được cung ra ra đại nghiệp đại phải nuôi sống người cũng nhiều hơi tiền không có gì không tốt dù sao cũng tốt hơn ăn bám trung thân cung thanh trúc cười nhạt một tiếng nàng vốn chính là thương nhân thanh trúc ánh mắt không sai đáng tiếc mảnh đất này có chủ rồi vương c h i huyên khen nâng cái c ầ m ra hiệu cũng không nhiều lời dẫm chân lên núi cung thanh trúc hơi có chút tiếp hận nơi đây k h í tràng tại người rất nhiều có ích trưởng cư nơi đây tất nhiên kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh nếu nàng mua nơi đây tất nhiên có thể đem chế tạo thành toàn thế giới đỉnh tiêm nơi ở một thước bán cái hơn trăm vạn cũng chưa chắc không thể đáng tiếc ba người cất trình đều không chậm dù không có vội vã đi đường một lát đã đi qua đường núi đi tới đạo quan trước đó đến nơi này lại phát hiện đạo quán này nhưng cũng không phải không có danh tự tâm vương c h i huyên ánh mắt k h ẽ động đạo quán này nhưng không có như đ ạ i đa số đạo q u a n đồng dạng có cái gì phê văn câu đối vắng vẻ trước cửa vẹn vẹn khắc lấy một chữ tâm phật môn có việc một lòng bất loạn lý một lòng bất loạn một lòng tam tạng thuyết pháp dương minh tiên sinh cũng hữu tâm tức lý chi hành hợp nhất thuyết pháp lại không biết ngươi cái này tâm lại là cái nào tâm cung thanh trúc đột nhiên mở miệng thanh lanh thanh tuyến giống như ngưng tụ như tuyến không nhập đạo quan tri bên trong hô đạo quan môn cũng không gió mà động chầm chậm mở ra đạo quan cũng không lớn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ chỉ là nói xem chính giữa mặt đất khắc họa lấy một bộ thái cực đồ hoa văn hát bạch phân minh thái cực đồ trung tâm an kỳ sinh ngồi xếp bằng thân hình không cao thân thể cũng không thể coi là hùng trắng lại cứ lại có loại bất động như núi nguy nga khi thế tam nữ đều là gặp qua an kỳ sinh thương thế lên nửa năm trước đó còn từng đi tìm qua hắn nhưng lúc này gặp đến trong lòng vẫn là không khỏi một b ầ m chỉ cảm thấy khí tức của hắn hạo như tinh hải không cần cố ý nhằm vào đã làm cho lòng người sinh mênh ô n g cảm giác hô ba người nhìn chăm chú ở giữa an kỳ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt ô n h u n t h u ậ n theo mở mắt trên người hắn nguy nga m ê n h mông khí tức lại tựa hộ như biến mất bình thường nhưng tam nữ lại đương nhiên sẽ không cho rằng kia là ảo giác tự nhiên là lòng ta an kỷ sinh ánh mắt như gương chiếu ra tam nữ bộ d á n g có quan hệ ba người ý đ ồ đến lúc này ba người trạng thái đã thấm nhuần nhập tâm tam nữ vương c h i huyên khí như lạnh hổ thanh lanh vi rượu dưới hạch tâm dấu dếm mánh hổ hương thế lê khí tức như hổ vũ mị dưới khuôn mặt là hay thay đổi tâm tư cung thanh trúc khí như không tốc cú lan bên trong lại hàm ẩn sóng cả bình tĩnh như biển sâu giận thì như biển gầm bất quá có ý tứ chính là ba người đều là nhóm đầu tiên nhập cũng đều hoài nghi lẫn nhau lại đều không có nói rõ đều không muốn cái thứ nhất nói ra miệng nữ nhân a n g ư ơ i một chút mà thôi tam nữ đều là thân thể mềm mại r u lên chỉ cảm thấy an k ỳ sinh ánh mắt giống như có thể thấm nhuần hết t h ể bí ẩn đến mức để các nàng sinh ra một loại áo không đủ c h e thân ảo giác không khỏi có chút xấu hổ vương tri huyên càng là một chút bóp nát kính dâm lông mày kích động ngươi đã xem đủ chưa cũng may chỉ một cái l ư ớ t mắt an k ỳ sinh liền thu hồi chết đi ánh mắt không có trả lời vương tri huyên ngược lại nhìn về phía đường núi thanh long đội trưởng đã tới liền cùng một chỗ vào đi thanh long vương c h i huyên cho mày thanh long đã đi vào đạo quan trước đó không thấy như thế nào động tác càng không mang theo mảy may phong t h à n h thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ thanh long đứng thẳng tắp nhìn thắng an kỳ sinh chậm rãi hỏi không biết an kỳ sinh từ khi nào liền đã phát hiện ta ngươi muốn gặp ta thời điểm an kỳ sinh bình tĩnh tự thuật khí loại bao trùm thiên hạ không phải ngắn ngủi mười ngày hai mươi ngày có thể làm được nhưng hắn thần ý sao mà cường đại huyền t i n h phía trên bất kỳ người nào trong lòng k h ở i ý hắn đều có thể có cảm giác biết、ừ. không chỉ là thanh long khương thế lê vương tri huyên cung thanh trúc ba người trong lòng cũng đều là chấn động bọn hắn hưu tâm k h ô n g tin nhưng lại phát hiện hắn căn bản không có lừa gạt nhóm người mình tất yếu chư vị tiến đến ngồi đi mấy người thất thần thời điểm an kỳ sinh đã đứng người lên chào hỏi mấy người t i ì n đến nếu có nghi vấn biết gì nói n ấ y mấy người còn có chút thất thần nhưng cũng không có cự tuyệt bởi vì cái này bản thân liền là bọn hắn tới mục đích một trong theo hắn chào hỏi đi vào đạo quan bên trong an kỳ sinh đối với mấy người đến tự nhiên thấy rõ thậm chí trình độ nào đó tới nói cục diện này còn là hắn một tay sáng lập trong mấy người một người là hải ngoại thế lực lớn một người là đặc sự cục cao tầng một người là thượng hải đại thế giới người thừa kế vậy nguyện ư ờ ý tin tưởng các ngươi ý đổi đến ta cũng biết các ngươi đoán không sai ta chính là vương quyền mộng cảnh bên trong an kỳ sinh đạo quan bên trong mấy người vấn đề cũng rất nhiều an kỳ sinh cũng thẳng thắn nói ra một chút sớm muộn rất nhiều người đều biết được bí mật đổi u đi mấy người mà đi ra đạo quan mấy người đưa mắt nhìn nhau đều có chút xấu hổ lại nguyên lai、like、ngoại trừ thanh long các nàng ba cái đều là nhập m ộ t người mà mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thanh long thì lúng túng hơn h ợ p lấy ở đây năm người cũng chỉ có mình là cái ngoại nhân ẩm đạo quan môn vừa mới đóng lại an k ỳ sinh liền nghe được một tiếng quen thuộc chấn động âm thanh tiện tay một chiêu cách đó không xa điện thoại liền bay đến trong tay của hắn không chờ hắn động tác điện thoại đã tự động khai bình bắn ra một cái video biểu hiện mà ra lại là một cái toàn thân xanh lam nhìn có chút có chút quái dị sinh linh đ ầ u n à y quái dị màu lam sinh linh tiểu xảo như ba bốn tuổi anh hải hai cánh tay hai chân loại hình người lại sinh ra một đôi càng khéo léo h ơ n cánh lúc này bay nhảy bay nhảy đứng ở một mảnh lít nha lít nhít không ngừng nhảy lên lấp lóe số liệu trong hải dương quái vật tiên sinh ngươi tốt màu lam sinh linh cấp bậc lễ nghĩa chú đáo ngang tay tại trước ngực ngươi có thể gọi ta tam tâm lam linh đồng ta này đến là muốn mời ngươi đem đầu kia trường sinh loại g a o cho ta quái vật tiên sinh an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia dị dạng vợ sóng nếu ta không giao đâu số liệu trong hải、dương. t như vậy đế từ tiên ngoại tiểu quái vật tiên sinh ngươi lễ ở nơi nào binh lại tại đây không dạy mà chu phi lễ vậy ta đã không có không dạy mà chu tự nhiên là cấp bậc lễ nghĩa đến về phân binh tam tâm lam linh đồng xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm vào an kỳ sinh quái vật tiên sinh ngươi sẽ không muốn biết đến ngao t du tạo internet trường hà bên trong bởi vì vô hình cho nên vô tùng trình độ nào đó tới nói so với cương thi vương tồn tại càng thêm quỷ dị quái vật tiên sinh ngươi biết ta vì cái gì bảo ngươi quái vật tiên sinh sao tam tâm lam linh đồng vỗ vội cánh xin lắng a y nghe an kỷ sinh bình tĩnh đáp lại ánh mắt chỗ sâu gợn sóng nổi lên đã bắt đầu tìm kiếm đầu này tiểu quái vật tin tức mà có lẽ là bởi vì đại thiên nhập mộng lĩnh n g ộ đã trở thành tam tinh cấp cũng hay là đầu này làm ra tiểu quái vật cùng vô số tin tức giao lưu đồng thời cũng bại lộ mình tin tức quá trình này mặc dù chậm c h ạ m nhưng lại chưa nhận trở ngại gì siêu phạm linh, linh cơ mà cái này siêu phạm linh cơ đầu mượn là ngươi tam tâm lam linh đồng thanh âm cao lại lôi kéo t r ư n g âm như là vịnh sướng đồng dạng ta có thể ngao du tại hết thể mở ra thức văn tự tin tức bên trong ta thấy được các ngươi cái này cấp thấp văn minh diễn biến người là các ngươi ngôi sao này bốn mươi sáu ước năm đến giải rác mấy cái biết được siêu phàm con đường đồng thời tiến vào lĩnh vực này quái vật một trong ngao du tại mở ra thức văn tự tin tức bên trong an kỷ sinh trong lòng khẽ nhúc đ í c h dạng này sinh mệnh hắn vẫn là lần đầu nghe nói tựa hồ có chút ý tứ đáng tiếc đây là một phương không có siêu phàm linh cơ thổ nhưỡng có như ngươi có trở thành đầu nguồn khả năng nhưng cũng không cách nào thực sự trở thành đầu nguồn tam tâm lam linh đồng tức có chút sợi than lại có chút đáng tiếc nó trải qua quá mức văn tự tin tức tờ ơ ý lễ mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào ảnh hưởng nắm giữ thậm chí bởi vì nguyên nhân nào đó phải không ngừng lãng quên đã từng nhìn thấy tin tức nhưng tương tự được cho kiến thức rộng rãi nhưng dạng này người nó chưa từng nhìn thấy mấy cái đương nhiên cũng có nguyên nhân là loại tồn tại này hết thể tin tức truyền thuyết văn tự chân dung đều không tại mở ra thức tin tức bên trong cho dù tại ưu lâm đại giới thậm chí cả toàn bộ vu thần trí cao giới vực bên trong dạng này người đều là vô số năm khó gặp đáng tiếc sinh tồn tại dạng này hoang mạc thế giới cấp thấp văn minh bên trong trở thành đầu mượn a n k ỳ sinh trên mặt ý cười thu liễm đầu này tiểu quái vật hoàn toàn chính xác không tầm thường có thể cảm giác được huyền tinh từ trường biến động khí loại lan tràn đồng thời tìm được hắn đương nhiên đây cũng là bởi vì khí loại cũng không bao phủ toàn bộ huyền tinh hắn nơi ở mới là khí nồng nặc nhất chi điểm đợi hắn khí loại thay thế tinh thần từ trường hết thể liền lại không giống nhau ngươi có trở thành đầu nguồn khả năng đáng tiếc ngươi không phải trường sinh loại cho dù ngôi sao này đều vì ngươi sử dụng ngươi cũng vẫn là sẽ chết sinh mệnh ngắn ngủi bóc chết ngươi trở thành đầu nguồn khả năng tạm tâm lam linh đồng khẽ lắc đầu mang theo một vòng không còn che giấu thương hại trường sinh loại mới là hết thể văn minh căn cơ tinh không minh ông tinh thần đếm bằng ước vạn kinh triệu một cái tại một viên tuổi thọ mấy chục ước năm trong tinh thần tồn tại ngắn ngủi mấy vạn năm cấp thấp văn minh một cái tại dạng này cấp thấp văn minh bên trong cận t ồ n sống mấy chục năm sinh mạng thể cho dù là tựa hồ có trở thành truyền kỳ đầu nguồn khả năng nó cũng rất khó có cái gì chân chính kính ý không khác quá nhỏ bé nói ngang tay tại trước ngực h è n bọn mà thành kính vịnh x ư ơ n lấy mà chủ nhân của ta là vu thần trí cao giới vực kia truy tìm chân lý cảnh ngụ vô tận thời không nhà lữ hành hủy diệt đầu n g t h n thần thánh mạng mậm nghiệm cựu đầu xa hậu duệ trời sinh trường sinh loại ngươi sẽ không nguyện ý đối mặt lựa giận của hắn tam tâm lam linh đồng yếu đ ớt nói có thể thấy được đối với hắn chủ hoặc là nói đầu kia trong truyền thuyết mậu nghiệm cựu đầu xà có thật sâu kính sợ cùng sợ hãi loại này kính sợ như là lạc cấn tại hắn sâu trong linh hồn ngươi nói an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu một vòng m à u lam nhạt lạc cấn chầm chậm chuyển động ở giữa nhàn nhạt mở miệng l a m mậu nghiệm cựu đầu xà hậu duệ du xéo sao l ạ ấ n thành hình lại là đã không cần tốn nhiều nước miếng、ừ. màn hình điện thoại di động bên trong số liệu trong hải dương từ đầu đến cuối đều giữ vững bình tĩnh tam tâm lam linh đồng đột nhiên nổ t u n g tại vô tận số liệu trong hải dương lộn một vòng lại hóa thành nguyên bản bộ dáng ngươi làm sao lại biết được chủ nhân vĩ đại tục danh nó chân kinh một cái hoang vu trong tuyệt địa kinh triệu cấp số trong tinh thần cực kỳ không có ý nghĩa tinh cầu bên trong một cái ngắn ngủi và năm n miễn cưỡng xưng là cấp thấp văn minh văn minh bên trong lại có thể có người biết được nó chủ nhân danh tự hàn tử làm sao biết gian g g i á c vang lên trong t r è o điện thoại bị an kỳ s i n h b ó t vỡ nát người mang đạo nhất đồ lại nhìn trộn qua rủ sợ hắn mà nói đầu kiêng ậ u hiểm cựu đầu xà xương hào có thể so sánh đầu này tam tâm lam linh đồng nói càng nhiều đầu kiêm m n g h i ể m cựu đầu xà thật dài hậu tố bên trong có một đầu không thế nào thu hút s ư ơ n g hảo đó chính là vô tận tinh không hủy diệt giả cao đẳng văn minh kẻ hủy diệt một đầu trưởng thành lấy tinh hạch làm thức ăn hủy diệt văn minh làm vui còn nhỏ lấy linh hồn m ậ n g h i ể m làm thức ăn hỗn loạn quái vật t r ù n g tộc nào có cái gì thỏa hiệp có thể nói phủ thêm ra dê ác h ổ cũng là ác h ổ mà vô luận kiếp t r ư ớ c vẫn là c ế i này vô số người cũng đã dùng sinh mệnh khuyên bảo lúc sau người bảo hộ lột ra hạ tràng hán đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy ông sâu trong hư không tựa hồ chuyển đến một loại nào đó ba động an kỷ sinh cũng đã lười n h ắ c cùng đầu này làm ra tiểu quái vật nói thêm cái gì tâm niệm vừa động đã bao trùm cả tòa thiên liên sơn khí chàng đống nhiên một cái phồng lên khuyết t á n nha khí chàng khuyết t á n ở giữa tựa h ồ có cái gì bén nhọn tê minh ở trong hư không chuyển ra hô số ngoài trăm thước ngay tại đạo quan bên trong tĩnh tọa lý thanh viễn lòng có báo động vừa mở mắt đầu giường đệ tử tham quân sau đưa tới hoa quả máy móc đột nhiên sáng tỏ lấp lóe một cái chớp mắt ừng lý thanh viễn trong lòng trong váng động tắc nhưng không có chầm chạp một cái rậm chân đã xuống giường giường gần như đồng thời tiếng a y tại nạp điện hoa quả máy móc một chút sụp đổ. bốc lửa ánh sáng sương mù một lần tràn ngập cả gian phòng ừ m vừa mới hạ sơn thanh long vương tri huyên bọn bốn người trong lòng cũng đều có báo động hiện hiện lắc một cái tay đem trên người điện thoại ném ra ngoài phanh phanh phanh tiếp theo một cái trước mắt giữa trời bốn đoá hỏa hoa nổ tung phá toái linh kiện rầm rầm rơi mất một chỗ chuyện gì xảy ra bốn người đều là những mảy chỉ cảm thấy bốn phía phong thủy khí c h ẳ n g đột nhiên có biến hóa tựa như một đầm nước động đột nhiên bị đổ n ư n g sôi trào khí lưu ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy khí lưu như là sóng súng kích đồng dạng hướng ra phía ngoài q u y t á n đẩy ra từng, từng m trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe được một tiếng kinh hô xảy ra chuyện gì bốn người đưa mắt nhìn nhau đạo quan bên trong an kỷ sinh chậm rãi nhấc lông mày ánh mắt bên trong chiếu triệt ra không thể tính toán các loại đường q u a n g hẳn trong lúc mơ hồ hắn có thể bắt được một sợi không giống bình thường ba đậu kia tam tâm lam linh đồng có thể thông qua đâu đâu cũng có tin tức truyền lại vô khổng bất nhập nhưng ngăn cản sạch tin tức truyền lại con đường tự nhiên cũng liền có thể che đậy cảm giác của nó thậm chí truy tung tin tức là có thể che đậy an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt thị giác bên trong yếu ớt lam quăng nở rộ ở giữa một vòng lạc cấn bay tròn xoay tr ông theo an kỳ sinh tâm niệm vừa động đạo nhất đồ nổi lên một vòng ánh sáng trắng che đậy lang quang thiêu hao đạo lực 1,321. trăm a m t â m lam linh đồng nhị tinh cấp vũ thuật thọ cùng nó chủ cung cấp đản sinh tại v u thần giới hạ hạc ưu lâm đại giới là v u thần giới đỉnh cấp huyết mạch mậu n g h i ể m cựu đầu xà hậu duệ rủ sẽ tại c h u y ể n tu đồng tiến giai cấp hai vu trúc thời điểm từ mậu n g h i ể m cựu đầu xà huyết mạch bên trong l ĩ n h nộ cao đ ẳ n g vũ thuật chi linh nguồn gốc từ mậu h i ệ m cựu đầu xà thôn vệ ba tâm giới thiên ý linh đồng hãn thông hiệu văn chữ có thể cùng tinh thần thiên địa câu thông là tất cả mậu h i ệ m cựu đầu xà hậu duệ th Cầm chỉ nhưng tại toàn i n không bên h t r n văn minh khí thức, tìm kiếm tinh chỗ. Đánh giá nhị tinh cấp, lực ngũ tinh nữa. g giá truy tìm thức, tìm tiềm Tiêu kiếm khí hạch chỗ. cấp, lực bộ nhân gian đạo hắn thấy trong mọi người cũng chỉ có hắc bạch vô thường t ắ n g ũ lăng vương linh quan bọn người so hắn cao hơn một b ậ cơ c hồ đã đợi cùng với đầu kia cương thi vương chư thương không h ẹ n với thứ hai tình cấp đánh giá nhưng càng làm cho an kỳ sinh kinh ngạc chính là đạo này vô thuật tiềm lực thế mà cao tới ngũ tinh lửa dù là biết được vật nhỏ này chưa chắc chính xác nhìn thấy cái này rất nhiều văn tự an kỷ sinh trong lòng vẫn là không khỏi chấn động hơi có chút động dung tin tức chạy xôi u nhập tâm hắn cũng đã biết được đầu này tam tâm lam linh đồng lai lịch cái này l à m ra tiểu q u á i vật lại là một phương bị mậu n g h i ể m cựu đầu xà thôn vệ thế giới thiên ý tạo ra linh đồng trình độ nào đ ó tới nói liền là một phương thế giới thiên mệnh c h i tử tiềm lực chi cao vỡ ơ y mà đạt đến ngũ t i n h n ữ a phải biết dù cho là kia mới đến từ man hoang giới tinh không lâu chủ chế tạo hữu cầu tất tướng tế đản cũng bất quá là cấp năm sao mà thôi cái này lam ra tiểu q u á c vật so cái này tế đản còn cao nửa cấp không khỏi an kỷ sinh đều có chút tim đập thình thịch nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng có chút nghiêm trọng một phương thế giới thiên ý c h i tử vậy mà đều lưu lạc làm mậu nghiệm c ử u đầu xà nhất tộc đời đời kiếp kiếp người hầu đầu kia mậu nghiệm c ử u đầu xà nặng nghề tâm niệm trợ tránh tức diện lại từ khôi phục k h ô n g minh an kỷ sinh đã chậm rãi lấy tay một sợi mắt thường không thể phát rác nhỏ bé ba động đã bị hắn nắm vào trong ngón tay Tiếp theo, ấn tại mi tâm phía trên. ấn mi phía một sợi ba quang ở trước mắt sẽ qua tiếp theo nổ ra ngàn vạn lưu quang tung hoành tư tán một sát na này an kỷ sinh chỉ cảm thấy thần ý giống như bay vụt đến khung trời phía trên vượt qua tầng đối lưu tầng bình lưu như muốn đưa ra ngoài không gian nhưng hắn biết được đây chỉ là ảo giác như hắn thần ý thật phá thể mà ra trong nháy mắt liền sẽ bị tuyệt linh vũ trụ n u ố t mất dầu hết đèn tắt thậm chí hình thần câu diện cái này là hắn thông qua khi trận cùng huyền tinh từ trường lẫn nhau xuyên tấu h qua từ trường vận hành mà cảm giác đến hết thảy hô ngàn vạn lưu quang cấp tốc lướt qua từ thiên liên sơn đến hình thành qua thái thành vượt tế thành lướt ngang bột h vượt ngang thái bình đại d i ễ n cho đến bị nạn mà đi hợp thành thượng hải các vùng đông hải đài loan đều ở trong lòng đều nhập cảm giác nhưng chỉ trong nháy mắt t ự a hồ đã chui vào bên kia bờ đại dương kim ứng nước hô đến tận đây an k ỳ sinh chỉ cách mi tâm trong hai mắt một vòng thần quang lấp lóe donald chun trước sau giống như bất quá mấy cái trước mắt hắn đã vượt ngang b á n cầu cảm giác được bên kia bờ đại dương bây giờ đang đứng ở trong màn đêm kim ứng nước tìm được hắn muốn tìm người kiến thần võ giả có xu cắt tị hung trí năng thành tâm thành ý tri đạo có thể tiên tri s ớ tại cựu phụ giới thành tựu kiến thần thời điểm tâm linh của hắn thần y đã tiến thêm một bước chỉ cần một sợi khí cơ trăm ngàn g i ả m không chỗ che thân mà tới được lúc này thậm chí không cần khí cơ chỉ cần nó tại trong thiên địa tồn tại một tia vết tích vạn g i ả m thậm chí mười trong vòng vạn g i ả m hắn tùy thời có thể lấy bắt giữ đạt được tại nhân gian đạo hắn từng ngồi xếp bằng trung lục thanh đô thành t i ệ n tay một kiếm chém xuống ngoại cảnh thương lưng vương hai cánh càng có thể vượt ngang lấy châu một k í c h chấn sát nguyên thần bây giờ dù bởi vì thể phép h tạm thời không đủ để gánh chịu hắn thần ý nhưng cũng có thể vượt ngang bán cầu truy tung như khí loại tràn ngập huyền tinh thay thế tinh thay một kích đủ để chìm trong phụ tăng săn bằng nam cực sông băng hô an k ỳ sinh v ư ơ n người đứng dậy nhưng không có trực tiếp bước ra đạo quan mà là tiền tiến đạo quan bên trong một chỉ điểm tại vương q u y ề n tượng thần phía trên một sợi thần ý tồn tại trong đó lấy trông coi đạo quan bên trong hữu cầu tất ứ n g tế đàn một kích trong đó cương thi vương chư thương lập tức phiêu nhiên mà đi ẩm một sợi khí kình vội quyển đạo quan chi môn ẩm vang khép lại trên đó khóa lớn đang giận kình vờn quanh phía dưới r ắ c một tiếng cày lên núi đầu kia bị điện thoại bạo tạc đại loạn tính toạ lý thanh viễn vừa đi ra đạo quan liền thấy an kỷ sinh đạo tuyết đi xa vừa muốn kêu gọi h ắ n cũng đã hạ sơn. chạy mau mấy bước đến trước núi quan sát phía dưới chỉ thấy gió lạnh thổi qua tuyết động người đã đi xa ngay cả bóng lưng đều đã không thấy được tốc độ nhanh chóng quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối cái này lý thanh viễn m í mắt nhảy lên hãn tử vương quyền mộng cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ nhưng vị này tiến bộ tựa hồ còn muốn càng lớn nhiều chẳng lẽ hắn cũng là người trong đồng đạo lao đạo sĩ đứng ở đỉnh núi miên man bất định thời khắc an kỳ sinh đã bước ra mấy chục dặm tránh đi thanh long bọn người t r ô đi phương hướng thẳng đến núi tỉnh cảnh nội ra biển miệng tia tam tâm lam linh đồng có thể ngao du số liệu chi hải hiện tại huyền tinh phía trên hết thẻ thiết bị điện tử tin tức kho đối với nó căn bản không đề phòng hắn như cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông đều sẽ trước tiên bị hắn tránh đi nhưng hắn xuất hành bình thường đều cưỡi phương tiện giao thông lại không có nghĩa là hắn nhất định phải cưỡi phương tiện giao thông thể phách của hắn mặc dù không thể một lần là xong đ ặ tới t nhân gian đạo định phong trình độ nhưng ở cái này huyền tinh phía trên không có gì ngoài bị chấn áp tại hữu cầu tất ứng trong tế đàn cương thi vương trư thương bên ngoài không có bất kỳ người nào thể phách thể lực có thể cùng hắn đánh đồng trên thực tế từ khi trở lại huyền tinh một khắc này bắt đầu hắn đã bắt đầu nấu luyện thể phách mặc dù huyền tinh phía trên không có nhân gian đạo như thế rất nhiều linh t à i phụ trợ nhưng tiến bộ của hắn vẫn cực lớn nhất là huyền tinh đám người một lần nhập mộng bên trong hắn khí loại đã tản mát đại huyền các nơi theo mọi người động tác như tinh tinh chi hỏa bắt đầu lan tràn đến toàn bộ đại huyền hắn mở luyện khí sĩ chi đạo phân phát khí trồng tại thiên hạ tự nhiên không chỉ là vì tạo p h ú c huyền tinh vì mọi người mở đường đồng dạng cũng là vì mình tu hành luyện khí sĩ luyện khí sĩ xét đ ế n cùng ngay cả chính là hắn khí loại một khi khí loại tràn ngập toàn thế giới lấy tinh thần từ trường mà thay vào thể p h á c của hắn thực lực liền có thể một câu bay v ụ đến tại nhân gian đạo thời điểm đúc xuống hắn tại tuyệt linh vũ trụ chân chính căn cơ nếu nói luyện khí là nhất tinh thì trúc cơ là nhị tinh trình độ nào đó tới nói hắn đã đi lên một đầu tại huyền tinh xưa nay chưa từng có con đường hô hoang dã ở giữa khí lưu pháp p h ố i an kỳ sinh đạo đi trong đó thân hình phiêu giật không vội không chậm hắn chưa từng vận dụng bất luận cái gì thân pháp kỹ xảo k i n h công pháp môn nhưng lại tự nhiên m à v ậ y ẩn chứa huyền tinh lâu phủ nhân gian đạo hết thể chạy vội pháp môn nhìn như không vội không chậm nhưng tốc độ nhanh chóng nhưng vượt xa thường nhân tưởng tượng dưới chân một điểm thân hình một cái lên ú n g đã là vài trăm mét khoảng cách một giây liền chút mấy lần uốn lên khí lưu thổi gào bên thét tuyết động pháp huế hơn một giờ mà thôi an kỳ sinh đã vượt ngang hai tỉnh tại bất luận cái gì người đều phản ứng không kịp thời điểm vừa bước một bước vào bậc hải vừa vào biển cả hắn tại không cần ẩn tàng tốc độ của mình nuốt vào tất cả tích cốc đan tiếp theo chân phát lao nhanh lôi kéo xuất ra đạo đạo cuồng phong mở ra hai bên sóng lớn lấy so bất luận cái gì ca n o đều muốn tốc độ nhanh nhất lên quần quận s ó n g cả muốn vượt ngang thái bình đại dương thẳng hướng kim ương nước ngươi muốn để ta tranh cử tổng thống cao lớn cửa sổ sát đất trước d o n a n d t r u n g treo xì gà quan sát giữa t r ư a nắng gắt phía dưới ngựa xe như nước ước trừng thành đắc chí vừa lòng đó là cái lựa chọn sáng suốt không có người so ta càng thích hợp làm tổng thống gian phòng chống rỗng không có bất kỳ người nào nhưng hắn lại không phải đang lầm bầm lầu bầu bởi vì h a i của hắn bờ có thanh em trả lời đúng vậy donald t u m p tiên sinh ngươi chắc chắn là kim ương nước không thể nhất để người lãng quên tổng thống kia là tự nhiên đ ô n a n c h u n g t h ô n vân thổ vụ nặng nề g h khỏe mắt hạ hai mắt có chút thất thần ta nhất định là vĩ đại nhất cái kia nhưng ngươi hứa hẹn ta lại muốn lúc nào thực hiện ta là thương nhân nhất định phải trước nhìn thấy thành ý của ngươi đương nhiên đô n a n c h u n g bên hai thanh âm tiếp tục vang lên ngươi sẽ không hối hận cái lựa chọn này c ộ c c ộ c cái này một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên không biết nhấn chung cửa Đô n a n c h u n g bất mãn bay đầu đang m u ố n quát lớn chỉ nghe răng r ắ c một tiếng môn đã mở rộng ai Đô n a l d t u m p há miệng xì gà rơi tại quý báu trên mặt thảm đốt ra một cái hố mà trong tay hắn đã nắm một khẩu súng có thể hôn cho tới hôm nay hắn đương nhiên không chỉ là cái thương nhân hô môn tử từ, từ mở ra đô n a n d t r u n g lúc này mới bông ra thường người này lại là thủ hạ của hắn nhưng hắn đang muốn nói chuyện đột nhiên b i ế n sắc tốt tựa như gặp quỷ không so gặp quỷ còn kinh người hơn bởi vì một người tại hắn nhìn chăm chú phía dưới từng chút từng chút từ trong không khí hiện hiện đi tới trước mặt hắn người kia mặc lại bình thường bất quá đại huyền quần áo ánh mắt bình thản lại làm cho trong lòng hắn rút rỗi người này hà không chính là gần nhất những ngày này tại toàn thế giới gây nên to lớn nhiệt nghị giới võ thuật đệ nhất thế giới hô an kỷ sinh nhất lâu này chỉ nhìn lướt qua k i a tóc vàng dày k h ỏ e mắt lao giả người da trắng đã không xương đầu cũng giống như ngã trên mặt đất quái vật tiên sinh một sợi màu lam n h ạ t như điện quang lấp lóe khói xanh phiêu hốt ở giữa không trùng phát ra điện tử hợp thành không tình cảm chút nào thanh â m ngươi muốn làm gì tạm tâm lam linh đồng thanh â m không có ba động nhưng nó cũng cảm nhận được hết sức kinh ngạc nó nghĩ đến nó chân trước rút đi an kỷ sinh đã ngang nhiên đánh tới càng không nghĩ đến người này vờ ơ im mà có thể giấu giếm được nó một đường vô thanh vô tức đi tới cách xa nhau đại dương kim ứng nước nó có chút quét qua đã thông qua trong đại lâu rất nhiều ca mê ra thấy được hắn là vào bằng cách nào nơi hắn đi qua như giống trên đất bằng bất kỳ người nào tại hắn đi qua trước một khắp tất nhiên hôn đến như là nhịn ba ngày ba đêm lại uống đầy đủ liều lượng thuốc ngủ liền mảy may động tĩnh đều không có náo ra tới người cứ nói đi an k ỳ sinh ánh mắt trầm tĩnh ngự a khí bình thản tựa hồ cùng hào hữu nói chuyện phiếm không có chút nào sắc khí cái này lam ra tiểu k h á i vật từ trình độ nào đó tới nói so với chủ nhân của nó dù sẽ còn muốn đáng sợ không đơn thuần là bởi vì nó có thể xâm nhập hết thẻ tin tức kho tùy thời có thể dẫn động cấp thế giới chiến tranh cũng là bởi vì tiềm lực của nó cao tới ngũ tinh nữa đầu kiêm mậu n g h i ể m cựu đầu xà hậu duệ dù s ẹ o tiềm lực cũng không có cao như vậy là lấy thấm nhuần cái này l à m ra tiểu quái vật một k h ắ c này hắn liền không khả năng bông tha nó quái vật tiên sinh tựa như là có chút không tầm thường nhưng ngươi bắt được đến ta sao mậu lam nhạt khói xanh lơ lửng không cố định thanh â m bên trong mang theo từng tia từng tia ba đậu không thử một chút làm sao biết lời còn chưa dứt an kỷ sinh cánh tay bắn ra năm ngón tay x u ở i ra lôi cuốn lấy mắt trần có thể thấy đạo đạo khí lưu hướng về tam tâm lam linh đồng trộp tới hô khí lưu pháp huế như báo quá cảnh trước mắt mà thôi gian này lớn như vậy phòng tổng thống đã một mảnh hốt đột k i ê u cao lớn cửa sổ sắt đất càng là trong nháy mắt phá tái ra trong c u n c phong m à u lam n h ạ t khói xanh phiêu hốt ở giữa liền muốn bỏ chạy nhưng tiếp theo một cái trước mắt trong hư vô liền chuyển ra một đạo kinh ngạc tiếng hô Người, nhuận linh đồng tất cả huyền bí, an sinh xuất thủ tự nhiên là mỗi phần nhằm、vào. Hán một trường này cũng không lượng thân thuận trường động, thiên cũng trường. giữa mỗi thấm tam tâm tất xuất thủ tự một thể, theo từ chỉ chấp lam mà đâu đâu của địa là là lực là cả có bí, kỳ vào. Ba. tiếp theo b tại, tại khách sạn một tiếng cao hơn một tiếng âm thanh cảnh báo cùng tam tâm lam linh đồng rẽ giữa phía dưới nhảy lên từ sáu mươi bốn tầng lầu nhảy xuống chương năm trăm linh một toàn cầu đội bắt vạn chữ ngày thứ hai cầu ủng hộ tòa nhà này là đô nan tại hạ tổng nội thành tu kiến tiêu chí cấp cao úc tầng cao sáu mươi bốn vượt qua một trăm năm mươi m cao hô an kỷ sinh cái này nhảy xuống cùng bánh khí lưu một chút liền đem quần áo của hắn tung bay liệt liệt của n ũ nhưng hắn chỉ là cánh tay ở trên tường một dựng thân thể đến rơi mấy chục mét lại ở trên vách tường một điểm phiêu hốt đã rơi vào đối diện thương nghiệp trên lầu mấy cái na z i liền không thấy bóng dáng có cái treo giữa không trung xoa pha lê tuổi trẻ người da trắng thấy cảnh này nhất thời dọa đến khoa tay múa chân mà bị tiếng cảnh báo kinh động cao ốc bảo an càng là nghẹn họng nhìn chân chối không thôi coi là giữa ban ngày gặp ủy hô hô dừng sắt thép bên trong an kỷ sinh trằn trọc na di dẫn theo k ê u tam tâm lam linh đ ồ n g như chim bay đồng dạng tung hoành đô thị ở giữa lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua trùng điệp đường đi hướng về nơi xa mà đi thọ không còn có ba hang càng không cần nói có thể tự do ngao du tại số liệu trong hải dương tam tâm lam linh đ ồ n g nó chỗ đương nhiên không chỉ là ước trưởng thành thậm chí không chỉ là kim ứng nước muốn bắt lấy l a m ra tiểu quái vật tất nhiên phải có thời gian ngắn lướt ngang toàn cầu lại phong bế nó cùng ngoại giới tin tức truyền lại năng lực hai cái này thiếu một thứ cũng không được thiếu một đều sẽ chọc dẫn đầu này làm ra tiểu quái vật có thể tự có bay lượn tại lẫn nhau liên số liệu trong biển tùy tiện phá vỡ mà vào bất luận cái gì tư nhân thế l ự cái n g ư này cũng liền mang ý nghĩa đầu này làm ra tiểu quái vật nếu như cho nó đầy đủ thời gian liền có thể nhắc lên toàn thế giới phạm vi bên trong chiến tranh hạt nhân có thể để cho toàn thế giới tất cả quốc gia căn cứ quân sự toàn bộ bạo động bắt đầu mặc dù hắn bản thân cũng không có di sơn đạo hải năng lực nhưng uy hiếp của nó đẳng cấp so với cương thị vương chư thường không chút nào thấp mà cái này vẫn là nó lúc này năng lực nếu là tiến thêm một bước thậm chí có thể cảm giác tinh cầu ý chí tại tinh cầu phía trên nhấc lên h ả i khiếu địa c h ấ n na z i bạc khối đánh gây thêm lục địa hủy diệt bất luận cái gì không cách nào đặt chân tinh không cấp thấp văn minh mà cái này còn xa xa không phải nó tiềm lực toàn bộ chính là bởi vì thấy được cái này làm ra tiểu quái vật kinh khủng tiềm lực an k ỳ sinh mới hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc nó tại huyền tinh phía trên hấp thu văn minh khí tức sinh trưởng cũng nguyên nhân chính là như thế an kỷ sinh không có chút nào ngừng ý tứ chỉ tránh đi kim ứng quốc viễn so đại huyền thiên vong ít hơn nhiều camera một đường đi ngang qua ước trừng thành mà đi hô hô khí lưu g à o thét c ỏ cây đều nắm chẳng biết lúc nào bị an kỳ sinh nắm b ú ớ c đầu ngăn cách cùng ngoại giới tin tức truyền lại tam tâm lam linh đồng đã không vùng ấy thanh âm của nó tại an kỳ sinh bên thai vang lên quái vật tiên sinh ngươi có bắt ta khả năng nhưng ngươi không nên bắt ta cảm thụ được bốn phía như tấm thép đồng dạng phong c h ấ n tam tâm lam linh đồng cũng không thể không thừa nhận cái này tên là an kỳ sinh người thật sự có lấy bắt nó nắm chắc ngươi tự hồ có thể điều động bốn phía từ trường nhưng thủ đoạn như vậy đối chủ nhân vĩ đại không có một chút tác dụng nào ngươi chọc dần hãn các ngươi cái văn minh này sẽ nên đón t a i họa n đầu gặp an k ỳ sinh không chút nào lý không có một lát chần chờ liền chạy về phía mình một chỗ khác giấu kín trí điểm không khỏi có chút gấp người có thông h i ể u văn minh lịch sử năng lực như vậy người là có hay không nghe nói một câu rốt cục an k ỳ sinh trả lời một câu lời nói ánh mắt của hắn bình tĩnh máu trong cơ thể lao nhanh n m thanh tấu thể mà ra giống như so phong thanh càng lớn kia đủ để cho kiến thần võ giả ăn được nửa năm tích cốc đan tại ngắn ngủi một ngày không đến đã triệt để tiêu hao sạch sẽ làm hắn vượt ngang bán cầu trèo trống lời gì t a m tâm lam linh đồng có chút sợi u n vê anh an kỷ sinh tốc độ càng lúc càng nhanh Khí lưu tê minh âm thanh t ự a n h ư âm bạo nổ tung đoá đó mà gió thổi không tan âm bạo không che giấu được thanh âm của hắn dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ n g ấ y tam tâm lam linh đồng lập tức nghẹn nào mặc cho an kỳ sinh nắm lấy nó đỉnh ngốc đ g h ế c theo gió lay động thật lâu mới hồi phục tinh thần lại có chút khó tin nhìn xem an kỳ sinh như là tên ăn mày đối hoàng đến ó i nước không hai chủ một cái nơi chật hẹp nhỏ bé cấp thấp văn minh bên trong sống mấy chục năm đoàn bệnh loại bên trong đoàn bệnh loại d ũ khí từ đâu tới đối một tôn vĩnh hằng huyết mạch hậu duệ cấp ba vũ trúc cấp trường sinh loại nói lời như vậy nhưng an kỳ sinh dĩ nhiên đã không để ý tới nó đầu này làm ra tiểu quái vật tại huyền tinh các nước đều lưu lại vết tích cho dù là an k ỳ sinh muốn tìm kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy rất nhanh an k ỳ sinh vượt ngang t r ư quốc bước qua đại dương đang lục bắc cầu mặt đất rất nhanh ngay tại mấy cái trong nước nhỏ định vị đồng dạng tại mê hoặc nhân tâm tam tâm lam linh đồng đến tận đây thứ ba lớn hạch tâm đã bị hắn chấn áp hai cái mà nhưng vào lúc này an k ỳ sinh trong lòng khẽ động ta tên tam tâm lam linh đồng một lòng ba hóa ngươi bắt ta hai cái h ạ c tâm thì ta tất nhiên sẽ phát hiện bị an kỷ sinh nắm vớt đỉnh ngốc n ế c tam tâm lam linh đồng đột nhiệt cười nó tên ba tâm một lòng ba hóa mà hai thân bị bắt thì sinh tại một thân lại lần nữa hóa ba vòng đi vòng lại vô cùng vô thận muốn bắt được nó dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy có khả năng cũng vẹn vẹn có khả năng thôi hô an k ỳ sinh dừng bước lại một ngụm thật dài trọc khí phun ra quanh thân như là tháng chạp bên trong tập thể cung cấp tấm lò lửa lớn buốc lên sóng nhiệt đ ầ y trời phiêu tuyết t r u n g quanh trong nháy mắt một mảnh xương trắng bốc hơi đến mai không hết đ ô n g tuyết băng tinh bị xương trắng bao vây lấy như nước mưa nhỏ d ọ xuống tràn trọc t r ư quốc hai độ trùng dương đối với hắn lúc này thể lực tiêu hao rất nhiều đối với thể phách gánh vác chi lớn cũng là viễn siêu người bình thường t Thể phách h của ắ nhưng so với vừa về mới trở t ờ i điểm tự nhiên mạnh tự ít, lên không n h cũng xa xa k hắn ô n nào cùng tại nhân gian đạo、so、sánh. Nhưng g cách h đạo so tại nhưng trong lòng không có cái gì ba động một ngụm c h ọ c khí phun ra lại từ thật dài khẽ hấp như muốn đem giữa cả thiên địa khí tức đều hút vào thể nội quanh thân gián ra lỗ chân lông cũng đều tất cả đều mở ra cùng ngoại giới thiên địa đâu đâu cũng có từ trường sinh ra lấy một loại nào đó lẫn nhau mà tại mắt thường không thể gặp chỗ rất nhỏ cũng đang thong thả mà kiên định phát sinh một loại nào đó thuế biến nghe được tam tâm lam linh đồng an kỷ sinh cười đã ngươi phát hiện như vậy ngươi vì sao không động thủ đâu hắn đã sớm biết tam tâm lam linh đồng năng lực còn muốn nhiên không xuất thủ, tự phải lúc à m u ố này tại ngươi cảm ứng bên trong nên hết thẻ như thường đi thật sâu thổ nạp về sau an kỷ sinh dậm chân pha phong tiếp tục đi đường ngươi đến cùng là ai tạng tâm lam linh đồng có chút không thể nào hiểu được nó đã xem qua huyền tình từ xưa đến nay trên vạn năm hết thẻ văn tự tin tức nhưng căn bản chưa từng phát hiện an kỳ sinh cái này một thủ đoạn chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì thời không vòng xoáy bị lưu đ ẩ y tới cái này cấp thấp văn minh cao văn minh người đối với tam tâm lam linh đồng nghi vấn an kỳ sinh mắt điếc thai ngơ thoáng thả chậm lại bước chân tại truy kích bên trong khôi phục thể lực rất nhanh đã tại một mảnh tuyết trắng mênh mang sơn lâm trước đó dừng bước ngươi nhìn dù là gần tại t h ế t h ư ớ c ngươi tự hồ cũng không nhận thấy được có cái gì dị dạng ngươi ngươi mô phỏng tin tức của ta đem nó sai lầm truyền lại cho ta cái này tam tâm lam linh đồng đột nhiên kêu to như là suy nghĩ minh bạch cái gì nhưng ngươi là cái gì có thể biết được tin tức của ta tần suất kia là chỉ có chủ nhân nhà ta cùng ta mới biết bí ẩn nó là tin tức chi sinh mệnh có thể còn sống tại văn tự số liệu bên trong lấy văn minh khí tức làm thức ăn có thể bay lượn tại văn tự trường h à bên trong cảm giác hết thệ tin tức nhưng là ngoại lai tin tức muốn xâm nhập nó lại nhất định phải biết được nó bí ẩn mới được đây là nó m ệ n h môn cho dù tại ưu lâm đại giới cũng không có mấy người biết mới là người này làm sao lại biết hô an kỷ sinh ánh mắt chỉ là k h ẽ động lập tức không nhanh không chẩm hướng về trong núi rừng đi đến chỗ này trong núi rừng đất tuyết núi đá bên trong khắp nơi đều có người ẩn nấp trong đó nhưng nói là đ ể phòng xâm nghiêm phòng thủ kỹ giống như tường đồng vét sát nhưng an kỳ sinh giống tuyết vông n â n từng bước một đi qua tất cả mọi người lại tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng đây là thôi miên nhưng lại không không chỉ là thôi miên đã từng mục long thành có thể đứng ở người trước mắt thường không thể gặp đối với quang ảnh hoàn cảnh thôi miên nắm giữ đạt tới mức độ cao mà lúc này an kỳ sinh tự nhiên xa xa không chỉ là như thế cái này sơn lâm bốn phía trên cây dưới cây không biết tẩn giấu nhiều ít cái thăm dò càng không biết có bao nhiêu người đều đang giám thị ngoại giới nhưng tùy ý an hữu kỳ sinh từng bước một đi vào nơi núi rừng sâu xa cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn hắn thần ý không cách nào ly thể càng không thể ảnh hưởng những n à y bằng l á n h dụng cụ nhưng mà dụng cụ cũng là có lỗ thủng có g ấ p chết càng không cần nói nhìn chằm chằm dụng cụ người cũng chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường mà thôi quyền thuật cũng được cái khác cũng tốt đến một cảnh giới đôi chính hắn tự nhiên m à v ậ y đồ vật đối với những người khác tới nói liền quả thực như là thần thông yêu thuật thần kỳ ngu xuẩn đồ đần thiểu năng nao tản xí nốc nhìn một chút nhìn một chút ta so sánh với an kỳ sinh bình tĩnh bị hắn sách lấy đỉnh ngốc n ế t tam tâm lam linh đồng liền triệt để phát điên không ngừng vận dụng lấy mình học được đại huyền lợi nói mang chính mình nó đương nhiên nhìn ra được an kỳ sinh cái này như là huyền tinh cổ đại ẩn thân thuật đồng dạng pháp môn huyền bí nhưng là động tác như vậy chỉ cần nhìn một chút trong căn cứ mình liền có thể thấm luận nhưng tùy ý nó la rách cổ họng đem mình thoá mạ ngàn n g v ạ n lần tin tức của nó cũng căn bản là không có cách truyền lại ra an kỳ sinh quanh thân một thước chỉ có thể trơ mắt nhìn an kỳ sinh từng bước một đi tới sơn lâm cuối cùng kia dấu ở trong lòng núi căn cứ bí ẩn trước đó An kỷ s trước trước lúc, lúc đến i đ căn c bây giờ người bình thường đối với an kỳ sinh tới nói cho dù lại nhiều cũng không có ý nghĩa vô luận bọn hắn phải trang nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương trên lệnh cực lớn phía dưới người bình thường ngay cả cùng hắn chính diện giao thủ khả năng đều không tồn tại thậm chí hắn không nguyện ý liền nhìn cũng không nhìn thấy hắn cái này lính đánh thuê để phòng xâm nghiêm hậu đối với hắn mà nói cũng căn bản không có bất luận cái gì thực chất trên ý nghĩa trở ngại trước sau một lát không đến đã đi qua trùng điệp cửa ả i ừ m an kỷ sinh bước vào trong núi căn cứ trước mắt căn cứ chỗ sâu một gian màu bạc trắng trong đại s ả n h một cái ngay tại nhắm mắt dưỡng thần cao lớn người da trắng đột nhiên mở mắt ra lại là bị bên thai chuyển đến một tiếng bén nhọn thanh âm đánh thức có người trà trộn vào đến rồi cái gì cao lớn người da trắng một chút đứng người lên vừa muốn nói gì lại sành bốn phía trên vách tường một chút nổi lên m ạ n sáng chiếu triệt ra toàn bộ căn cứ trạng thái nơi nào có người cao lớn người da trắng quét mắt một chút kinh nghi bất định từng cái cửa hải thủ vệ sông nghiêm khi thì có người tuần tra căn bản không có bất kỳ k h á c t h ư ờ n g gì nhưng hắn chú định không chiếm được trả lời một đạo nhạt lam sắc quang mang từ hư không chợt lóe lên liền muốn xuyên thấu căn cứ mà chạy nhưng cái này va chạm lại phát ra như đạn p h á o nổ tung âm thanh lập tức một tiếng văng nhỏ phong bế hợp kim cửa lớn chậm rãi mở ra an kỷ sinh chậm rãi đặt chân trong đó nhàn nhạt nhìn về phía kia đạo tựa hồ bị đụng đầu góc tráng váng màu lam nhạt dòng số liệu lần này ngươi hẳn là không có lời gì dễ nói đến tận đây hắn vẫn không có vương lòng cảnh giác hắn biết rõ nếu như không phải mình ngưng tụ thần tiêu lại có đạo nhất đồ t h a m dò đến cái vật nhỏ này được điểm ngang nhiên động thủ mà cái sau lại đối tại huyền tinh rất là khinh thường hắn muốn bắt được cái vật nhỏ này cũng không phải sự tỉnh đơn giản như vậy hồ hắn tiện tay ném đi tạm tâm lam linh đồng liền cùng kim một đạo màu lam nhạt tia sáng hợp hai là một cái sau vớ n h ì n về phía anh kỷ sinh ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi người đến cùng là ai nó có thấy rõ tin tức thiên phú chưa từng d á n g lâm viên tinh cầu này trước đó liền đã thông qua thủ đoạn nào đó thu hoạch viên tinh cầu này bên trong hết thẻ ngôn ngữ văn tự làm vật trung gian truyền lại tin tức nó rất rõ ràng phán định ra đây chỉ là một hơi đặc thù chút cấp thấp văn minh cũng không có đản sinh ra chân chính trường sinh loại thậm chí đối với tin tức nắm giữ cũng cực kỳ sơ cấp căn bản không có khả năng có uy hiếp được thủ đoạn của nó khí lưu vô hình đã đem một chỗ bừa bộn tính cả k i a n g ư ờ i da trắng đại h á n quét ra ngoài hắn ngồi tại trên ghế salon l ặ n g lặng nhìn tam tâm lam linh đồng cái này lam ra tiểu quái vật mẫu thể là phía kia bị m ộ n g h i ể m cựu đầu xà thôn vệ ba tâm giới thiên ý thế giới ý chí hay là nói thiên đạo địa vị không thể nói không cao đáng tiếc m ộ n g h i ể m cựu đầu xà huyết mạch ảnh hưởng phía dưới cũng chỉ có thể trở thành hắn vô số hậu duệ một đạo vũ thuật người h ậ u dù là k i a m ộ n g h i ể m cựu đầu xà hậu duệ tiềm lực còn không kịp nổi nó tam tâm lam linh đồng đốt cánh sát mặt kinh nghi bất định nó có thể cảm nhận được lúc này cái này một gian phòng thậm chí cả cái này toàn bộ căn cứ đều thành trói buộc nó tường đồng vách sát không thể chạy trốn che giấu tin tức cũng liền che giấu nó chạy trốn con đường đối mặt cái này an kỳ sinh mời nó do dự một lát vẫn là bay đi rơi vào đối diện trên g h ế salon tư thái y ê u nhãn g ồ i xuống chủ nhân vĩ đại sẽ không bỏ qua ngươi ngươi rất biết tần tàng an kỳ sinh chầm rãi mở miệng đánh gậy nó ngươi đối mộng hiểm c ử u đầu x à là phát ra từ nội tâm sợ hãi thậm chí dùng lượng lớn tin tức chìm cựu hận của mình giết cha giết mẫu mối thủ giới diện tộc vong mối hận vĩnh viễn làm nô chi n h sinh tử nằm trong người khác hỷ nộ chi sợ hãi có thể nhẫn mại người có lẽ có nhưng ngay cả một tia cựu hận đều không có đương nhiên không có khả năng nếu không có trừ phi hắn không có linh trí nếu có linh trí người cũng như thế đương nhiên là dấu dếm rất sâu nghe an kỳ sinh nhẹ nhàng mà trực thấu lòng người ngữ tam tâm lam linh đồng trên mặt sợ hãi dần dần tán đi trong miệng cũng lần thứ nhất không có chủ nhân vĩ đại s ư ơ n g hô như vậy hán là sẽ không bỏ qua ngươi lưỡng giới cách xa nhau ngươi vẫn e sợ như thế tiêm ngậm nghiệm cựu đầu xà đến cùng là cái gì an kỳ sinh ánh mắt khé động lưỡng giới cách xa nhau tin tức bị ngăn cản rơi vào tay mình cái này tam tâm lam linh đồng lại như c ũ không dám gọi thẳng kia rủ xèo danh tự có thể nghĩ đầu kia m ậ h i ể m cựu đầu xà cho nó kinh khủng bực nào uy hiếp ngươi ngươi không hiểu không biết nhớ ra cái gì đó tam tâm lam linh đồng thân thể đều đang run dày bên trong lộ vẻ sáng tối chật trờn không ta không thể nghĩ tưởng tượng hắn liền sẽ phát giác thế giới không cách nào ngăn cách hắn cảm giác nghĩ cũng không dám nghĩ an kỷ sinh ánh mắt ngưng tụ có thể cảm giác được to lớn sợ hãi tại đầu này làm ra tiểu quái vật trong lòng lăn lộn a tựa hồ càng là không muốn nghĩ thì càng nhịn không được suy nghĩ k như vậy nói một chút rủ xẹo đi an kỷ sinh thanh âm nhẹ nhàng chậm dạy an ổ i lam linh đồng xôi chào nỗi lòng cái gì là vu cái gì là chút cái gì lại là vũ trút hắn người mang lam linh đồng tinh thần lạc cấn biết được nó rất nhiều bí ẩn nhưng là một đầu sống không biết bao lâu tin tức sinh mệnh hắn tinh thần lạc cấn bên trong lẩn chứa ký ức thật sự là quá nhiều trong h chí có thể nói, từ hắn thức tỉnh nhập chi cho tinh thần ậ m mộng có cả lạc nói, từ vượt tâm tất t năng đến ớn bên giờ, đi giới, bây hận chứa thời i lại, n cộng cũng tức k ô n sánh nổi đầu này phần Trong g quái h tiểu đầu làm một trăm. ra vật t gian ngắn hắn cũng không thể toàn bộ biết được hắn tất cả ký ức chúc là ưu lâm thế giới truyền thừa ước v à n năm bao trùm thế giới phạm vi bên trong tất cả văn minh truyền thừa vu thì là kia trí cao đại giới vu thần giới lưu truyền xuống đồ vật chỉ là vu quá cường đại mạnh đến ngay cả trường sinh loại đều không có tư cách nhập môn về sau liền có vu trúc tri đạo không đề cập tới mạo hiểm cựu đầu xà tam tâm lam linh đồng cảm xúc lập tức liền ổn định lại chúc có cực hạn ba vị cực vũ trúc cũng lại cực hạn sáu là cuối cùng chỉ có trở thành vu mới có thể đạp vào mãi mãi hàng bất diệt con đường trở thành so thế giới càng vĩ đại so thiên địa tuổi thọ càng lâu đời vinh hằng loại nghe lam linh đồng kể ra an kỷ sinh như có điều suy nghĩ cái này trúc vũ trúc vũ nên liền là h u lâm đại giới thậm chí cả vu thần giới phương pháp tu hành mà trong đó cường đại nhất liền là vu không khỏi an kỷ sinh nhớ tới yêu g ẫ u yểm cựu đầu xà hậu duệ dù x o tựa hồ là cấp hai trúc sĩ cấp một tiểu vu cấp ba vũ trúc cái này vẫn là cái đa tài mà như căn cứ đạo nhất đồ tinh cấp phân chia cái này dù xẻo nên xem như tam tinh cấp thả ta để báo đáp lại ta dạy cho ngươi bay vào vũ trụ biện pháp đào tẩu tam tâm lam linh đồng thở dài mậu điểm cựu đầu xà nhất tộc lấy văn minh làm thức ăn lấy mậu điểm là cấp dưỡng tất cả tao nộ g văn minh tất nhiên sẽ bị kéo vào mậu điểm bên trong giàn vật đến chết mới có thể đem toàn bộ văn minh n u ố t mất cựu đầu xà nhất tộc không phải nuốt tinh tộc bọn hắn càng ưa thích chính là cắm d ễ tại tinh thần phía trên văn minh mà không phải tinh hạch đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không để ý đem văn minh sau khi thốn vệ thuận tiện đào đi tinh hạch mậu điểm đem người kéo vào mậu điểm bên trong an k ỳ sinh trong lòng không khỏi k h ẽ động thủ đoạn này hắn tựa hồ cũng biết các ngươi viên tinh cầu này toàn bộ văn minh đều không thể đối kháng hắn gặp an k ỳ sinh không nói lam linh đồng tiếp tục thuyết phục lấy ngươi có thể bắt ta lại căn bản là không có cách đối kháng hắn các ngươi tự cho là hào đạn hạt nhân toàn bộ dẫn bạo cũng vô pháp chân chính tổn thương tinh cầu cũng đồng dạng không cách nào làm bị thương hắn mảy may nó hiểu rất rõ cái văn minh này thủ đoạn như nó lúc này chỗ cái này cốt ra đã từng thử bạo qua một viên vi lực lớn nhất đạn hạt nhân để vô số người nói chuyện say sưa rất nhiều năm nhưng hắn kết quả cũng chỉ bất quá thôi động vỏ quả đất mấy cm mà thôi tương đối toàn bộ tinh cầu tới nói căn bản không có bất cứ thương tổn luận gì dù sẽ có thể so sánh tinh cầu rắn chắc nhiều lắm lam linh đồng là thật tâm thật ý thuyết phục bởi vì nó không muốn rơi vào như thế một cái cấp thấp văn minh trong tay người hậu quả kia so làm nâu càng đáng sợ dù x e o nhất định sẽ không bỏ qua cho nó có thể khiến nó thất vọng là vô luận nó làm sao đau nhức trần lợi hại trước mặt cái này gọi là an kỳ sinh người từ đầu đến cuối bất vi sở động chờ hắn lôi ra dị độ chi môn cho dù tại dạng này siêu phàm tuyệt địa h o a m ạ hắn cũng có thể đem các ngươi toàn bộ văn minh tất cả mọi người hết thể kéo vào mậm bên trong lam linh đồng chưa từ bỏ ý định tiếp tục kể ra nhưng nó lần này còn chưa nói xong an kỷ sinh lại mở miệng đánh gáy nó n g ư ờ i nói m n g hiểm an kỷ sinh chậm rãi ngầm đầu ánh mắt chỗ sâu dường như có vô số thần quang lấp lóe xôi trào có phải như vậy hay không cái gì lam linh đồng có chút kinh ngạc về sau đột nhiên sắc mặt đại biến vâng nhưng không đợi nó kịp phản ứng một tia chớp tiếng vang liền đ ỗ n g nhiên nổ vàng tại trong lòng của nó nổ nó đầu góc t r o n g váng tinh thần hoảng hốt tựa như hư không mở cái miệng to ra đột nhiên đưa nó nó vào nhất thời lâm vào triệt để h ắ cám bên trong hô hô khí lưu đối sông nhấc lên báo c ắ t còn tại c ồ n mánh tuổi tựa như muốn một mực tiếp tục đến tinh thần phá thoái t ậ n thế nguyên bản ố lìn mặt núi bây giờ sâu không thấy đáy trong v ự c sâu ngay tại tam tâm lam linh đồng khí tức biến mất s á p vậy vậy quay quanh lấy một cái như có như không cửa lớn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong quái vật khổng lồ tại một đoạn thời khắc đột nhiên bừng tỉnh một đôi xanh t h ẳ m như b i ể n dựng thẳng đồng đột nhiên sáng lên sáng trói thần quang ừng ta dựng thẳng trong mắt đầu tiên là có chút mê ly có chút cảm ứ n g về sau một đôi mắt lập tức bị nổi dẫn c h ố i nhuộm đ ỏ lên một tiếng trầm thấp mà cao vút bén nhọn mà hùng vi tê minh nổ vang lập tức tại sao hỏa mỏng manh tầng khí quyển bên trong tham tâm lam linh động ầm ầm tràn ngập nhỏ nửa sao hỏa bao cắt đ ố n g nhiên đại t á c cùng manh g à o thét ở giữa vô số cắt đá tạo thành núi nhỏ sụp đổ lấy địa u y ê n làm trung tâm đạo đạo dữ t ậ n đáng sợ khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà lên đến mai không hết cắt đá phá toái ở giữa bị báo cắt c à n quét càng thêm hắn n h thế phong bạo hạo đảng nhất thời như muốn đem toàn bộ sao hỏa đều bao phủ tại bên trong lòng trời l muốn tại huyền tinh phía trên mật thiết chú ý đến sao hỏa động tĩnh các quốc gia đài thiên văn bên trong nhất thời cảnh báo hít dài không biết nhiều ít người bị kinh động thượng hải xa núi đài thiên văn cũng không ít người đã bị kinh động xảy ra chuyện gì là sao hỏa trên sao hỏa có động tác nhưng có thấy cái gì tự biết hiểu sao hỏa d ị động về sau đặc sự cục liền đóng tại này mấy người cũng đều trước tiên chạy tới đài q u a n chắc nhưng lúc này đã không cần kính thiên văn các loại chuyên nghiệp dụng cụ đi xem ngẩng đầu một cái trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy một màn kiếp như là đèn lồng đỏ đồng dạng con mang đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao đ ó n g tại này đặc sự cục chuyên viên hứa hồng vận ngẩng đầu một cái liền thấy cảnh này nhịn không được thoát ra h ồ ngôn n luận ngữ n g a i tý hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái mới nghĩ đến một đám c a o mày nhà thiên văn học bồi tội về sau mới quay đầu hung tợn mắt nhìn hứa hồng vận cái này phong kiến đạo sĩ trước ngươi còn nói cái gì mê hoặc thủ tâm thánh nhân ra hiện tại liền thành đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao may là xã hội hiện đại nếu là đặt ở xã hội phong kiến liền một câu nói như vậy hứa hồng vận liền phải xui xẻo trên sao hỏa có di động cụ thể còn muốn cần cụ thể quan trắc nghiên cứu một thanh niên đ ẩ y kính mắt nhưng nghĩ đến không phải cái gì mê hoặc thủ tâm mê hoặc cao ngươi nói ai hứa hồng vận cái nào chịu được cái này nhất thời lông mày liền dựng lên ngươi lấy tại sao là mê tín phong thủy kham dư vốn là cổ nhân thiên văn học ta、Tốt. mắt thấy hứa hồng vận muốn bộc phát ngai tý lập tức chạy tới ôm lấy lao đạo sĩ này liền kéo mang đầy muốn đem hắn đổi u ra khỏi giám sát đài chơi ạ đúng lúc này giám sát trong đài truyền ra một tiếng kinh hô quái vật trên sao hỏa lại có quái vật cái gì ngai tý cùng hứa hồng vận thân thể đều là r u lên hãi nhiên thất sắc để cho ta nhìn xem hứa hồng vận một cái phát lực sắp chết chết ôm mình nhai tí đ ầ y đi ra ba bước cũng hai bước vọt vào giám sát đài một chút gạt mở đám kia hào hoa phong nhã học giả chuyên gia chiếm trước vị trí tốt nhất thông qua kính thiên văn nhìn lại cái này xem xét thân hình của hắn cũng cứng đờ tại kiết như ẩn như hiện sao hỏa bão cắt bên trong một con không biết từ chỗ nào nhô ra như núi lớn to lớn đầu lâu chính xa xôi tinh không xa xôi nhìn về phía huyền tinh dường như đi qua trước mắt lại tựa hồ đã qua thật lâu lam linh đồng chậm rãi mở mắt ra trước mặt dĩ nhiên đã không phải kia màu bạc trắng đại sành mà làm ê n h mông vô bờ xanh thẳm bầu trời bầu trời cực kỳ lam. cực kỳ cao vạn rắm không mây mà trời cao phía dưới là kéo dài không biết cỡ nào xa xôi bao nhiêu mặt đất vô số sông núi chập trùng ở giữa từng đầu đại giang như dòng chạy sôi ở giữa s ơ n xuyên đại địa trường giang đại hà chim thu trùng cá hoa cỏ cây cối một chút phóng tầm mắt tới trong lòng của nó lập tức bị không thể tưởng tượng nổi chi tình chỗ tràn ngập trong một chớp mắt cải thiên hoán đ ị a không đúng không đúng đây là hô hô gió hẹ chầm chậm mà ra an kỷ sinh đứng ở trời cao bên trong trong lòng gợn sóng vòng vòng q u ế t á n làm người hai đời vượt ngang tam giới tu trì mấy trăm năm hãn thủ đoạn mạnh nhất lại vẫn không phải thái cực đạo vũ cũng không phải thái cực thần đ ỉ n h cũng không phải thái cực luyện khí pháp mà là cao tới tam tinh cấp nhập mộng đại thiên hoặc là nói đại thiên nhập mộng chỉ là không biết được kia dù cái gọi là mộng n g h i ể m lại là làm sao cái quan cảnh đây là đây là tam tâm lam linh đồng thân hình k thị trấn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía đứng ở trời cao an kỳ sinh như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đây là mộng n g h i ể m thế giới như là gặp quỷ không nó căn bản không quan tâm quỷ quái cái gì chính nó tại đoạn mệnh loại trong mắt liền là đáng sợ nhất mã quỷ so gặp quỷ còn đáng sợ hơn nó thế mà tại một chỗ như vậy như thế một cái đoạn mệnh loại trên thân gặp được m ộ n g hiểm thế giới không an kỷ sinh quan sát đầu này tiểu quái vật chậm rãi g i a n g hai cánh tay đây là thế giới của ta chương năm trăm linh ba hai lần mở ra hiện tại ngươi cho rằng như thế nào nhìn xem to lớn tựa như vô biên vô tận bạch ngọc quảng trường nguy nga như là thiên môn quan g môn cùng quan g môn trước đó ngồi xếp bằng an kỷ sinh cùng bên thai vang lên hỏi thăm tạm tâm lam linh đồng tầm tình phức tạp trong chốc lát không biết nên nói cái gì nó chưa hề nghĩ tới sẽ ở dạng này một cái tinh cầu dạng này một cái cấp thấp văn minh đoạn mệnh loại trên thân nhìn thấy như vậy bàng bạc to lớn như là khác một phương tiên địa mậu cảnh cái này cơ hồ liền đã là m ộ n g h i ể m cựu đầu xà nhất tộc m ộ n g h i ể m thế giới chỉ là khác biệt chính là m ộ n g h i ể m cựu đầu xà nhất tộc m ộ n g h i ể m là như là nhà chế tạo vũ khí bình thường sản xuất kinh khủng cỗ máy giết chóc địa phương cái m ộ n g cảnh này lại rất bình thản đúng vậy phương thế giới này người chết đói khắp nơi trên đất mấy năm liên tục chiến tranh m ộ n g cảnh dưới cái nhìn của hắn rất bình thản quái vật tiên sinh sẽ cho ta lựa chọn quyền lợi sao t a m tâm lam linh đồng lắc đầu không có lựa chọn khác cái này mới mậu cảnh ngăn cách nó tại dụ xéo liên hệ hắn nhất định cho là mình phản bội hắn dù là mình bây giờ lập tức thoát khốn đi giải thích cũng xong rồi ngậm n g h i ể m cựu đầu x a nhất tộc chưa từng nghe kẻ yếu gào thét hội an kỷ sinh bình tính tự thuật ngươi có thể lựa chọn chết cái này l à m ra tiểu quái vật trình độ nào đó tới nói so đầu kia ngậm n g h i ể m cựu đầu x a hậu duệ còn nguy hiểm hơn gấp mười vô luận như thế nào hắn cũng không thể thả hắn rời đi lúc này dễ nói chuyện khiêm tốn đều là đặt vững tại nó bị mình chấn áp tiền đề phía dưới điểm này hắn biết rõ tam tâm lam linh đồng lợi nói trì trệ lập tức cánh tay phải đập vào ngực trái phía trên túi đầu xuống như thế quái vật tiên sinh hợp tác vui vẻ hô không đợi an kỳ sinh trả lời nó đã hóa thành vô số nhạt lam sắc quan điểm p h i ê u hốt ở giữa bay vào k i a một cái quan g môn bên trong thoáng qua đã biến mất không còn t â m tích lớn như vậy bạch ngọc quảng trường tựa hồ lại chỉ còn lại có một mình hắn cũng không đúng cực kỳ xa xôi cùng nơi đây hoàn toàn cô lập bạch ngọc quảng trường một bên khác mục long thành cũng khoanh chân nhắm mắt biến không biểu lộ tựa như ngủ say đồng dạng từ khi cùng t á t ngũ lăng tạm biệt lại về vô hạn đầu tiên mục long thành lại chưa mở ra xem qua tựa hồ lâm vào cấp độ sâu nộ đạo bên trong lại hoặc là là tại trải vớt t được lại hoặc là là tại thôi diễn mình con đường phía trước an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút mục long thành vị này h u y ề n tinh kiến thần đệ nhất nhân vô luận tâm linh vẫn là tinh thần đều đến một loại cực cao tình trạng hắn cũng rất tò mò hắn có thể lĩnh lộ ra đồ vật như thế nào hô tiếp theo một cái trước mắt hắn đã biến mất tại vô hạn đầu tiên luân hồi phúc địa bên trong hô hô đi ra hỏi ý phòng nhìn xem thượng hải lấp lóe nghe hồng chịu đựng lấy gió đ ê m tờ ơ ý lễ sợ phàm trong lòng hoảng hốt lại có một ít dường như đã có mấy đời cảm giác hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình chỉ là tại xế triều ở nhà kìm nén không được tìm tòi một lần nhập mộng người vương q u y n mộ cảnh không đến bốn mươi phú nếu không phải mình vốn là ba tốt công dân toàn bộ phối hợp thượng hải người chấp pháp nhóm cũng đều hòa ái dễ gần chỉ sợ lần này liền tắm về sau cũng không tiếp tục tại trên mạng lục xoát thứ quỷ gì quay đầu nhìn thoáng qua hỏi y phòng hai cái người chấp pháp cười t ù m tìm phát tay s ở pham dùng mình một cái đang muốn đánh cái xe về nhà mắt lạnh màu sáng bạc xe con đã đứng tại bên cạnh thân cửa sổ xe quay xuống là một trương thanh lãnh mỹ lệ mỹ nữ lên xe ngươi là s ở pham một do dự gặp cửa sổ xe chậm rãi khép lại cũng liền không nghĩ ngợi thêm mở cửa xe ngồi xuống lúc này mới phát hiện tay lái phụ trên còn có một cái mỹ lệ xinh đẹp mỹ nữ tiếu dung vũ m ỹ nhìn xem mình tiểu xuất ca hỏi ý phòng tư vị như thế nào các ngươi là s ở pham nhấc lên cảnh giác từ lần trước cùng một đầu cương quỷ ở m ấ y tháng hắn hiện tại đối với mỹ nữ đều là ôm lấy cực lớn cảnh giác đặc sự cục vũ m ỹ như hồ nữ tử lung lay giấy chứng nhận s ở pham nhìn cẩn thận nữ tử này gọi khương thế lê khương tiểu thư s ở pham lập tức ngồi thẳng mới từ hỏi ý phòng ra nhìn thấy quan phủ bối cảnh rất khó không đồng nhất giật mình tình huống của ngươi chúng ta có chút đại khá hiểu do nhập mộng người nhà có cái gì thật ly kỳ gần nhất mấy ngày nay thấy cũng nhiều k hương thế lê thu hồi giấy chứng nhận vậy lên tóc giải gặp thấy cũng nhiều sợ pham tiếu dung cứng đờ cái gì ý tứ đương nhiên là ngươi nghĩ ý tứ kia ngươi sẽ không phải coi là dấu giếm được quan phụ a hương thế lê khỏe miệng kéo ra một cái mỉm cười chỉ là giống ngươi phối hợp như vậy ngược lại là ít càng thêm ít đại số liệu thời đại rất khó nói có cái gì người tư ẩ n đủ loại xem đủ loại phần mềm cơ hồ đem tất cả mọi người tin tức đều bại lộ tại trên internet đương nhiên người bình thường là tìm không thấy đối với quan phụ tự nhiên là không có vấn đề gì tại thông qua các nàng lục thực bình đám người bàn giao quan phủ vận chuyển trước sau bất quá một tuần mà thôi đã đem phần lớn nhập mộng người đều nắm chặt ra sở dĩ nói là đại bộ phận là bởi vì trong đó tất nhiên có giống như các nàng hiểu được quan phủ thủ đoàn người dạng n à y người trừ phi chủ động bại lộ là rất khó tìm tới ha ha ha sở phàm tiếu dung có chút xấu hổ không biết nói cái gì luôn có một số người không tin quan phủ thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc hương thế lê khẽ lắc đầu nhập mộng người phối hợp cũng không nhiều thêm nữa nhưng phàm là nhập m ọ người đều là các ngành các nghề tinh anh kém nhất đều là có truyền thừa dân gian võ giả Các n đại huyền n à a y thế nhưng lập à quốc ba trăm năm không tín nhiệm quan phủ người có thể nói là ít càng thêm ít nhưng lòng người khó giỏ cái này vương tri huyên thanh nhâm phiêu đã tới tính danh địa chỉ vóc công sư thừa、Sợ. sở pham vừa định tự báo tính danh n g h e phía sau võ công sư t h ử a mới thắng xe lại do dự một hồi vẫn là trả lời gia sư phạm tử dân bất quá ta chỉ là cái ký danh đệ tử cũng không học cái gì võ công cao thâm sở pham còn chưa nói xong hương thế lê đã thoát ra phạm tử dân kia v i ế t cái gì vương quyền chuyện lính hót trải qua rất nhiều người l u ậ t chứng mỗi người tiến vào kia vương quyền ngộng cảnh trước tiên đều sẽ thông qua các loại hình thức biết được đồng dạng một đoạn văn tự giới thiệu mà kia văn tự bên trong bọn hắn ký ức xấu nhất đương nhiên là duy nhất lưu lại danh tự phạm tử dân sở pham khỏe miệm giật một cái lập tức im lặng chỉ muốn mắng to đại tỷ ta vừa tự báo sư môn ngươi liền mắng sư phụ ta nhưng nghĩ nghĩ đặc sự cục ba chữ vẫn là bỏ đi mắng chửi người suy nghĩ tốt để người nói tiếp đừng ngắt lời vương c h i huyên thành thạo cầm tay lái nhẹ dọn g mở miệng duy nhất có thể bị lưu lại danh tự người mặc dù là bởi vì vương quyền chuyện nhưng cũng không có khả năng chỉ là cái nịnh nọ tiểu nhân ngẫm lại thái sử công nhà ta lão sư tuổi tắc cũng không quá lớn hắn nói là sách thế g i a học được một thân v õ c ô n g lại cực yêu tên sở phàm nghĩ nghĩ có thể nói hoặc là nói một chút qua một lần đều nói ra về phần địa chỉ hỏi phòng người đều không có hỏi ta Ta đại khái c ũ người không cần nói n g các với ơ i nhiêu hắn không biết, nhưng hiện nhiên không phải Láo cao bao sư nhưng ư hắn hắn không không công n vô g bình n h t ư ờ giàu có thể h uy Ngươi diếm đại khái cũng vô dụng nhà ngươi lão sư tốt như vậy tên tùy tiện sau khi nghe ngóng đánh giá cũng đã biết hương thế lê cũng không mạnh hỏi vương quyền mộng cảnh là bao lớn cơ duyên tất cả nhập mộng người đều biết kia mới thế giới mặc dù nguy hiểm nhưng bọn hắn lại hay là không muốn tiết lộ quá nhiều nhất là mình trong mộng chỗ địa điểm tính ứng danh nếu không ai biết tin tức tiết lộ có thể hay không dẫn tới cái khác nhập mộng người thăm dò cướp đoạt mặc dù kia sau một đêm lại không thể tiến vào bên trong nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng lớn như vậy chiến trận liền chỉ là vì như vậy một đêm suy cái này xe dừng lại tiểu xuất ca khương thế lê nhẹ nhàng cười một tiếng tiện tay đưa qua một chương danh thiếp ta gọi khương thế lê là đặc sự của người cũng là trung ương quốc thuật quán người đồng dạng cũng là chấp pháp võ giả diễn đàn người chủ trì một t r o n g về sau nếu có người vì khó ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta vương tri h u y ề n cũng đưa cho hắn một chương danh thiếp quốc gia có lẽ có ít địa phương làm không tốt nhưng phải tin tưởng quốc gia tin tưởng quốc gia sợ pham g i ậ mình đứng tại ven đường thất thần thật lâu một trận gió lạnh thổi qua hắn mới lấy lại tinh thần nhìn thật sâu một chút cỗ xe nhanh chóng đi phương hướng mới nắm vút hai tấm trên danh t h ế c lâu đêm cũng coi như sâu trong nhà vẫn còn đèn sáng sở cha sở mẫu đều không ngủ chờ đợi lo lắng gặp sở phàm trở về mới thở phào nhẹ nhõm có lòng muốn hỏi nhưng lại n h ì n xuống sở phàm nhìn trong lòng khó chịu lại không có cách nào nói rõ chỉ có thể qua loa ăn cơm về đến phòng bên trong gian phòng bên trong màn ảnh máy vi tính vẫn sáng phía trên vẫn là cái k i a câu cá thế mời làm cái công chức cũng không có gì không tốt sở phàm cười khổ một tiếng tắt máy vi tính đến chưa hỏi ý hắn cũng buồn ngủ thậm chí không có tâm tư rèn luyện nội lực nằm ở trên giường chỉ chốc lát liền ngủ thật say cái này một giấc hắn ngủ rất là thơ ngọt vừa tỉnh dậy chỉ cảm thấy một thân buồn ngủ đều biến mất không thấy gì nữa trên thân thể hạ tất cả đều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ừ m chẳng ngang dỗi một nửa nhìn xem trước mặt cổ kính quen thuộc trắng cảnh sở phàm liền là khẽ giật mình đây là lại tiến đến vương quyền mộng cảnh rồi đây là một gian không lớn không nhỏ phàm ngủ nhàn nhạt ánh nắng từ dây rán cửa sổ mỏng manh xuyên thấu vào p ơ i ở trên người hắn trầm ấ áp lại trở về sở phàm hất lên quần áo xuống giường, đẩy ra cửa sổ. trong sân mấy cái hài đồng ngay tại hô cùng có âm thanh đánh lấy quyền chứa ổ xi lượng cao hơn không khí từ hắn nghe đến phá lệ thơm ngọt cả người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm ông nhưng vào lúc này sở phàm chấn động trong lòng chỉ cảm thấy mình hai mắt trước có từng hàng số liệu như l á thác nước trượt hóa thành một nhóm văn tự đến nhiệm vụ chính tuyến một trong vòng một năm thay máu công thành hoàn thành ban thưởng long h ổ tuần dương khí thất bại mất đi nhập mộng người thân phận nhiệm nhiệm vụ chương năm trăm linh bốn kéo dài ba ba trăm năm truyền thuyết vạn càng ngày thứ ba nhiệm vụ sở phàm trong lòng lắc đầu có loại cảm giác nói loại lời. Lần không ra thăng r ư vương ớ c cái c đi vào này quyền mộng n ả hắn cảnh phía chỉ tháo hiện cảnh không chỉ mình h ngay đoán này vương quyền mộng người đang túng, này vương quyền mộng cảnh phía sau chỉ sợ có người. sau suy tại tại biết tự một t cái đi cái sợ vào có là thêm nhiệm vụ này trong lòng của hắn hoài nghi liền c à n g phát sâu người sau lưng đến tột cùng muốn làm gì chỉ là hắn nghi hoặc chú định không chiếm được giải đáp ngược lại là trước mắt hắn kia một đạo vô hình màn sáng sinh ra biến hóa s ở p h à m nhập mộng người thân phận s ở lớn tu vi ngoại luyện đệ t â m trọng võ công xà hình bộ thổ khí pháp c ủ môn tâm ý quyền chỗ mộng cảnh vương quyền nguyên nhân nhiệm vụ chính tuyến một năm thay máu ngắn gọn số liệu bảng để s ở phàm trong lòng không hài hòa cảm giác càng sâu cái này vương quyền m ộ n g cảnh người sau lưng hẳn là cũng là đại huyền người thay máu nghi hoặc qua đi liền là gấp g á p s ở phàm ngược lại là biết cái này vương quyền trong m ộ n g cảnh võ công hệ thống chia làm ngoại luyện tam trọng gân xưng ra nội luyện tam trọng bẩn tùy máu thay máu là thoát thai hoán cốt bắt đầu cũng là ngưng tụ chân khí chi trùng thiết yếu điều kiện có thể nói là nhận trên đón lấy một quan một bước này liền là trăm người địch một tại trong vòng một năm tu thành thay máu mình chậm rãi tu hành hiển nhiên là không làm được a đại cái này chuyển đến một tiếng la lên. một la sở pham lấy lại tinh thần chỉ thấy một nước thanh sam thanh niên không nhanh không chậm đi vào trong viện thanh niên kia khí tức bình thản mặt trắng như ngọc hai mắt có thần râu dài dưới hàm trải v ố t chỉnh trình tề tề thư quyển khí mười phần nhưng lại có một t i ế nói g n không rõ kiệt ngạo cảm giác nhưng sở pham lại biết mặc dù thanh niên này nhìn qua bất quá ba mươi tuổi bộ dáng cũng đã là năm mươi tuổi người bởi vì người này liền là sư phụ của hắn bị khương thế lê gọi là định hót phạm từ dân sư phụ sở pham đáp lại một tiếng g a phòng cung kính hành lễ hơn một năm qua ngươi tiến triển có phần nhanh nội luyện tựa hồ không xa nếu có thể đến thay máu vi sư liền thu ngươi làm đệ tử y bát phạm tử dân trước mắt có chút sáng lên hắn đệ tử này là hắn từ lưu dân đóng bên trong nhà về lúc đầu tiến bộ không vui hơn một năm trước đột nhiên khai khiếu ngắn ngủi một năm liền tu thành ngoại luyện tam trọng nhưng coi là hắn một đám trên danh nghĩa đệ tử bên trong tiến triển nhanh nhất đa tạ sư phụ s ở phạm vội vàng nói tạ hắn đối với vị sư phụ này vẫn là cực kỳ cảm kích mà lại một vị khí mạch truyền thừa cũng là rất đáng tiền một tôn khí mạch cao thủ trong nháy mắt có thể phá trọng giáp cất bước nhưng càng lớn sông là đủ để hoành hành một châu đại cao thủ địa vị cực cao mình có thể vào mắt của hắn chỉ sợ cùng mình học qua mấy năm quyền pháp có không cạn quan hệ thu thập một hai theo vi sư đi ra ngoài s i ê u tầm dân ca những năm gần đây cũng không có gì tốt vợ già mấy cái như vậy lời nhảm thay từ đầu đến cuối truyền bá không ra phạm tử dân tay vớt sợi dâu nhẹ nhàng lắc đầu có người thích võ có người háo sắc có người tốt tài có người ăn ngon hắn duy chỉ có yêu tên mỗi lần nghe được mình viết quy nạp sự tích t ừ trong miệng người khác lan truyền ra ngoài hắn liền có loại khó mà hình dung cảm giác thỏa mãn phần này cảm giác thỏa mãn thậm chí siêu việt mình khí mạch ngưng tụ thành là sợ pham k h ỏ miệm giật một cái gật đầu đáp ứng đồ vật cũng không có gì tốt thu thập trước sau nửa canh giờ không đến sở p h ạ m đã đi theo phạm tử dân ra cửa sư phụ chúng ta lần này muốn đi đâu nhìn xem phạm tử dân dẫn ra hai thất hai con ngựa vai cao tám thước lông bẩm tung bay b ằ o mã sở p h ạ m liền biết lần này là muốn đi xa nhà giao mã chi quý giá hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ phạm ra hơn mười thất giao mã mỗi ngày hao phí so với mấy chục cái hạ nhân còn nhiều hơn mà lại phạm tử dân căn bản không cho phép những người khác chăn nuôi g a mã hầu hạ những n g y mã lao ra đều là như sở phàm dạng này trên danh nghĩa đệ tử ăn chính là trứng gà có khô uống đốt lên nước suối còn muốn các đệ tử mỗi ngày vận dụng nội lực đi xoa bóp đãi ngộ như vậy tự nhiên là lao ra bình thường đi ra ngoài phạm tử dân là căn bản sẽ không dắt dao mã trung châu đi phạm tử dân chở mình lên ngựa nói khẽ nghe nói lục n g ụ c ma tông thánh tử hạ sơn đ o á n chừng sẽ đi trung châu trung châu s ở phạm trong lòng hơi động cũng từ chở mình lên ngựa cái này thất g a o mã hắn hầu hạ hơn nửa năm đương nhiên không có bị quẳng chuyện kế tiếp phát sinh trong thành phố hoa ngoài thành hoa vu đây là sợ phạm hơn một năm qua lần đầu ra khỏi thành có một phen đặc biệt mới mẻ cảm giác chỉ là không bao lâu nhìn xem chết tại đạo bên cạnh không người vùi lấp thi cốt cái này mới mẹ cảm giác mới bị một vòng nặng nề thay thế hưu phạm tử dân tiện tay bắn ra một sợi khí kình lướt ngang hơn hai mươi mét đem trong b ù i cỏ một đầu chó hoang đạn rết tại chỗ s ở pham cẩn thận nhìn con chó kia miệng bên trong thình lình ngầm một cây sương người đi thôi phạm tử dân thần sắc bình tĩnh tựa hồ nhìn lắm thành quen s ở pham thầm cười khổ lại cũng chỉ có thể đuổi theo vừa ra tới mới biết được cái gì gọi là cảnh sơn bao la dùng ngựa chạy vội cùng cưỡi đường sắt cao tốc máy bay cũng không giống nhau dạng này rõ ràng cảm giấc dưới khoảng cách mới không còn là một con số con ngựa cầm kiếm du lịch giang hồ cuộc sống như vậy là sở phàm chưa hề thể nghiệm qua ở chỗ này không có chín giờ tới năm giờ về công việc không có phòng vay xe vay áp lực một loại từ trong ra ngoài tự do để hắn từ trong đáy lòng thư sướng ngoại trừ đùi quả thực mại chịu không được dọc theo con đường này phạm tử dân bắt đầu chân chính truyền thụ sở phàm võ công nhất là một bộ tại trên lưng ngựa tu hành thuật thổ nạp bộ này động công càng là mệt nhọc càng là vất vả tiến triển lại càng lớn sở phàm chấm mê ở luyện công bên trong thậm chí cảm giác không thấy ngủ ngoài trời sân g ã tàu xe mệt mỏi vất vả một ngày này hai người tới thanh châu vừa mới tiến thành liền nghe được trận trận ồn ào âm thanh ma đầu đáng hận v ỡ ơ y mà tại dưới ban ngày ban mặt giết hạo nhiên trường kiếm kha mậu phàm kha đại hiệp quả thực là nhân thần cậu phẫn đáng thương kha đại hiệp một thế anh hùng v ỡ ơ y mà rơi vào kết quả như vậy thảm thảm thảm phong lưu đều bị mưa rơi gió thổi đi thật đáng buồn đáng tiếc cả tòa thanh châu phụ tựa hồ cũng đang thảo luận lấy cùng một sự kiện bất quá đối với đại bộ phận tới nói chỉ là đề tài nói chuyện chân chính vì đó tiếp hận người lại không có mấy cái, cái gì kha mậu phàm đã bị giết phạm tử dân sắc mặt hơi đổi đã thả người cách mã Á khách đại, nhìn chỗ tìm xem mã tìm một chỗ khách sạn chờ, vi sư ạ n vi s đi lại. một chút sẽ trở sẽ Sư p h ụ sở p h à m vừa muốn nói gì cũng đã không thấy phạm tử dân bóng người chỉ có thể nắm hai con ngựa tìm một chỗ khách sạn tạm thời đặt chân một đường vất vả phạm tử dân xuất thủ cũng khá hào phóng sở p h à m đương nhiên sẽ không bạc đái mình đốt đi trọn vẹn tam đại thùng nước nóng tẩy đi một đường vất vả lại muốn trên một cái bàn tốt t h ị thật rượu một chén thanh rượu vào trong bụng cảm thụ được nội tạng núc n í c rực rỡ hẳn lên t h ấ phách sở phạm thở ra một hơi thật dài rượu ngon sở thiếu hiệp thời gian ngược lại là tiêu sái khoái hoạt cái này một tiếng cười khẽ tự đứng ngoài truyền vào hả sở phàm thủ đoạn khẽ động nắm lên trường kiếm bên người hô khí kinh phá cửa sổ mà tiến một bộ áo trắng tung bay ở giữa một vị thanh tú tuyệt luân thiếu nữ đã ngồi ở sở phàm đối diện khương thế lê nhìn xem trước mặt bề ngoài khác biệt khí chất khác biệt giọng điệu nói chuyện lại hết sức quen thuộc thiếu nữ sở phàm nhịn không được thốt ra nhận ra t ỷ t ỷ tới khương thế lê che miệng cười khẽ thanh âm tiểu tích kiệt c h u y ể n ngươi làm sao tìm được ta sao sở phàm có chút nhẹ nhàng thợ ra trong lòng nhưng vẫn là dẫn theo một tia đề phòng băng vào lục phiến môn hệ thống tình báo tìm một tay. thế tay người còn không phải dễ như chở bàn Khương phải chở dễ lê cổ đây ả o một q đã là s ở phạm nhìn thẳng qua trên đó có ba chữ to binh khí phổ đây là đại phong triệu đình sắp xếp giang hồ binh khí phổ ghi chép thần mạch phía dưới thập đại cao thủ sư phụ của ngươi phạm tử dân danh liệt danh liệt địa bàng ba mươi mốt sợ phạm kinh hãi hãn đoạn đường này đến đây có thể thấy được qua phạm tử dân xuất thủ hơn nghìn người sơn trại đều bị hắn một người săn bằng dạng này cường thành vũ lực cũng mới ba mươi mốt không khỏi hắn lật ra binh khí phổ cái này xem xét con ngươi của hắn liền là co rụt lại ánh mắt dừng lại tại trên đó tờ thứ nhất vị thứ hai cân chìm thứ hai huyết ma an kỳ sinh cái nào an kỳ sinh s ở p h à m nhịn không được thất sắc cái tên này hắn quá quen thuộc không nói mình hai lần bị hắn cứu cũng không nói cái này liền tinh những này thiên võng lạc trên vị này cả màn hình nhiệt độ giá cao không hạ nhiệt độ thứ nhất vẹn vẹn là mình nhặt được đến khối kia hư hư thực thực là để cho mình trở thành nhập mộng người huệ m ộ t lệnh bài cũng đủ để cho hắn đem mình danh tự thật sâu nhớ kỹ người cứ nói đi t h ư ơ n g thế lê hỏi lại trong lòng nàng hoàn toàn không phải biểu lộ bình tĩnh như vậy thân là lục phiến môn bên trong người nàng rất rõ ràng địa bảng thứ hai mạnh mẽ cỡ nào đây quả thực là một đấu một vạn cái này một đấu một vạn bên trong người không phải chỉ người bình thường mà là chỉ nghiêm trình huấn luyện người mang nội lực bản thân liền có thể lấy một địch mười thậm chí hơn mười người trong quân tinh huệ nhưng cái này không phải tối chuyện kinh khủng mà là nàng thông qua lục phiến môn hệ thống tình báo nhìn thấy đồ vật không thể phanh phanh t đúng vị này an tiên sinh vốn là vô địch thiên hạ đại g u y ề n cảnh nội nhập mọi người đăng ký trong danh sách tổng cộng có hơn ba trăm hai mươi người trong đó gần một nửa chưa hề tiếp xúc qua quyền thuật hơn phân nửa tập vó nhưng cái này ba trăm n g ư ờ i lại không đều tại thời gian này hương thế lê nghĩ nghĩ vẫn là nói ra một ít bí mật tới cái cái gì ý tứ sở pham không hiểu ra sao trước đó đối với nhập mộng người tổng điều tra hỏi ý cũng không có cưỡng chế nhập mộng người đều nói ra bí mật của mình nhưng cũng không phải là không có thu hoạch nhập mộng đ á m người đối với cùng mình không có bản thân lợi hại đồ vật vẫn là nói rất nhiều đó chính là thời gian hương thế lê chậm rãi mở miệng mặc dù đều tên là vương quyền chuyện nhưng người ta chỗ là vương quyền nguyên nhiên mà có người lại tại vương quyền hai ngàn năm mà có người, theo trí tuệ nhân tạo đại số liệu phỏng đoán cái này mới mộng cảnh thế giới chân chính mở ra hẳn là tại ba n phủ ba trăm linh năm sau k h ư ơ sở pham Lê nói, trên mặt hiện mặt ộ t n chất phác ở đầu hai tháng này đến ta tiếp xúc không ít nhập mộng người biết đồng dạng tất cả mọi người đều nhận được nhiệm vụ mà lại toàn bộ là chỉ cần kết thúc không thành liền sẽ mất đi nhập mộng người thân phận khương thế lê ánh mắt nổi lên một vòng ánh sáng như vậy hoàn thành nhiệm vụ có lẽ chính là chúng ta chân chính tiến vào chủ tiến cũng chính là vương quyền ba nghìn ba trăm năm sau thời điểm c u ố i thu khí sảng trời cao vân nhạn gió nhẹ c h ậ m chậm một chỗ trên đỉnh núi an k ỳ sinh ngồi xếp bằng quan sát mây mù pháp phới mang theo một chút hoài niệm hắn không có sáng tạo thế giới lực lượng cái này mới mộng cảnh thế giới là hắn tại c ử u phụ giới hết thệ kiến thức tổng kết hết thệ tinh thần lạc ấn hội tụ là hắn tại cựu phụ giới kia cuối cùng ba mươi ba tháng hành tàu thiên hạ giấu thiên hạ nhập tâm đạt được mà ba nghìn ba trăm năm sau vương quyền đại thế, mới là hai phe thế giới người nhập mộng giao hội chi điểm quái vật tiên sinh ngươi làm sao sao không đem tất cả mọi người đưa đi điểm tụ mà làm muốn vẽ vời thêm chuyện đâu lam linh đồng bước cánh hơi nghi hoặc một chút là bởi vì thực lực của những người này yếu hơn sao an kỷ sinh đưa cho nó rất lớn tự do nó có thể thông qua mộng cảnh cảm giác được tất cả nhập m ọ g người đồng thời truyền đạt tan kỷ sinh nhiệm vụ thời gian thực giám sát mộng là tâm linh chiếu triệt thần ý hiển hóa tâm linh không được viên mãn thần ý có thiếu hụt mất mộng liền sẽ có sơ hở cùng bản thân thực lực không có quan hệ chỉ cùng lòng có quan hệ an kỷ sinh ánh mắt rủ xuống lưu trong đó chiếu triệt lấy rất nhiều hình tượng hết thể nhập mộng người mọi cử động tại đ ấ y lòng của hắn chạy xuôi m à qua cổ trường sinh lòng có cố chấp cung thanh trúc tính cách thiếu thốn thương thế lê tuổi thơ bất hạnh sở p h à mắt m thấy bạn gái chết ở trước mắt trong lòng có âm ảnh lục thực bình đại công vô tư đưa tử vào tù những người này tâm linh của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có khiếm khuyết chỗ bình thường thời điểm tự nhiên không quan trọng nhưng tao ngộ m ộ n g h i ể m ngược lại sẽ thụ hắn hại lam linh đồng ghé vào mây mù phía trên hai tay chống lấy cái cảm cho nên quái vật tiên sinh muốn g ú t bọn hắn cần phải ngài muốn ta như thế nào làm、đâu. lòng người tổn thương không có gì hơn đoán căm hận yêu ly biệt cầu không được kinh lịch đủ nhiều tự nhiên cũng sẽ không để ý an kỷ sinh thanh n â m giống như như mây mù mờ mịt người cũng biến mất theo không thấy người có thông h i ể u văn tự tin tức trí năng thấy nhiều nên biết được nên làm như thế nào mới là chương năm trăm linh năm vương quyền sơn trên vương quyền đạo oán tăng sẽ ly biệt khổ cầu không được lam linh đồng tại trong mây mù lộn một vòng v u v p ả i nằm xuống ngưỡng vọng cao thiên hy vọng hữu dụng đi nó cực kỳ bi quan cũng không cảm thấy an kỷ sinh hoặc là cái này mới cấp thấp văn minh có thể ngăn cản dù xẻo mẫu điểm cựu đầu xài nhất tộc kinh khủng nó biết được nhiều lắm mậu điểm kinh khủng ở chỗ nó không chỉ làm ộ n g mà là có thể trở thành hiện thực ai t a m tâm lam linh đồng thở dài chậm rãi nhắm mắt lại nó không có lựa chọn khác cái kia nhìn như bình hòa quái vật tiên sinh nó ý chí quá mức cứng cỏi chuyện hắn quyết định không có người khuyên đến động chỉ hy vọng dù là cái này cấp thấp văn minh hủy diệt hắn cũng chạy trốn được đi nếu không mình thế nhưng liền vạn kiếp bất phủ hô thuận theo nhắm mắt từng sợi mắt thường không thể gặp thậm chí thần ý đều không thể cảm giác lưu quang phi hốt ở giữa biến mất ở trong hư vô có người nói mộng cảnh là tiềm thức phong thích có người nói mộng cảnh là trong giấc ngủ huyết tượng có người nói mộng cảnh là có ý thức nhìn vô ý thức một cánh cửa sổ cũng có người nói mộng cảnh là tâm linh người tại đối với nguy cơ diễn thử nhưng vô luận loại nào thuyết pháp mộng cảnh đều cũng không phải là một phương thế giới chân thật chỉ là bởi vì phát h ỏ a cái này mới mộng cảnh an kỳ sinh thần ý quá cao nhận biết quá sâu vượt xa hết thể bị hắn kéo vào trong mộng cảnh người nhận biết toàn diện nghiền ép kết quả chính là an kỳ sinh rõ ràng nói cho tất cả mọi người đây chỉ là một mộng cảnh nhưng bị hắn kéo vào trong đó tất cả mọi người lại không cách nào phát hiện bất luận cái gì sơ hở lấy loại này góc độ đến xem h ắ n cùng thế giới chân thật không có bất kỳ cái gì khác biệt bởi vì trong hiện thực cũng không có mấy người có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy thế giới chân thực lại nói chuyện gì chân thực cùng hư hảo duy nhất ngoại lệ lại là an kỳ sinh đưa cho đầy đủ quyền cao hạn tàm tâm lam linh đ ồ n g nó không nhận mộng cảnh vây khốn tay cầm quyền cao hạn thậm chí có thể cải biến trong mộng cảnh một chút tin tức nói cách khác liền là thao túng mộng cảnh cái này đối với nó tới nói rất đơn giản bởi vì lại có lo d i mộng cảnh đối với điều khiển nó người tới nói đều có thể không nhìn lo dip giống như nằm mơ rõ ràng một cái ngay cả mặt đều thấy không do nữ nhân n g ư ơ i tiềm thức ngươi cũng sẽ cho rằng nàng là n g ư ơ i tình cảm chân thành mà lại không có bất luận cái gì hoài nghi không chỉ rực rỡ vốn là chỉ làm ngộ hát gì s ở pham hát hơi một cái hương thế lê phản ứng rất nhanh lách mình t r á n h thoát che mũi liên tục nhớ mày ta tới mục đích ngươi hẳn là biết được à. hợp tác s ở pham dùng mình một cái luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên gặp hương thế lê phản ứng rất lớn cũng không thèm để ý hỏi ta là m à y may ý kiến đều không có chỉ là đến cùng hợp tác như thế nào trợ giúp lẫn nhau thôi hương thế lê thả tay xuống thần xác khôi phục bình thường đã ngơi mục đích là thay máu ta liền có thể dùng ta có khả năng tiếp xúc quan hệ tới giúp ngươi hoàn thành đồng dạng ngươi cũng muốn giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ s ở pham ánh mắt lấp lóe chúng ta ta liên lạc tự nhiên không chỉ là một mình ngươi hương thế lê tiện tay hất lên ba cái nhan sắc không đồng nhất bình thuốc đã rơi vào trên mặt bàn lần này tới vội vàng không có mang đan dược cái này ba bình đan dược phẩm tướng không được tốt lắm nhưng cũng có thể tăng ngươi mấy tháng nội lực nói nàng tự hồ đạt được cái gì nhắc nhở có chút như h a i tiếp theo nhảy cửa sổ mà đi không thấy như thế nào động tác đã biến mất không thấy gì nữa nữ nhân này đã thay máu công thành sợ pham có chút cực kỳ hâm mộ nhưng cũng chỉ là có chút mỗi người nhiệm vụ cũng khác nhau k hương thế lê bất luận cái gì độ khó không thể so với hắn nhỏ thậm chí độ khó còn muốn càng lớn hơn nhiều k hí hí h í h í bốn hi đúng lúc này trên đường dài đột nhiên vang lên một tiếng cao vút trong mây ngựa hí âm thanh không được s ở pham sợ hãi cả kinh cái này âm thanh ngựa hí hắn quá cực kỳ quen thuộc đây là hắn không đúng là sư phụ hắn phạm tử dân mã trộm ngựa s ở pham bỗng nhiên đứng dậy một chút từ cửa sổ nhảy ra ngoài thân ở giữa không trùng bàn tay hắn hướng về phía trước tìm đòi d ự n ở mái hiên theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên đường dài một che mặt nữ tặc dục ngựa lao nhanh cầu tặc s ở phàm cắn răng một cái đột nhiên nhảy xuống lầu bốn thổi ra một thân vang r ộ i phòng giam gọi mặt khác một thất r a mã chờ mình lên ngựa đổi u sát mà đi lúc này s ở phàm đương nhiên không biết mình cái này một truy sẽ phát sinh cỡ nào xúc động lòng người ngược luyến nhìn xem một màn này nhữ mày về sau phiêu nhiên đi xa khương thế lê cũng không biết đợi chờ mình là cái gì mà không chỉ là khương thế lê cùng s ở phàm tất cả nhập mọi người đều sẽ nên đón một cái để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi vô số nam thống khổ hồi ức một năm này lại bị rất nhiều trải qua nhập mộng người xưng làm g ậ u y ế m trí niên hô hô t i ế n trường xa đứng ở đỉnh núi cao mặt hướng của p h o n g quần áo phần phật mà động hắn roi mắt nhìn ra xa giống như có thể nhìn thấy kia cao tới hơn hai ngàn trượng s ừ n g s ữ n g tại trong gió lạnh vương quyền sơn nơi đó có một đạo để người đều vì đó kinh hại khi tức hắn biết được đó là ai kia là vương quyền đạo tự khai phái tổ sư đến nay hai ngàn năm các đời vương quyền đạo nhân bên trong kinh tài tuyệt diễm nhất người tại thời đại này như kim dương h o à ép người xưng thi họa sắc kiếm rượu thiên cổ duy hai lý thái bạch cũng là giới này lúc này mạnh nhất người hắn cũng có nhiệm vụ nhưng lại cũng không phải là khiêu chiến lý thái bạch nhưng từ tới đây d ư ớ i hắn trong thai nghe thấy chỗ nghe đều là lý thái bạch người người đều đang nói thái bạch người người đều tại làm theo thái bạch trước khi đi nếu không gặp cái này lý thái bạch chẳng lẽ không phải quá mức đáng tiếc đỉnh núi nhật nguyệt lưu chuyển mây c u ố n máy bay tiến trường xa ngừng chân chín ngày một thân khí tức lên xuống chín lần cuối cùng tại ngày thứ m ộ ư ơ i như tinh thần nổ t u n g bắn ra lý thái bạch ầm ầm núi dao động bụi mù phấp phới các vàng trận, trận nghe long tử đi lên to như vậy một tòa núi hoang tại sóng âm nổ tung chi chớp mắt sụp đổ hạo đang thanh thế khoảnh khắc rủ xuống lưu một m ư i dặm tựa như trường hồng q u ó nhật n lưu tinh truy điệu hoành kích hướng kia một tòa sừng sững trong gió lạnh hai ngàn lại một cao trăm triệu ư Vương Vương ợ n Quyền Sơn. Ông!、Vương、quyền Sơn đỉnh g pha h mê t o á hàn phong gào thét, như khóc như khóc. thấy hoặc kinh hoặc lạnh hoặc ánh nhìn chăm chú, hắn lại pháng phất giống như không phát h gào là là là Tiến trường từng lùng, ngoài muốn giống đạo mắt cảm lại i xa dị, ý n q n thân chân ánh dừng lột, mắt tại khí la lột, ánh mắt dừng lại tại vương quyền sơn sau. phong lôi gào thét chi thế chấn động vương quyền sơn hắn lại giống như chưa tỉnh động tác không chút hoang mang c h ư ớ c đem trong tay vừa mới rút ra cả rốt đút cho một đầu kêu to con lửa lại tại con lửa trên thân xoa xoa dính một chút bùn đất bàn tay thàng đến vương quyền sơn đỉnh đều đang c u ộ n trào mãnh liệt khí thế phía dưới có chút lay động mới chậm rãi nhấc lông mày cái này vừa nhấc lông mày trước đó có chút lười nhát chi khí đã tiêu tán không thấy thay vào đó thì là một đạo như muốn đem trời đâm cho lỗ thủng đem mặt đất đều chém thành tha thứ lăng liệt kế bí cái này một cái t r ớ c mắt gió ngừng không thổi mây trệ không lưu như là thiên địa đều tại đây khác, ngừng thở. chỉ sợ kinh này thiên nhân một kiếm xích vân nước bất thế ra thiên tài kỳ không bại thua ở vương quyền s â n đ ỉ n h một tin tức truyền khắp thiên hạ chuyển về xích vân nước có người bóp cổ tay thở dài có người cười lạnh trào phúng cũng có người tinh thần chán nản tự nhiên cũng có người cảm thấy âm ý, nhưng đối với càng nhiều người mà nói cũng bất quá nhiều một đạo trà dư tự hậu đề tài nói chuyện người khác vui buồn đại khái là không có mấy người thật lưu ý thậm chí ngay cả tin tức này bản thân cũng bị một tin tức càng kinh người hơn che giấu đó chính là vương quyền đạo vị kia khai phái tổ sư vị kia vạn nam dĩ hàng thiên tư thứ nhất vô song vô đối đại công sư Từng tại thánh, truyền phát trị. ngày hiển càng giống như xuống phát chỉ. Không có người biết đó được có vương ị kia danh truyền năm, n vô số g ờ i bái tôn sùng cúng v ư quyền tổ truyền biết từ một sư vương xuống hiểu, quyền này ngày, dạng gì mệnh gì lệ. Chỉ biết hiểu, từ cái này một ngày, vương quyền đạo như là ngủ say ngàn năm thần lòng khôi phục cho thấy để người trong thiên hạ vì đó kinh dị kinh khủng vận hành chi lực vương quyền đạo tại thiên hạ bảy nước từ vương đô cho tới thôn c h ấ n bên trong tất cả đạo trường tất cả đều có động tác không có người biết được bọn hắn đã làm gì nhưng cũng không có người sẽ cho rằng bọn họ cái gì cũng không làm vương quyền lịch năm、3231. dương quang phổ chiếu vương quyền sơn đ ỉ n h như c ũ g i ó lạnh t ấ u xương ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh là vương quyền sơn chân thực khắc họa vương quyền sơn bản thân đối với người trong thiên hạ liền là một cái to lớn bí ẩn bởi vì từ 3.300 n ă m trước đó vương quyền sơn chỉ tại không ngừng hấp thu sông núi địa mạch mà sinh trưởng một năm chỉ dài một t r ư ợ n g tựa h ồ cực kỳ bẽ nhỏ nhưng 3.300 n ă m qua đi bây giờ vương quyền sơn đã cao tới 3.400 t r ư ợ n g trên đó gió lạnh t ấ u xương chớ nói người bình thường cho dù là có nội lực trong người võ giả để muốn mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển nội lực nếu không cho dù là thay máu công thành chân khí ngưng tụ hàng người đều vô cùng có khả năng bị động thương mà lúc này vương quyền sơn nguy nga đại điện bên trong một đám hoặc tóc trang xóa hoặc dung nhan bất lão hoặc quần áo tạ tơi hoặc g ấm mũ lông trồn đạo nhân quay t r u n g quanh thành một vòng tròn lớn đang tỏ mò vô cùng đánh giá trên sàn nhà ngủ say thiếu niên cái này liền là tổ sư nói trên trời rơi xuống người sao tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm có lao giả nói t h ầ m hắn là hai mươi sáu thay mặt vương quyền đạo nhân bây giờ đã sống gần chín trăm năm một thân chân khí hùng hồn như biển nói là nói thẩm lại tựa như lôi đình nổ tung cũng không nhất định người quên trước đó kêu cả hơn mười năm nhà xí tiểu tự chúng ta chết nhìn hắn trăm trăm mấy chục năm thế nhưng không thấy được tiểu tử kia là thế nào biến mất tổ sư thế nhưng là sớm ba n g h n ba trăm năm coi như đến có có v ẻ n h ư thanh niên người khẽ lắc đầu sao dám ngông cuộc nghị luận tổ sư đâu nói lên cái này ta ngược lại t ở hở t thở ra có chút hoài niệm cái kia tên là thông chính dương tiểu gia hỏa liền cần cù mà nói hiện tại những vật nhỏ này nhưng không có so ra mà vượt người ta lại có người dám k h á i a hắn nhanh t ỉ n h một cái lao đạo tay mắt lanh lẹ tùy ý một đạo khí tình bán ra thiếu niên kia vừa mới rung động mỹ mất lập tức bất động lại là lại mất đi Chúng ta nhận được tổ sư hậu ái, lưu lại chuyển nhận hậu cảnh, thần luân trong đó vật ngã vong, duyên ta tổ vật thọ đó sư lưu du lưu ái, lại bí một ấ y bây lần, là là lực cũng nên là chúng giờ, hiệu lực thời điểm. ta tổ sư m đám lào gia hỏa nói liên miên lại nhải cái không xong đương đại vương quyền đạo nhân nguyên đình chỉ riêng chậm rãi mở miệng hắn tuổi tác tối cạn tư lịch thấp nhất nhưng thân là đương đại vương quyền đạo nhân địa vị lại là tối cao không chống lại tổ sư di mệnh tình hương dưới tiền nhiệm vương quyền đạo nhân đều muốn thụ hắn hạn chế hắn nói tới truyền luân bí cảnh lại là một phương kỳ bảo bất kỳ người nào thân ở trong đó sinh mệnh trôi qua đều cực chậm có thể kéo dài thó nguyên mà xem như đại giới thần ý thì phải ngao du tại tổ sư lưu lại từng cái chỉ tốt ở bề ngoài trong m ộ n cảnh cả đám nghe được nguyên đình ánh sáng lời nói không khỏi gật đầu trường đạo cho rằng nên làm như thế nào có người mở miệng hỏi thăm hô vương quyền đạo nhân nguyên đình chỉ riêng b à i xuống tay háo một cố vô hình khí kình phấp p h ố i mà đến một chút đem kia ngủ say thiếu niên bao khỏa trong đó đ ỗ n g nhiên ở giữa đã từ mở rộng cửa điện phá không mà đi thoáng qua đã phá vỡ trùng điệp hà phòng biến mất tại vương quyền sơn đình nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi nguyên đình chỉ riêng nói như vậy đại thiện một đám lao giả cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý cái này trước đó xuất thủ đem thiếu niên đánh n g ấ t xịu lão đạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó ta giống như quên cho hắn giải nguyện hắn mắt nhìn đám người cảm thấy mình vẫn là không nói tốt tình nhóm người này nói mình lao hồ đồ tả h ư u bất quá một hai ngày thời gian vấn đề cũng không lớn giắt giắt giắt trên bầu trời quạ đen xoay quanh khe sâu bên trong r ó c rách tiếng nước chạy tới tương hợp Ê! hai giọt nước mắt từ sở phàm khỏe mắt chạy sôi mà xuống lớn lao bi thương tràn ngập trong lòng của hắn để hắn thống khổ để hắn muốn phát ra tiếng c u ộ thiếu loại cảm giác này một mức tiếp tục đến hắn mở mắt ra dây leo khô quà đen xoay quanh khe sâu nước chảy không quỡ t h â n chí dần dần trở lại trong thân thể sở phàm tự lẩm bẩm ở giữa đột nhiên nhớ tới trước đó phát sinh sự tình trái tim lập tức chua run run d ậ y ta giống như là một cái cực kỳ thảm cực kỳ cầu huyết mộng ta là trong đó nhân vật chính nhưng ngược chết ta rồi chương năm trăm linh sáu nhân thể lò phản ứng hạt nhân trong lòng chua sót như là một cái tay hung hăng xoàn án dính liễu mũi mọi nhừ hai mắt ngăn không được nghĩ rơi lệ sở phàm xoay người ngồi dậy thở thật dài lấy nhớ lại ta ai nhớ lại im b t mà rừng sợ phàm khuôn mặt đ ọ c lại hắn có thể hồi tưởng lên trong lòng vô hạn phức tạp chua sót tựa như kinh lịch trăm ngàn trận ngược luyến tờ ơ ý lễ nhưng hắn thế mà nhớ không nổi cái kia hoặc làm ấy cái kia hẳn là đối với mình tới nói rất trọng yếu tên của nữ nhân liền như là làm một cái ác ngộng thỉnh lại mồ hôi đầm địa sắc mặt trắng bệnh lại cứ không cách nào nhớ lại quá trình cụ thể càng không nhớ rõ mình gặp cái gì loại cảm giác này quỷ dị không có logic nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ngơ ngác xứng sờ thật lâu sợ phàm mới đứng dậy liền khe sâu bên trong dốc rách nước chạy thấy rõ cái bóng của mình kia là một cái hai tóc mai bạc giống như thế sự xoay vần sắp đi vào trung niên lớn tuổi thanh niên vô luận như thế nào ta xem như độ qua cửa hải này nơi này hẳn là khương thế lên nói tới ba nghìn ba trăm năm sau đi sở pham than nhẹ một tiếng thị giác bên trong đã có văn tự hiện hiện mà ra sở pham nhập mộng người thân phận sở lớn tu vi thay máu đ ạ i thành chân khí ngưng trọng võ công long hổ thuần dương khí ba năm điểm huy tay lục ma phán quán bút xa hình bộ thổ khí pháp c ổ môn tâm ý quyền các loại chỗ ngập cảnh vương quyền năm ba nghìn hai trăm ba mươi mốt chủ tuyến đã đổi mới, mới hiện như sau bái nhập vương quyền đạo hoàn thành ban thưởng tán thủ nam thiên môn trạm tiên thai bắt quái lô một trong số đó Chú thích, vương quyền mộng cảnh chính thức bắt đầu mộng cảnh thời gian bắt đầu trôi qua mộng cảnh cùng hiện thực thời gian tỷ lệ là ba không một mộng cảnh một lần dừng lại thời gian lớn nhất hạn chế là mười ngày đây cũng chính là nói có thể tự do ra vào mộng cảnh rồi s ở phạm lực chú ý lập tức bị một đầu cuối cùng hấp dẫn không khỏi trong lòng mặc niệm một câu rời khỏi ông s ở phạm chỉ cảm thấy chấn động choáng đợi cho tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại lần nữa mở mắt ra đập vào mi mắt đã làm ì n h quen thuộc mà có chút xa lạ phòng ngủ mà lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên tựa hồ thời gian thật bắt đầu trôi qua hô s ở phàm thở ra một hơi thật dài ngồi xếp bằng cơ hồ là đồng thời một cố không biết từ nơi nào mà đến nội lực đã chạy ngược nhập trong hạ đ a n điển dầm dầm nội lực này lưu động kịch liệt phát ra tựa như, như nước h n ư chạy v ă n g động h ắ n tinh thần một chút ngưng tụ đến tối cao thậm chí có thể cảm nhận được thân thể chỗ rất nhỏ biến hóa gân xương da thịt máu tủy đều trong này lực thôi động phía dưới dần dần phát sinh thuế biến thượng hải nơi nào đó lấy các loại cấp cao che đậy vật liệu chế tạo dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong lục thực bình trải qua từng đạo kiểm c h ắ c nằm ở một t r ư ơ n g băng lánh giường sắt phía trên litna h l i t n í t dụng cụ từ trên giường sắt hạ nô ra đến giống như là có sinh mệnh bám vào hắn toàn thân cao thấp lục lão ngài rất không cần phải như thế chủ trì một cái lão giả trên mặt mang theo một chút do dự mặc dù cái này dụng cụ tính an toàn cực kỳ cao nhưng ngài hẳn là minh bạch không có cái gì tuyệt đối an toàn ngài không cần đặt mình vào nguy hiểm mặc dù có trí tuệ nhân tạo nhiều lần suy tính diễn luyện nhưng linh hồn vốn là nghiên cứu h o a mạc đại huyền đối tại nghiên cứu phương diện này cũng không sâu nhập mộng cảnh căn nguyên là đại não hoạt động nhưng chưa h ẳ n sẽ không dính dấp đến linh hồn r ố thí cuộc, có kia là t ể mang ra lực lượng một ra lượng cánh. Lục thực bình nằm tại giường lực Lục thực tại h sắt p a t r ê nghiệm từ từ nhắm hai mắt, ta nhắm n hai h k ô cần mạo ể để người khác mạo hiểm thể, m mạo muốn chậm dám nên người ung như thế nào sánh được người trẻ tuổi giá. Không cần khuyến ta, bắt đầu đi. Có thể. Lao giả vẫn còn có chút do dự, chậm chạp không n đầu được đầu đi. giá. giả g thư thời thời cuối, tuổi i khác kỳ chết thế chút chạp Thí h Có có lao lao do sau. Ta ta, ra quý tùy tử, trẻ bắt tay. dự, cũng tốt cái gì cũng tốt tại đại huyền vốn là nghiêm cấm trực tiếp tác dụng tại người càng không cần nói là lục thực bình người như vậy lần này ta đã cực kỳ miễn cưỡng nếu không có trợ giúp của các người ta danh sớm sẽ muộn ném này đi cái lục ạ lại c cũng quy là muốn chết,、nếu、các ngươi thành công, có lẽ ta ngược lại có thể từ trong đó thu hoạch được chữa h khi thành thể thu thư thời kỳ ngươi cuối biện đó đó trung muốn nếu trong ung ta từ trị ta quy là lẽ l pháp.、Lục、thực bình mở mắt ra nhìn lao giả một chút kế hoạch này ngươi chỉ là người chủ trì một trong mà người đề xuất vốn là ta thời khắc sinh tử không ai có thể chân chính lạnh nhạt chỗ chi cho dù là hắn vốn đã nhận m ệ n h nhưng nhìn thấy hy vọng về sau ai lại muốn chết đâu vương quyền mộng cảnh là cơ duyên lại không phải không duyên cơ cho muốn lâu dài lưu lại độ khó là cực lớn nhiệm vụ lần này hắn đã hao phí toàn bộ tích lực rất là miễn cưỡng thông qua hạ một cái nhiệm vụ đâu lại nên như thế nào mới có thể thông qua là lấy vô luận là đối với quan phủ mà nói vẫn là đối với hắn mình cái này thí nghiệm đều phải tiến hành được lão giả hít sâu một hơi ấn xuống khởi động n ú t bấm ông n ú t bấm đệ xuống trước mắt màu bạc trắng lưu quang như là thác nước rủ xuống chạy xuống chỉ toàn bộ phòng thí nghiệm đồng thời trí tuệ nhân tạo ứng long không có chút nào tình cảm b a động thanh â m vang lên là cam đoan tính lực phải trang rút về cái khắc nghiên cứu khoa học hạng mục ngay tại hao phí tính lực đúng ánh sáng trắng bạc bên trong lão giả thần tình nghiêm túc tính lực tăng lên bên trong ứng long thanh ngừng lại một cái trước mắt, lại từ em cái v ă n g lao ê n tính lực còn h lực c ư đủ, độ phải hạ trang rút a về có c hơn n mấy cái nghiên cứu khoa học vâng. giả h ê n hạng Vâng. cứu học khoa Lão g mụ. i không do dự đến lúc này cũng không thể do dự ngược lại là phía sau hắn cái khắc nhân viên nghiên cứu khoa học hơi có chút do dự d ư ơ n g lão mấy cái kia hạng mục thế nhưng là một phương có thể mang ra nội lực dạng này căn bản không nên tồn tại lực lượng ngộp cảnh một phương có được hoàn chỉnh lịch sử vô số khoáng vật xã hội văn tự n ô n ữ xã hội tuân thủ pháp luật hoặc là thuyết văn minh nó rất có thể chân thực tồn tại dưỡng lão kính mắt hạ ánh mắt có chút t ỏ sáng nếu như Hết thể đồng ề về u quá yếu. xuống lưu quang là láo lầm thật. trọng tự thí như phòng nghiệm bạch chi quang đã như Vậy coi non giữa, Ông! Dương ngân hiến rừng rủ bầm ở đã đ dạng chui vào lục vào thời ự c bình trong thân thể. Đồng thể. h t một bộ to lớn lập thể cẩn thận nhập vi nhân thể kết cấu đồ đã hình chiếu tại phòng thí nghiệm màn ánh sáng lớn phía trên cái này một người thể kết cấu đồ tinh tế nhập vi có thể cụ thể đến mỗi một cây mau mạch mạch máu nếp hốn lại còn đang không ngừng xâm nhập hướng về tế bào cấp xâm nhập đồng thời hình chiếu hai bên không thể tính toán số liệu như là thác nước rầm rầm lưu động đồng thời vang lên ứng long phân tích â m thành lục thực bình viện sĩ trong thân thể có một cỗ năng lượng dọc theo quỹ tích đặc biệt đang không ngừng tuần hoàn quỹ tích cùng viện sĩ nói tên là linh quang thổ nạp pháp quỹ tích không có rõ ràng sai lầm cái này một cỗ năng lượng phân tích cùng loại sinh vật có thể điện năng tựa hồ cùng sinh mệnh bản thân từ trường có quan hệ cụ thể cấu thành cần thiết tính lực q u á khổng lồ tạm thời không làm phân tích tương đối cấp thấp năng lượng tuần hoàn phương thức căn cứ hiện hữu số liệu nhưng suy tính ra cái này năng lượng tuần hoàn phương thức càng có ưu thế giải sáu p đầu tối ưu giải như sau thành lập lấy sinh vật từ trường ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng hiệu suất cao vận dụng cỗ này nội lực nội lực thuế biến về sau lấy cường đại tính lực tiến hành vi mô cấp bậc cao tốn năng lượng cải tạo ngũ tạng l ụ c phủ gân cốt huyết nhục đều là dâu d ị a không đáng kể quan trọng nhất là đại não cải tạo đại não lấy để cao tính toán lượng về s a u nhưng nếm thử tụ biến năng lượng ngoại phóng ly thể hình thành một cái khả khống cái gọi là đ a o thương bất nhập trường năng lượng cụ thể ưu hóa lộ t i ế n tính lực không đủ không đủ để thôi diễn lục thực b ì n h viện sĩ đại não đang phát sinh lấy siêu t ầ n vận hành không có phát hiện linh hồn không xác định linh hồn tồn tại khả năng nhiều ít phải chăng giám sát cũng đem lục thực bệnh viện sĩ đại não hoạt động vận hành chuyển đổi thành bức họa trí tuệ nhân tạo tính lực vượt rất xa nhân loại đối với số liệu phân tích phía trên một giây đủ để so ra mà vượt nhân loại mấy ngàn năm lượng tính toán trước sau bất quá nửa phút đồng hồ ứng long rất nhiều phân tích đã rung động ở đây tất cả viện sĩ cùng thông qua quay phim mắt thấy một màn này đặc sự cục cao tầng cùng một ít tầng cao hơn nhân thể khả k h ô n g phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng thanh long nhớ mày có chút kinh nghi bất định khả k h ô n g lò phản ứng là chân khí chi trùng ngoại phóng năng lượng khí chẳng là tiên thiên cơ ư khí đại náo cải tạo là thần mạch liên tưởng đạt được tin tức từng cái cung ứng long phân tích so sánh thanh long có chút khó tin một cái rõ ràng chỉ là loại huyền tinh cổ đại xã hội làm sao có thể liên quan đến dạng này cao đẳng đồ vật không đúng không đúng không có mạnh như vậy đây là ứng long phân tích tối ưu giải bọn hắn không đạt được thanh long tâm tư có chút loạn hắn biết rõ dù là kia cái gọi là vương quyền mộng cảnh bên trong võ giả không đạt được ứng long nói tới tối ưu giải nhưng dù là đạt tới một phần mười không một phần trăm cũng là vượt quá tưởng tượng kinh khủng càng kinh khủng chính là những này nhập mộng người một khi tất cả đều thu hoạch được lực lượng như vậy quan phủ quân đội thậm chí cả toàn thế giới còn có đồ vật gì có thể kiềm chế bọn hắn dựa vào trong lòng bọn họ đạo đ ứ c mỹ hả trong chốc lát thanh long chỉ cảm thấy mộng cảnh này là so kia trên sao hỏa khả năng xuất hiện q u á i vật càng kinh khủng đây là cái này bạch hổ một chút đứng lên sắc mặt c h ấ n kinh túng như thanh điểu hứa hưng vận nga t í các loại đặc sự cục cao tầng cũng đều đống nhiên đứng dậy trong phòng thí nghiệm ứng long đã đem lục thực bình đại não vận hành tần suất chuyển hóa làm hình tượng kia làm mênh mông vô bờ xanh thảm thiên cung vô biên vô hạn cũng giống như mây trắng pháp phới trời cao có đại điều h à n không thiên k u n g phía dưới là một tòa hùng vĩ, hùng vĩ chỉ sợ cao tới vạn mét tự sơn cự sơn nguy nga đứng xứng ở mặt đất phía trên mà một phương trang nghiêm trang nghiêm đạo quan mấy trăm người đồng thời nhập mộng đối với an kỳ sinh tới nói tự nhiên tính không được cái gì nhưng duy trì mộng cảnh thế giới rốt cuộc muốn hao phí tinh lực của hắn hắn cố nhiên muốn đi con đường này nhưng lại không có nghĩa là hắn nghĩ cả một đời nắm thi tại trong đạo quán xung làm xếp vờ vương quyền tượng thần chất liệu mặc dù rất kém cỏi nhưng cũng may còn có cương thi vương chư thương đầu này thiên mệnh cấp đại yêu quỷ tạm thời sung làm năng lượng đầu nguồn tự nhiên là không có vấn đề gì cả hô nó g n tay rời đi vương quyền tượng thần mi tầm lấy an kỳ sinh cường đại như thế thần ý đều rơi xuống đáy cốc từ trong ra ngoài nổi lên mọi mệnh tràn ngập thể sắc và tinh thần của hắn nhưng không đợi hắn c h ậ m một hơi một đôi trường mi đã trống lên a chương năm trăm linh bảy đi hỏa tinh vạn cả ngày n g thứ tư n h i quốc biên cảnh một chỗ hoang vu trong núi rừng súng máy hạng nặng tiếng oanh minh như là cự thú gào thép bên h a i không rước chấn cây cối lay động đại địa trần chiến hô hô phong minh đào xuyên qua trong rừng thỉnh thoảng ngay tại chỗ la lột vọt hành chi nhanh cực nhanh tránh né lấy sau l ư n g truy kích mà đến đạn dòng lũ hắn cực kỳ chật vật đầy bùi đất cắn răng miến lợi chạy trốn l ử a giận trong lòng từ từ tăng vọt hắn cũng không nghĩ tới một cái bình thường chấp pháp võ giả nhiệm vụ vờ ơ y mà đưa tới như thế một chuỗi lớn mai phủ, phục phục k ích nếu không phải hắn đã ngưng luyện chân khí chi trùng trước tiên liền sẽ bị phô thiên cái địa đạn dòng lũ đánh chết tại cái này hoang sơn giã linh bên trong chấp pháp võ giả diễn đàn bị người giám sát phong minh đào nộ khí trung tiên nhưng trong lòng có mồ hôi lạnh từ khi thành nhập mộng người về sau hắn có chút quá mức không phải đặt ở trước kia dạng này đi ra truy kích bản án hắn là thế nào cũng không thể đi đón cộc cộc cộc đắp ba đạn dòng lũ c h ú t xuống mà đến đánh quả cây bay tứ tùng cho bụi nổi lên m ộ n phía phong minh đào nhất thời không kém suýt nữa bị một phát súng nổ đầu trong lòng mồ hôi lạnh chảy xuôi một cái vọt đi trực tiếp bước ra hơn hai mươi mét xinh xinh đụng ngã một mảng lớn cây tối toé lên vô số cho bụi cố nén phản kích xúc động phong minh đào trốn bán sống bán chết nhất định phải chém đầu nhất định phải chém đầu nếu không ta sớm muộn muốn chết nhập mộng người có thể mang về nội lực chất khí nhưng mà lại mang không trở về trong mộng thiên truy bách luyện thể phách hắn lúc này đ h ụ c thân cũng không thể so với trước đó mạnh đến mức nào một phát súng nổ đầu vẫn là phải chết một chỗ sơn lâm chỗ bí mật thông qua trải rộng rừng cây rất nhiều máy bay không người lái giám sát một cái che mặt trung niên nhân trong lòng b i k i n h cái này phong minh đảo nguyên bản bất quá vừa mới đột phá ám kình mà thôi lúc này mới mấy ngày liền mạnh đến trình độ như vậy cái này cái gì nhập mộng quả thật có kinh khủng như vậy không phải do hắn không kinh hãi vì hôm nay mai phục hắn đã bố cục vài ngày toàn bộ rừng cây bên ngoài không biết mai phục nhiều ít tay bắn tỉa còn có súng máy hạng nặng phong tỏa rào sát kia phong minh đào tỉnh tỉnh mê mê đụng tiền đến thế mà cho tới bây giờ đều không thể giết chết đã mất đi mục tiêu tung tích đã mất đi mục tiêu tung tích hắn đang kinh hãi thời điểm đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến cảnh cáo âm thanh ừng trong lòng đống nhiên nhảy một cái ở giữa hắn liền cảm nhận được không che giấu chút nào kinh khủng sắc cơ trước người bắn ra ẩm phong minh đào phá đất mà lên hai mắt trở lên lựa giận như muốn dâng lên mà ra giận. Giận. phong minh đào hai mắt đỏ lên chân khí trong cơ thể siêu phụ tải vận chuyển lại mắt trần có thể thấy quanh thân lỗ chân lông đều phun ra một tầng huyết vụ tới ngang nhiên phát động từ trong ngộng cảnh đạt được l i ề u mạng phát m ô n tiếp theo dưới chân trùng điệp đ ạ p mạnh vê anh cái này đ ạ p mạnh phong minh đào đã đã dùng hết toàn lực trong khoảnh khắc quanh thân hơn mười mét bên trong vùng núi đã bị đắn nát vô số đất đá bùn các hôn tạp dâng lên hóa thành một người chi cao tường s á m che đậy phong minh đào thân hình không được người b ị mặt kia trong lòng cuộn đạn không cần tiền cũng giống như đánh về phía p h o n g minh đào lại chỉ nghe quần quận mà đến trong cho bụi chuyến ra phong minh đào giống giận t r ầ n thấp hàng long trưởng lời nói chưa dứt đã xuất trưởng t ầ n g t ầ n g khí lưu mắt trần có thể thấy tụ đến như là như thực chất cương phong tại phong minh đ ả o trùng điệp đánh ra phía dưới một chút bắn ra ba bốn mươi mét đem tia sắc mặt cùng biến người bị mặt bao p h ủ trong đó ẩm một tiếng trầm thấp v a n g động tiếp theo huyết hoa t ứ tán cả người đã bị quay thành thịt nát một kích thành công phong minh đ ả o không chút nghĩ ngợi một cái trước vọt cắn răng nhảy xuống khe núi gần như đồng thời từng đạo đạn dòng lũ đã chết đi mà đến đem mặt đất đều toàn bộ sân bằng không chỉ là phong minh đào nhưng phạm là tiếp nhiệm vụ xuất ngoại nhập mọi người cơ hồ tất cả đều bị phục kích sở dĩ là cơ hồ là bởi vì vương tri huyên cùng cổ trường sinh hai người cũng xuất ngoại hai người biết được chấp pháp võ giả bị đuổi giết trước tiên liền lao tới hải ngoại bốn phía xuất kích cùng truy sát người phục kích v à chạm phía dưới lẫn nhau có thắng bại nhất thời rằng có không xong mà theo cái khác nhập mọi người tự động gia nhập một phương lớn lao phong bạo tại hải ngoại nhấc lên phật la châu một chỗ cao lầu tầng cao nhất lớn như vậy trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người da trắng đều tại mắt không chấp nhìn xem từ kim ứng nước trí tuệ nhân tạo có xảy đồn đưa lên video không khí của phòng họp khá là ngưng trọng nhìn xem từng cái video một phía trên kia căn bản không nên là nhân loại nên có biểu hiện lực mọi người ở đây đều có chút trở m ặ t cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ cảm thấy thế giới tại trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên có chút xa lạ nhờ mọi người một cái trước nay chưa từng có gì loại muốn xuất hiện tại trên viên tinh cầu này nếu như không biết đây là b ỏ xây đồn phát ra tới ta đại khái sẽ cho rằng đây là có mới siêu anh hùng mạng lớn quay trục ra hồi lâu sau một cái lao giả người da trắng lun lun bay phát ra một tiếng hơi có vẻ sốc nổi tiếng t h ả n phục ban đạo đức xin ngươi đừng nói những này cũng không tốt cười trò cười đây là một trận nghiêm túc hội nghị ngươi bây giờ nhìn rất có thể có cải là i b ế những t ế thế, giới thế cục trọng yếu Kiếm, giới trọng ưng người da trắng trung niên sắc mặt nghiêm gãy giả lời nói. Cái sau giang tay ra. Hàng Long Trường,、Hiệp、Nghĩa Đao, Phiêu Vân Kiếm, Đoạn Long cái mùi niên cái kia lời nói. Cái Hiệp Phiêu tình Một mặt túc tên tay đánh h cục sắc Đức ra. Nạp Vân Đoạn n sau báo. Ba lao Đao, Đao. da là tên này tràn đầy cái kia đông phương quốc gia hương vị kia mới mộng cảnh thế giới có phải hay không là cái kia cổ quốc khai thác cái gì thứ bị cấm kỵ lại có người phát ra nghi hoặc không phải vì cái gì không có phát hiện bất luận cái gì phương tây nhập mọi người chẳng lẽ thượng đế vứt bỏ phương tây xa tàn thiên vị đông phương sao cái này không phải là cấm kỵ vũ khí mùi hương trung niên lắc đầu cái k i a đối thủ cũ cho tới bây giờ đều thích che giấu mình nếu như đây là bọn hắn nghiên cứu đồ vật đợi đến chúng ta phát hiện bọn hắn đã đ ợ i sau thay thế phẩm đều đã nghiên cứu ra được cái này mộng cảnh thế giới phát hiện cũng không nên là từ dân gian bắt đầu nếu không ngươi cho rằng nếu như chúng ta cái k i a đối thủ cũ có tám trăm vạn quân đội như vậy trên thế giới còn có chúng ta vĩ đại kim ư n g đế quốc nơi sống yên ổn sao tràn ngập kim loại hương vị thanh âm vang lên kia l à bỏ ọ xấy đồn thanh âm các vị tôn kính nghị viên bắt giữ kế hoạch thất bại ta gặp phải ứng long chặt đánh tăng lớn bắt giữ cường độ có người quay bàn tuyệt không thể t Bắt giữ kế hoạch thất bại, thất tiến giữ cũng lôi kế kéo hoạch chỉ hành có, có đ sau một lát có người lại đặt câu hỏi huyền quốc đối với nước ta rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao rất có hứng thú đã từng nhiều lần đưa ra trao đổi vậy chúng ta có thể đưa ra lấy bọn hắn muốn khoa học kỹ thuật trao đổi một cái hoặc là mấy cái nhập mọi người huyền quốc sẽ không đáp ứng có người lắc đầu đại huyền quan phủ thái độ c ư n g ngạnh vì mấy cái hoa kiểu đều có thể viễn độ trùng dương làm sao lại tùy tiện giao ra mình quốc dân cái này c ũ n g bắt khác biệt tại hải ngoại bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua đủ loại lý do đem bắt nhập mậu người giam đại huyền nếu không nghĩ phát sinh chiến tranh toàn diện cũng chỉ có thể nhẫn nhưng chủ động nhắc tới giao dịch kia không thể nghi ngờ là đánh cái này cường đại quốc ra mặt bọn hắn là tuyệt không có khả năng đáp ứng ha, ha. đặt câu hỏi người kia là cái sắc mặt che lấp t r u n g nhân nhân mắt của hắn ổ rất sâu bờ môi rất mỏng một đôi con mắt màu xanh lam mang theo như hồ ly rào hoạt đại huyền có thể sẽ không nhưng trong đó một ít người chưa hẳn sẽ không ồ phòng h ọ p mọi người tất cả đều ghé mắt kia đánh mặt b à n l á o giả như có điều suy nghĩ cuối cùng gật gật đầu lôi kéo hấp dẫn bọn hắn định cư có thể cùng đầu này phương án cùng nhau thi hành huyền tinh phía trên che đậy chất liệu đương nhiên không cách nào ngăn cách a n kỳ sinh đối với mộng cảnh cảm giác bởi vì trình độ nào đó tới nói mộng cảnh của hắn thế nhưng là thông qua thế giới neo điểm định vị liên thông lưỡng giới Thế giới đi ề u qua, có ó thể vượt qua, không n đến đậy chỉ là một chút che đậy chất、liệu. Các quốc là liệu. một g i a đ ố i với nhập mộng người nghiên nhiên phải biết, bởi tiên người vì lớn nhập mộng hắn không không nhóm nhập mộng phần cứu, quá, đầu tự bất t ạ i Đại viện, cái khác các quang ố c g i m u ố n h i ê n cửa ứ u muốn quan liền muốn động thủ bắt nhập mộng người. Đi động nhập mộng đạo thủ bắt ra c lớn an kỷ sinh dựa vào làn can trông về phía xa vân phong không thể cách hắn ánh mắt tựa hồ đã vượt qua xa xôi hư không thấy được ngay tại phát sinh từng tràng truy kích huyền tinh so với cựu phụ giới nhân gian đạo cố nhiên vũ lực không đủ nhưng là đối với cá thể giám sát cường độ lại là cực lớn nhàn ậ p m g nhạt xuất i ệ n không thể g nhập nhập liếc qua về sau an kỷ sinh chậm rãi ngầm đầu ánh mắt bên trong một sợi thần quang lấp lánh tựa hồ đã thấy được tinh không bên ngoài hiện ra ảm đạm hồng quang sao hỏa trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đang dãy rụa loại này dãy rụa tựa như trong phòng sinh thống khổ sinh con phụ nữ mang thai trong thống khổ lại ẩn chứa một cỗ khó tả rung động đại biến sắp đến trong núi không gió an kỳ sinh lại cảm thấy mưa gió nổi lên cảm giác á c bách đó chính là lam linh đồng nói tới dị độ chi m ô n sao trong lòng của hắn có chút tự nói sao hỏa khoảng cách huyền tinh chính là quỹ đạo chu kỳ xa nhất thời điểm cách xa nhau bốn ước cây số như thế xa khoảng cách xa trừ phi triệt để trình hợp huyền tinh từ trường nếu không chỉ bằng hắn lúc này thể phách bên ngoài vũ trụ có lẽ sống sót không lo muốn n ụ c thân vượt ngang tám trăm i triệu giảm tiến đến sao hỏa không khỏi cũng có chút quá mức không hợp t h o i thường nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn khác có thể thế về hô An kỳ s i chư ánh m thương i hiện hiện trong lòng run dày chỉ cảm thấy lớn lao kinh khủng như là như thực chất đại thụ gắt gao nắm lấy trái tim của mình linh hồn hung hăng xoa nắm lấy không nhịn được thanh âm có chút phát run n g ư ơ i ta có oán kiểu gì muốn như thế tra tấn tại ta kia bị ngươi vặn vẹo hồn linh mà chết người cùng ngươi lại có cái gì t h ủ á n an k ỳ sinh thần sắc bình thản t i ê n tính tự thuật khi mạ l ạ ạ dây núi bởi vì ngươi mà người chết không phải s ố ít, một núi dã thu càng là vô tội ồn mạ n g khi đó ngươi không nói t h ủ á n bây giờ lại đến nói với ta cái gì ân cựu an k ỳ sinh chi nói một câu bàn tay đã đập vào trên tế đàn ông một trận phong minh rung động ở giữa đạo đạo hồng quang tại an kỷ sinh trước mắt đại thịnh tiếp theo trong lòng của hắn liền vang lên kia đạo giống như ma quỷ n h ị non âm thanh ngươi muốn cái gì An kỷ sinh chậm dãi nhắm mắt, chọc khí phun ra, hòa An vừa thanh sinh nhắm phun tinh. sinh thương như trùng đánh mà xuống, nục xuyên đấu, trực kích hồn linh mà lên. kỷ khí kỷ kích dãi đi lời, đại điệp chậm chọc chư chỉ thấy thể cảm có mắt, một mà mà rứt truy từ trực đấu, À, ẩm linh hồn kịch chấn không thể ước chế kịch liệt đau nhức bên trong an kỷ sinh nhìn chăm chú phía dưới chư thương bị đạo đạo hồng quang sen lẫn mà thành đại truy một k í c h đánh linh hồn thoát sát mà ra tiếp theo tại đạo đạo hồng quang lượn lờ phía dưới trong chấp nhoáng biến mất ở trong hư không lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về sao hỏa bắn ra mà đi mà hắn lưu trên tế đàn thể xác lấy mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ khô q u á t x u ố n g dưới tựa như trong phòng bếp thả nửa năm nát quả cả toàn bộ rút lại cách bị ép khô chỉ kém cách xa một bước an kỷ sinh giống như chưa tỉnh nhắm mắt như cũ mà hắn một s ợ i thần ý thì tại hồng quang cùng chư thương linh hồn song trọng bảo hộ phía dưới vớt ra tinh không sao hỏa cùng huyền tinh ở giữa khoảng cách cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi gần nhất thời điểm chỉ có năm ngàn vạn cây số mà xa nhất thậm chí siêu việt bốn trăm triệu cây số dạng này xa khoảng cách xa lấy huyền tinh hỏa tiễn bốn vạn cờ mở hờ tốc độ tại cả hai khoảng cách xa xôi nhất tình huống phía dưới muốn phi hành vượt qua bốn trăm n g à y mới có thể đến sao hỏa mà cái này một đạo hồng quang gia trị phía dưới chỉ là một giây không đến an kỷ sinh đã bước ra huyền tinh mà vào lúc này hắn cũng chân chính cảm nhận được tuyệt linh c h i địa kinh khủng khi lấy một tôn thiên mệnh đại yêu quỷ gần nửa bản nguyên chỗ hiến tế có được hồng quang lấy vượt qua tốc độ bình thường tiêu tán đồng dạng tiêu tán còn có bị hồng quang đánh ra thể xác trừ thương linh hồn hay là nói nguyên thần thậm chí tại hai trọng phòng hộ phía dưới an kỷ sinh vậy mà đều có thể cảm nhận được thần ý lay động quanh thân hư không tựa như một trường thôn tiên vệ địa miệ lớn lấy nhất là ngang ngược tư thái thôn phệ lấy hết thẻ dị lực chín phút một tôn t i ê n mệnh đại yêu quỷ nếu là thần ý lý thể lớn nhất sống suốt thời gian là chín phút mà cái này còn cần là thiêu đốt n ụ c thân không tiếc bất cứ giá nào ép khô tiềm lực an k ỳ sinh trong lòng có to lớn chấn động h i u hồng quang xẹt qua lấy lấy một loại vượt qua thường nhân nhận biết tốc độ cùng vô số thiên thạch gặp t h o á n g qua đang lâm sa o hỏa phía trên hô hô khí lưu đối sông mà nhấc lên vô tận bão các hành thổi nửa cái sa hỏa cắt đá chạy sa hỏa mặt đất hết thẻ cắt đá trồng chất núi nhỏ đã toàn bộ bị bình định an kỷ sinh trong lòng hơi động đã cảm nhận được kia từng đạo từ nơi xa phía kia địa viên bên trong phun ra mà ra khí tức khủng bố chính là một đạo khí tức này k h u ấ y động lên lan tràn gần phân nửa sao hỏa to lớn bao cát mộng điểm cựu đầu x à an kỷ sinh ánh mắt ngưng tụ ở giữa đã xuyên thấu qua kia vỏ quả đất thấy được địa viên chỗ sâu đang phát ra y mắng tê minh quái vật khổng lồ đây là một đầu rắn nhưng lại không phải bình thường trên ý nghĩa rắn hắn sinh ra to lớn hai cánh còn có bốn cái màu đỏ sầm tự trào thân rắn từ vô tận địa viên bên trong lan tràn không biết mấy ngàn mấy và mét như là muốn đâm thủng cả viên sao hỏa kia địa viên cửa vào là nguyên bản thái dương hệ thứ nhất dây núi ố lìn mắt núi nó lớn nhỏ đủ để đem toàn bộ n h ậ t bất lạc đế quốc toàn bộ v u ô n g xuống đi hắn phẳng chết cũng bất quá là đầu kia quái vật khổng lồ đầu lâu độ rộng mà thôi hắn thân thể so ra kém nhân gian đạo kia mười đầu đại yêu quỷ càng lớn lại có loại thiên truy bách luyện cứng cỏi mỗi một tấc thân thể lân t h i ế n đều cho người ta một loại hoàn mỹ trôi chạy cảm giác t h ư ợ n h ư thế gian nhất là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hồng quang không có dừng lại đông nhiên đã tiến vào địa viên bên trong như, như giải lụa vờn quanh lấy giống như rơi vào trạc hàn kỳ sinh do x an kỷ sinh lực chú ý nhưng lại chưa rơi vào đầu này mậu điểm cựu đầu xa hậu duệ c h i thân hoặc là nói t i ế n địa uyên đã bị kia to lớn thân rắn quay quanh lấy lóe lên sáng trói thần môn hấp dẫn phía kia thần môn lớn như sơn nhạc trên đó có đến m ã i không hết hoa văn lưu chuyển kia vô số hoa văn dây dựa ở giữa hóa thành từng đạo không thể gọi tên pháp lý thần bí lạnh lùng lại dẫn để người không thể coi thường h ẳ n ý môn này lại chính là dị độ c h i môn ông an kỷ sinh không có keo kiệt đạo lực nhìn thấy cái này thần môn t r ớ c mắt sâu trong linh hồn đạo nhất đồ phía trên đã có văn tự chạy sôi mà xuống tiêu hao đạo lực bốn vạn năm ngàn điểm không phải đồ chủ tất cả cho nên gấp mười tiêu hao d ị đ ộ chi môn tam tinh cấp v u thuật đế tử v u thần giới hạ hạt lưu lâm đại giới sinh ra mà ra vĩnh hằng loại mậu điểm c ử u đầu xà tổ huyết mạch v u thuật là mậu điểm c ử u đầu xà tất lĩnh nội chi v u thuật năng lực một g ậ u điểm khung dựa vào cửa này có thể khung ra trường tồn tại thế mậu điểm thế giới cùng nó chủ thọ cung cấp năng lực hai mậu điểm triệu hoán dựa vào cửa này có thể đem mậu điểm cụ hiện đi vào chân thực giới năm lực này cần tiêu hao tự thân lực lượng năng lực ba mậu điểm xin giúp đỡ dựa vào cửa này Bất kỳ cái gì năng lực năm g h mạo thượng xin điểm, điểm h một lần. Năng lực Năng thao túng dựa vào cửa này mạo h i ể m cựu đầu x a hậu duệ nhưng thao túng người khác mộng cảnh lấy tự thân không chi mạo điểm dưới vực thôn vệ người khác mộng cảnh năng lực sáu mạo điểm quy tông dựa vào cửa này bất kỳ cái gì mạo điểm cựu đầu x a hậu duệ nhưng tại sao khi chết trở về tổ đ i ệ không n bên trong, là sách d à y cũng không xứng cho dù là chính tam tâm lam linh đồng cũng chưa chắc có đạo này dị độ chi môn trần quý nhưng xa xôi bốn trăm linh triệu cây số tinh không lại có dạng này một đầu đạo nhất đồ đánh giá tam tinh cấp cường đại quái vật muốn phá hủy lấy đồng dạng cao tới tam tinh cấp dị độ chi môn lại nói nghe thì dễ chớ nói chi là có dạng này có thể xưng ơ xa hoa phụ thuộc năng lực đầu này mậu nghiệm cựu đầu xa hậu duệ r ù xẻo bảo mệnh năng lực cao dọa người trong chốc lát an kỷ sinh cũng không khỏi trong lòng những mày lâm vào suy nghĩ bên trong con rắn này phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức tra tấn trư thương như muốn sụp đổ nhưng nhìn thấy đầu này đại x a thời điểm hắn vẫn là không nhịn được giật mình tiếp theo như là bắt được thứ gì linh hồn kịch liệt đau nhức v h ơ y mà giảm bớt âm sát trư thương vừa mừng vừa sợ nhịn không được hít một hơi thật sâu linh hồn kịch liệt đau nhức lại lần nữa giảm bớt hắn chính là tập âm sát mà thành đại yêu quỷ vô luận dạng gì th chỉ gần như đồng thời ngủ say bên trong cự xạ như là cảm nhận được cái gì một đôi mắt bỗng nhiên mở ra mỹ mắt đập phát ra thanh nghiệm tại sao hỏa mỏng manh không khí truyền bá phía dưới như là lôi nổ khí lãng l a n l ộ t cắt đá từ địa u y ê n hai bên trên vách đá dựng đứng dì rào mà rơi ngã vào hắn hạ gần như làm lạnh to lớn ao nham tương bên trong hấp thu nham tương an kỷ sinh trong lòng hơi động đầu này đại xà cắm d ễ trong lòng đất chính là vì hấp thu bên trong tinh cầu bên trong nham tương nhưng hắn lại cũng không là tại hấp thu nham tương mà sinh mà là dùng cái này đến chậm lại mình ngủ say như là loài rắn ngủ đông mà tại huyện tinh dạng này tuyệt linh tri địa dù xeo dạng này thân rắn khổng lộ một khi lâm vào triệt để ngủ say liền không có khả năng tỉnh nữa đến đây、Ai? xanh thảm dựng thẳng đồng bên trong nổi lên lạnh lùng thân thể bất an vô người dẫn động địa h u y ê n phía dưới nham tương bạo động trên mặt đất khắp nơi đổ sụt p h á thoái là ai tại đánh cắp ta chi lực lượng dù xếp trong lòng tức giận tổn thất kia m ộ t chút xíu lực lượng đối với trước đó hắn tới nói đương nhiên không tính là gì nhưng ở cái này mới siêu phảm trong hoang mạc cũng quá quý giá như là trong sa mạc sắp chết k h á c người chớ nói một bình nước dù là một bình nước tiểu bị người đánh cắp đi đều là không thể nhị được nhưng cùng lúc cũng có chút chân kinh hắn chạm con mắt màu xanh làm bên trong nổi lên băng xương hàn ý dạng này tuyệt linh trong hoang mạc còn có cái gì có thể đánh cắp h ẳ n lực lượng cái này h è n m ọ n tiệt chủng lại còn dám đánh cắp lực lượng của ta to lớn đầu lâu cao cao dơ lên dĩ nhiên đã xuyên qua không biết mấy trăm mấy ngàn mét địa h u y ề n xuyên qua trùng điệp bao cát từ s a o hỏa mặt đất nô ra mấy ngàn mét băng lánh m à khốc liệt nhìn về phía tinh không bên trong đó cũng không tinh cầu xa xôi tam tâm lam linh động n g ư ơ i cái này h è n m ọ n tiệt chủng đáng xấu hổ kẻ phản bội ngu xuẩn đoản mệnh loại như bắt được ngươi chắc chắn ngươi chấn áp mậu điểm thế giới một trăm triệu năm lãnh sát chi khí lăn lộn tràn ngập địa biên lại tại lấy tốc độ cực nhanh tán loạn biến mất mượn cơ hội này chư thương tham lam thôn kịch liệt đau nhức một lần va chạm cự xà lại lần nữa lùi về địa viên một đôi mắt như trăng sao chiếu sáng cả địa viên nhìn chòng chọc vào chư thương chỗ phương vị chư thương giống như chưa tỉnh hút vào được không dễ âm sát một là cái này âm sát chi phí quá mức trần quý thứ hai hắn cũng nghĩ để đầu này cự xà phát hiện mình đáng tiếc hắn vẫn là thất vọng dù sẽ có thể cảm giác được hắn lực lượng trôi qua chi địa ngay ở chỗ này nhưng mặc cho hắn như thế nào đi xem cũng căn bản không có phát giác được mảy may dị dạng hắn nhữ mảy an kỷ sinh trong lòng cũng là nhữ mảy cao tới tam tinh cấp đại thiên nhập mộng đã có thể siêu tập đầu này cự xà t à n mát tại bốn phía vết tích nhưng lại không cách nào tạo thành tinh thần l ạ c ấ n mà hắn muốn nhìn trộm rủ xèo đi vào tuyệt linh vũ trụ cái thứ hai mệnh vận quỹ tích mục đích cũng thất bại trong lòng của hắn đạo nhất độ như thủy thần quan hóa làm được được văn tự mục tiêu người mang vu thuật n g n h i ệ m cựu đầu xà tre chờ đã khởi động cần tiêu hao gấp m ư ơ i đạo lực phải chăng nhìn trộm không phải không phải không cách nào nhìn trộ bản thân không có tinh thần là cấn muốn nhìn trộm người khác mệnh vận quỹ tích liền cần gấp mười tiêu hao đầu thứ hai so với đầu thứ nhất lại có cao tới gấp trăm lần tiêu hao bài trừ v u thuật lại muốn gấp mười dạng này đại giới hắn cũng chịu đựng không nổi cũng không có gặp chiêu p h á chiêu an kỷ sinh cảm thấy khe khẽ thở dài không cách nào ngăn cản nhưng cũng không có biện pháp mắt thấy bốn chu hồng chỉ riêng yếu đ ớt cũng vô pháp lại lần nữa ở lâu suy nghĩ khẽ động ở giữa hồng quang đã biến mất tại địa viên bên trong mà cự xà dù xéo lại vẫn không có phát giác vẫn quét tìm địa v ê n thằng đến hồng quang biến mất một hồi lâu sau về sau lại một tiếng to lớn tê minh quanh quẩn tại sao hỏa phía trên kia thâm bất khả chắc địa v i ê n ẩ m vang đổ sụt cự xa tại vỏ quả đất chỗ sâu xoay quanh n ú c ních kéo đưa thân thể khổng lồ như là đẻ chứng đồng dạng thống khổ tê minh muốn đem dị độ chi môn triệt để thai ngén mà ra giống ba a trở về chi trước mắt chư thương phát ra một tiếng nhìn như kinh thiên động địa kỳ thực không hề rời đi tế đàn bá thức kêu thê lương thảm thiết tâm thành thân thể ta thân thể ta ngươi hủy thân thể ta cảm thụ được trước nay chưa từng có mục nát cùng trống rỗng chư thương run dậy vươn tràn đầy nếp ốm cánh tay đục ngầu trong hai mắt đều là hoán độc đáng, chết, ngươi thật đáng chết hận muốn đ i ê n nếu như khả năng chư thương lúc này hận không thể cùng trước mặt lao già này đồng quy vô tận đáng tiếc mặc cho hắn đáp lại hắn thì là hưu cầu tất tướng tế đ à n vô số hồng quang đánh ra mà xuống như che đậy đem nó phong c h ấ n đi vào chờ đợi một lần h i h n t ế đối với chư thương chửi mắng hắn mắt biết hai ngơ tương tự hoán độc chửi mắng hắn tại cựu phụ giới nhân gian đạo nghe rất rất nhiều nếu như câu câu để ý đã sớm khi tâm ma bất ngờ bộc phát cái này huyền tinh vũ trụ thật là một cái cái sáng a n g n g chân thật lâu an kỷ sinh không khỏi lắc đầu chỉ cảm thấy con đường phía trước nhiều gian khó huyền tinh tỉnh c ả n h không cần nhân gian đạo tốt hơn chỗ nào thông chính dương chư thương du s ẹ o ngắn ngủi mấy năm mà thôi đã có tam phương khác biệt vũ trụ cùng tuyệt linh vũ trụ có đ ổ i thành mà lại có thể đoán trước chính là cái này không phải là cuối cùng phải biết cái này vẹn vẹn huyền tinh mà thôi vũ trụ đâu tương lai đâu trong lúc nhất thời an kỷ sinh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng ngưng trọc tới một cái ý niệm trong đầu không khỏi từ trong lòng của hắn dâng lên có lẽ mình hẳn là lại lần nữa nhập mộng rồi nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên đã bị hắn chém tới nhập mộng không phải và năng nhập mộng đoạt được tiêu hóa cần thời gian chương năm trăm linh chín di độ tri môn giáng lâm an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt giữa thiên địa mắt thường không thể gặp vô hình từ trường đã tụ đến nhập mộng trở về về sau an kỷ sinh không có một khắc đình chỉ qua khí loại truyền bá chỉ là so với nhân gian đạo huyền tinh phía trên quá trình này càng gian nan hơn đối với huyền tinh mà nói từ trường tác dụng càng lớn ảnh hưởng đến vỏ q u ả đất hải lưu thậm chí cả sinh mệnh càng là huyền tinh bảo hộ trợ chống cự lấy hết thẻ thiên thạch sung kích thậm chí có thể nói không có từ trường c h ó i buộc huyền tinh phía trên tất cả sinh mệnh thậm chí cả huyền tinh bản thân đều sẽ sụp đổ triệt để giải thể nguyên nhân chính là như thế huyền tinh kém xa nhân gian đạo càng lớn an kỷ sinh lại càng thêm cẩn thận so với khí loại cùng từ trường ở giữa giao thế biến hóa nhập mộng người cùng huyền tinh c h ư quốc ở giữa biến hóa ngược lại tính không được cái gì cũng không cần hắn để ý rất nhiều một p ư ơ n g thế sự xoay vần vẫn sừng sững mấy ngàn năm không ngã quốc gia cũng không cần hắn việc phải tự làm không phải như thế lộ ra cấp thấp mà không thú vị vị hô hốt theo an kỳ sinh hô hấp thiên liên sơn tựa hồ cũng đang rung động vô cùng có vận luật ba động dọc theo thiên địa từ trường mạch lạc du t ẩ u từng giờ từng phút an kỳ sinh thân thể đang phát sinh lấy t h ủ y biến không đội không chậm lại giống như không có ngừng nghỉ mà cái này biểu tượng phía dưới trong cơ thể của hắn lại từ tế bào bắt đầu phát sinh một trận đủ để được xương tụng lòng trời lở đất to lớn biến hóa vương quyền sơn nguy nga đứng sừng sững như viễn cổ thần sơn liên thông thiên địa giống như vô tận đầu dạng dãy núi chạy dài ra càng là lan tràn không biết mấy phần vắt ngang mặt đất vô tận ầm ầm sống dậy lục thực bình đi tại giữa núi rừng bao nhiêu b ữ n ba vẫn mặt không đổi sắc chân khí vận chuyển phía dưới nóng lạnh bất sâm càng khó có hơn cái gì mọi mệt không biết đi được bao lâu hắn mới ngừng chân không tiến thở ra một hơi thật dài đứng tại đỉnh núi càng có thể gặp vương quyền sơn sự hùng vĩ loại này hùng vĩ đã vượt trội ngũ nhạc huyền tinh rất nhiều sơn phong không thể so sánh cùng nhau bởi vì ngọn núi này là từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên gần một mét núi thân gần nửa chỗ đã bị mây mù l ợ a lờ hắn phong quét quanh năm băng tuyết không tiêu tan người bình thường chớ nói ở trên núi ở lâu cho dù là leo núi cũng là rất khó hắ nhưng một bước này lại không phải đơn giản như vậy không nói cái này mới mộng cảnh danh tự liền gọi là vương quyền vẹn vẹn là hắn những ngày này nghe được truyền thuyết đã đủ để cho tất cả nhập mọi người cùng thông qua quan c h ắ c hắn mà biết được mọi người cảm nhận được khó tả trấn kinh cái này là một phương truyền thừa 3.300 n ă m vua không ai là lấy kiếm mục nước siêu cấp tông môn 3.300 n ă m qua đều đứng ở thế giới tri định phong mỗi một thời đại vương quyền thất tử vương quyền đạo nhân đều là kia trong truyền thuyết thần bình vương quyền kiếm từ thiên hạ tất cả khí vận siêu loại bạt t ụ người bên trong ư u chúng tuyển ưu mà ra không có chỗ nào mà không phải là nhân trung trí lòng nội tính tâm tính nhân tuyển tốt nhất đời đời nhân tài không ngừng tại tiền nhân truyền thừa phía trên sửa cũ thành mới bây giờ thời đại này võ công chi phát triển siêu việt ba n g h n năm trước không biết bao nhiêu muốn b á i nhập dạng này một cái tông môn ở đâu là nói một chút mà thôi vương quyền đạo lập phái ba n g h n ba trăm năm nơi này giới thanh danh quá lớn quá vang dội mỗi lần mở rộng sơn môn thời điểm thiên hạ đều gió nổi mây phun không biết nhiều ít người đến đây bại sư lục lao thiên tư căn cốt dưới tình huống bình thường rất khó tranh đến qua những người khác lục thực bình trong đầu vang lên thanh long thanh âm đây là trải qua ứng long chuyển hóa trực tiếp quán thâu tại hắn trong óc thanh âm bất kỳ người nào đều không thể phát giác trong phòng thí nghiệm thanh long thần tình nghiêm túc ở sau l ư n g hắn là khẩn cấp tập hợp tối không đoàn bọn hắn căn cứ siêu tập mà đến tin tức đưa ra từng cái cấu tứ phỏng đoán đưa ra cho h ư n g long phân tích thôi diễn lấy đặt tối ưu g i i vương triều khổ sở ba trăm n ă m một cái tông môn vờ ợ ơ y mà có thể ảnh hưởng một cái thế giới ba n g h n ba trăm n ă m thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi nhìn tài liệu này xem bọn hắn luật pháp phải chăng có chúng ta có chút tương tự chính xác là đại đạo cuối cùng t r ă m sông đổ về một biển chủ nghĩa cộng sản và t h ế vương hầu trấn quốc dân chăn nuôi vương quyền đạo lấy kiếm mục nước vương quyền kiếm trăm năm thay đổi kiềm chế vương quyền đạo trăm năm một đời vương quyền đạo nhân toàn bộ hệ thống trọng yếu nhất lại là kia cái gì vương quyền kiếm cái này chẳng lẽ không phải là cùng loại với cấu tứ bên trong lấy không có cảm xúc dục vọng trí tuệ nhân tạo đến trị quốc vương quyền đạo hạ bảy nước cũng cực kỳ không hợp t h o i thường thế mà đi là nhường ngôi chế mà lại là lấy công nhận nhất là tài đức sáng suốt vô tư người kế thừa đây cũng là cái xã hội phong kiến phát truyền ba ngàn năm đạo sâu cổ kim được xưng tụng hành có thiên cổ dù có bắt hoang quả thực không tầm thường không tầm thường mợ này phái người đến tột cùng là người phương nào thật muốn cùng nó thấy một lần trung đàm cổ kim nội ngoại l ư ợ n g giới khác biệt phòng thí nghiệm túi k h ô n đoàn nghị luận âm ý khen không rứt miệng đều bị nhìn thấy hết thể sợ ngây người trong bọn họ không ít đều là xã hội học nhà lịch sử học cẩn thận nghiên cứu về sau không thể không thừa nhận c h ỉ ít lấy kia vương quyền trong m ộ n g cảnh xã hội tới nói kia là một bộ cực kỳ hoàn thiện hệ thống thanh long lại không để ý đến túi k h ô n đoàn nói liên miên lại nhải tiếp tục mở miệng trải qua ứ n g long phân tích chuyển hóa chuyển lại đến ngủ say tại giường sắt phía trên lục thực bình trong óc k g h ĩ a phạm tử dân truyền lại tri vương quyền chuyện tuy có đủ loại khen đại ly phổ tri nôn nhưng cất giấu trong đó tin tức nhưng cũng rất nhiều một lời hai ngữ nói không rõ ràng ngươi trước dọc theo sơn lâm đi cách mỗi một ngọn núi lưu lại ngươi tỉ mỉ điều chế đồ ăn không cần nhiều cũng không cần ít liền chậm rãi đi dẫn nó ra lục thực bình nghe cũng không quên nhớ làm việc đem chuẩn bị xong đồ ăn vẩy vào trên sườn núi lại để phòng con m ỗ i r ư ợ c vật đem đồ ăn quay lại hắn sở muốn đợi cũng không phải là người mà là thú tương truyền vương quyền sơn sau tám ngàn trong núi lớn có bình nguyên đồng cỏ cũng có hàn đàm thấm cốc cẳng có loại hơn thực linh thực vườn rau đương nhiên Cũng có được trong truyền thuyết 3 đầu ra s ú cái Một đầu hàn này ba đầu gia súc đều là dị thú c h i vương có thể so với thiên nhân đỉnh cao nhất tu vi ngày bình thường tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong núi này ngủ say chỉ có vương quyền sơn sơn môn mở rộng thời điểm mới có thể tỉnh lại như vậy một hồi liền như vậy một đầu tin tức vẫn là rất nhiều túi k h ô n đoàn từng câu từng chữ phân tích vương quyền chuyện mà phát hiện bình thường người căn bản không biết hắn muốn tìm liền là cái này ba đầu gia súc đáng tiếc cái này núi quá lớn quá rộng hắn một khắt chưa ngừng chuyển trọn vẹn một tháng mắt thấy vương quyền sơn sơn môn mở rộng thời điểm liền muốn đi vào lại vẫn là không có tìm tới hy vọng kia phạm tử dân nói là sự thật kia ba đầu dị thú chi vương thật không thương tổn người mà lại thông nhân tính lục thực bình khẽ l ắ t đầu lại cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực sống được lâu không nói những cái khác tính nhẫn mại kia là nhất đẳng thời gian dần trôi qua ba lượt mặt trời cùng nhau lặn về phía tây màn đêm bông u xuống bảy vòng huyết nguyệt thăng lên không trùng lục thực bình hạ một chỗ núi hoang đang muốn tìm một chỗ sạch sẽ an toàn chỗ nghỉ n ơ i thình lình chấn động trong lỏng ánh mắt bên trong nổi lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy đ n g đỏ dưới ánh trăng trước mắt sơn c ố c hoàn toàn mông lung màu đỏ trong đó một gốc không biết sinh bao nhiêu tuổi cây rào phía dưới chính trưng bậy tổng thể cục mà thế cuộc hai bên đánh cờ lại không phải người mà là một ngựa một con lửa kia mã cực cao cực lớn lông bầm như lửa kia con lửa cũng lớn da lông quang hoa lúc này chính mắt không chấp nhìn xem chính mình hai vị lục thực bình ngay tại châm trước nước khí từ trong óc thỉnh giáo thanh long để hắn tìm hai cái tư thâm chăn nuôi viên động vật hành vi học ra nhà sinh vật học đến đây giúp mình công lược cái này hai đầu dị thú chi vương ngang mà bốn thình lình con lửa kia ngựa đầu kêu to lên lục thực bình biến sắc đã thấy kia thất hồng mã cũng một chút ngẩng đầu lên phát ra xuyên không phá mây thật dài tê minh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét trong lòng của hắn liền là một đầu không trời phía trên bảy vòng huyết n g u y ệ t tô điểm tại như màn sân khấu bầu trời đen n h á n h phía trên đến mại không hết tinh thần vờn quanh bảy vòng hồng u y ệ t như ẩn như hiện đây là nguyên bản lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện xanh t h ẳ m ánh sáng phá t u y ê n cổ bình tĩnh màn đêm như sao băng giống như trường hồng mà đến cũng tại tháng bảy ở giữa đột nhiên đình trệ bắn ra sáng trói như ngày đồng dạng con mang trong né mắt chiếu sáng vừa mới g á n g lâm màn đêm đây là bóng đêm giang lâm trời lạnh như nước luân thành trên đường phố người đi đường cũng biến thành ít mặc dù có cũng nhiều là tới lui vội vàng lối đi bộ bên trong tô kiệt không nhanh không chậm đi tới khí tức của hắn nhẹ nhàng đi trên đường không nhìn thấy chân nâng lên tốc độ nhưng cũng không tính chậm đây là một loại động công là chính hắn nắm lấy ra phương pháp tu hành nam thiên môn nam thiên môn vị này đại tông sư một thức này tán thủ thật sự là không thể tưởng tượng nổi tô kiệt đi đường lại cũng không trở ngại trong óc hắn liên tưởng sự tình ngày đó ăn sáng xong Hắn nhặt được an được kỳ suy nghĩ t học tập lĩnh ngộ phía dưới hắn vô thanh vô tức đã luyện đầu vóc tiến vào hóa kình cảnh, cảnh giới cao thâm trong lúc mơ hồ thậm chí có thể đụng chạm đến bao đan mấy phần huyền bí tiến triển có thể nói cực lớn mà càng là nghiên cứu hắn thì càng cảm giác cái này tán thủ thâm bất khả chắc mỗi lần tập luyện suy nghĩ đều có thể có chỗ đến thời gian dần trôi qua dung hội tự thân sở học suy l ố t xe cùng mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát cảm giác kinh động đến tô kiệt hắn một ngầm đầu nhìn lại lập tức liền là giật mình ánh mắt của hắn vô cùng tốt một chút liền nhìn thấy một cỗ màu đen kiệu chạy ở màn đêm phía dưới tựa như thoát cương ngựa hoang nổn ngang lộn xộn đánh tới người đi đường cô xe từ trước mắt hắn xe qua mắt thấy liền là một trận t h i hoạ tô kiệt trong lòng hơi động kinh n ự c bừng bừng phân chấn liền muốn chạy lên phía khí lưu chi húm u ánh thẳng thổi hắn ra mặt hơi đau cảm thấy chấn động chỉ thấy một bóng người lấy so mất khống chế xe c ò n còn muốn tốc độ nhanh vọt ra ngoài thân ở giữa không t r ú n g lại tựa như tàu lượn đồng dạng lướt ngang năm sáu m trung điệp một cái trước đạp cứ thế mà dẫm hướng về phía kia xe con động cơ đóng phía trên phải gặp tô kiệt không để ý tới chân kinh thân hình nâng lên hạ xuống liền thoát ra hơn hai mươi m khí huyết lên mặt hai tay như chảo liền muốn xé rách cửa xe chi chi ba đúng lúc này một trận cực đoan trói hai thanh em vang vọng đại kiếp gây nên rất nhiều người đi đường kinh hô âm thanh tô kiệt giật mình chỉ thấy người kia dẫm tại động cơ đóng phía trên cũng không có hắn dự liệu như vậy xe hư người chết mà là tựa như một đài to lớn xe lưu trùng điệp đẻ xuống cái kia thời không xe con xe con tê minh giống giận bốn cái bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát t o á t ra cố lớn cố lớn khói trắng nhưng dù vậy kia một cỗ xe con v ợ ơ ý mà cũng mảy may không thể động đậy trên đường không nhiều người đi đường toàn bộ bị sợ ngây người từng cái nhìn xem một màn này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình tô kiệt vẫn không khỏi t h ố t ra huấn luyện viên người kia quay đầu thân hình cao lớn lại không phải là bắt tờ đi bắt tờ một cái lên túng rơi vào tô kiệt trước người k cái, lên, lên cái này nào chỉ á n là bọn hắn liền ngay cả tô kiệt cũng là kinh hãi mí mắt của loạn nội ra quyền tu hành mặc dù có thể cổ vũ thể lực dạng này sáu bảy tầng lầu nhỏ hắn cũng có thể nhảy lên nhưng là kia là cùng loại với chạy khốc leo lên mang theo người nhảy lên nhảy lên sáu bảy tầng gần cao hai mươi mét nóc phòng có còn là người không hắn tự nghĩ những ngày qua tiến bộ rất lớn nhưng nhìn thấy họ tờ biểu hiện quả thực sợ ngây người một màn này so mạnh cản ô tô còn để hắn chứng kinh người sao có thể làm được chuyện như vậy có chút nhân duyên tế hội một lời hai ngữ nói không rõ họ tờ k h ẽ lắc đầu không có quá nhiều ngôn ngữ sắc mặt có không che giấu được ngưng trọng tô kiệt tận thế muốn tới cái gì mặt tận thế tô kiệt một mặt kinh ngạc kém chút cho là mình nghe lầm nhưng nhìn xem họ tờ nghiêm túc t h ầ n sắc chẳng biết tại sao trong lòng cũng là kịch liệt nảy lên tựa hồ cũng cảm nhận được đại họa lâm đầu khí tức h u n luyện viên ngươi nói cái gì tận thế trong chậm ã n nữ g đầu, k lúc mơ hồ hắn giống như tại kia vô tận sáng trói chạm lam sắc quan mang bên trong thấy được một cái không biết cỡ nào to lớn to lớn qua môn Một lần h cửa, này nhập g xuống. t ư m trăm ư ờ i người h n cũng đã không tại cực hạn với quốc gia nhân chủng tinh anh hay không hoàn toàn lập tức lại phân bố ở thế giới trừ quốc bên trong một nhóm lại một nhóm nhập mộng người bị ném vào vương quyền mộng cảnh từ nguyên niên đến ba ba trăm n ă m ở giữa lập tức đoạn thời gian bên trong trở thành phong phú mộng cảnh nền tảng đồng thời nhập mộng bên trong bọn hắn chưa có thể cảm giác được chính là bọn hắn ngủ say thời điểm tự thân sinh vật từ trường thậm chí cả quanh thân hoàn cảnh bên trong từ trường đều tại s u thế cùng với mộng cảnh tần suất không có thời gian từng bước một đến có lẽ trong lúc cấp thiết sẽ có rất nhiều hậu hoạn nhưng lúc này cũng vô pháp cố kỵ nhiều lắm sáu ngày sau mà ngã t ạ n nói là trong nháy mắt một cái trước mắt có lẽ có chỗ khoa trường nhưng dù là đối với tam tâm lam linh đồng trong miệm đoạn mệnh loại mà nói các ũ n không g phải c i đại gian diễn đàn video bình đài xã giao trên bình đại đều xuất hiện nhập mộng người chữ mặc dù không nhiều nhưng lại đưa tới ban ngành liên quan giám sát Các q u ố c g i a p h ả n ứng, a n k c s i p t Output transcript: Output t n s c r i p t Output n g c r i p t Output transcript: o t p t n s c r t Output t r a n s c i p t Output t r n s c r t Output h r a n s c i p t Output t r n s c r t Output transcript: Output transcript: Output t r a n g c r i p t Output t a n s c r i p t o p u t t r a n s c r i t u t p n s c r i p t Output a n s c r i p t Output t r a n s c i p t o u t p t a n s c r i t Output t n s c r i p t Output a n s c i p t Output t r a n i p t o t p u t t r c r i p t Output t a n s i n h o u t t t r n g c r i t Output t r a n c r i p t Output c r i p t o u t u t t a n s i p t t p u t transcript: Out. Output t a n s c r i p h Output transcript: Output t n c r i p t Out. p u t t r n s c r i p t Out. o u t t t r n s c r i p t Out. Out. Out. Out. Out. o n t Out. Out. Out. Out. i u t Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. Out. o n t o u n Out. Out. Out. o ư ờ Out. Out. Out. t Out. Out. Out. o năm ngày ngắn ngủi sáu ngày thời gian nhập mộng người đã trải rộng toàn cầu hơn hai trăm quốc gia địa khu h à m cái hết thể mọi người loại như là đem khí loại khuyết tán tiết điểm từ nguyên bản mấy chục cái mở rộng đến mấy vạn chính là đến mấy chục và cái trong lúc nhất thời ăn kỳ sinh trình hợp tinh cầu từ trường tốc độ bạo tăng gấp trăm ngàn lần đ ỗ n g nhiên gia tăng tốc độ đối với đã từng trình hợp qua nhân gian đạo địa mạch khí chàng ăn kỳ sinh tới nói lại không có cái gì bối rối nhưng huyền tinh phía trên cũng đã có nhiều xuất hiện khác thường thiên tượng biên hóa vào đông kinh lôi liên miên mưa to liệt nhật phổ chiếu có cây hồi xuân ngủ đông động vật đều hồi phục lại cái này tự nhiên đưa tới các quốc gia khí tượng cục biến hóa nhưng bọn hắn cũng đã không kịp điều tra bởi vì một trận trước nay chưa từng có đại biến đã tại toàn cầu t r ú mục phía dưới đ ỗ n g nhiên g á n g lâm huyền tinh vật năm chân chính khoa học kỹ thuật buộc phát là tại hơn bốn trăm n ă m trước mấy lần khoa học kỹ thuật cách mạng về sau thế giới các quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển các có sự khác biệt mà tự khai nguyên chín nghìn năm trăm bốn mươi năm đệ nhất thế giới cái trạm không gian mang theo người phát xạ thành công đến nay trong đó hơn phân nửa đều là đến từ thế giới lữ cực đại huyền cùng kim mừng còn lại chư quốc cũng có lại kiên là một viên tương r đ đối tinh cầu tới nói không có ý nghĩa tương đối cá thể tới nói vô cùng to lớn vật sáng gào thét ở giữa vạch phá tuyên cổ hắc cám vũ trụ những nơi đi qua đến m ã i không hết mây thiên thạch vũ trụ rác rưởi bị đụng vỡ nát lấy kinh thế hai tục tốc độ kinh khủng từ xa hỏa mà lên đánh thẳng kích huyền tinh mà đến Nam kéo vô sương ố bị n tại trụ rác kia to lớn vật sáng từ sao hỏa dâng lên một khắc này trên mặt đất rất nhiều quốc gia du hành vũ trụ cục đã thông qua được vởn quanh sao hỏa mà bay máy thăm dò thấy được một màn bất khả tư nghị này không chỉ là kia to lớn vật sáng còn có kia từ sao hỏa vỏ quả đất bên trong bống nhiên nô gia xuyên thấu k i a tràn ngập nhỏ nửa sao hỏa không biết cỡ nào to lớn cự xà cự xà băng lanh t ố c s á t quan sát tinh hải quan sát huyền tinh như là trong truyền thuyết mang đến tận thế hủy diệt chỉ rắn vô số người vì đó biến sắc vũ trụ là cực kỳ nguy hiểm đối với vũ trụ kiểm chắc cũng chưa từng đ ỉ n h chỉ qua một viên tiểu hành tinh cấp bậc thiên thạch va chạm mà đến liền có thể hủy diệt trên mặt đất bất cứ sinh vật nào so với vũ trụ không có ý nghĩa bụi bặm đã có thể hủy diệt huyền tinh phía trên hết thẻ văn minh hết thẻ sinh vật hết thẻ hết t h ả tận thế thiên thái muốn giáng lâm càng chân chính xuất hiện sao hỏa phía trên ngoại tinh qu dạng này uy hiếp không người nào dám xem nhẹ đại huyền kim ưng nhật bất lạc lông gấu lan tây nước đương thời mấy đại cự đầu tất cả đều ngay đầu tiên tiến vào độ cao cảnh giới bên trong giờ khắc này lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn nhàm vào chiến tranh lạnh tựa hồ cũng đã không trọng yếu nữa các quốc gia mấy tôn đại lao trước tiên thông qua tư nhân con đường hội kiến cũng trong nháy mắt đạt thành mặt trận thống nhất mấy đại cự đầu tại toàn cầu t r o n g thái không bố trí rất nhiều vũ khí cơ hồ cùng một thời gian khởi động muốn toàn lực liên thủ vô cùng không thể đem hết thể tất cả đều phó thác tại tầm khí quyền bảo hộ nhưng quá nhanh vượt qua hết thể đạn đạo máy phát xạ tốc độ cực hạn không cách nào chặn đường vô số người tuyệt vọng phát hiện huyền tinh mấy trăm năm khoa học kỹ thuật nổ lớn phát triển hiện tại đối mặt với đột nhiên xuất hiện vũ trụ đả kích duy nhất có thể dựa vào vờ ơ y mà vẫn là tầng khí quyển quá nhanh quá nhanh hiện hưu hết thể vũ khí đều không thể khóa chặt chặn đường cái khác mấy đại hành tinh cũng không thể đem nó bắt giữ q uy tích không có bất kỳ cái gì chết đi nó liền là hướng về phía huyền tinh tới kia chỉ riêng tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất nhưng giám sát bên trong kia vật sáng đang phi hành bên trong không có bất kỳ cái gì tiêu hao nó sẽ không rơi xuống mặt đất trước đó thiêu đốt hầu như không còn chặn đường nhất định phải chặn đường nó quá lớn thể tích của nó so với sáu nghìn năm trăm vạn năm chức viên kia diện thế thiên thạch còn muốn to lớn nếu như đập xuống đến chúng ta liền chết chặn đường à, nhanh chặn đường à. quá nhanh quá nhanh chặn đường không được chặn đường không được thượng đế tận thế muốn tới sao chúng ta xong huyền tinh sắp xong rồi xong tuyệt vọng bi quan thút t h í c hết thể tuyệt vọng bi quan khí tức tại mỗi một cái quốc gia trình diễn dù cho là lại tỉnh táo người đều mục để loạt tuyệt vọng không cách nào khống chế thân thể run r u dày cũng không ít quốc gia đã bắt đầu khẩn cấp tránh h ai muốn rút lui đến dưới đất công sự phòng ngự bên trong vê anh vê anh vê anh sanh t h ẳ m thần quang đã hàng lâm xuống nương theo lấy trùng thiên khí lãng thế giới các quốc gia mặt đất chặn đường hệ thống tất cả đều khởi động từng viên từng viên mang theo vô số người kỳ vọng đạn đạo bay lên không tại các lớn trí tuệ nhân tạo suy tính quỹ tích trên vận hành muốn chặn đường kia một viên đã tiến vào tầng khí quyển vật sáng chơi ạ đây là cái gì thiên thạch va chạm huyền tinh người ngoài hành tinh công kích tận thế không màn đêm đột nhiên sáng cả viên tây băng cầu vô số người bị kinh động hoảng sợ nhìn xem kia như mặt trời dáng lâm vật sáng tất cả đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng ầm ầm từng viên đạn đạo chuẩn xác không sai tại kia vật sáng va chạm phải qua trên đường nổ tung lên như là thế gian nhất là trói lọi h ò a hoa nhưng là kia vật sáng lông tóc không tổn hao gì càng không có biến hóa chút nào xúc động lôi cuốn lấy kinh tiên kinh khủng quần quận mà xuống dạng di quân pháp dạng di súng pháo vũ khí đều không cách nào so sánh trong chấp đoán này vì thế xa xôi mấy ngàn mấy vạn mét vô tận khí lang tăng vọt đạo đạo vòi rồng tại khắp nơi đại dương bên trong biển sâu dâng lên càng càn quét không biết mấy trăm vạn tấn nước biển dơ thẳng lên trời hét giận dữ cùng phong thổi cuốn tại toàn bộ tây bán cầu phía trên bão hải khiếu địa chấn núi lửa phun trào vô số có thể nghĩ đến không thể nghĩ tới thiên thai tại thời khắc này tất cả đều bộc phát ra huyền kinh thượng hải tô thành thâm thành kéo thành luân thành ước t r ừ n g thành ba thành đại huyền kim ưng nhật bất lạc phù tang vô luận là người ở chỗ nào đông ban cầu vẫn là tây bán cầu ban ngày hay là đêm tối đi làm vẫn là đi ngủ tất cả mọi người tất cả đều đã bị kinh động thế giới biến hóa chỉ ở trong trước mắt vô số người h ã i nhiên thất sắc không thể tin được bất thình lình một màn chưa từng chính xác giáng lâm đã chấn kinh thế giới luân thành gió nổi lên cồn phong gào thét trên đường cái cắt bay đã chạy đã không có bất kỳ người nào có can đảm đi ra ngoài cũng không ít lâu năm thiếu tu sửa phòng úc tại trong cồn u phong lung lay sắp đổ gió nổi lên b ậ t t r đứng ở trong gió nhìn xem thời không luân thành tự lẩm bẩm tâm linh của hắn vô cùng nhạy cảm có thể cảm nhận được bóng tối vô tận giáng lâm trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn không đường có thể đi cái gì s u cắt tị hùng cảm giác hiểm mà tránh ở thế giới cấp thiên thai bên trong đều đem không có chút ý nghĩa nào tận thế tô kiệt trong lòng a n h minh chấn động không kềm chế được k h ô n g lồ như vậy v ậ t sáng va chạm mà xuống đối với huyền tinh bản thân có lẽ không tạo được cỡ nào thường tổn cực lớn nhưng là kia va chạm bạo tạc k h u ấ y động sóng xung kích đủ để tràn ngập toàn bộ tầm khí quyển cho bụi lại chân chính có thể đem tất cả nhân loại hủy diệt đây không phải huyền tinh tận thế đây là ngày cuối cùng của nhân loại không chỉ là thế giới hiện thực toàn bộ vương quyền mộ cảnh cũng đồng thời đã bị kinh động khí lưu gạo thép phấp với vô biên biển mây vừa mới giáng lâm màn đêm bị đột nhiên hiện thần quang đánh vỡ huy hoàng thần quang chiếu dọi toàn bộ thế giới giống ba kinh tiên h n ổ hống tử trong núi nổ tung lục thực bình c h ấ n kinh quay đầu chỉ thấy dây núi nơi nào đó cắt bay đá chạy ở giữa một đầu như muốn hóa r ồ n g hàn giao phát ra gầm lên giận dữ toàn bộ đ ằ n g không mà lên hãn âm nổ tung tầng tầng lăn lộn trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ vương quyền sơn vương quyền sơn đ ỉ n h đương đại vương quyền đạo nhân nguyên đình chỉ riêng đột nhiên tự bế quan bên trong đ ư n g tỉnh trong lòng báo động sinh ra ngoại ma nguyên đình chỉ riêng một cái dậm chân đang lâm đỉnh núi quần áo tại trong cồn phong bay phất phới sắc mặt của hắn ngưng trọng bên trong mang theo kinh ngạc cái này chỉ là giấc m ộ n cảnh là bọn hắn căn cứ tổ sư truyền lại chi mệnh lệnh tràn ngập toàn bộ c ử u phụ giới thiên địa to lớn m ộ n cảnh tại trong m ộ n cảnh bọn hắn có thể có được siêu việt ngoại giới gấp trăm lần thời gian tu hành m ộ n cảnh có biến thiên môn không có khả năng thiên môn hiện hóa đã tại hơn nghìn năm trước bị lý tổ sư một kim ế chém làm sao có thể còn có thiên môn đây là vật gì vương quyền phía sau núi rất nhiều lão giả cũng tất cả đều dậm chân trèo lên không sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này trong lòng sinh ra vô tận chấn động người bình thường chỉ thấy hắn thanh thế to lớn nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ không thể hình dung khí tức tà ác hàng lâm xuống khí tức kết i như vực sâu như biển hạo đáng tựa như vô biên vô hạn giống như thực chất cảm giác các bách tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn vô luận thứ q u ỷ gì dám đến làm càn cùng nhau chém một lao giả hư lạnh một tiếng đạp không chi chớp mắt đã phồng lên lên quanh thân mánh liệt chân khí hét dài một tiếng cũng đã bắn ra một đạo sáng trói kiếm quang bay thẳng khung trời phía trên thừa thiên tri tiên khiếu lãng cửu huyền vương quyền chấm nhạc t ạ m tinh phá hải quyết ông một kiếm phá không tốc độ cực、nhanh. trong khoảnh khắc đã xé rách trùng điệp màn đêm như bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc kiếm trụ thẳng tắp đánh tới cái kia không biết từ đâu mà đến lại hung hãn tuyệt luân phát sáng thần môn hoàng sư tổ nguyên đình chỉ riêng ngăn cản không kịp lại cũng chỉ có thể phát ra h ế t dài một tiếng chư vị sư tổ theo đệ tử cùng nhau xuất thủ chống cự ngoại lai chi vợt đúng vương quyền sơn đ ỉ n h các đợi vương quyền đạo nhân vương quyền thất tử tiên hiển cao thủ cùng kêu lên hưởng ứng tại nguyên đình chỉ riêng xuất thủ chi t r ớ c mắt cũng ngang nhiên dẫn động quanh thân trợ khí chém ra từng đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên tật trời chỉ một thoáng biển mây bốc lên vương quyền sơn trên núi dưới núi. đại phong thậm chí cả bảy nước tứ hải phàm là chính nhìn xem n h n g kia to lớn vật sáng người toàn đều nhìn thấy màn này t r ă m ngàn đầu kiếm quang gào thét bay lên không tung h à n h dây dưa ở giữa diễn hóa xuất một phương không biết cỡ nào kiếm trận khổng lồ tiếp theo tại sáng chói thần quang giáng lâm chi trước mắt hóa thành một đạo g i ữ tận sợ hãi kiếm long phóng lên tận trời đón nhận kia bắn ra sáng chói thần quang thần môn đối mặt đột nhiên xuất hiện to lớn uy hiếp l ư ợ n g giới cơ hồ trước tiên tất cả đều lựa chọn là cường liệt nhất đối kháng ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt manh liệt đến sôi trào thần quang trong nháy mắt thông suốt toàn bộ vương quyền h một sát na này ở giữa bắn ra qua mang để tất cả mắt thấy cảnh này người hai mắt một hoa nao hải chống không đã mất đi tất cả cảm giác chỉ là vô luận nhìn thấy vẫn là không nhìn thấy tất cả mọi người biết kinh thiên động địa va chạm bạo phát khí lãng lăn lộn như biển tràn ngập không biết mấy ngàn mấy vạn dặm chảy năng mà xuống thiên liên sơn thổi lên đầy trời cho bụi trong cuồng phong an k ỳ sinh cảm thụ được trong n ộ n g cảnh kinh thiên động địa động tĩnh chậm rãi nhắc lông mày nhìn về phía kia bởi vì thần quang cực tốc biến mất mà hiển lộ mà ra dị độ chi môn một chỉ sát qua đầu gối trước hành thả vụ v ù vương kiếm lại là chủng điệp bắn ra đi. c h ư ơ n năm trăm m ư ơ i một từ xưa đến nay chưa hề có một màn nhân gian đạo bên trong an kỷ sinh trình hợp thiên địa khí trận tốn thời gian chín mươi năm cho dù huyền t ì n h kém xa nhân gian đạo lớn hắn lại có đầy đủ kinh nghiệm nhưng cũng không phải cái này trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành khí loại thay thế chưa hơn phân nửa đã có đại địch bất kích bày ở an kỷ sinh trước mặt lựa chọn chỉ có hai đầu một là ẩn độn lấy thực lực của hắn có đầy đủ tự tin bảo vệ lấy người nhà bằng hữu hai thì là cứng rắn giờ khác này an kỷ sinh mới chân chính cảm nhận được cổ trường phong đã từng tấm cảnh người sẽ không lúc nào cũng có hoàn toàn chắc chắn đại kiếp trước đó người đi được tâm lại đi không được người lui đến tâm lại không lui được tâm không lùi kiếm tự nhiên cũng liền càng không thể lui ông một kiếm đằng không mà lên kiếm âm khoáy động như rồng mênh mông nhưng lan tràn bắt phương mà đi kiếm quang sáng lên bất quá c h ư ớ c mắt mà thôi kia kiếm đã phân cách trùng điểm khí lưu xuyên thủng tầng tầng biển mây lôi kéo ra vô số âm bạo chi đôi u lôi cuốn lấy phong lôi đánh nổ chi thế sâu trời mà đi khí loại thay thế tinh thần từ trường chưa hơn phân nửa nhưng mà khí chàng vô hình khí chàng có thể biến đổi động ăn kỷ sinh nắm giữ không nhiều không cách nào phóng xạ toàn cầu cũng đã có thể tại kiếm t r ư ớ c mở ra một đầu siêu phạm con đường kiếm quang những nơi đi qua vô hình vô chất không thể gặp từ t r ư ờ n g quần quận tụ đến vì đó c h ạ m không trải triệt con đường phía trước vì đó siêu phạm rừng mắt vì đó hiện thánh học thuộc lòng kiếm quang chi sở trí hết thể mây lưu bị xuyên thủng phun phun thần quang bị xé đứt gào thét mà qua hình thương chư thành lại càng mấy tỉnh vượt ngang bột hải hoàng hai biển kiếm ảnh rủ xuống lưu phía dưới chiếu triệt tại c u ồ n phong được khởi sóng biển hết giận g ữ thái bình dương phía trên、Kiều、kiếm ảnh tràn ngập tri địa hết thể xôi trào mây lưu vì đó lắng lại hết giận g ữ đại dương sóng biển vì đó bình tĩnh trở lại. vượt ngang trư quốc bình các loại sóng gió mây lưu lao nhanh những nơi đi qua trời cao cùng nhau hai phần lưu lại trăm dặm lại ngàn dặm không tiêu tan thanh âm bạo chi mây đơn giản là như một kiếm chém ra thương thiên lấy siêu âm bước đạo tốc độ bay thẳng tiết như lưu tinh truy địa dị độ chi môn mà đi ta kiếm hướng tới chính là hiền thánh một kiếm này núi vo đang đỉnh tuyệt trần đạo nhân thần sắc chấn động ánh mắt bên trong nổi lên một vòng cực đoan thần sắc bất khả tư nghị trong chấp nhóm này lấy tâm trí của hắn đều chỉ cảm giác có chút chập trờn hoảng hốt ở giữa như là thấy được chân vũ thấy được chân vũ huy kiếm hàng mà tràng thiên sông hàng bên b vô số tam ấn quốc người tắm r ử a sông hàng chi thủy tựa hồ tại dập đầu cùng bái khẩn cầu thánh hà che chở đám người bao vây bên trong đang tụng niệm kinh văn già lâu la ngẩng đầu nhìn lên trời thấy kia thần kiếm hành không huy hoàng như ngày không khỏi tự lẩm bẩm đại pha thiên hàng thế sao đây là cái gì kiếm quan g bay lên không chi trước mắt có cảm thấy ngày tận thế tới tuyệt đại nguy cơ mấy tôn kiến thần đại t ô n g sư là trước tiên cảm giác được bóng đêm vô tận con đường phía trước đột một hiện một đạo ánh dạng đông loại cảm giác này quá mức làm người không cách nào coi nhẹ bọn hắn ngửa đầu nhìn lại thấy kia sâu trời hành không, không hiểu cái này là hiện thánh rồi gian g d á c dương minh sơn đ ỉ n h tiết tranh đạp vỡ sàn nhà thân hình không khỏi run dậy một cái hắn nửa đời trước cùng quần hùng thiên hạ tranh phong tuổi già truy tìm tiền nhân bước chân truy tìm lấy khả năng này con đường phía trước nhưng càng xem nhiều lắm thì càng thất lạc con đường phía trước lấy hết từ xưa đến nay đại tôn g sư tất cả đều ảm đạm không có bất kỳ cái gì siêu việt phản tục khả năng nhưng một kiếm này một kiếm này không chỉ là tuyệt trần đạo nhân già l â la tiết tranh hoặc tờ các loại kiến thần đại tôn sư tiêu kiếm quang lương ngang huy hoàng như n à y không biết kinh động đến nhiều ít người nhiều ít thành thị nhiều ít quốc gia trong chốc lát rất nhiều trong thành thị đều có người hãi nhiên c h ấ n kinh không biết đây là cái gì chỉ cho là là cái gì cầm kỵ vũ khí xuất thế thượng đế mau nhìn mau nhìn đó là cái gì thần a k i mưng nước một chỗ sở chỉ huy bên trong một mảnh tuyệt vọng trầm ngưng bầu không khí bị một tiếng bén nhọn thanh â m run dày đánh vỡ mọi người không khỏi n g n g đầu chỉ thấy kia từ bỏ xây đồn chuyển đổi mà đến khung trời trên tấm hình kia một đạo xuyên qua bầu trời từ đại huyền mà lên vượt ngang rất nhiều quốc gia chính là đến tái diễn trạm thiên một kiếm định vị định vị nhìn xem đó là vật gì mấy người cùng nhau mở miệng họ xây đồn chuyển đổi hình tượng lập tức kéo ruôi dừng lại tại kia một đạo siêu tốc mà tới thẳng đến khung trời phía trên kiếm quang c h ậ t loay lên kỳ thế chi hùng vĩ lại làm cho tất cả mọi người con người co dù lại như là gặp được thượng đế c h i tiên tựa như thấy được ô Đỉnh chi mâu, đình chi mâu d ẽ ở sôi đ ỉ n h c h i kiếm trong lúc nhất thời vì đó nghẹn nào đây là cái gì làm sao làm sao như vậy giống là trong truyền thuyết phi kiếm tây bắc nào đó địa sở chỉ huy bên trong đang điều hành rất nhiều công việc thanh long đột nhiên nghe được bên thai một đạo tiếng kêu trói t a i đây là bởi vì to lớn chấn kinh mà vặn vẹo thanh âm hắn mướm mày chỉ thấy toàn bộ đặc sự cục người tất cả đều xôn xao chấn động vô cùng nhìn xem ứng long chuyển đổi mà đến hình tượng tia phía trên một ngụm phi kiếm mang theo phong lôi đánh nổ chi thế t r ù n g t r ù n g điệp điệp kiếm quan g rủ xuống lưu tư phương lao nhanh hành kích kia đã rơi vào t ầ n g khí quyển vật sáng đây là cái gì phi kiếm thanh long sắc mặt cũng là biến đổi đồng dạng chân kinh phi kiếm bất quá là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi làm sao có thể hiện thân hiện thực phải biết cho dù là vương quyền mộng cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ kinh thiên động địa cũng chỉ có trăm giảm mà cái này một đạo kiếm quang lướt ngang thái bình dương từ thời gian phổ chiếu đông bán cầu vút qua phá thoái hư không đến bóng tối bao trùm tây bán cầu khoảng cách này đầu chỉ vài g ả m cái này sao có thể ông không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh điều động cả nước tất cả tính lực ứng long đã trong nháy mắt đem tất cả vệ tinh thị giác tất cả đều như ngừng lại kia một ngụm phi kiếm hoành không chi phải qua trên đường rốt cục một ngụm toàn thân không màu chỉ vì tại khung trời kia to lớn vật sáng chiếu dọi phía dưới mới lộ vẻ xanh thẳng phi kiếm hiện ra ở trước mặt mọi người một ngụm không màu chi kiếm tại trạm lam sắc quang mang chiếu trên dưới hiện ra trên đó mỹ luân mỹ hoán hoa văn Hoàn không như nhân như tình tạo là mà là mà giống gian ông trung rèn luyện mỹ trời tựa ra. vật, sở cái này một cây kiếm bên trên duy nhất có thể nhìn ra nhân công dấu vết chỉ có kia kiếm ngạc phía dưới lấy không biết tên văn tự viết bốn cái chữ nhỏ cái này văn tự huyền tinh phía trên liền đại đa số người đều không nhận ra nhưng mọi người ở đây lại tất cả đều nhận ra được k i a bốn cái văn tự chỗ h i ể n chi chữ rõ ràng là vương quyền chi kiếm vương quyền vương quyền chi kiếm t â y kiếm này chẳng lẽ cây kiếm này liền là vương quyền trong ngộ cảnh t i ê một ngụm ép tới chư quốc vương quyền ba n g h n năm không được ngẩng đầu vương quyền kiếm uy lực như vậy chẳng trách hồ có thể hoành áp thiên l i n h giới mạnh mẽ như thế không cách nào hình dung thật sự có dạng này một cây kiếm lại còn xuất hiện ở huyền tinh phía trên là ai đem hắn mang ra ngoài làm sao có thể mang ra chẳng lẽ mộng cảnh kia c h i chủ vỡ ơ y mà thật tại đại huyền sẽ là ai vương quyền kiếm tới như vậy vương quyền đạo nhân đâu nhất là yên lặng nghiêm cấm hồ nào phòng tác chiến trong nháy mắt bị một đợt cao hơn một đợt tiếng nghị luận chỗ trăng ngập quả thực là loạn sĩ bắt n o không có bất kỳ người nào có thể hoàn chỉnh biểu đạt tâm tình của mình lúc này trong miệm phát ra tiếng còn muốn vung vẩy cánh tay tựa hồ không như thế không cách nào phát tiết khiếp sợ trong lòng nhưng chiếc k i a kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao cho dù là ứng long điều động tất cả vệ tinh cũng bất quá là vô xuống như vậy một chương hình ảnh cơ hội tại mọi người sôi trào thời điểm k i ê m một ngụ m vương quyền chi kiếm đã vượt ngang băng cầu lên cao to lớn khí chi cao kinh thiên động địa va chạm sắp va chạm mà một màn này nhìn rõ ràng nhất lại không phải huyền tinh rất nhiều quốc gia mà là thân ở trạm không gian phi hành ra bọn hắn thông qua đặc thù quan sát thị giác thấy được đủ để cho bọn hắn ghi khắp cả đời hình tượng không cách nào hình dung đạo này như là quán xuyên tầng khí quyển muốn đâm xuyên vũ trụ c ầ sáng quan huy không cách nào hình dung một màn này sáng chói trong thoáng chốc tựa hồ tại kia trong c ổ sáng thấy được sông núi non sống có cây chúng sinh thẳng tựa như một kiếm này phía sau liền là cả tòa huyền tinh cái này một đầu là đoàn mệnh loại vẫn là tam tâm lam linh đồng nói tới chi trường sinh loại sao hỏa phía trên từ vô tận b a o cắt phía trên t h ò đầu ra sọ cự xà rủ xẹo cũng hình như có cảm giác tựa hồ kinh ngạc tại một kiếm này nhưng thoáng qua liền là vô biên hở h ữ g vô luận là ai đều phải chết luân thành tô kiệt ngửa mặt lên trời nhìn xem nhìn thấy một kiếm này trước mắt đầu ó c hắn có chút một cái choáng hoảng hốt ở giữa chị cảm thấy tâm thần bốc lên đến vâu n g không trung trong h h ấ y được một bộ thường thường như t n mắt hắn ư g kiêng một đạo kiếm quang ngăn cách ban ngày cùng đêm tối một bên là thời gian một bên là hạ cám đông nhiên tựa như thấy được một bộ bao trùm toàn bộ huyền tinh đen trắng thái cực độ mà k i a một đạo kiếm quang liền như là ngăn cách âm dương tiêm một con đường tuyến đạo tuyến vốn c h ô n g sắc bất quá là đen trắng phân biệt rõ ràng mà thành cho nên vương quyền kiếm đồng dạng không màu ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt tầm khí quyển bên trong một đạo kinh thiên động địa v à chạm bạo phát như hai viên sao băng chạm vào nhau lại như địa n g u y ệ t đối h oanh trong khoảnh khắc bắn ra chói lọi chi quang giống như chiếu sáng toàn bộ tây bán cầu giờ k h ắ c này thiên điệu như là không có bóng đêm đồng dạng mà tùy theo mà đến là tự đại khí tầng tung hoành khuyết tán đến không biết xa xôi bao nhiêu to lớn sóng xung kích hết thể tầng mây bị trong nháy mắt đè ép miền nát sóng xung kích gào thét nhấc lên khí lưu gào thét trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ huyền tinh không chỗ không đến không chỉ một vòng từ mặt đất mà nhìn lại như là trời một chút nổ tung trong chấp nhóm này không biết có bao nhiêu chịu không được to lớn như vậy kích thích một chút đã bất tỉnh mà càng nhiều người thì gắt gao nắm chặt quyền cơ hồ cắn nát răng một đôi mắt bị đâm rơi lệ lại như cũ ngẩng đầu nhìn bọn hắn cũng không biết bọn hắn muốn xem cái gì nhưng là lại không cách nào chết đi ánh mắt ẩm chấn động to lớn vang vọng đất trời đến mại không hết khí lưu quần quận quét ngang như là mười cấp bao quá cảnh trong khoảnh khắc bình định thiên liên sơn hạ vô số tuyết động cỏ dại cho bụi thậm chí cả một tầng mặt đất lấy thiên liên sơn làm trung tâm phương viên hơn mười dặm một chút sụp đổ mười mấy mét như là một cái thái cổ cự nhân một cú đạ cơ hồ tính cả thiên liên sơn cùng nhau dẫm lên vỏ quả đất bên trong mà kia khung trời phía trên hết thảy gió hêm sóng lặng về sau hiện hiện mà ra thì là để vô số người sợ hãi mà hoảng sợ một màn kia là t r ư ơ n g năm trăm mười hai hết thảy vừa mới bắt đầu giờ khắc này huyền tinh lâm vào tích mịch trận này liên lụy hơn phân nửa huyền tinh kinh động đến hơn mười tỷ người phát sinh ở cách xa mặt đất năm vạn m é t không t r ù n g kinh thiên va chạm tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới rốt cục hạ màn vô số người g i thẳng lên trời nhìn lại chỉ thấy vô số đạo lưu quang tung hoành gào thét như là một đạo nhất là trói lọi mưa sao băng xẹt qua chân trời vô luận đồ vật bản cầu vô luận bạch thiên hấp dạng đều có thể nhìn thấy kia vô số sao băng bắn ra trung tâm cũng theo sao băng chiếu rọi hiện hiện tại trước mặt mọi người tách ra hết thẻ quang mang vật sáng hoành tầm là một cái cự lớn như núi cao hoành ép tại c h ố n g không cự đại môn hộ cánh cửa kia quá lớn quá lớn khoảng cách mấy vạn mét không t r u n g mắt thường lại cũng nhìn thấy hình dáng h u y ề n tinh phía trên hết thẻ sơn nhạc đều kèm xa nó lớn hơn mà lúc này một ngụm bị thần môn chiếu triệt thành trạm phi kiếm màu xanh lam giống như một đạo vượt ngang chân trời tiêu xích xinh xinh đem k i a m ộ t phiến thần môn trọn tại trong cao không cách xa mặt đất mấy vạn mét cao trong cao không một màn này sao mà chi chắn g xem kết thúc có người không xác định hỏi không ai có thể trả lời vấn đề này ông tờ cũng không thể đối mặt với lấy lại tinh thần tô kiệt hỏi thăm ông tờ chậm rãi lắc đầu trong tâm linh chỗ cảm nhận được nguy cơ cũng không biến mất tựa hồ hắn chỗ cảm nhận được nguy cơ cũng không phải là cái này một cánh cửa va chạm tô kiệt kích động trong lòng có chút không kềm chế được trước đó nhìn thấy k i ê một bộ thái cực đồ để hắn cảm xúc bành trướng càng có kinh nghi、Mình. vì sao lại nhìn thấy như thế hình tượng một khắc này trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì vô số người chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng đã không kềm chế được các quốc gia thông qua vệ tinh thời gian thực giám sát mấy ngón cái trong chiến đấu càng là lâm vào hoàn toàn tính m ị c h thượng đế kết thúc rồi ạ ước chừng thành nơi nào đó trong căn cứ một cái lao giả người da trắng xanh cả mặt trái tim thay đổi rất nhanh quá nhanh có chút hô hấp không đến hắn là cái hợp cách chính khách thương nhân cũng không phải là một cái chiến sĩ trùng kích như thế quá lớn để hắn có chút không chống nổi không có người trả lời hắn thậm chí không có ai để ý hắn l ự c chú ý của mọi người tất cả đều dừng lại tại vỏ xầy đồn chuyển về trên tấm hình kia là một c h ư ơ n g vệ tinh nhiều góc độ quay trụng hợp thành quan s á t đồ trên đó rõ ràng hiện ra kia một tòa thần môn hình dáng cùng kia một ngụm phi kiếm nguy nga hùng vĩ hùng vĩ dung động một đám kiến thức rộng rãi trung lão niên người da trắng nhất thời không cách nào hình dung tâm tình của mình thẳng t ự ư n h ư ba trăm n ă m trước vẫn còn tại xã hội phong kiến đại về người tới khắp nơi trên đất nhà cao tầm kim ứng quốc chi lúc tâm tình trước đây chưa từng gặp lại phá vỡ tam quan một màn mang đến dung động đã cùng niên kỵ không quan hệ chỉ cùng lịch duyệt có quan hệ mà bọn hắn cho dù lại kiến thức rộng rãi cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này đồ vật càng c u n g bọn hắn cho tới nay tiếp nhận tinh anh giáo dục hiện đại giáo dục châu không tương xứng cánh cửa kia cao 9456, 2 3 m rộng 54-23, 1 9 m t r ê n đó trải rộng không biết tên hoa văn hoa văn tổng cộng vượt qua trăm vạn đầu không có bất kỳ cái gì hai đầu giống nhau đồng thời những hoa văn này cách mỗi một giây đều sẽ biến hóa 68 lần nhiều lần khác biệt không cách nào suy tính ra cực hạn của nó họ xây đồn kim thiết tranh tranh thanh â m quanh quần tại lớn như vậy chỉ chiến phòng bên trong nói cho một đám chỉ chiến trong phòng sĩ quan chính sách cũng nói cho thông qua bí ẩn con đường ngay tại quan sát tổng thống kia hoa văn hoa văn không giống với trong kho tài liệu bất luận một loại nào đến từ ngoại tinh khả năng cao tới chín mươi chín tựa hồ là một loại cao đẳng năng lượng chuyển đổi tuần hoàn cánh cửa kia đến từ sao hỏa đầu kia quái vật ngươi nói không có ý nghĩa họ xây đồn một cái người cao người da trắng một chút đứng dậy hai tay chống đỡ mặt bàn những người khác cũng đều tất cả đều ngưng thần họ xây đồn trả lời huyền quốc truyền thuyết đều là hư vô mờ mịt bọn hắn lịch sử có quá nhiều phán đoán không cách nào xác định có tồn tại hay không tây kiếm này trên văn tự giải mã là vương quyền c h i kiếm lấy nhập mộng người ký ức phân tích thanh kiếm này là vương quyền mộng cảnh bên trong một ngụm trong truyền thuyết đại nhân vật vương quyền đạo nhân bội kiếm kiếm đồng dạng kiếm có tám thanh tám thanh chỉ chiến phòng bên trong có người nghẹn à o dạng nay một tây kiếm đã đủ để chế bá huyền tinh không có đi thủ tám thanh còn phải rồi vương quyền mộng cảnh trong lúc khiếp sợ mọi người ở đây lại không có hoài nghi võ xây đồ chỉ là trong lòng đối với kia vương quyền mộng cảnh có trọng trong nháy mắt bay vụt gấp mười 10, gấp trăm lần đối với kia nhìn nhau từ hai bờ đại dương đối thủ cũ càng là thêm ra mấy phần kiếm kỵ thậm chí sợ hãi cây kiếm này sẽ là ai mang ra đại huyền nhập mọi người hay là nói mộng cảnh kia chủ nhân ngay tại đại huyền thậm chí họ xây đồn có thể hay không xác nhận khóa chặt cây kiếm này từ nơi nào bắn ra tới lại có người hỏi tôn kính nghị viên các hạ xin ngài xác nhận họ xây đồn thanh em không có ba động thật muốn nhìn trộn cây kiếm này chủ nhân sao cái này nghe họ xây đồn hỏi thăm cha hỏi lão giả thân hình run lên bờ môi nhúc nhích hai lần không dám nói ra cũng không dám gật đầu nếu như đại huyền bên trong nhập mọi người thật sự có thể từ trong n ộ n g cảnh mang ra khủng bố như vậy đồ vật lại ở đâu là bọn hắn có thể trêu chọc đương nhiên càng quan trọng hơn là dạng này kiếm có tám thanh mà bọn hắn kim ứng nước cũng xuất hiện nhập mọi người so với cái này tôn kính càng thêm nghị viên càng hẳn là chú ý chính là cánh cửa kia họ xây đồn thanh â m lại lần nữa vang lên cánh cửa kia có sinh mệnh cái gì thanh long đ ố n nhiên đứng dậy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hình chiếu màn hình ngươi nói cánh cửa này có sinh mệnh đúng thế ứng long bình tĩnh không có chút nào ba động thanh â m vang lên nguy cơ không có giải trừ thậm chí càng thêm ngang ngược chiếc kia kiếm xuyên tấu h cánh cửa kia như là dâng lên núi lửa bị ép xuống nham tương cuối cùng sẽ bộc phát nguy cơ không có giải trừ đặc sự cục rất nhiều cao tầng thần sắc đều là cứng đ ở chưa từng nở rộ kinh hỷ đã biến thành kinh ngạc bọn hắn nhìn kỹ một chút hình ảnh kia trên tấm hình rõ ràng có thể nhìn thấy kia một cây kiếm quán xuyên cánh cửa kia t r i để ngăn trở cánh cửa giáng lâm đồng thời ngăn trở nó mở ra ngơi nói là, sao hỏa núi đầu kia quái vật bạch hổ nhịn không được mở miệng cánh cửa này tiến vào t ầ n g khí quyển về sâu đã hàng nhanh mô phỏng kết quả cánh cửa này cuối cùng dáng lâm mặt đất tạo thành phá hư sẽ không cao hơn hai mươi viên nước vạn đương lượng bom nguyên tử đồng thời bộc phát so với lấy vũ trụ tốc độ dự đoán nguy hại muốn thấp ba lần hình chiếu trên màn hình vô số số liệu cả màn hình cuối cùng tổng kết ra một cái để ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kết luận đó chính là kia sao hỏa phía trên quái vật chỉ là vì đưa cánh cửa này đến huyền tinh nó đã hết sức ônu không muốn tạo thành càng lớn phá hư dựa theo cơ sở dữ liệu thuyết pháp môn phía sau ẩn dấu đ ồ vật lại so với môn càng đáng sợ số liệu có hạn không cách nào suy tính ra đầu kia c ự x à trình độ uy hiếp hư hư thực thực đầu kia d á n nhận lấy một loại nào đó không cũng biết hạn chế cánh cửa này cũng thế kia tản mắt mà đi thần quang biến mất quá nhanh quá sạch sẽ đồng thời không có kiểm chắc đến có chút lưu lại ứng long trả lời trải qua so sánh phân tích cánh cửa này về sau ẩn dấu sẽ so môn bản thân càng thêm nguy hiểm quá nhiều tối ưu phương án giải quyết là nhập n ộ n g tìm được còn lại bảy thanh vương quần kiếm cũng đem nó toàn bộ măng ra như thế phỏng ấn môn này phía sau nguy cơ khả năng trước đó một lần kia chặn đường đà kích không có tại kia một cánh cửa trên lưu lại mảy may vết tích triệu tập đại huyền cảnh nội hết thể nhập mọi người thanh long hít sâu một hơi vứt bỏ hết thể tặc nhiệm chậm rãi mở miệng khẩn cầu bọn hắn nhập mộng tìm kiếm kia bảy thanh vương quyền kiếm vì nhân loại hô hô ba cùng phong gào thét khí lưu phấp p h ố i thiên liên sơn đạo quan bên trong an kỷ sinh như cũng nhắm mắt khí tức quanh người m ở mịt khí tức rơi xuống đến cực điểm tựa hồ đã mất đi hết thể người sống khí tức vê anh ẩm ẩm sao hỏa phía trên lòng trời lở đất vô tận bao cắt đều không che giấu được bên trong đầu kia quái vật khổng lồ nhúc n í c h ôi, ôi ba dù sẽ trầm thấp gào thét nọ nghệ thân thể hắn thân rắn vô cùng c ứ n g rắn nhẹ nhàng một cái ma sát liền có thể tại s a hỏa trên mặt đất lôi kéo ra từng đạo dữ tợn khe ránh tựa hồ là thừa nhận to lớn kinh khủng lại như cùng muốn lột á c đến cùng chỉ là cấp thất văn minh lấy như thế nguyên thủy thủ đoạn đà kích dị độ chi môn quá mức b u ồ n c ư ờ i dù s ẹ o trong miệng phát ra trầm thấp gào thét giống như tại giận lại như đang cười dị độ chi môn là cái gì kia là cắm d ễ tại tiên tổ m n g h i ể m cựu đầu xa huyết mạch bên trong hạch tâm vũ thuật một trong bất kỳ cái gì huyết mạch hậu duệ đoạt được đều chẳng qua là chân chính dị độ chi môn cái bóng thôi đà kích như vậy có lẽ có thể thương tổn được mình nhưng lại làm sao có thể làm bị thương dị độ chi môn hết thảy vừa mới bắt đầu a dù xẹo gào thét một tiếng cao mấy ngàn mét đầu lâu đập ầm ầm tại trên mặt đất khuấy động lên ngàn vạn tấn cho bụi mậu điểm giáng lâm gào thét âm thanh ở giữa kia cách mặt đất năm vạn mét trong cao không bị vương quyền kiếm đâm thủng qua dị độ chi môn bên trên đông nhiên nổi lên một vòng c h ạ m lam sắc q u a n mang một đạo giữ t ậ n bóng rắn tại trên cửa vô tận pháp lý phía trên t r ợ t lóe lên mà cơ hồ là đồng thời kia đâm xuyên qua dị độ chi môn vương quyền kiếm phía trên một vòng kim quang nhàn nhạt t r ợ t lóe lên ăn kỳ sinh thần ý cũng triệt để hồi phục lại vương quyền kiếm tức là hắn thần ý biến thành lại là cái này huyền tinh phía trên có thể gánh chịu hắn thần ý duy nhất và dẫn hắn một kiếm này phá không chỗ thúc đẩy tuyệt không chỉ là vương quyền kiếm lực lượng bản th hắn thần ý cũng theo vương quyền kiếm trôi trải triệt mà ra con đường lần thứ nhất tại huyền tinh lý thể cũng tại đâm xuyên kia dị độ chi môn đồng thời như dòng lũ đồng dạng c h ạ y ngược chui vào kia một cái dị độ chi môn bên trong từ l â u đến cuối hắn cũng biết đầu này mậu h i ể m cựu đầu xà hậu duệ cường h à n h chỗ cũng hiểu biết cái này p h i ế n dị độ chi môn đến cỡ nào khó mà ma diện cho dù đã đ ạ t nhị tinh cấp vương quyền kiếm cũng vô pháp đ ố i hắn tạo thành chân chính tổn thương chính như trong biển nguyện ảnh cho dù vứt xuống đạn hạt nhân cũng không đả thương được hắn mảy may hắn gây nên liền là giờ khắc này chờ liền là dù sẽ thi triển mậu điểm g á n g lâm hắn ôn dưỡng tần h ý vì chính là tại thời khắc này tại hắn thi triển mậu điểm lôi kéo huyền tinh sinh linh nhập mậu thời điểm vượt lên t r ư ớ c đem n ó kéo vào giấc mơ của mình bên trong ầm ầm vương quyền trong ngọc cảnh l o n g trời lở đất kinh khủng k h í lãng như thiên hà chạy ngược chìm toàn bộ vương quyền sơn không trời trí cao chỗ kiếm l o n g gào thét ở giữa đem kia một cái dị độ chi môn chỗ hư không toàn bộ đánh cho mày vỡ nhưng xuất thủ một đám đạo nhân lại tất cả đều n h ư mày bởi vì cho dù là bọn họ liên tụ một kích xé rách hư không kia một cánh cửa liền tựa như từ thế giới khác chiếu t r ệ t mà đến ném mạnh nhất như c ũ lông tóc không thương cũng tiếp theo một cái chớp mắt bắn ra áp bách càng tăng lên hung lệ chi quang liền tựa như một đầu đáng sợ giữ tợn quái vật muốn từ cánh cửa kia về sau leo ra trường đạo một k í c h vô công rất nhiều đạo nhân thần sắc đều là ngưng trọng đương đại vương quyền đạo nhân nguyên đình chỉ riêng ánh mắt trầm ngưng đang muốn thi triển bí pháp gọi trở về thiên hạ chọn kiếm chủ vương quyền thất kiếm đột nhiên chấn động trong lòng lại quay đầu chỉ thấy kia bị vô tận khí lãng bao phủ vương quyền xuất đ ỉ n h trong lúc đó bắn ra một vệ k kim quang kim quang kia một khi xuất hiện bay lên không liền trướng trước sau bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi thẳng tựa như đã nhét đẩy Cả đám cùng nhau chấn đám động, nhau ngưng tại h nhìn ầ n l Lại kia chỉ thấy mọi ộ một t trói sát phạt chi lực, nhất thời trong lòng kinh nghi. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, vệ kim không kinh điểm, chi nghi. cái biến hóa sinh、ra. Tại mảy may m quang chứa hóa ra. sáng đến nhưng ẩn lòng Nhưng có cực lực, người nhìn chăm chú phía dưới kia kim quan g lòng á n h chiếu dọi phía dưới kia một cánh cửa chỗ kia một chỗ màn trời như là ngàn tầng bánh đồng dạng tầng tầng cách ra l i ê n như là hướng trong hồ nước ném đi một tảng đá lớn tạo nên gọn sóng để trong hồ mặt trăng c á i bóng lên nếp lốn trong lúc vô hình bị chia cắt thành vô số phận một đầu giữ t ậ n cự xả từ thần môn bên trong chậm rãi leo ra quan sát thiên địa đang muốn mở miệng đột nhiên chấn động trong lòng cái này địa phương nào b ố n phía không có nham tương b i ể n lửa không có khí độc tràn ngập không có phô thiên cái địa giữ t ậ n trùng thú cái này không phải tam mậu n g i ể m thế giới d ù xèo đang kinh nghi ở giữa liền thấy kia kim quan nóng ánh bên trong phát h ỏ a mà ra một t r ư ờ n g to lớn dòng người gương mặt d ù xèo kia gương mặt nhét đầy thiên địa tựa như chúa tể thiên địa thần chi quan sát mình như là nhìn xem một con bọ sát thanh âm đạm mạc mà hữu vĩ hết thảy vừa mới bắt đầu chương năm trăm mười ba thế giới đang biến hóa vạn càng ngày thứ sáu. dù s ẽ c h ấ n động trong lòng lúc này mới phát hiện bốn phía hư không từng khúc nếp vốn dị độ chi môn trong lúc vô hình liền bị cắt đứt tại khác biệt không gian mà từ dị độ cánh cửa bên trong bò ra tới mình trong lúc vô hình cũng liền bị bóp méo cắt chém thành vô số khối dị độ chi môn không phải là thực chất mà là huyết mạch vô thuật hình chiếu rất khó hủy diện nhưng lại có thể v ặ t mẹo chia cắt cái này đoàn mệnh loại làm sao lại biết chó ngáp phải rồi vẫn là ẩm ẩm dù s ứ chấn động trong lòng thời điểm an kỳ sinh lại không có quá nhiều nói nhảm muốn nói tâm niệm vừa động ở giữa vô ngần m ê n h mông giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên có bảy thanh kiếm quang trợt lấy lên bảy thanh kiếm quang không màu đ ỗ n g nhiên giữa ngang dọc nhưng lại hai màu trắng đen một chút tràn đầy phồng lên như muốn nét h đầy thiên địa nhất thời thiên địa hai màu trắng đen xen lẫn diễn hóa s u ấ t một bộ to lớn vô biên đen trắng thái c ự c đồ tiếp theo kim quan g kia một cái thu liễm hóa thành đạo tuyến chia cắt đen trắng chuyển động âm dương và hư không mở mịt gợn sóng chỗ ẩm vang bộ phát chìm hết thảy nhân gian đạo bên trong ưu minh phụ quân cổ trường phong có thể lấy tự thân nội cảnh thiên địa làm căn cơ nạp thiên địa âm sắt thành âm sắt thành âm nhưng mà mượn nhờ lưỡng rơi chúng sinh chi lực tại cái này trong mậu cảnh dẫn đạo hắn lại có thể biến tướng làm được điểm này đoàn mệnh loại đ ô n g nhiên bộ u c phát thần quang bên trong dù xẹo nhưng không có dây r u ộ n chỉ là một đôi mắt lạnh lùng mà rét lạnh nhìn xem an kỳ sinh như muốn đem mặt mũi của hắn in dấu thật sâu khắc ở đáy mắt người rất tốt m ộ n g h i ể m cựu đầu xà lấy m ộ n g h i ể m làm tên phàm là gặp được văn minh khác tất nhiên trước đem hết thể sinh linh kéo vào m ộ n g h i ể m bên trong lấy mậu điểm cấp đoạt văn minh hết thể tinh hoa hắn mặc dù chưa bao giờ có hủy diệt văn minh chiến tích nhưng mà nhập mậu phá hủy quốc gia tinh thần lại đã không phải l nhưng vẫn là lần đầu bị người dẫn đạo kéo nhập người khác ngậu hiểm bên trong an k ỳ sinh quan sát dù xẻo ánh mắt chầm ngưng như biển như hắn l ờ i nói hết thể đều là vừa mới bắt đầu hô hô trước sau bất quá mấy cái trước mắt trời cao phía trên thần quang biến mất cùng nhau biến mất còn có phía kia dị độ chi môn cùng cự xà dù xẻo phen này động tác quá nhanh tuyệt đại đa số người cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có vương quyền sơn đỉnh một đám đạo nhân chấn động trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì thổ sư đem đầu kia quái vật và mẹo chia cắt rồi nguyên đình chỉ riêng ánh mắt chập trờn có chút kinh nghi cái này mới mộng cảnh căn cơ là an kỳ sinh tạo thành liền bên trong hết thể lại là bọn hắn bổ sung đương nhiên biết được mộng cảnh này không chỉ là nhất trọng đầu kia quái vật tựa hồ bị chia cắt vứt xuống mộng cảnh cái khác mấy tầng tổ sư sáng tạo mộng cảnh này chính là vì chấn áp con quái vật này xuất thủ t r ư ớ c nhất lao đạo khẽ nhũ mày tính toán tổ sư ý tứ chỉ sợ là có người gật đầu trước đó an kỳ sinh d á n g lâm vương quyền kiếm truyền xuống pháp chỉ liền là không mộng cảnh lại không chỉ là nhất trọng mà là hàm cái cổ kim ba n g h n ba trăm năm đa trọng mộng cảnh lúc ấy bọn hắn còn từ kinh ngạc như chỉ là vì kéo dài t h ỏ nguyên tại trong mộng thu hoạch càng nhiều thời gian tu hành nhất trọng mộng cảnh đã đầy đủ cần gì phải như thế phiền p h ư ớ c hiện tại xem ra tổ sư lại là sớm đã dự tính đến chuyện này ở đây mấy người đều tâm tư thông minh đến lúc này tự nhiên đoán được a n kỳ sinh tâm tư không khỏi trong lòng dâng lên kính sợ từ thông chính dương đến con quái vật này tổ sư tựa hồ tính toán không bỏ sót đi sự t ì n h đều có đa trọng tâm ý suy nghĩ nhiều vô ích tổ sư muốn làm gì làm đệ tử chỉ có nghe từ phối hợp nguyên đình chỉ riêng hít sâu một hơi lặng chờ tổ sư pháp chỉ đi một ngày này đối với huyền tinh tất cả mọi người tới nói đều nhất định là một cái không cách nào quên thời gian thậm chí muốn bị lịch sử nhiều ghi khắc huyền không cửa lớn nối ngang đông tây thân kiếm liên quan tới hai cái này hd ảnh chụp gần như trong nháy mắt đã dẫn n ổ toàn bộ mạng lưới lần này lại không có bất kỳ người nào có thể che giấu đi các quốc gia quan phủ cũng không có đẻ thấp thảo luận suy nghĩ không khác nhìn thấy quá nhiều người ngắn ngủi một ngày toàn thế giới phạm vi bên trong tham dự thảo luận cái này hai kiện thần vật dân mạng đã vượt qua ba mươi ước lại còn tại xa hơn siêu việt hơn xa bất luận cái gì chủ đề tăng trưởng tốc độ điên cuồng tăng trưởng đây là kế nhiều năm trước đó một trận to lớn thay dịch về sau cái thứ nhất triệt để dẫn bạo toàn cầu thảo luận đề cánh cửa kia đến cùng là cái gì thông hướng địa ngục cửa lớn vẫn là thông hướng thế giới khác truyền tống môn phía sau cửa có cái gì người ngoài hành tinh m ạ quỷ. cấm kỵ cửa lớn a nếu như cái này phiến cửa bị mở ra có thể hay không dẫn tới vô số người ngoài hành tinh kiên một thanh thần kiếm lại là cái gì có biết đại môn kia phía trên là văn tự gì sao ta lục soát toàn cầu cơ sở dữ liệu không có phát hiện bất luận cái gì tương tự văn tự phi kiếm phi kiếm a vượt ng đồ vật ban cầu viễn độ trung dương l ư ớ c ngang dài trời cái này không phải liền là trong truyền thuyết phi kiếm sao thiên phủ dây núi bên trong thật chẳng lẽ có kiếm tiên miệng hồ trong truyền thuyết phi kiếm nào có uy lực như vậy nào có cái gì kiếm tiên nếu có năm đó chúng ta tiền bối ra thiên phủ tham chiến tử thương cả nước thứ nhất làm sao không thấy kiếm tiên ra mặt đây là ta hàn quốc nước trong truyền thuyết thần kiếm vĩ đại dân tộc lại lần nữa cứu vớt thế giới ha ha ha trên lầu chết c ư ờ i ta các người hàn quốc có kiếm văn hóa sao vô số người tại trên internet thỏa thích phát tiết lấy hai kiếp qua đi khuấy động tâm tình cùng người chửi rủa hoặc cùng người tranh luận cũng có rất nhiều người chỉ là đơn thuần muốn tìm tòi nghiên cứu huyền bí càng có hacker muốn học vào vệ tinh nhìn trộm dư thực bị khẩn trương cao độ các quốc gia quan phủ đánh đầy bùi đất số lớn số lớn hacker bị tìm hiểu nguồn gốc bắt ra mà ở trong quá trình này nhập mộng người cũng rốt cục lần thứ nhất bị thế nhân phát giác biết rõ k i a từng cái cái video đến từ tam ấn quốc một cái tự xưng là đại long môn môn hạ đệ t ử tam ấn quốc thanh niên khoanh chân ngồi tại một khối đơn bạc trên ván gỗ phiêu đãng tạ đục n ầ u chạy xiết sông hàng bên trong hắn rất gầy yếu lại thấp bé chân chúi bên ngoài trên da thịt tại á hắn nửa người dưới mặc cây b a i quần n g â m tại sông hàng trong nước hai chân trần trụi không có dày loại trang phục này tại tam ấn quốc cực kỳ phổ biến bọn hắn tự xưng lì đặc biệt mà những người khác để bọn hắn dân đen một khung c ỡ nhỏ máy bay không người lái tại đỉnh đầu hắn lượn vòng lấy quay trụ ta tên haji là một cái nhập mọi người trong ngộng ta là ưu châu đại long môn đệ tử ta tổ sư là cường đại đại long môn chủ t i ế n c n g đồ thanh niên nói lưu loát đại huyền lời nói thông qua máy bay không người lái ghi chép lại đại huyền lợi nói là đường kim thế giới học tập nhiều nhất ngôn ngữ một trong hắn tại trực tiếp máy bay không người lái trên tấm hình hiện lên phần lớn là kinh ngạc với hắn trôi chạy đại huyền lời nói về phần cái gì đại long môn nhập mọi người tiến c ù n g đ ủ nhưng không có gây nên quá nhiều người chú ý ha di ngươi không nên đi mau dừng lại ha di ha di nhanh đình chỉ ngươi ngu xuẩn ý nghĩ xa xa sông hàng bên bờ không ít cùng hắn đồng dạng ăn mặc người tại v ớ i tay la lên bọn hắn đều đang khuyên ta trở về bọn hắn cảm thấy ta đến rồi ha di hướng về phía máy bay không người lái giải thích một câu mang trên mặt cười lại không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn đang cười rất nhiều rất nhiều năm trước ta ký sự bắt đầu phụ mẫu liền nói cho ta không thể đi dày tại bất luận cái gì có những người khác ở địa phương đều không thể ngồi xuống ha j i bình tĩnh tự thuật pháp luật phế trừ không bình đẳng quy định động lòng người trong lòng quan niệm lại đời đời lưu truyền tới nay vườn c ư ờ i b i ế t bao máy bay không người lái trực tiếp bên trên không có mưa đạn tựa hồ quan sát trực tiếp người đều bị kinh ngạc một chút nhưng thoáng qua phô thiên cái địa trào phúng liền hiện đầy toàn bộ màn hình ta lần này ra chính là muốn khiêu chiến cái kia ha j i nói tại sông hàng bên trong đứng d ậ y lại chân trần dẫm lên sông hàng hướng về cách đó không xa một tòa đứng ở sông hàng bên bờ phòng ốc đơn sơ đi đến cái kia ngu xuẩn mà thật đáng buồn già lâu la đắp nước mà đi lần này quan sát trực tiếp rất nhiều người bị c h ấ n trụ nhưng cũng không ít người phát ra chất vấn cho rằng trong nước sông nhất định có những vật khác nhưng cũng có người không lên tiếng bởi vì bọn hắn nhận ra trong tấm hình phòng ốc đơn sơ kia phòng ốc rất là đơn sơ cùng người bình thường ở lại phòng ở không có bất kỳ cái gì hai loại nhưng cái này phòng ốc đơn sơ lại cực kỳ nổi danh bởi vì cái này trong phòng ở chính là đã từng dân đen bây giờ thần thánh kiến thần đại tông sư già lâu Haji đi đến bên bờ đồng thời, ốc từ từ mở la sách tam xoa trượng gầy gò lao giả chậm rãi đi ra cửa hắn bình tĩnh nhìn ha j i nói khẽ hai tử người không nên tới già lâu la thanh â m bình tĩnh du dương giống như tăng lữ đoàn tụng niệm kinh văn thanh â m không cao lại vô cùng có xuyên tấu h cảm giác sông hàng chạy sôi hào hào tiếng nước đều bị che đậy kín già lâu la ngươi phải biết ta tại sao tới ha j i ánh mắt phức tạp nhìn xem già lâu la không tự chủ được căng cứng hán hoặc là nói rất nhiều người đều biết cái này ngội nuốt lao giả là trên thế giới kinh khủng nhất sát thủ chết ở trên tay h ắ n người vô số kể người từng nghe qua ta giảng kinh ta có thể cảm giác được ngươi phán giận nhưng sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy già lâu la khẽ lắc đầu rời núi dễ dàng rời tâm khó trong lòng người thành kiến chỉ có thời gian cùng giáo dục có thể san bằng bạo lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta nghìn lần cố gắng cũng không chống đỡ được người ta sinh m à lạc cả trí dạ ta có thể nhịn thụ bình thường lại không thể chịu đựng hèn mọn ha j i gắt gao nhìn chăm chú già lâu la hai mắt có chút p h í m hồng ta tại đại huyền học được một câu vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh ngươi chỉ biết là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh nhưng lại không biết bởi vì một câu nói kia chết nhiều ít người già lâu la khẽ lắc đầu chúng ta không có đại huyền người như thế tổ tiên không có như thế tổ tiên ha di thần sắc trang nghiêm theo ngón tay từng cây nắm chặt gàn từng chữ một kia、yeah, ta liền làm dạng này tổ tiên ồ、oh. già lâu la giơ lên hạ mi mắt không có bị hắn lời nói hùng hồn chỗ kích động thanh âm vẫn như hữu khí vô lực ngươi có lẽ còn chưa t ỉ n h ngủ n ằ mơ m làm đã mất đi thần t r í ha ha ha ha ha di cười khẽ cười lớn tựa hồ nước mắt đều chảy ra già lâu la ngươi già rồi ngươi không biết thế giới xảy ra chuyện gì dạng biến đổi ẩm tiếng cười quanh quẩn ở giữa haji dưới chân trùng điệp đầy mạnh quanh thân hơn m ộ mươi mét bên trong mặt đất cùng nhau hạ xuống mà chính hắn đã như như mũi tên rời cùng bắn ra mà ra hai cánh tay hắn mở ra như là đại bằng dương cánh lướt ngang mấy chục mét chân khí t u ô n ra bên trong một q u y ề n đánh ra thời đại thay đổi vây anh giống như trời nắng chớp giật nổ xoay quanh máy bay không người lái một cái rung động suýt nữa từ trên trời rơi xuống mà xuống ống kính lăn lộn để quan sát trực tiếp nhập thần cả đám liên tục thoá mạ đợi cho ống kính lại lần nữa ổn định cả đám lại lần nữa nhìn lại chỉ thấy một con gậy còm bàn tay chậm rãi rơi xuống đem haji đầu ngầm cao sọ ẩm bùn đất vẩy ra cho bụi nổi lên buôn phía cũ kỹ phòng ốc gì dạo mà đậu ha j i chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tiếp theo cùng nộ d â y r u ộ n nhưng tùy ý hắn d â y r u ộ n như thế nào cũng vô pháp tránh thoát trên đầu một con tia gậy còn bàn tay già lâu la k h ẽ thở dài một cái bung ra tay quay người rời đi ha j i muốn rách cả mí mắt ngươi ngươi cũng là nhập mọi người ngươi đ ạ i bằng vương quyền già lâu la bước chân có chút dừng lại tiếp theo đi vào cho bụi lượn lờ trong phòng tà giáo ngươi ha di như bị xét đánh rơi xuống trong cho bụi ngay cả già lâu la dạng này kiến thần võ giả đều là nhập m ọ người thanh long khép lại máy tính sắc mặt t r ầ m ngưng nhập mọi người số lượng tại lấy tốc độ cực nhanh gia tăng đã không khống chế nổi khoảng cách này g đó biến ngày đã qua một tuần nhưng thời gian một tuần không cách nào san bằng cái này chấn động to lớn càng bởi vì nhập mọi người không ngừng xuất hiện thế giới ẩn ẩn xuất hiện loạt tượng người mang lợi khí sát tâm từ lên nắm giữ lực lượng giống như nắm lấy thế gian nhất là sắc bén đao thật không biết tương lai sẽ biến thành cái d i n m gì bạch hổ than nhẹ một tiếng huyền tinh chưa từng có chân chính hòa bình thế giới các quốc gia bên trong mâu thuẫn vẫn rất nhiều dòng giống chế độ kỳ thị chủng tộc giai cấp mâu thuẫn giàu nghèo trên lệ đủ loại mâu thuẫn giấu ở hòa bình áo ngoài phía dưới bình thường thời điểm căn bản không phát hiện được nhưng lại cũng không đại biểu bọn chúng thật không tồn tại như là ha di người như vậy trên thế giới không phải số ít nhập mậu người xuất hiện cuối cùng sẽ dẫn tới thai hoàng ẩm tạm thời tới nói thế giới các quốc gia như cũ nắm giữ lấy cường đại nhất vũ lực đủ để chấn áp nhưng một ngày kia có người nắm giữ như trước kia vương quyền kiếm đồng dạng không người có thể chế lực lượng đâu bên trong có nhập mậu người ngoài có kia trên sao hỏa không biết tên quái vật trong chốc lát loạn trong giặc ngoài để người đáp ứng không xuể hôm qua lại một nhóm nhập mậu người xuất hiện người đi sắp xếp người tiếp nhận đi nhớ lấy thái độ ôn h không thể quá kích thanh long xoa nắn lấy h u y ệ t thái dương tinh thần mọi mệt hắn lại có hồi lâu không có nghỉ ngơi nếu như không phải là bởi vì hắn thể lực cường đại chỉ sợ sớm đã đột tử đã sắp xếp người đi làm bạch hồ hồi đáp đã đi làm thanh long n g n g đầu đầu tiên là hơi kinh ngạc lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc hẳn là ngươi không sai bạch hồ xoa xoa tay cảm xúc có chút trở mong kích động hôm qua d ạ n g sáng ta cũng thành nhập m ộ t người lần thứ nhất chân chính tiến vào vương quyền mộng cảnh mà không phải thông qua lục viện sĩ sóng điện nào đi xem ngay cả ngươi ư thanh long đứng người lên có chút phiền muộn đi tới đi lui nhất thời không cách nào hình dung tâm tình của mình một nhóm lại một nhóm nhập mộng người liên tiếp xuất hiện để người đáp ứng không x u ấ h ệ n g u y ê n nhân lớn nhất đương nhiên là bởi vì đặc sự cục nội bộ cũng xuất hiện cái này đến cái khác nhập m ọ g người đúng rồi bạch hổ giống như nhớ ra cái gì đó do dự một chút sau vẫn làm ở miệng túng yêu n g a i tý thanh điểu mấy người bọn hắn cũng đều thành nhập m ọ g người bọn hắn không tốt nói cho ngươi cái gì thanh long thanh tuyến một chút cất cao ấ t c lại không cách nào bình tĩnh x u ố dưới đặc sự cục chân chính cao tầng có bảy người theo thứ tự là túng yêu thanh hổ nhai tý thanh điểu đan hoàng bạch hổ thanh long vương c h i huyên danh hiệu đan hoàng k hương thế lê danh hiệu thanh hồ hai người sớm đã trở thành nhậm mọi người lúc này bưng lên túng mưu bạch hổ mọi người hợp lấy lúc này đặc sự cục duy nhất công dân thế mà chính là mình lập tức thanh long cảm nhận được đến từ kia vương quyền mộng cảnh nồng đ ộ m ác ý chương năm trăm m ư ơ i bốn mộng cảnh đang biến hóa cái gì là nhậm mọi người chim dồi phía trên một cái chủ đề đưa tới rất nhiều người chú ý cái đề tài này phía dưới có bao quát già lâu là video tại bên trong rất nhiều video những video này quay chụp người khác biệt xuất hiện địa phương khác biệt chỗ quốc gia cũng khác nhau duy nhất chỗ tương đồng liên lạc đều nâng lên nhập mộng người dạng này chứ mà cái đề tài này sở dĩ đưa tới rất nhiều người chú ý là bởi vì cái kia tài khoản chủ nhân cung cấp giá cao treo thưởng c ầ u có quan hệ với nhập mộng người hết thẻ tin tức số tiền thưởng cao tới một trăm vạn ưu nguyên một đầu tin tức liền giá trị một trăm vạn ưu nguyên to lớn mánh lơi phía dưới đương nhiên hấp dẫn tới vô số người vây xem đồng thời cũng hấp dẫn một chút nhập mộng người chú ý rất nhanh cái thứ nhất nhập mộng người hiện thân chính rồi nói ra mình t ă n nộ kia là hơn mười ngày trước một ngày ta đánh một ngày trò chơi nằm xuống đi ngủ ta không biết mình là làm sao tiến vào kia trong m ộ n cảnh nhưng đó cũng không phải cái mỹ lệ mộng trong mộng cảnh người cực kỳ hung s o khi m ư ơ n g nước người chấp pháp còn muốn gây tởm bọn hắn hung hăng ước hết ta cướp đi của cải của ta đánh gãy chân của ta lao tiên h ta cái gì cũng không có làm chỉ là uống một cái tiểu thư xinh đẹp trào hỏi thời điểm cầm tay của nàng mà thôi g i ã man hung ác không khai hóa bọn hắn đều là một đám g i ã man nhân thượng đế a các ngươi không biết ta gặp cái gì trên đường đều là thi thể chó hoang đang ăn thi thể khắp nơi có thể thấy được giết người thượng đế a khẩn câu ngài cứu vớt ngài thành tín nhất tín đồ đi ta đã ba ngày không có chớp mắt hợp lại mắt liền sẽ mơ tới cái kia ác n g một cái hư hư thực thực nhập mộng người hiện thân t h u y ế t pháp rất nhanh liền đưa tới một nhóm người lớn của mình nhất là làm người đầu tiên thu được trăm vạn thù lao về sau liền xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba chỉ là để vô số người kinh ngạc là bọn này nhập mộng người lẫn vào đều cực thảm rất nhiều ngay cả cơm đều ăn không đủ no thậm chí đều chết tại trong mộng cảnh nhưng dù là trong mộng cảnh bọn hắn chết rồi lại ngủ hay là sẽ làm mộng mà lại lại so với lần thứ nhất thảm hại hơn h ơ nhiều n từng cái lẫn vào tặc thảm nhập mộng người hiện thân t h u y ế t pháp bán thảm đồng thời cũng mở ra nhập mộng người một tầm khăn che mặt bí ẩn một cái cùng hiện thực thời gian tỷ lệ là ba không một trăm trăm thực, thậm theo trở tựa tiểu thuyết, mặt bên trong mới có thể mang phim, phần chân chí khả như chỉ hiện năng lượng bên cảnh. lực có có gạ về, mới xuất một đây ể biểu vô số người biểu thị h m mộ. đ â quả thực tương đương với đem một người sinh mệnh kéo dài 30 lần mà lại có thể gặp chứng một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau đây là cỡ nào tạo hóa cỡ nào kỳ n g ộ c ư ớ i ngựa cầm kiếm thiên kim như c ạ n bã một bộ thanh sang ngọn núi hiểm trở đi mỹ nhân làm bạn đ ạ n g u y ệ t tìm hương thế giới như vậy thế giới như vậy 30 lần thời gian ta có thể sống không đến một trăm n ă m bốn bỏ năm lên liền là ba năm nha hiếu kỳ một đám không bạch người đều có thể đi b ả n đại hiệp làm sao lại không thể đi a hận a lập tức một đám ban thảm nhập mậu người bị phun thành chó tất cả mọi người cho rằng bọn họ lãng phí dạng này cơ hội quý giá hận không thể mình tiến đến nhất là leo tường ra ngoài hoặc là nhìn thấy đăng lại vô số đại huyền dân mạng càng là ghen ghét trong mắt đều đỏ một đám không bạch ca đều mẹ nó có thể vào bọn hắn thế mà vào không được không có m ô n lộ làm sao có thể không đấm ngược dẫm chân không đề cập tới cái kia có thể mang theo lực lượng trở về n ị c h thiên hiệu quả cũng không đề cập tới ngủ một rất so người khác thêm ra m ư ơ i ngày tuổi thọ vẹn vẹn là một cái không ảnh hưởng học tập công việc trăm phần trăm chân thực mộng cảnh trò chơi cũng có thể để vô số người ước ao nghe n t ị đáng tiếc cho dù là có được trí tuệ nhân tạo cường đại như vậy tính lực đại huyền cùng kim ưng hai nước đều căn bản là không có cách thôi diễn ra kia vương quyền mộng cảnh là căn cứ điều kiện gì đến chọn lựa nhập mọi người thật chẳng lẽ liền theo máy móc hô hơi có vẻ đục ngầu khí lưu như kiếm từ cửa lớn đã mở ra bay ra phiêu đãng bay ra mấy chục mét ngưng tụ không tiêu tan an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra gần nhất hơn m ư ơ i ngày trên thế giới chỗ xảy ra sự kiện đã từ hắn trong lòng chạy sôi mà qua ta tâm lam linh đồng thanh tâm tâm lam linh đồng nói cái này g một mươi ba ngày đến nay nó là duy nhất chứng kiến an kỳ sinh tiến bộ nó có thể cảm giác được rõ ràng an kỳ sinh trên thân phát sinh biến hóa như thế nào sự biến hóa này không chỉ là thể phép trên càng lớn phản ứng đến toàn bộ thiết niệm nếu nói hơn m ộ ư ơ i ngày trước an k ỳ sinh khí tức lấm ta lấm tấm trải rộng cả viên tinh cầu nhiều cái địa khu bây giờ kia vô số lấm ta lấm tấm đã có liên hệ như là biến thành một cái lưới lớn nếu như có thể đem lưới lớn phía trên tất cả lỗ thủng bồ khuyết bên trên hắn là sẽ trở thành viên tinh cầu này vua không ai dùng trên viên tinh cầu này lời nói tới nói l i ê n là thần vương thượng đế sang thế thần nhất cử nhất động có thể gây nên thiên tượng biến hóa thương h ả i tăng điển giống l o à i sinh diện sinh vật diễn biến quá trình tại ú lâm đại giới hoặc là nói vu thần giới dạng này người đã là có từ đoạn mệnh loại tấn thăng trường sinh loại khả năng thậm chí có đầy đủ thời gian cơ duyên còn có trở thành bất tử loại khả năng nước chạy thành sông có cái gì đáng giá hâm mộ an kỳ sinh khẽ lắc đầu hắn không phải như cổ trường phong kinh tài tuyệt diễm như vậy người không tính trong ngộng cảnh này đ ê m không ngừng thôi diễn vậy cũng sớm đã vượt qua một trăm năm mươi năm có thành tựu như vậy hoàn toàn chính xác không đáng hâm mộ giống như trên mặt đất nhặt được tiền tự nhiên là làm người hâm mộ sự t ì n h đồng dạng tiền tại liệt nhật bạo chiếu trên công trường xoay một tháng cốt thép kiếm được liền sẽ không có người hâm mộ trong mười ba ngày này có hơn mười người tới t ì n người điện thoại cũng đánh không b t tạm tâm lam linh đồng nhảy vọt mà ra theo i ệ n t a khí n loại giải tinh cầu từ trường ngưng hợp hắn đối với thế giới cảm giác không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần chân không bước ra khỏi nhà thế giới các quốc gia phát sinh sự tỉnh cũng không gạt được hắn con mắt một cỗ mới phát thế lực xuất hiện vô luận tốt xấu đều tất nhiên muốn cùng có từ lâu trật tự phát sinh va chạm cho đến d u n g hợp hoặc là tiêu diệt trong đó một phương một bước này hắn vốn định trầm trầm lưu t o à n dùng m ộ ư ơ i năm hai mươi năm qua làm đáng tiếc dù sẽ sớm phát động dị độ chi môn g á n g lâm hắn không thể không vì đó nhưng làm đều đã làm hắn tự nhiên cũng không có cái gì thật hối hận chỉ có thể chậm rãi quả khống cũng may cái này nhập mộng người cũng không phải là ngẫu nhiên chọn lựa bản thân có hắn cơ chế tại bên trong sẽ không chọn lựa ra quá tội ác tẩy trời hàng người dùng chuyển kỳ về sau cuối cùng sẽ khôi phục lại bình tĩnh chí ít chân áp dù xẹo tam tâm lam linh đồng đốt cánh nhẹ dọn g an ủi quái vật tiên sinh không có người lúc này trên cả viên tinh cầu sinh linh đều sẽ bị kéo vào ngậu điểm bên trong chịu đựng ngậu điểm quân đoàn một lần lại một lần tuyệt vọng thờ ơ ý lễ cũng đã cứu ta tam tâm lam linh đồng là có chút may mắn nếu như an k ỳ sinh không thể ngăn cản được dù xẻo nó nhất định thai kiếp khó thoát trấn áp bây giờ nói còn hơi sớm an k ỳ sinh chỉ nói một câu t i ệ n tay nắm lên lam linh đồng hướng về trong ngậu cảnh bị lại một phương hoàn chỉnh ngậu cảnh cần có quy tắc của nó trong ngậu hết thể sinh linh đều muốn tuân theo quy tắc này chỉ nhìn quy tắc phía dưới ngươi là có hay không có thể chiến thắng đồng thời chấn áp cựu đầu xà lam linh đồng lúc đầu vô ý thức còn tại giấy ruộng nghe được chấn áp cựu đầu xà mấy chữ lập tức bình tĩnh lại mặc cho an kỷ sinh đem nó nhét vào trong mộng cảnh ông an kỷ sinh g h é mắt nhìn lại chỉ thấy làm mộng cảnh vật dẫn vương q u y ề n tượng thần đang không ngừng bù vù tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng chất liệu quá kém dù là có khí tràn giá g trị muốn phong chấn đầu kia cự xà cũng không phải cái sự t ì n h đơn giản du xẻo an kỷ sinh giãn ra hai tay chỉ cảm thấy trong lòng trận vùng lên mộng cảnh xét đến cùng chính là thành lập với hắn thần tiêu phía trên trong mộng cảnh phát sinh hết thảy vô luận tốt xấu đều là đối với hắn tinh thần một loại rèn luyện tiêu hao cố như lớn đối chính hắn chỗ tốt cũng là không nhỏ nhất là kia dù s ẻ o mặc dù có to lớn suy yếu hắn thần ý lại là trước nay chưa từng có cường hành cho dù bị chia cắt thành vô số phần nhét vào vương quyền mộng cảnh rất nhiều năm tháng bên trong đối tinh thần của hắn cũng tạo thành gánh nặng rất lớn muốn triệt để đem nó chấn áp liền cần ở trong giấc mộng đối hắn thực thi đã kích từng chút từng chút suy yếu cho đến đem nó triệt để chấn áp hay là tiêu diện hô hô hô hô vô, cùng vô tận tin tức, tinh thần. bởi vì phương thế giới này là siêu phàm hoang mạc không có bất kỳ cái gì siêu phàm tồn tại thổ nhưỡng một khi lưỡng bại câu thương mình vô cùng có khả năng nhận không thể người chuyển chỉ có thể xám xịt trở về tổ địa cái này một lựa chọn Mà cái, này, đối với bất luận cái gì mộng phức tạp hình tượng tinh thần hội tụ trường hà trung điệp đánh ra mà xuống dù sẽ không làm bất kỳ kháng cự nào mặc cho hắn đem mình báo phủ hoảng hốt hát ám hỗn loạn chật hẹp nóng hổi n g t u nhiên du xeo giật mình tỉnh lại có chút một cảm ứng hắn liền là t h o n g mày mình bị nhét vào một bộ yếu đuối vô cùng thể xác bên trong mà lại là một bộ chết đi tại liệt nhật bạo chiếu phía dưới sắp hư thối thể xác thủ đoạn như vậy buồn cười dù sẽ hít một hơi thật sâu cảm nhận được chỗ này hoang mạc nóng hổi trong không khí có một sợi nhàn nhạt, nhạt để hắn quen thuộc khí cơ một cái có siêu phàm thổ n h ư ỡ n g một cảnh dù sẽ không có bất kỳ động tác dư thừa nào ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đây là một chỗ vô biên hoang mạc bốn phía cồn phong gào thét cắt vàng đời trời không có bất kỳ cái gì vết tích tựa hồ càng không thể uy hiếp được hắn đồ vật thần ý bị kéo vào m ộ n h i ệ m bản thân là không có bất kỳ tổn thương gì c hắn ỉ có từ trong ngộng cảnh cảm xúc chập chủng, chí ngược sát, có từ trong trùng, thậm sát, thể ngộng người h mới bị bị suy yếu.、Hắn、không tin đầu kia có thể k h ô n g ngộng cảnh đoàn bệnh loại lại không biết nhưng để hắn quỷ dị chính là tựa hồ thật không có dù là ngừng chân hồi lâu cũng căn bản không có chờ đến bất kỳ vật gì ngược lại là liệt nhật bạo chiếu phía dưới hắn cảm thấy một tia khát nước cùng mọi mệnh